179 chương 168, Cung Vân Thanh Cơ Thiên Tứ nhìn thấy cách đó không xa trên mặt nước đột nhiên nổi lên trăm mét cao bọt nước, một cái thân hình hiệu điệu nữ tử từ từ trên mặt biển nhảy ra, tư thái ưu nhã, giống như dưới bầu trời đêm tinh linh. Sắp trời đã tối, nhưng nữ tử này cho người cảm giác đầu tiên chính là ông ánh trong suốt, dùng thủy linh hình dung nàng quá mức hẹp hỏi, cả người nàng nhìn lớn nhiệt độ không khí nhu, cũng không biết nữ tử này ra sao số tuổi, nàng chừng 20 tướng mạo, nhưng lại có càng thêm thành thuộc khí chất. Mặc rất đơn giản, trên dưới hai khúc quần áo, toàn bộ phần eo cùng cái vốn đều lộ ở bên ngoài, đường cong hoàn mỹ, dáng người mười phần tiêu chuẩn. Nữ tử này chính là chín Uchi kiếm phái tới Cung Vân Thanh, nàng vừa xuất hiện, tất cả mọi người dừng tay. Trúc Chi Dụ lớn tiếng reo lên, "Vân Thanh muội tử, bên cạnh ngươi nhìn xem là được, ta chơi được." Cung Vân Thanh bay đến Trúc Chi Dụ bên người, cùng hạ cờ giơ xuống, lệ na đối lập mà xem, nàng nghi ngờ nhìn về phía Trúc Chi Dụ, "Ngươi từ đâu tới tự tin? Lao tử đánh nhau từng sợ ai?" "Không cần thần khí, ta chỉ phục đuổi môn một người. Bây giờ Lao tử có thần khí, ai còn có thể ngăn ta?" Cung Vân Thanh một mặt im lặng, "Ngươi có thần khí cũng đánh không lại Bùi Lệ Ca." Nói xong, nàng lại nhìn về phía Trúc Chi Dụ trong tay màu lam nhỏ lửa. Ngươi từ chỗ nào làm cho thân khí? Như thế nào, không tệ chứ? Chúc Chi dụ trên tay lại đi đi về về đuổi nghịch hai cái bảo kiếm, tổ tông cho ta mượn thần khí, đây nếu là thanh đao thì tốt hơn. Cung Vân Thanh lại là cảm thấy rất là vực, tổ tông ngươi, ngươi cũng hơn mấy trăm tuổi người, tổ tông ngươi còn sống. Chúc Chi dụ sững sở, đúng vậy a, ta vì sao lại cảm thấy đứa bé kia là ta tổ tông? Quay đầu liếc mắt nhìn Cơ Thiên tứ, Cơ Thiên tứ trên trán lựa chữ vụ sáng một chút, Chúc Chi dụ lại là sững hắn quay đầu nhìn về phía Cung Vân Thanh, một mặt bất đắc dĩ, trực giác của ta nói cho ta biết, hắn chính là ta tổ tông. Cung Vân Thanh cũng quay đầu nhìn về phía Cơ Tiên Tử, che miệng nở nụ cười, đứa nhỏ này dáng dấp hảo to lãng, thế nhưng là, hắn vì cái gì không mặc quần áo. Đương nhiên, nàng lại phát hiện Cơ thiên tứ bên cạnh có một nam tử tại hướng nàng vẫy tay, ánh mắt xoay qua chỗ khác xem xét, nguyên lai là Lý Phạm Chí. Trên mặt biển, Lý Phạm Chí kích động đối với Cơ Tiên Tử nói, nữ thần của ta tới, chúng ta được cứu rồi. A Cơ Dật gặp Cung Vân Thanh vừa qua tới liền cùng chúc tri dụ dùng cửu ưu ngữ tự mình hắn, hắn cuối không được tặng một cái. A rất rõ, nữ tử này không hiếu chiến, nhưng ở trên biển năng lực mạnh, đồng dạng là S cấp siêu phàm. Nhưng mình coi như dùng tới thần khí cũng không cách nào ở trên biển lưu nặng lại. Cung, đã lâu không gặp." A Cợ Dật Sở hướng Cung Vân Thanh chào hỏi. Cung Vân Thanh trên mặt không kiêu ngạo không tự ti, "Các ngươi chạy đèn bán cho người nào?" A không nghĩ tới Cung Vân Thanh vừa lên tới liền hỏi cái này vấn đề, bất quá, đây cũng không phải là cái gì tin tức cơ mật, hắn trực tiếp trả lời, "Độc lập đoàn mua đi." "Hử, các ngươi vì tiền liền từ bỏ hại Dương sao?" A trên mặt cũng toát ra một tia không ổn, "Chúng ta cũng là vô lại cử chỉ, những năm này châu Âu kinh tế bệ vài quốc gia chính phủ đồng thời hướng chúng ta tạo áp lực." Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý bán đi nhà mình thành danh đã lâu thần khí. Vậy ngươi bây giờ là muốn cướp ta nước thần khí sao? Cung Vân Thanh vẫn như cũ không nóng không lạnh. A trên mặt âm tình bất định nhìn về phía Cơ Thiên Tứ cùng Lý Phạm Chí, các ngươi chín đú nhân cấu kết hắc ám nghị hội từ chúng ta cái này lừa gạt thất thần khí, ta bây giờ chỉ là thu hồi thôi. Lời nói này mười phần vô sỉ, không biết còn tưởng rằng chúng thần điện thụ bao lớn uy quất. Hắn ngay sau đó lại nói, chuyện hôm nay đến đây thì thôi, ngày sau ta lại tìm các ngươi chín đú kiếm lý luận. Nói xong, đối với hách lệ nháy mắt, liền quay người đi. Hách Lệ Na mắt nhìn trên mặt biển cơ thiên tứ, ánh mắt bên trong vẫn như cũ lộ ra e ngại, chỉ là e ngại bên trong còn có một tia không muốn, sau đó nàng cũng đi theo Hạc Cở giật về phía Tây Phương bay đi. Chúc Chi Dụ muốn đuổi theo đi qua, Cung Vân Thanh ngăn cản hắn, "Nhiệm vụ hoàn thành là được, ngươi còn truy hắn làm gì? Ta còn không có đánh thống quái đâu, bây giờ coi như buổi mân ở nơi này, ta đều dám đi tới cùng hắn đánh một trận." Nghĩ đến buổi mận, Chúc Chi Dụ lại ý thức được, trong tay mình thần khí là thanh kiếm, tại kiếm thanh trước mặt dùng kiếm thật tốt sao? Lắc lắc đầu, Trúc Chi Dụ lại cùng Cung Vân thanh cùng một chỗ rơi vào trên mặt biển. Lý Phạm Chí hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cung Vân Thanh. Cơ Thiên tứ cũng không ngừng quan sát đến trên trời rơi xuống hai người, hắn phát hiện tên kia nữ tính siêu phàm lại cũng là sửa địa hồn. Đã lâu không gặp. Lý Phạm Chí si ngốc nói một câu. Đã lâu không gặp. Cung Vân Thanh cũng nhỏ giọng trả lời một câu. Trúc Chi Dụ cuối cùng phát hiện vấn đề, "À, tiểu tổ tông, ngươi như thế nào không mặc bộ y phục?" Cơ Thiên Tử hai tay che khuất bộ vị mỗ chốt, tức giận nói, "Quần áo không phải là bị ngươi hỏa đốt sao?" Trúc Chi Dụ một hồi lúng túng, khụ khụ, "Tới, ta tạp dề cho ngươi mặc." Nói đi, Trúc Chi Dụ liền cởi trên người tạp dề Phía trước chúc chi dụ lúc xuất hiện, trên thân một mực hỏa diễm lờ lờ, Cơ Thiên Tứ không có quá chú ý hắn mặc chính là cái gì. Hiện tại hắn ngọn lửa trên người cùng khói đen đều rút đi, Cơ Thiên Tứ mới phát hiện hắn là một bộ quán đồ nướng lao bản ăn mặc, trước mặt còn mang theo một cái màu xanh đầm tạp dề, trên đó viết chính tông Cửu Đông Bắc nướng thịt. Cơ Thiên Tứ có chút chê đem tạp dề treo ở trên cổ, hắn sợ phía trên tất cả đều là tràn dầu, kết quả mặc vào về sau mới phát hiện, đây là một kiện không biết chất liệu gì chế thành giẫn như áo, phía trên không có một tia tạp chất. Lý Phạm Chí si mê ánh mắt nhiên run rời một lần, hắn đã nghĩ tới chính sự, Vân Thanh cô nương Ta có ba vị đồng bạn hẳn là ở nơi này trên biển, ngươi giúp ta tìm phía dưới." Cung Vân Thanh một bộ vừa ghét bỏ lại biểu tình mừng rỡ, "Đã nói bao nhiêu lần, về sau chớ têu ta cô nương, ta đều có thể làm ngươi cô nãi nãi." Lý Phạm Chí ánh mắt lại lần nữa trở thành si mê hình dáng, "Ngươi lại không kết hôn, ngay cả một cái bạn trai đều không nói qua, trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là một vị dung mạo như thiên tiên cô nương." Nói xong lời cuối cùng, Lý Phạm Chí lại nhỏ giọng bổ sung một câu, "Cái kia 6, ta cũng còn chưa kết hôn." Lý Phạm Chí sớm nhất học vẽ thời điểm, ưa thích vẽ giọt nước, vẽ mưa, vẽ hải dương, Phía sau ở trường học cử hành một lần triển lãm tranh bên trong ngẫu nhiên gặp Cung Vân Thanh. Khi đó Lý Phạm Trí còn là một cái trẻ tuổi học sinh, mà Cung Vân Thanh vẫn là bây giờ bộ dáng này. Lý Phạm Trí tác phẩm cùng những bạn học khác tác phẩm đều đặt ở một cái ba tầng lầu cao trong phòng triển lãm, mỗi tên đồng học đều canh giữ ở mình tác phẩm bên cạnh, chờ đợi chuyên gia lời bình. Cung Vân Thanh chính là chuyên gia một trong, nàng cơ hồ là cưới ngựa xem hoa ở trong phòng triển lãm chạy hết một vòng, không nói một câu nói, mà nhìn thấy trong góc Lý Phạm Trí tác phẩm phía sau, nàng ngừng thân thể, nhìn rất lâu, lại liên tiếp gật đầu, đồng thời đối với Lý Phạm Trí nói một câu không tệ, thủy vô hình nhưng hữu tâm. Lý Phạm Trí nghe được câu này phía sau, như bị sét đánh, trong tay hắn nắm nửa bình nước khoáng, đứng ẩn người tại chỗ đứng lên. Thằng đến triển lãm tranh kết thúc, hắn mới dùng tỉnh tới, mà trong tay hắn trong bình thủy bắt đầu không gió dậy sóng, lãng một hồi liền sóng ra bình bên ngoài, nhưng giọt nước nhưng lại không rơi trên mặt đất, mà là giống bay lơ lửng ở vũ trụ khoang thuyền đổng dạng. Lý Phạm Trí kinh hãi, cho là mình có siêu năng lực. Cung Vân Thanh lúc đó vẫn là ưu Uchiha thuần một thành viên, nàng tại dân gian thân phận là một cái trường cao đẳng giáo sư, cùng Lý Phạm Trí cũng không phải là cùng một trường. Nhưng mà, Lý Phạm Trí từ đó về sau liền suốt ngày kề cận Cung Vân Thanh, thường nghe tiết học của nàng. Còn thường hỏi vấn đề, hỏi một chút liền hỏi trời tối. Mà Cung Vân Thanh phát hiện đứa nhỏ này nghệ thuật tiên phú viễn siêu chính mình, chính mình căn bản không làm được lao sư của hắn. Hai người liền không lấy thầy cho xứng, mà là lấy tỷ đệ xứng. Nhưng Lý Phạm Trí càng ngày càng thành thục, Cung Vân Thanh như thủy chung như một, Lý Phạm Trí về sau liền nhất định phải xưng hô nàng là cô nương. Cung Vân Thanh rất sớm thì biết rõ Lý Phạm Trí trở thành siêu phạm, nhưng Lý Phạm Trí không muốn chịu giàn cũng không muốn gia nhập vào siêu phàm tổ chức. Lại sau này, Cung Vân Thanh liền bị điều đi kiếm, quanh ở nước ngoài thi hành nhiệm vụ bí mật, Lý Phạm Trí cũng đã rất thiếu gặp lại nàng. Đối với Lý Phạm Chí tới nói, Cung Vân Thanh là hắn hái mộ nữ nhân, cũng là hắn tôn kính nhất nữ nhân. 1.0 Chương 169, anh em nhà họ Tiếu Cung Vân Thanh trong mắt xuất hiện một tia u hoán, ngươi không có kết hôn, nhưng nghe nói ngươi nhi tử đều sẽ đạt tương dù, cũng là truyền nhậm, truyền nhậm sáu. Lý Phạm Chí một mặt lúng túng. Cơ Thiên tứ cuối cùng nhịn không được, hắn nhìn một chút vẫn hôn mê ở trên mặt nước lỗ mạn văn, lại hướng Lý Phạm Chí nói, Lý thúc, chúng ta nếu không thì trước tiên tìm được Diệp giáo dạy cùng hai vị tiểu thúc thúc. Đối với, đối với lão hiệp còn không biết bay tới nơi đó đi. Vân Thanh, người hỗ trợ tìm Trên mặt biển có hay không tung bay một cái khối băng? Còn có, ta máy bay cũng truy hủy, ngươi xem một chút phụ cận có hay không hai tên phạm nhân. Lý Phạm Chí lại có chút nóng nảy đối với Cung Vân Thanh nói. Cơ Thiên Tứ cho là Cung Vân Thanh biết bay đến bầu trời tìm kiếm, kết quả Cung Vân Thanh đứng tại chỗ hai mắt nhắm nghiền. Mấy giây sau, Cơ Thiên Tứ bỗng nhiên cảm thấy mặt biển tựa hồ run rồi một lần. Lai ảo rất sao? Cơ Thiên Tứ đang kinh ngạc lúc, Cung Vân Thanh lại mở mắt ra, chỉ thấy cặp mắt nàng xanh thẳm, ngập nước thuần mảnh, mà nàng một đầu tóc dài đen nhánh cũng tản ra quang mang trong suốt, tóc dài giống như trên mặt biển sóng, nhẹ nhàng rung động lấy. Chỉ chốc lát sau, Phía đông cùng phía nam thì có hai đạo sóng biển đánh tới, cái này hai đạo sóng biển cách mình một đoàn người càng gần, tốc độ càng chậm, cuối cùng Ôn Nhu rừng ở đám người trước người. Phía nam đạo kia sóng biển bên trên ngưng là một cái khối băng, bên trong đông lạnh lấy Diệp Giáo Dạy, mà phía đông đạo kia sóng biển bên trên ngưng chính là Tiểu Minh. Tiếu Minh trên mặt tất cả đều là bất an cùng lo lắng, Lý ca, anh ta không thấy, máy bay nổ tung lúc, hắn còn không có nhảy xuống. Lý Phạm Trí sắc mặt đại biến, hắn nhìn về phía Cung Vân Thanh, còn có hay không những người khác. Cung Vân Thanh có chút không đành lòng, còn có bộ thi thể cũng tại máy bay xác phụ cận. Cái gì? Đấy lòng của mọi người trầm xuống. Lý Phạm Chí Âm thanh run rẩy, đem hắn mang tới. Không khí tựa hồ ngưng kết, đám người một câu nói cũng không có lại nói. Cung Vân Thanh hai mắt lại nhìn về phía phía Đông một mảnh hải dương, Trúc Chi Dụ yên lặng đem bảo kiếm còn đưa cơ thiên tử, "Tiểu tổ tông, đây là cái gì kiếm?" Làm Tương Mặc Tả. Cơ Thiên tứ cũng không quá có tâm tình thảo luận thanh kiếm này. Kiếm này vừa rời đi Trúc Chi Dụ liền lại biến thành trước đây ám hồng sắc, tuy không bằng tại Trúc Chi Dụ trong tay như vậy tràn ngập y năng độ dáng, nhưng mà cái này ám hồng sắc lộ ra càng quỷ dị hơn bí. "Cái gì?" Trúc chi Dụ nhìn xem bảo kiếm hai mắt trừng tròn xue, liền Cung Vân Thanh cũng tò mò nhìn lại. Lãm Tương Mạc tà đối với chín ưu nhân tới nói, tên tuổi thực sự quá lớn. Kiếm này là Can Tương kiếm vẫn là bảo kiếm kiếm. Cung Vân Thanh tỏ mò hỏi, hai kiếm hợp nhất? A. Trúc Chi dụ cùng Cung Vân Thanh cảm thấy chân kinh, bọn hắn vẫn cho rằng làm Tương Mạc tà cố sự chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới hai thanh kiếm này thật tồn tại, còn có thể hợp hai là một. Hôm nay đã tạ hai vị ân cứu mạng, hết thể đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, phần ân tình này ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Còn xin hai vị cáo tri, các ngươi là làm thế nào biết chúng ta thân ham tới cảnh? Cơ Thiên Tử nói lời này, lúc ngữ khí kiên quyết, Lần này nếu không phải hai vị cao thủ này xuất hiện, bọn hắn cơ hồ không có có thể còn sống. Mà hai người cũng tuyệt không phải Lý Phạm Chí hoặc Diệp Giáo Dạy gọi tới, Lý Phạm Chí không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, mà Diệp Giáo Dạy còn tại khối băng bên trong, càng là không có khả năng liên hệ với ngoại giới. Trong tổ chức phái chúng ta tới, ngươi là Nam Cung Liệt thân thuộc, lại có thần khí, chúng ta tử nên tới cứu các ngươi. Đừng nói cái gì ân tình không ấn tình, chúng ta cũng không thể nhìn xem cựu hữu thần khí bị người khác cướp đi. Nói đến đây, trúc chi dụ lại mắng thầm một tiếng, hắn đại ra, à thực sự là không biết xấu hổ, trước khi đi lúc còn nói đây là chúng thần điện thần khí. Nam Cung Liệt. Cơ Thiên Tứ âm thầm rơi vào trầm tư, hắn lại như thế nào chi đạo tự mình gặp phải nguy hiểm. "Đúng vậy à, nhưng ta cảm thấy Nam Cung Liệt không giống như là đại gia ngươi, Nam Cung Liệt tuổi tắc còn không bằng ta đại, mà ta cuối cùng cảm giác ngươi là ta đại gia một hình dạng." Chúc chi dụ một mặt kỳ quái nhìn Cơ Thiên Tử. Cung Vân Thanh thực sự nghe không nổi nữa, cái gì đại gia ngươi ta đại gia? Hắn không phải liền là Nam Cung Liệt cháu trai như sao? Lý Phạm Trí lúc này mở miệng, tâm tình của hắn vẫn như cũ rơi xuống, đáp lời cũng rất ngắn gọn, hắn cùng thần nông cũng không mất quá nhiều lần cùng thế hệ, Nam Cung Liệt như thế nào là hắn đời ông nội? A3 Chúc Chi dụ cùng Cung Vân Thanh cũng là một bộ vẻ mặt khó thể tin, nhưng mà, Chúc Chi dụ rất nhanh lại là một bộ biểu tình tình ngộ. "Khó trách, khó trách, ta tổ tiên là Chúc Dung Thị, mà Vân Thanh tổ tiên là Cộng Công Thị, Chúc Dung Hòa Cộng Công là thời kỳ thượng cổ Hỏa Thần cùng Thủy Thần. Mà Thần Nông là sớm hơn Hòa tộc thủ lĩnh, cũng là thời kỳ thượng cổ hoàng. Theo lý thuyết, ta cũng là Hỏa tộc hậu duệ, khó trách ta trông thấy hắn giống như là nhìn thấy tổ tông." Chúc Chi dụ lại hướng Cơ Thiên Tử, "Tiểu tổ tông, tên gọi là gì? Cha mẹ ngươi là ai? Ta gọi Cơ Thiên tứ, ta cũng không biết ta tự mình phụ mẫu là ai. Vậy là ngươi như thế nào chi đạo tự mình cổ nhân có quan hệ?" Cung Vân Thanh mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Bảo kiếm nói cho ta biết. Cơ Thiên Tứ lại nhìn một chút trên tay làm tương mạc ta kiếm. Trúc Chi dụ không khỏi có chút kích động, chắc chắn sẽ không sai, cảm giác của ta cũng sẽ không sai, ngươi chính là của ta tổ tông. Tiểu tổ tông a, ngươi về sau có khó khăn gì cứ việc tìm ta, ta tự nhiên hiếu kính trưởng bối. Cơ Thiên Tứ nhất thời cũng không biết muốn thế nào trả lời, hắn mắt nhìn Diệp giáo dạy khối băng, lại hỏi hướng Lý Phàm Chí, Diệp giáo dạy lúc nào mới có thể tỉnh lại? Hắn không có nguy hiểm gì a? Diệp giáo dạy nên sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ là khối băng ta cũng không biết lúc nào mới có thể giải phóng. Cung Vân Thanh lúc này hỏi một câu, "Đây là sơ len cái vị kia nửa thần chế luyện pháp khí?" Lý Phạm Chí gật gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta cũng là rất lâu phía trước trên đấu giá hội mua." Diệp Giáo dạy một phạm nhân, quanh năm cùng chúng ta xâm nhập địa phương nguy hiểm, cũng nên mua chút đồ vật bảo mệnh. Không nghĩ tới, địa phương nguy hiểm không nguy hiểm, cái này hộ thân phủ cũng chưa từng bị kích hoạt qua, mà chúng thần điện nhưng là muốn đem chúng ta đổi tận giết tuyệt, nhân tâm mới là nguy hiểm nhất." Lý Phạm Chí nhìn về phía Minh, hai người vừa giận vừa đau buồn. Phía đông một khoảng trời bên trong, một cái to lớn bong bóng nhẹ nhàng đi qua, rơi vào đám người trước người. Bóng bóng trong chứa là một khối than cốc, đen xì một mảnh, miễn cưỡng nhìn ra được là một cái hình người. Lại nghiêm túc nhìn lại, đây là một bộ bị đốt cháy thi thể, quần áo và làn da đều dính vào cùng một chỗ, trên quần áo còn chưa bị đốt sạch đồ án bên trong có thể nhìn ra được, đây chính là Tiêu Sướng mặc món kia nhảy dù phục. K3. Tiểu Minh cũng nhịn không được nữa khóc giống đi ra, hắn ôm thật chặt cái kia bị đốt cháy thi thể. Lý Phạm Chí cũng là ốc mắt ướt át, hắn không chế nước mắt của mình không rơi xuống tới. Tiêu Sướng, Tiểu Minh hai huynh vốn là trong cô nhi viện cô nhi, bọn hắn vẫn là thời thành thiếu niên, đều bị cha già thân mắc bệnh huyết. Khi đó Lý Phạm Chí vừa mới thành danh Hắn đã làm nhiều lần từ thiện, cũng giúp đỡ cái này hai huynh làm cốt tủy cấy ghép giải phâu. Về sau, hai người huynh đệ đều thi vào hàng không viện giáo, bọn hắn sau khi tốt nghiệp từ bỏ lương cao công tác, ngược lại giúp Lý Phạm Trí làm việc. Lý Phạm Trí cũng một mực đem anh em nhà họ Tiếu cho rằng đệ đệ ruột thịt của mình đối đãi, ba người ở giữa không có bất kỳ cái gì bí mật. Ngoại giới đều truyền Lý Phạm Trí có con tư sinh, thế nhưng chút con tư sinh cũng là Lý Phạm Trí cùng anh em nhà họ Tiếu thu nuôi cô nhi. Cơ Thiên Tư nhìn xem Thiếu Minh, trong lòng tràn đầy hối nãy, có lỗi với thú này, ta nhất định sẽ báo. Thiên Tứ cảm thấy đây hết thảy cũng là do hắn mà ra, hắn đối với chúng thần điện tràn đầy oán hận. Một cỗ oán khí từ trên người hắn phát ra, lan tràn trên mặt biển, một mực lan tràn đến rồi lục địa. Ba Atlantic khách sạn, Ackerzer cùng Hách Lệ Na đều đã trở về. Lúc này quán rượu một gian trong phòng họp ngồi đầy chúng thần điện thành viên, bọn hắn còn tại tính toán đấu giá hội lợi tức. Hách Lệ Na cùng vài tên cao tầng cùng một chỗ thương thảo vừa mới trên biển phát sinh sự tình. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một cỗ oán khí ngập trời. Đây là thần khí, thần sắc khủng hoảng, đáy lòng không sám hối lấy 181 chương 170, mây độn trên mặt biển, thiếu Minh ôm ca ca thi thể, quay đầu nhìn về phía cơ thiên tử, âm thanh có chút run rẩy, "Không, ngươi không muốn thay chúng ta báo thủ, ngươi bảo vệ tốt tính mạng của mình. Lý ca nói ngươi là tương lai xạ Vĩ Ổ, ta và anh ta cũng một mực tin tưởng vững chắc ngươi là xạ Vĩ Ổ, anh ta dù chết, nhưng hắn chết có ý nghĩa, hắn vì bảo vệ xạ vì Ổ mà chết, ngươi nhất định sống khỏe mạnh, hướng anh ta chứng minh hắn chết có giá trị. Mạng của chúng ta vốn chính là Lý ca cho, chúng ta cũng vẫn cho rằng mình tại làm chuyện có ý nghĩa. Suốt 10 năm này tới chúng ta đi theo Lý ca đi khắp nơi, tìm về một kiện lại một kiện cứu vũ văn vật, trợ giúp lần lượt từng cô nhi. Lý Ca cả ngày vẽ tận thế, ta và anh ta cũng đều một mực tin tưởng sẽ có tận thế hoàn lâm. Lý Ca nói, ngươi là tổ tiên của chúng ta, cũng là tiên tri trong dự ngôn nhân, chúng ta càng thêm cảm nhận được cảm giác sứ mệnh, ngươi không đáng vì ta ca đi mạo hiểm. Nếu thật có tận thế mà nói, nếu ngươi thực sự là xạ vi ô mà nói, ngươi nhất định phải sống khỏe mạnh. Cơ Thiên Tứ nghe xong lời này trong mối cảm xúc ngổn ngang, hắn không nghĩ tới Lý Phạm Trí đám người này bình thường cười toe cốt lại tràn Chi Vũ cùng Cung nghe được Tiểu Minh nhắc lên tiên tri, cũng làm một hồi kinh ngạc. Thích Tân Giác La khác Hoàng Cương qua đời không lâu, chẳng lẽ cùng Cơ Thiên Tứ có liên quan? Thế nhưng là, kiểu Vũ Tiên tri đã không có công tín lực, hắn là trước niên đại quan viên, cũng không phải là mới Cửu Vũ quan viên. Hắn là một cái cương giả, đại gia tôn kính hắn, nhưng cũng không hoàn toàn tin hắn. Trúc Chi Dụ trong đầu tránh ra vô số nghi vấn, nhưng bây giờ tựa hồ không quá thích hợp hỏi, hắn đối với Tiểu Minh nói tiểu huynh đệ, người mất đã mất, vẫn là nhanh chóng nhập thổ vi ăn. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể vì hắn hỏa táng. Tiểu Minh nhìn thấy ca, ca thi thể đã không thành hình người, liền cũng hỏi hướng Trúc Chi Dụ, tiền bước chuẩn bị như thế nào hỏa táng? Ta muốn đem ca ca cho cốt an táng tại Cửu Vũ Trúc, Chi dụ thở dài một hơi, nhìn về phía phương xa, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương cảm trước kia thời điểm, Cửu Vũ còn chưa trả không có hai đại siêu phàm tổ chức, ta cũng không có bây giờ mạnh như vậy. Khi đó, ta là một tên binh lính, một cái chiến sĩ, đi lên chiến trường, đánh trận, chớp mắt nhìn qua mình sớm chiều trung đụng bọn chiến hữu từng cái ngã xuống 6. Chiến dịch sau khi kết thúc, người thắng một phương quét dọn chiến trường. Sớm nhất thời điểm, thi thể là đặt ở trên chiến trường không quản không hỏi, nhưng thi thể hư thối lại sẽ mang đến dịch. Về sau, chúng ta liền đào hố chôn thi thể Nhưng có rất nhiều chiến hữu đều nói chính mình sau khi chết muốn chôn ở cố thổ, mà chúng ta dù cho đánh thắng trận cũng không có đầy đủ nhân lực đem thi thể trở trở về. Cho nên, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn hắn sau khi hòa táng, cho cốt đặt trong một cái màu trắng túi vải sam trở về. Nói xong, Trúc Chi dụ liền từ trên thân móc ra một cái màu trắng cái túi, nhưng cái túi này chất liệu tuyệt không phải là vải vóc, mà là cùng cơ thiên tứ trên người tạp dề tương tự. Trúc Chi dụ nói tiếp, bây giờ mặc dù là hòa bình nhân đại, nhưng ta cũng một mực mang theo cái màu trắng cái túi, dùng nó để cảnh tỉnh chính mình. Hòa bình kiếm không dễ là tiền nhân thi cốt đổi lấy bây giờ hòa bình. Tiếu Minh hướng về phía Chúc Chi dụ gật gật đầu, làm phiền tiền gói. Chúc Chi dụ nhìn về phía Tiếu Minh trong lực thi thể, một đạo hỏa linh lực quấn quanh đi qua, đưa nó rát qua đỉnh đầu của mình. Đồng nhiên, tiêu Sướng thi thể giấy lên mạng lớn ánh lửa, như yên hỏa đồng dạng lập lấy, cũng như yên hỏa đồng dạng ngắn ngủi. Ánh lửa rất nhanh rút đi, tiêu Sướng thi thể không thấy, mà Chúc Chi dụ trên đỉnh đầu cho cốt như cắt miệng chậm rãi xuống, toàn bộ rơi vào màu trắng trống đuối. Toàn bộ quá trình rất nhanh, Chúc Chi dụ đem cái túi phong hảo lại đưa cho Tiếu Xin nén thương. Tiếu Minh tiếp nhận cái túi ôm vào trong ngực. Tất cả mọi người lại trầm mặc, vì này tên cừu u nam tử mà nghiệm. Tiêu Minh không tiếp tục rơi xuống nước mắt, mà Lý Phạm Trí lại nhịn không được nhẹ nhàng cất lên, một cái bạn thân vĩnh viễn rời hắn mà đi. Cho tới bây giờ, Lý Phạm Trí mới rõ ràng, cứu vất thế giới con đường cũng không dễ đi, có lẽ còn có thể kinh lịch càng nhiều đổ máu cùng tử vong. Mà cơ thiên tứ xuất hiện cho hắn biết, tận thế liền tới lâm, chính mình tất nhiên được tuyển chọn, liền cần phải giống anh em nhà họ Tiêu mượn dạng, chuẩn bị tâm lý thật tốt, nên đón sắp đến gặp chất 6. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời lần nữa truyền đến ong ong thanh âm, thanh âm này phá vỡ trên mặt biển bình tĩnh. Một trận tạo hình cực giống bày ra hai cánh con rơi máy bay hướng đám người lấp đi mà đến, đám người nghe được âm thanh lúc, cái này máy bay liền đã cách rất gần. Là Mây đột, kiểu Vũ Chi Tuấn Nhân cũng tới. Cung Vân Thanh nhìn về phía bộ này tạo hình quái dị máy bay, nghi ngờ hỏi: "Cửu Vũ nhân gian có diện Xuyi máy bay chiến đấu, mà ở kiểu Vũ siêu phàm giới cũng có Mây Độn Xuyi máy bay vận tải." Căn cứ vào quốc tế siêu phàm tổ chức điều lệ, siêu phàm không cho phép trưởng không dân gian vũ khí, nhưng cái này Mây Độn máy bay vận tải nhưng là thượng quan gia siêu phàm thiết kế. Thượng quan gia từng muốn làm một cái phương tiện giao thông từ siêu phàm trường không, dùng để trở lại trong gia tộc Đông Đảo phàm nhân. Về sau không cẩn thận, bọn hắn làm ra một cái tốc độ cực nhanh, hơn nữa trên không trung tiếng hồn rất nhỏ máy bay, lại đi qua kiểu U Chi Thuấn cải tiến, cái này máy bay trở thành một cái phản ẩn hình hạng nhẹ máy bay vận tải, gọi Mây Độn. Mây Độn máy bay vận tải là Cửu U Chi Thuấn tiêu chuẩn chế tạo máy bay, nhưng nó đồng dạng chỉ ở quốc nội bay, người điều khiển năng lực càng mạnh, cái này máy bay bay càng nhanh. Đương nhiên, cái này máy bay cũng có tốc độ cực hạn, ước chừng năm mã lực 5 lần vận tốc âm thanh tả hữu, S cấp siêu điều khiển này máy bay rất dễ dàng thì đến được hạn, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng không cần đi máy bay, bọn hắn tự thân tốc độ cũng rất nhanh. Mây Độn máy bay không phân phối bất kỳ vũ khí nào bởi vì siêu phạm tự thân chính là vũ khí. Cái này máy bay cũng rất ít bay đến nước ngoài, sợ quốc gia khác sau khi thấy sẽ cảm thấy có uy hiếp, cũng sợ quốc gia khác cho là kiểu u siêu phạm vụng trộm muốn chưởng khống dân gian vũ khí, vô luận là cái nào siêu phạm tổ chức làm loại chuyện này, đều sẽ chịu đến quốc tế siêu phạm liên hiệp hội khiển trách cùng chế tài. Chúc Chi dụ nghĩ nghĩ liền đối với Cung Vân thanh nói, hẳn chính là Nam Cung người ta, chỉ huy trưởng nói hắn cũng sẽ chạy đến. Trên bầu trời, con này to lớn con rơi hơi hơi cúi đầu xuống, tốc độ cực nhanh lao xuống. Sắp tiếp cận mặt nước, thời Cơ thân lại hơi hơi lệnh ra chuyển, một cái bên cạnh trượt liền dừng hẳn tại mọi người trước người cách đó không xa. Máy bay cũng không phải ghé vào trên mặt biển, mà là cách biển mặt còn có một mét cao. Cơ Thiên Tứ cảm giác toàn bộ máy bay chung quanh tạo thành một cái khí lưu mặt kín, máy bay dưới đáy bị chi phối hai cố cường đại khí lưu cho nâng, duy trì thân máy không rơi xuống. Cái này máy bay không lớn, nhìn như chỉ có lý phạm chí máy bay một nửa lớn nhỏ, sắc ngoài là màu xanh ra trời, cửa khoang là ở phần lưng mở ra, bên trong đi ra ba người, ba cái Cơ Thiên Tứ đều biết người. Nam Công Liệt, Tí thử cùng Hoa Vân. Trước hết nhắc xong tới là Tí thử. Hắn rất chạy mau đến cơ thiên tứ trước người, trên giới dò xét một phen, nhìn thấy hắn không có việc gì mới dùng thở dài một hơi. Hoa vẫn hướng về phía Chúc Chi dụ, cung Vân thanh lên tiếng chào, liền ngay cả vội vàng đi đến lô mạn văn trước người, kiểm tra lên trạng huống thân thể của nàng. Nam Công Liệt chậm rãi bước đi tới Chúc Chi dụ trước mặt, hôm nay đã tạ hai vị đồng nghiệp tương trợ. Chúc Chi dụ một mặt cười khổ, hôm nay suýt chút nữa điêu xấu, còn may là không có gì nguy hiểm, tiểu tổ tông cứu, hai cái thần khí cũng bảo vệ. Nam Công Liệt trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Chúc Chi dụ đã biết phục hy đàn, nữ thạch cùng cơ tiên tứ có liên quan? Nam Cung Liệt bất động thanh sắc, còn không có trả lời lúc, Chúc Chi dụ lại nói tiếp, không nghĩ tới tiểu tổ tông thần khí là làm tương mặt ta, hai thanh kiếm này hoàn toàn chính xác không thể rơi vào ngoại nhân trong tay a. Nam Cung Liệt lúc này mới nhìn hướng Cơ thiên tứ trong tay hồng kiếm, trong lòng mặc dù kinh ngạc, trên mặt nhưng vẫn là bình thản. Một bên cung vân thanh thấy Nam Cung Liệt giống như là nhìn thấy người xa lạ một dạng, giữa lẫn nhau cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Cơ thiên tứ lúc này không vui không buồn đối với Nam Cung Liệt nói một câu, chuyện hôm nay, coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. 182 chương 171 Hàn Băng đùa hộ mệnh một đoàn người đều lên máy bay, Bao Quát Trúc Chi dụ cùng Cung Vân Thanh. Cung Vân Thanh đại khái là muốn cùng Lý Phạm Chí nhiều lời nói chuyện, nàng đang nghỉ phép kỷ, ngược lại là không có việc gì làm. Mà chúc Chi dụ nhưng là tiện đường trở về Pakistan Truban, chính hắn bay nhanh hơn một chút, nhưng hắn nghĩ bảo vệ tốt cơ thiên tứ một đoàn người. Mây La chắn máy bay kết cấu bên trong có điểm giống xe cứu thương, nhưng so xe cứu thương càng thấp một ít. Đám người chỉ có thể ở khoang thuyền bên trong ngồi hò nằm, mà khoang truyền tối đa cũng chỉ có thể ngồi xuống 10 người. Khoang truyền chỗ ngồi tại hai bên, thật dài băng ghế liền cùng xe cứu thương Chỉ là trên ghế đầu phương còn có thật to dây an toàn, giống như là tàu lượn siêu tốc một dạng dây an toàn, hệ thống thức kết cấu, đem toàn bộ nửa người trên đều có thể bảo vệ, còn có thật to tay ghế. Khoang thuyền ở giữa là một cái tạo hình kỳ lạ buồn tắm lớn, chắc là cùng trong xe cứu hộ cáng cứu thương một dạng công hiệu, lỗ Mạn Văn liền nằm ở trong đó. Khoang điều khiển cùng khoang thuyền núi liền thành một thể, nguyên bản cái này máy bay là kiểu Vũ Tri thuần an bài cho Hoa vấn, mà bây giờ là Nam Công Liệt cùng Tí thử điều khiển máy bay, Hoa Vân đang cấp đại gia trị liệu thương thế. Máy bay bay lên, nhưng tốc độ không nhanh, cũng bình thường máy bay hành khách tốc độ không sai biệt lắm, bay cũng rất bình ổn. Không có bay bao lớn một lát, lỗ mạn văn liền tỉnh. Hoa Vân nói nàng không có gì đáng ngại, tạm ký tuy thủ thương thường, nhưng phía trước giọt máu kia đã để nàng khôi phục 7, 8 phần. Hoa Vân lại đem hai tay đặt ở diệp giáo dạy trên khối băng, Cơ Thiên Tứ nhìn thấy càng nhiều nước hơn linh khí xuyên thấu qua khối băng tư dưỡng diệp giáo dạy. Hoa Vân nói cho đại ra, cái này khối băng là băng phong nữ thần Mạc Xương chế luyện hàn băng đùa hộ mệnh, chủ yếu công hiệu là phòng ngự cùng chữa trị, nhưng thực tế vẫn là lấy phòng ngự là chính, bởi vì Mạc Xương cũng không am hiểu chữa trị. Đối với Mạc Xương, thêm quen thuộc một chút, nàng là S cấp thủy hệ trưởng công nói với mọi người đạo: Mạc Xương là từ tinh phủ đảo đi ra nữ tử. Dĩ Vang tới nói, tinh phủ đảo đi ra siêu phàm cuối cùng đều sẽ trở lại ở trên nào? Không có người biết tinh phủ đảo tại vị trí nào, cũng không có người biết bọn họ là như thế nào trở về, tinh trên phủ đảo siêu phàm giống như là chỉ có thủy hệ siêu phàm. Nhưng mà Mạc Xương từ hơn 200 năm trước hiện thế, liền sẽ không có trở về qua, thế nhân chuyển cho nàng là bởi vì tình yêu. Sự tình muốn từ một cái tên là Đức Lai áo sợ tệ Lạc Tư Ác Long nói lên, hắn là Tây Phương Long tộc, Hồng Long chi tử. Tại phương Tây, Cửu U Long được xưng là thần long, tiếng Anh long, mà chính bọn hắn long gọi Ác Long, tiếng Anh vị giờ dạ Đây là hai cái hoàn toàn bất đồng giống loài, người phương Tây đưa chúng nó phân rất rõ ràng, mà chín lũ nhân thường xuyên sẽ lẫn hỗn. Thần Long là vì bách tính tạo phúc thần thú, mà ác long thường thường là thai nạn hóa thân. Bọn chúng hình thể trên dáng ngoài cũng có khác nhau rất lớn, một cái là không có cánh, hình thể thon dài, một cái là mọc ra to lớn cánh thịt, hình thể cũng tuyền. Dựa dạ gủng hai tên đều rất kỳ quái, bọn chúng phần lớn lấy nhan văn, Hồng Long cũng gọi Hỏa Long, Đức Lai áo sợ kẻ lạ tư sinh ra sẽ nhả nhiệt độ cao sau khi thành niên liền có thể hóa thành hình người, hắn cũng cho mình cũng lấy một nhân loại tên Đức Lạm Tư. Đức Lạp Tô Tư sớm nhất xuất hiện ở Buggy, hắn tại hình người lúc là một gã nhìn cao quý khiêm tốn thân sĩ, nhưng hắn không cách nào khống chế chính mình hóa thành ác long. Mỗi khi hắn hóa thân ác long lúc, cuối cùng sẽ nhịn không được săn mồi một chút trẻ tuổi sinh mệnh, mà hắn long tức cũng cho vô số thành thị thôn trang mang đến thai nạn. Về sau, hắn không muốn lại cấp mọi người mang đến tai họa, liền đem chính mình vây ở một ngọn núi lửa bên trong, nhưng siêu phàm nhóm vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm hắn. Cuối cùng, châu Âu Tam Đại siêu phàm tổ chức tìm tới Đức Lạp tiềm ẩn tại Câu, một ngọn núi lửa bên trong. Island là bây giờ Bắc Đại Tây Dương bên trong một cái đảo quốc, ở vào Đại Tây Dương cùng Bắc Băng Dương chỗ giao hội, bao năm nước một chồng, cũng là hơn một cái núi lửa, địa chất hoạt động thường xuyên quốc gia. Một hồi hôn thiên ám địa chiến đấu liền triển khai như vậy, Đức Lạp Tô Tư bị buộc biến thành rắc long, tam đại tổ chức siêu phàm cùng hắn chiến đấu cả một ngày. Hồng Long công kích kỹ pháp đơn giản, Đức Lạp Tô Tư tựa hồ chỉ sẽ phun ra long tức, nhưng long tức nhiệt độ cao, liền đại địa đều bị thiêu đốt. Long tộc hình thể to lớn, thân như thép, a cấp phía giới siêu bản không gây thương tổn được hắn, càng là gánh không được lực. Nhưng càng ngày càng nhiều S cấp siêu gia nhập chiến đấu. Đức Lạp Tô Tư cuối cùng lại bị đánh về hình người, hắn muốn chạy trốn, cũng đã trốn không thoát. Tam đại tổ chức liền muốn xử quyết Đức Lạp Tô Tư lúc, Mạc Xương bỗng nhiên lại xuất hiện. Nữ tử này là đã từng phong thần trong chén ba loại tái sự quan quân, ngoại trừ so đấu lực khống chế chí thần tái bên ngoài, cái khác ba loại tái sự nàng cũng là lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng. Tất cả mọi người cho là nàng sau trận đấu quay trở về tinh phủ đảo, không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, lại tại lúc này xuất hiện, hơn nữa còn đứng ở Đức Lạp Tô Tư một bên. Trước kia không đến 36 tuổi Mạc Xương liền sẽ vượt qua A cấp siêu phàm thực lực, bây giờ càng là một cái thứ thiệt S cấp siêu phàm. Nàng đem dệ dạ sờ sờ đóng băng, đám người nhất thời đều khó mà công phá cái kia khối băng, nàng nói cho đám người, nếu như nàng muốn dẫn Đức Lạp Tô Tư rời đi, không có người ngăn được nàng. Nàng có nói, Đức Lạp Tô Tư là người tốt, hắn đã chém tới lư căn, dù cho biến thành long hình cũng sẽ không lại đi đả thương người, nàng nguyện ý chung thân trông coi Đức Lạp Tô Tư, không bước ra sơ lên một bước. Trận chiến kia, tam đại tổ chức siêu phàm mặc dù đả thương không thiếu, nhưng hoàn toàn chính xác không một người tử vong. Về sau, bọn hắn cũng phát hiện Ở trên biển truy đuổi, cho dù là S cấp siêu phàm gia khó mà phát huy ra vốn có thực lực, bởi vì Mạc Xương để bọn hắn trong xương cốt cảm thấy rất lạnh, cơ thể đều cảm thấy cứng ngắc, tốc độ cũng lớn không bằng lúc trước, Mạc Xương đích xác có thể đủ mang đi Đức Lạm Tô Tư. Tam đại tổ chức lại thương lượng suốt cả đêm, cuối cùng đồng ý Mạc Xương cách làm, đem Đức Lạm Tô Tư cầm tù tại Iceland. Nhưng tam đại tổ chức sẽ thay phiên phái ra vệ binh trông coi hai người, bọn hắn nhất thiết phải thời khắc nắm giữ hai người hành tung. Mạc Xương đồng ý, Đức Lạm Tư cũng biểu thị cảm kích tam đại tổ chức. Hai người này về sau vẫn trở tại Iceland. Trải qua ẩn cư sinh hoạt, mà Tam đại tổ chức phái ra vệ binh cũng giống cái quản gia mở dạng, cả ngày bồi tiếp bọn hắn. Đến nỗi diệp giáo dạy hộ thân phủ, chính là Mạc Xương chế tạo ra pháp khí. Tương truyền, Mạc Xương cùng Đức Lạm Tô Tư trải qua phạm nhân sinh hoạt, mà Mạc Xương chế ra rất nhiều hộ thân phủ đưa cho Tam đại tổ chức, chỉ đổi một chút tiền tài. Tam đại tổ chức phát hiện cái này hộ thân phù dị thường dùng tốt, chỉ cần kết thành băng, dù cho S cấp siêu phạm cũng rất khó ngắn nữa thời gian bên trong công phá. Tam đại tổ chức về sau muốn cho Mạc Xương chế tác một chút công kích loại vũ khí, nhưng Xương cự tuyệt. Nàng nói, Đức Lạp Tô Tư đã từng sát hại rất nhiều vô tội sinh mệnh, nàng muốn làm ra càng nhiều hộ thân phù, chỉ vì cứu người tính mệnh, dùng cái này giúp Đức Lạp Tô Tư trả nợ, nàng là Tuyệt sẽ không chế tác đả thương người tính mạng vũ khí. Về sau, siêu phàm giới bên trong xuất hiện rất nhiều loại này có thể kết thành khối băng hộ thân phù, nhưng phần lớn cũng là dùng để lừa gạt tiền giả mạo nguy lễ phẩm, chỉ có mặc xương chế luyện hộ thân phù mới là chính phẩm, được xưng hàn băng đùa hộ mệnh ba hoa vấn xuyên thấu qua khối băng giáo dạy, chỉ là một gã hệ siêu phàm, nhưng rất hiểu chữa trị, mà Cung là S cấp siêu phàm, lại gần như không sẽ trị càng chi tuyệt. Cơ tiên tử trong lòng minh bạch, Hoa vẫn là tu thiên hồn siêu phàm, hắn là lấy thủy linh lực tạm bổ nhục thân. Mà Cung Vân Thanh là tu địa hồn siêu phàm, nàng là khống chế chất lỏng, cùng Lý Phạm chí một dạng. Thế nhưng mặc Xương lại là cái gì? Tu thiên hồn vẫn là tu địa hồn, cũng là thủy hệ siêu phàm sao? Chỉ chốc lát sau, cái kia khối băng giống như là muốn hòa tan đồng dạng. Hoa Vân nói, người đang sắp chết lúc, hàn băng đùa hộ mệnh sẽ tự động kết băng, chỉ cần bị băng phong người khôi phục sinh mệnh dấu hiệu, khối băng lại tự nhiên sẽ hòa tan. Nó là duy nhất một lần phá xem như mua thêm một cái mạng. Lại qua một phút, Băng băng bên trong Diệp Giáo Dạy bỗng nhiên mở hai mắt ra, mà khối băng cũng trong nháy mắt hóa thành thủy. "Ai u, lạnh muốn chết ta." Diệp Giáo Dạy toàn thân chỉ run, chốc chi dụ ngón tay hướng về phía Diệp Giáo Dạy một ngón tay, một đạo hiện ra hoàng quang mang chiếu hướng Diệp Giáo Dạy. Diệp Giáo Dạy lại là đột nhiên ngồi dậy, "Ai u, bỏ chết ta. Người lão ra hỏa này, thể cốt cũng quá yếu đi a." Cơ Thiên Tứ một đoàn người cảm thấy vui mừng, nhìn thấy Diệp Giáo Dạy nhảy nhót sung mừng, đáy lòng lại cảm thấy may mắn. 183 chương 172, gặp mặt Lộ An máy bay rất nhanh bay đến Pakistan cung vận, Diệp giáo sư biết tiêu sướng sự tình hậu tâm tình rất hạ, cái này đã từng mang theo bọn hắn du lịch khắp toàn cầu tài xế sẽ không còn gặp lại được. Diệp giáo sư đáy lòng âm thầm phát hiện, nhất định muốn hướng chúng thần điện đòi lại một cái công đạo. Chúc chi dụ cho Cơ thiên tứ lưu lại phương thức liên lạc phía sau, trực tiếp từ máy bay khoang điều khiển nhảy ra ngoài. Cung Vân Thanh cùng Lý Phạm Chí tiếp tục câu chuyện, trong lúc Lơ đãng lại hỏi Cơ tiên tử có nguyện hay không gia nhập vào Cửu U chi kiếm. Nam thần khí siêu phàm tương lai nhất định sẽ là cường giả. Túng chi thần khí này vẫn là kiểu U danh khí cực lớn thần khí, gia nhập vào cựu U chi kiếm phía sau sẽ thu được nhiều tư nguyên hơn cùng bảo hộ. Cơ Thiên tứ nhìn một chút buồng lái này hai người phía sau lại lắc đầu, nói thẳng chính mình không muốn chịu đến gò bó. Cung Vân Thanh cũng mắt nhìn Nam Cung Liệt, lại nghiêm túc đối với Cơ Thiên Tử nói, kiểu U chi kiếm cùng U U chi lá chắn không giống nhau. Kiểu U chi lá chắn cũng là một đám làm chính trị người, mà cựu U chi kiếm bên trong cũng là chiến sĩ. Gia nhập vào U U chi lá chắn, ngày bình thường cũng không có cái gì về vặn, cùng người bình thường một dạng sinh hoạt, đại gia cũng thường xuyên sẽ ở cùng một chỗ luận bàn giao lưu, tăng cao thực lực. Không giống Cửu Chi lá trắng, bên trong tất cả đều là lục đục với nhau. Lời nói này Cơ Thiên Tứ một hồi kinh ngạc, liền thân cái khác hoa vẫn cũng là một bộ chính xác như thế biểu lộ. Cơ Thiên Tứ lại nhìn về phía Lý Phạm Trí, lý thúc vì cái gì không có gia nhập kiểu Cửu Chi kiếm. Lý Phạm Trí còn chưa mở miệng, cung văn thanh tiếp tục nói, Phạm Trí bọn hắn những năm này ở nước ngoài tìm về Liêu Cửu U không ít văn vật cùng thần khí, nhưng sự tình này không tiện chúng ta kiểu Cửu Chi kiếm đi làm. Mà bọn hắn đi làm, chỉ đại biểu dân gian siêu phàm hành vi, không có nghĩa là quốc gia hành vi, nhưng quốc gia vụộm trộm rất ủng hộ bọn hắn dạng này đi làm. Giống như nước Mỹ xuống ống đạn được buôn lậu xuống một dạng. Nước Mỹ từng ủng hộ một chút châu Phi quốc gia bá quyền chủ nghĩa, nhưng bọn hắn trên mặt nội không thể hướng những thứ này châu Phi quốc gia cung cấp vũ khí, mà những cái kêu buôn lậu buôn bán vũ khí sau lưng lại đem vũ khí bán cho những quốc gia này, Mỹ quốc chính phủ cũng làm mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí những thứ này buồn bán vũ khí bị bắt lại, Mỹ quốc chính phủ cũng sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm bọn hắn đi ra. Cơ Thiên Tứ nghĩ nghĩ liền minh bạch, vô luận là lý phạm chí cũng tốt, vẫn là nước Mỹ xuống ống đạn được buôn lậu xuống cũng tốt, bọn họ đều là làm công việc bận tiểu nhân, này cũng có chút giống kiểu lưu phá dỡ công ty, phá dỡ công tác không thích hợp cảnh sát tới làm, thế là dân gian hưng khởi rất nhiều phá dỡ công ty, chuyên vì chỗ chính phủ bài ưu giải nạn, những công ty này bên trong phần lớn là một chút dù con lưu manh, nhưng hủy đi lên phòng ở tới hiệu suất cao, hủy đi xảy ra vấn đề cũng là bọn Hàn Kiên. Lý Phạm Chí đi qua hoa vấn trị liệu phía sau, trên người hình xăm cũng rõ ràng rất nhiều, cơ thiên tứ lúc này không khỏi vấn đạo, Lý Túc cái này thanh minh bên trên Hà Đổ cũng là ở nước ngoài về. Lời này hỏi một chút mở miệng, Lý Phạm Trí cùng Diệp giáo sư thần sắc đều có chút lúng túng. Lại là Cung Vân Thanh đáp lời, hán kiện thần khí này là ở tím kinh trong cung trộm. A, Cơ Thiên Tứ trừng lớn mắt. Cái kia tím kinh trong cung bây giờ để Thanh Minh bên trên hà đồ là giả. Lý Phạm Trí gật gật đầu, có chút hèn thùng trả lời, bức họa kia là ta vẽ, Diệp giáo sư giúp ta cùng một chỗ ngụy tạo. Lý Phạm Trí đem Diệp hướng Đông cũng kéo xuống nước. Kỳ thực chuyện này Cửu siêu phàm tổ chức là biết đến, bọn hắn cũng ngầm cho phép Lý Phạm Trí trộm lấy kiện thần khí này. Cho tới nay Đại gia đô cho là thanh minh bên trên hà đồ chỉ là kiện văn vật mà thôi, mà Lý Phạm Chí lại làm cho nó kích hoạt lên, trở thành một kiện thần khí. Cái gọi là thần khí cho người, tất nhiên nó lựa chọn Lý Phạm Chí tên này chín đu nhân, cựu U hai đại siêu phạm tổ chức cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hú chi, Lý Phạm Chí một nhóm người cũng giá rẻ bán rất nhiều thần khí cho kiểu đu chi Uchiha chắn, lúc này lại không thu hắn thanh minh bên trên hà đồ cũng không quá nói còn nghe được. Cung Vân Thanh tiếp tục hướng cơ thiên tứ giới thiệu kiểu U chi kiếm. Tổ chức đó thường xuyên biết chiến đấu. Cho nên nội bộ tổ chức cũng là lấy chiến lực luận chức vị, chức vị càng cao siêu phàm thường thường cũng là chiến lực càng mạnh siêu phàm. Nhậm chức vị đến nói, Cung Vân Thanh, Trúc Chi Dụ cùng Nam Công Liệt cũng là cung cấp, Nam Công Liệt trông coi chính là Cửu Vũ Trung Châu, mà Trúc Chi Dụ quanh năm đóng giữ Nam Á khu vực, Cung Vân Thanh nhưng là tại số mã Lỷ Hải Vương hoạt động, bọn họ đều là cái nào đó địa vực thủ hộ giả, thủ hạ cũng không ít siêu phàm. Bất đồng chính là, Cửu Vũ Chi là chăn phụ trách quốc nội sự vật muốn nhỏ vụn rườm ra nhiều, mà Cửu Vũ đồng kệ chết sống, chỉ nghe nhiệm vụ làm việc. Cho nên, Cửu Vũ giống như là quan viên địa phương. Mà Cửu U Chi Kiếm giống như là bộ đội đặc chủng, mỗi khi Cửu U Chi Kiếm thi hành mấu chốt nhiệm vụ lúc, cũng là quan lớn sông lên phía trước nhất. Trước kia Cung Vân Thanh cũng là không quen kiểu U Chi là chán quan lại tác phòng, mới xin điều vào Liễu kiểu U Chi Kiếm, không phải vậy, lấy nàng năng lực, Trung Châu Thủ Bảo hộ giả bây giờ rất có thể không phải là Nam Cung Liệt. Cơ Thiên Tứ về sau cũng đối Cung Vân Thanh nói đến, hắn còn có chưa hoàn thành sự nghiệp, nói không chừng xong việc sau đó sẽ gia nhập vào Cửu U Chi Kiếm. Ba máy bay bay vào Cửu U vận, tốc độ lại tăng nhanh không thiếu, cái này máy bay không có cửa sổ màn tàu, cũng không biết bên ngoài là tình cảnh gì, nhưng mà, không, có quá nhiều đại hội nhi. Máy bay liền hạ xuống, mở cửa khoang ra, Cơ Thiên Tứ lại phát hiện mình đã đến Lạp Sơn, máy bay dừng ở Lạp Sơn trên đỉnh trên đất trống, cẩn thận quan sát nơi đây ngược lại thật là có chút giống sân bay. Cung Vân Thanh cũng là cảm khái không thôi, nàng rất lâu đều không trở lại Vũ Dương. Nam Cung Liệt đối với Cơ Thiên Tứ không nói thêm gì, chỉ làm cho hắn bảo vệ tốt tính mạng của mình, về sau xuất ngoại đều nói cho hắn một tiếng. Hoa vẫn lại đem máy bay lái đi, Nam Cung Liệt tiến đưa đám người sau khi xuống núi liền cũng trở về trong núi chờ ở lỗ Mạn Văn cho cha gọi điện thoại, Lộ An đã ở ngự Hồ công có chờ, trong điện thoại lỗ không có nói quá nhiều, chỉ nói mình một đoàn người thì sẽ đến nhà. Lúc này đêm đã khuya, trên đường gần như không gặp người đi đường, đám người không nhanh không chậm đi tới. Cung Vân Thanh trông thấy Cơ Thiên Tứ có chính là cái kia trang vẻ ông lại nhịn không được nói, ngươi cũng là dùng kiếm, có cơ hội gặp phía dưới kiếm thánh Bùi Mân, có lẽ hắn có thể chỉ điểm ngươi không thiếu. Cơ Thiên Tứ nghe xong, cũng là vô cùng hy vọng nhìn thấy Bùi Mân, người này tại đường triều lúc liền đã nắm giữ kiếm thánh xưng hào, càng là thi tiên lý bạch sư phụ trà, nói không chừng thật có thể tại công pháp bên trên cho mình trợ giúp. Kiếm thánh dùng là cái gì kiếm? Cơ Thiên Tứ bỗng nhiên nghĩ đến trong sử sách nâng lên dùng kiếm là một thanh cổ đại lợi kiếm, nhưng là không có nói là cái gì kiếm. Chắc hẳn cũng là một kiện thần khí. Kết quả, Cung Vân Thanh cười cười trả lời, hắn đã không sử dụng kiếm, chính hắn chính là một thanh kiếm, một cái vô cùng cường đại thần khí. Cơ Thiên Tứ kinh hãi, đây cũng là cảnh giới gì? Một đoàn người đi tới đi tới đã đến lỗ Mạn Văn trong nhà, Cung Vân Thanh hoàn toàn là buổi tiếp Lý Phạm Trí tới, mà tí thử nhưng là còn có chuyện muốn cùng Cơ Thiên Tứ thương thảo. Đến rồi ngự hồ công cửa quán miệng, Lý Phạm Chí trước kia viễn ảnh đã ở chờ, hắn nhường Diệp giáo sư cùng Tiểu Minh đi về nghỉ trước, phía sau mấy ngày an bài xong tiêu sướng hậu sự. Lần nữa mở cửa nhà, Cơ Thiên Tứ cùng lỗ mạn Văn đều có loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Phòng khách ánh đèn sáng rõ, Lộ An một người ngồi ở trên ghế salon. Hắn nhìn thấy Cung Vân Thanh phía sau cũng là cả kinh, cựu Uchiha kiếm S cấp siêu phạm như thế nào cũng sẽ ở này. "Vân Thanh tiên tử, chào ngươi." Lộ An đầu tiên là cùng Cung Vân Thanh chào hỏi, Cung Vân Thanh cũng là một hồi kinh ngạc, mình tại dân gian rất địa thấp, không nghĩ tới Lô An còn có thể nhận biết mình, xem ra người này đối với siêu phạm giới hiểu rất rõ. "Chào ngươi." Lộ cuối cùng. Hai người bắt chuyện qua phía sau, Lô An mới tiếp tục cùng Lý Phẩm Chí, "Tí thử chào hỏi." Đến cuối cùng, hắn mới đánh lượng lên cơ thể tứ Mà cơ thiên tư đối mặt Lô An cảm giác không giống như đối mặt Tạ cờ giật dễ chịu. Tất cả mọi người ngồi xuống, tại Lô An ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lỗ Mạn Văn chạy tới cho mọi người đổ nước. Lô An không chi đạo tự mình nữ nhi lúc nào trở nên như thế hiểu chuyện, nhưng ẩn ẩn lại có chút đau lòng, mình thiểu công chúa cũng lại bắt đầu làm lên việc nặng 6. 184 chương 173, Ani Kai ẩn lý phạm chí lại bắt đầu hướng đám người nói về chuyện đã xảy ra, phía trước Nam cung Liệt cùng Hoa vẫn ở trên máy bay, Đại gia đô không có trò chuyện quá nhiều, chỉ nói là bọn hắn mua đi can tương kiếm, mà chúng thần điện chẳng biết số hồ muốn đem làm tương mặc, ta đều cho cứ vẻ. Về sau lại động sát tâm. Lúc này, trong phòng không có nguyện nhân, chính là bởi vì Lô An cái này đại tài chủ, can tương kiếm mới có thể mua đến tay. Theo lý thuyết, thanh kiếm này xem như Lô An mua cho con rể hắn. Lý Phạm Trí lần này nói rất kỹ cảng, từ chiến lãng tranh bên trên gặp phải Cơ Thiên tứ bắt đầu nói về, một mực giảng đến trên biển gặp nạn. Lô An nghe ngạc nhiên, nhìn về phía Cơ Thiên tứ ánh mắt lại trở nên ngưng trọng mấy phần. Sau đó, tí thử cùng Lý Phạm Trí thảo luận tới việc này tới, mà Lô An lại không nói tiếng nào, tối đầu, giống như là có tâm sự gì. Tí thử nói: Việc này chỉ sợ 9 đu chi kiếm cùng Cửu Uchiha thuẫn cũng rất khó thay bọn hắn ra mặt, bởi vì Lý Phạm Chí một nhóm dù sao cũng là dân gian siêu phàm, mà lại là ở nước ngoài xảy ra chuyện, Cửu U siêu phạm tổ chức nhiều nhất đến hỏi trách, e rằng bồi thường cũng rất khó muốn tới. Nếu là thần khí ném đi, 9 đu chi kiếm nhất định sẽ tìm tới cửa, nhưng bây giờ Lý Phạm Chí một đoàn người chỉ là tổn thất một trận máy bay cùng một cái người biết chuyện, đoán chừng coi như 9 đu chi kiếm đứng ra, chúng thần điện tối đa cũng chỉ có thể tính cách tượng trưng cho ít pin tế lên mù. Cung cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi hướng Cơ Thiên Tứ liên quan tới thích Tân Giác La khác hoàng sự tình, tí thử thay Cơ Thiên Tứ trả lời. Hắn nói tiên tri là báo mộng cho cơ tiên tứ, nói cho hắn biết tận thế liền tới Lâm, mà cơ tiên tứ là cứu vớt thế giới mấu chốt. Cung Vân Thanh nghe xong trầm tư hồi lâu, ta trước kia là không tin tiên tri, hữu ưu siêu phạm tổ chức đại đa số người cũng đều không tin tiên tri, về sau ta nhìn thấy phạm trí tận thế bức họa, dần dần lại cảm thấy tiên tri tiên đoàn có thể tin mấy phần. Nhưng mà, bây giờ là hòa bình nhân đại, nơi đó lại có tận thế dấu hiệu. Nếu như là Alien xâm lấn đâu? Tí thử yên lặng nói câu. Vân Thanh không hiểu. Tí thử nói tiếp, bọn hắn có thể đã tiềm phục tại mà cầu thượng rất lâu. Việc này xin đừng chuyển ra ngoài, chúng ta bây giờ cũng còn không biết ai là đệ nhân. Tiên tâm đi, ta nhất định sẽ không hướng người ngoài nói lên. Liên quan tới tận thế tiên đoán ta cũng nghe qua rất nhiều, người Mai A không phải cũng đã nói trước đây ít năm tận thế liền nên đi tới sao, nhưng bây giờ chúng ta còn không phải sống thật tốt. Cung Vân Thanh đối với mấy cái này tận thế học thuyết chỉ tin 3 phần, nàng cũng không muốn đám người bị cái này tận thế làm quá kiềm chế, lúc này mới nhắc lên người Mai A. Chỉ mong A, chỉ mong không có tận thế. Bất quá, trời ban tổ tiên xuất hiện chắc chắn cũng có hàm ý nghĩa. Lý Phạm Trí lúc này lại nhìn về phía cơ thiên tử. Nói đến chỗ này chủ đề Cơ Thiên Tứ trong lòng lại nặng nghề đứng lên, mặc dù đối với mình tự mình phụ mẫu có chỗ nhờ tới, nhưng không có một người có thể nói cho hắn biết mình tự mình phụ mẫu rốt cuộc là ai. Đám người Hàn Huyên tới nhanh hường đông mới rời khỏi, Lý Phạm Chí cùng Cung Vân Thanh một đạo, Tí thử Nguyên Lai tưởng rằng Lô An cũng sẽ rời đi, sẽ cho người trẻ tuổi nhất điểm không gian không đi tới, Lô An lấy một cái chủ nhân tư thái đưa bọn hắn ra cửa. Đóng cửa lại, Lô An nhìn về phía Cơ Thiên Tứ nói nghiêm túc, ta tin tưởng tiên tri. Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn cũng là khẽ giận mình, Lô An nói tiếp, chỉ là ta không nghĩ tới tiên tri nói lên người lại là ngươi. Lần này Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn càng thêm giận mình. Tiên tri cũng đi tìm ngài. Lộ An không có phủ nhận, hắn sai người đi tìm ta, nhưng này tiên tri không phải kia tiên tri, hắn là Hắc ám Nghị hội tiên tri. Lộ Mạn Văn lúc này lo lắng hỏi, "Cha, Châu Âu tiên tri tìm ngươi làm cái gì?" Lộ An quay đầu nhìn về phía nữ nhi, trong mắt đều là yêu chiều. Việc này muốn từ mẫu thân ngươi nói lên. Sớm nhất thời điểm, ta còn chỉ là một tiểu từ nghèo, là ngươi mẫu thân tài trợ ta, để cho ta có sự nghiệp. Chúng ta rất ấn ái, kể từ khi biết nàng mang thai ngươi, ta kích động ba ngày không có thể ngủ. Lộ An hồi ức trước kia, trên mặt viết đầy hạnh phúc, nhưng ngay sau đó Sở Mạt hẳn lại trở nên bi thương đứng lên. Người xuất sinh ngày đó, mẫu thân ngươi khó sinh, phía sau quyết định làm sinh mổ giải phẫu. Không nghĩ tới, ngươi thuận lợi sau khi sinh 2 giờ, mẫu thân ngươi xuất ra đại giới, rất nhanh liền cơn sốc. Lúc đó kiểu u điều trị công trình cũng không phát đạt, ta ở thủ thuật phía ngoài phòng chờ đến càng lâu càng cảm thấy tuyệt vọng. Cuối cùng, buổi tối 12 điểm lúc, bác sĩ tuyên cáo mẫu thân người tử vong. Ta cực kỳ bi thương, ông mới vừa sinh ra ngươi, nhìn xem trên giường bệnh người yêu, cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp. Cũng liền vào lúc đó Bệnh viện giải phẫu lầu ánh đèn bỗng nhiên rực sạch, các bác sĩ lập tức luống cuống tay chân, chạy tới mỗi cái phòng giải phẫu hỗ trợ, bọn họ dự bị nguồn điện tựa hồ cũng không thể mở ra, cả lầu tòa nhà tối như mực một mảnh. Thanh âm một nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện ở bên hai ta, nàng kể một ngụm kem chất lượng kiểu ưu ngữ, hỏi ta có muốn hay không cứu trở về người yêu. Ta tự nhiên nói muốn, một khắc này ta thậm chí muốn dùng sinh mệnh của mình đi đổi lấy mâu thân người sinh mệnh. Ngay sau đó, đã có người nắm lấy cổ áo của ta từ cửa sổ nhảy xuống. Đây chính là tại lầu 9, ta sợ đến vội vàng ôm chặt ngươi. Nhưng rất nhanh, ta liền bình ổn rơi xuống đất, được an trí tại một chiếc trong xe cứu hộ. Mượn trong xe cứu hộ ánh đèn, ta mới nhìn rõ người đến là giống nhau Mạo Tuyết Mỹ, người mặc áo đen ngoại quốc nữ tử. Chúng ta đều ở đây trong xe cứu hộ, mẫu thân ngươi được an trí tại một cái quan tài bên trong. Xe cứu thương rất nhanh liền rời bệnh viện, mà xe lúc phát động, bệnh viện giải phẫu đại lâu đèn đều lại sáng lên. Ta không biết là người nào đang lái xe, chiếc xe kia lái được nhanh, ta ôm chặt người, miễn cưỡng có thể ở trong xe ổn định thân thể. Mà cái kia ngoại quốc nữ tử một bộ bộ dáng rất gấp gáp, nàng không tiếp tục để ý ta, mà là cắn một cái tại mẫu thân ngươi trên cổ. Đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy huyết tộc, cặp mắt nàng trợn lên đỏ như máu. Giống như đang điên cuồng hút lấy mẫu thân người huyết dịch. Chỉ chốc lát sau, nàng lại móc ra một cây chủy thủ, cắt cổ tay của mình, đem huyết dịch nhỏ ở mẫu thân người trong miệng. Ta lúc đó cảm thấy rất hoang đường tuyệt không chân thực, đây chẳng lẽ là trong phim ảnh diễn vằm phải? Nhưng mà ta không thể không tin tưởng sự thật, nguyên lai bọn chúng thật sự tồn tại. Mẫu thân ngươi rất nhanh liền mở hai mắt ra, nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là ôm cô gái kia cổ tay, điên cuồng hút máu. Một hồi lâu, nàng mới thở ra hơi, nghi hoặc nhìn thân thể của mình. Tiên kia ngoại quốc nữ tử nói, mẫu thân trở thành huyết tộc một thành viên, về sau còn hiếm thấy hơn Thái Dương. Ta hỏi nàng tại sao phải giúp ta? Nàng nói, nàng gọi Anni Kaien, là Hắc Ám Nghị hội tiên tri để cho nàng tới cứu vớt ta. Nàng có nói, về sau ta sẽ trợ giúp cho bọn hắn, trợ giúp bọn hắn giải cứu ra tiên tri. Ta lúc đó căn bản vốn không minh bạch nàng đang nói cái gì, ta một phàm nhân lại có thể trợ giúp nàng cái gì. Anni giống như cũng không tin tưởng ta có thể vì Hắc Ám Nghị hội cung cấp dạng gì trợ giúp, nàng chỉ nói cho ta nói, để cho ta tại Cửu lưu tìm kiếm một cái chìa khóa, cái này chìa khóa là một gã cổ nhân, làm ta gặp phải tên này cổ nhân lúc, nói cho hắn biết một cái tên, hắn tự nhiên biết giải cứu tiên tri. Nói đây là, Lỗ An tối đầu trầm mặc một hồi. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên, hắn nhìn chằm chằm vào Cơ Thiên Thứ, "Ta một mực thiếu nợ Hắc Ám Nghị Hội một cái nhân tình, những năm này, Hắc Ám Nghị Hội vụng trộm một mực trợ giúp ta, để cho ta càng hiểu hơn siêu phàm giới. Ta tại kiểu ưu thăm hỏi vô số cổ nhân, thậm chí tìm được kiếm thánh Bùi Mân, nhưng ta đối với hắn nói ra cái tên đó lúc, lấy được là của hắn quá mắng. Cho tới hôm nay gặp người, ta mới biết được, An Nhi nói cái thanh kia chìa khóa hẳn là chỉ chính là ngươi." Cơ Thiên tứ thần sắc trang nghiêm, ẩn ẩn cảm thấy thứ gì, "Còn xin ba phụ nói cho ta biết cái tên đó." Lộ An trở nên có chút trương. Có chút kích động, khỏe miệng của hắn không ngừng run rẩy, nhịn rất lâu cuối cùng nói ra ba chữ: Vũ Văn Chấp. 185 chương 174, hai ổn cùng Lữ tạp ông Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn nghe được cái tên này đều cả kinh nói không ra lời, đây là thích Tân Giác La khác Hoàng Tiên tri nói cho Cơ Thiên Tứ tên, vì cái gì Hắc Ám Nghị Hội Tiên tri cũng sẽ nói ra cái tên này? Bá phụ biết Vũ Văn Chấp là ai? Cơ Thiên Tứ liền vội vàng hỏi. Lỗ An gật gật đầu, hắn chính là Hắc Ám Nghị Hội Tiên tri. A, cái này sao có thể? Vũ Văn họ bắt nguồn từ thời kỳ, thị hậu duệ, Tại sao lại sẽ trở thành Hắc Cám Nghị hội tiên tri? Bởi vì hắn là kẻ kèn cai ẩn cùng Lý Cẳng Lữ tạm ông sư phụ cha. Ngài là nói Vũ Văn Chấp là vạm cùng người sói sư phụ. Đúng vậy. Lâu An thở dài, nói tiếp, những năm gần đây, ta tự mình cùng Hắc Cám Nghị hội lôi tới, làm ta càng ngày càng hiểu rõ siêu phàm giới, ta cũng liền càng hoài nghi Hắc Cám Nghị hội là người xấu. Về sau là bố lãng xịt xứ giả cho ta nói một chút cố sự, ta mới hiểu được, thế giới này không có tuyệt đối người tốt cùng người xấu, liền thần cũng là như thế. Ngươi là có hay không biết kèn cùng Lữ tạm ông cố sự? Cơ Thiên Tử gật gật đầu, Kaiẩn là thánh kinh người bên trong vật, mà lưỡi tạp ông là thần thoại hi lạp người bên trong vật. Nói xong, Cơ Thiên tứ lại bỗng nhiên ý thức được, hai cái nhân vật kia không phải liền là thánh giáo cùng chúng thần điện nhân vật phản diện. Cơ Thiên tứ bây giờ vẫn có thể rõ ràng nhớ kỹ trong thánh kinh liên quan tới Kaiẩn nguyên văn miêu tả. Có một ngày, Adam cùng vợ Hà Eva cùng phòng, Eva liền mang thai, sinh Kaiẩn, đã nói, á hỏa hoa khiến cho ta được một cái nam tử. Kaiẩn cũng được xưng là trên thế giới người thứ ba. Về sau, Eva lại sinh ra Kaiẩn huynh đệ AB. AB là chăn dê, Kaiẩn là trống chọn. Có một ngày Kaiẩn cầm trong đất rau quả cùng lương thực vì cung cấp vật hiến tặng cho A Hỏa Hoa AB cùng sắp hắn bảy cửu bên trong dê đầu đàn cùng dê mở xem như cung cấp vật dâng lên. A Hỏa Hoa nhìn chúng AB cùng hắn cung cấp vật, không có nhìn chúng Kaiẩn cùng hắn cung cấp vật. Kaiẩn liền thật to nổi giận, đổi sắc mặt. A Hỏa Hoa đối với Kaiẩn nói, ngươi vì cái gì nổi giận đâu? Ngươi vì cái gì đổi sắc mặt đâu? Ngươi như đi thật tốt, há không che thần truyền nạp. Ngươi như đi không được khá, tội liền nằm ở trước cửa. Nó nhất định luyến mộ ngươi, ngươi phải chế phục nó. Sau đó có một ngày, Kaiẩn cùng hắn huynh đệ AB tại nông thôn đối thoại Hai người phát sinh tranh chấp, hai quận đệm ABZD. Về sau nữa, Á Hỏa Hoa hỏi Kaiẩn, huynh đệ ngươi AB ở nơi nào? Ai Kaiẩn nói, ta không biết, ta há lại trông coi huynh đệ ta sao? Á Hỏa Hoa nói, ngươi đến cùng làm chuyện gì? Huynh đệ ngươi huyết thông qua đại địa hướng ta nan nghị. Đại địa nói với ta, hắn tử trong tay ngươi nhận lấy huynh đệ ngươi biết. Hiện tại nhất thiết phải chịu đến vùng đất nguyên rủa, ngươi trồng mà, mà không còn cho ngươi hiệu lực, ngươi nhất thiết phải ở trên mặt đất Violu. Kaiẩn đối với A, Hòa Hòa nói, ta hình phạt quá nặng, ta không có thể tiếp nhận, ngươi xua đuổi ta ly khai nơi này, ở trên mặt đất Violu. Mọi người thấy ta chắc chắn sẽ giết ta. A Hỏa Hoa đối với hắn nói, "Phàm giết cái bản giả, ác gặp báo cấp 7." A Hỏa Hoa liền cho cái ẩn lập một cái ký hiệu, miễn cho người gặp phải hắn liền giết hắn. Thế là cái ẩn rời đi A Hỏa Hoa, không còn cùng A Hỏa Hoa gặp mặt, ở tại hẻ đen phía đông chuyển có được mà. Cơ thiên tứ trầm tư một hồi, Lộ An nhìn tiếp tục nói, "Ngươi không phải muốn biết, vì cái gì cái ẩn cùng Lữ Tạp ông sẽ gặp phải vũ văn chớp? Cái thánh kinh bên trong kỳ thực đã chứng minh, về sau ở tại chuyển có được mà, mà nguyên bên trong giờ chuyển có được mà, trong đó giờ cũng không phải là một chỗ tên." mà là hệ tờ hiệu ngữ bên trong bồi hồi chi ý Kai ẩn bị trục xuất tới châu Âu chi đồng, cuối cùng đi tới Liêu Cửu Đũ, nhìn thấy Vũ Văn Chép, suy nghĩ lại một chút Kai ẩn cố sự bên trong liên quan tới A Hỏa Hoa miêu tả. A Hỏa Hoa bởi vì ưa thích AB cung cấp vật, liền thích AB người này, AB cung cấp là loại tiện, Kai ẩn cung cấp là thức ăn chay, nếu là một vị yêu mến sinh linh thần tại sao lại sẽ thích AB cung cấp vật? Hắc ám nghị hội người nói cho ta biết, Kai ẩn trước kia cho là thần không đành lòng sát sinh, cho nên chọn, lấy lương thực vị cung cấp vật, lại không nghĩ hắn nhìn lầm rồi thần, bởi vậy trong lòng phẫn nộ, phía sau bởi vì đệ, đệ chế giễu hắn, hai người xảy ra tranh chấp. Tai ẩn thất thủ trở thành thí thân giả, bởi vậy chịu nguyền rủa bị trục xuất. Nhưng thời điểm lúc ban đầu, Tai ẩn là một gã yêu quý sinh mạng người. Cơ Thiên Tử kinh ngạc đi qua lại hỏi, cái kia A Hòa Hoa cùng Tai ẩn cũng đều trên đời này. Không, tương truyền bọn hắn đều phi thăng. Cơ Thiên Tử rơi vào trầm tư, cái gọi là phi thăng sẽ không phải là phi thăng thiên giới đi. Lữ Tạp ông cũng là như thế, bị trục xuất, tiếp đó đến Liêu Cửu Đu. Lô An lần nữa gật gật đầu, đúng vậy, hắn là bởi vì quá thông minh quá cường vọng mà lọt vào thần phải trừng phạt. Truyền thoại Hy Lạp bên trong, thần cho rằng lúc ban đầu mọi người phạm phải rất nhiều tội ác, bọn hắn coi trời bằng vùng, khinh nhẫn thần minh, trong đó lấy về lộ có nở sật trung bộ khu vực gã ca địch đá lư tạm Tô Lạp nước quốc vương Lữ Tạm ông là nhất. Một lần, chủ tư đi tới nơi này quốc gia, toàn quốc người đều hướng hắn quỷ lạy, chỉ có quốc vương Lữ Tạm ông chẳng những không quỳ lạy, còn nói móc những cái kia quỷ sứ nhân. Hắn vì tham dò thần minh, giết chết một người, đem hắn thịt dân hiến cho chủ tư ăn, tức giận chủ tư dùng lôi điện kích hắn cùng, đem hắn đã biến thành một cái xác lang. Lữ Tạm ông về sau bị mọi người khu trục, hắn chính là một con sói, liền không trở về hình người. Vào ban ngày hắn trốn đi, tránh né mọi người truy sát, ban đêm nhắm hướng đông phương gấp rút lên đường, cuối cùng cũng tới đến Liễu Cửu gặp được Vũ Văn Chấp. Nghe nói, lư tạp ông phi thăng thời điểm mới dùng đã biến thành người. Trung thần điện bên trong Hy Lạp thần hệ thần đều không có cái gì hào danh tiếng, liên thần của bọn họ lời nói trong chuyện xưa cũng tràn đầy tham lam, chiến tranh sáu. Vì thế chính là, Trung thần điện Bắc Âu thần hệ thần toán là chính nghĩa, không phải vậy cái này siêu phàm tổ chức chỉ sợ là so Hắc Ám Nghị hội danh tiếng còn muốn kém. Cơ Thiên Tử nghe xong nhiều như vậy phía sau, đối với Vũ Văn Chấp càng ngày càng yêu kỳ, nói như vậy, Vũ Văn Chấp là Cửu một cái cường giả là hắn nhường Hắc Ám Nghị hội thành hình. Lô An lúc đầu không hoàn toàn là dạng này, sự tình phức tạp hơn. hơn. Và cuối cùng người sói cố sự là ở thời trung cổ phía trước chuyên ra, hai bọn cùng Lữ Tạm ông khi đó đều tìm đến rồi cường đại dị thượng Vũ Văn Chấp, Vũ Văn Chấp dạy cho bọn hắn nắm giữ đặc phó sở. Hai người này cũng là đã chúng thần mượn rượu, nhưng Vũ Văn Chấp để bọn hắn đem mùi rượu này cũng hóa thành sức mạnh của bản thân. Trong mắt người ngoài, bọn họ đều là quái vật, một cái hút máu mà sống, một cái là lang ngoại hình, mà Vũ Văn Chấp lại đem bọn hắn coi như tốt nhất học sinh liên quan tới Vũ Văn Chấp, Hạ Cám nghĩ hội hiểu rõ cũng không nhiều, ngược lại là kiểu Vũ siêu phàm tổ chức hiểu càng nhiều hơn một chút. A, đây là vì cái gì? Ta cũng là tại Cửu Vũ đã điều tra rất lâu mới giải một chút liên quan tới Vũ Văn Chấp cố sự, tương truyền Vũ Văn Chấp người này tôn sùng sức mạnh, hắn từng là kiểu Vũ đệ nhị đại tiên tri người ứng cử. Đệ nhất đại tiên chi Khương Khắc Hoàng một mực đem Vũ Văn Chấp coi như đệ nhị đại tiên tri bổ dưỡng, thế nhưng là, Vũ Văn Chấp vì sức mạnh có thể chà giá hết thảy. Hắn thường đối với Khương Khắc nói, tận thế cuối cùng rồi sẽ tới, mọi người nhất thiết phải cường đại lên. Chính hắn cũng sáng tạo ra rất nhiều ma yêu pháp có thể ở trong thời gian ngắn để cao mọi người năng lực, nhưng những này công pháp vì Khương Khắc Hoàng khinh thường. Nghe đến đó, Cơ Thiên Tứ nhịn không được nói câu, cái gọi là Tà Ma yêu pháp cũng chỉ là công pháp một loại hình thức mà thôi, nó có lẽ không hoàn thiện, có phó tác phẩm, nhưng nếu không có ai sáng tạo cái mới, cũng sẽ không có tiến bộ. Cơ Thiên Tứ nghĩ đến trước kêu bản cổ bỏ mình phía trước cũng lưu lại di mệnh, nhường tộc nhân nghiên cứu địa hồn phương pháp tu luyện, nói không chừng Vũ Văn chấp Tà Ma yêu pháp chính là tu luyện địa hồn công pháp, chỉ là thế nhân không hiểu hắn. 186 chương 175, Hắc Gáng lộ an ánh mắt có chút quái dị nhìn xem Cơ Thiên Tứ người muốn nghe ta nói xong có thể cũng sẽ không cho rằng như vậy. Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn lập tức lại làm ra một bộ nghe chuyện xưa bộ dáng, câu chuyện này mặc dù cũng là rất lâu chuyện lúc trước, nhưng mỗi một cái cố sự tựa hồ cũng cùng Cơ Thiên Tứ có liên quan. Vũ Văn chấp cho rằng, nhỏ yếu sinh mệnh dù cho nhiều hơn nữa cũng ngăn cản không nổi tự thế, mà ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là vì cường đại sinh mệnh trở nên càng thêm cường đại. A, lần này Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn đều kinh hãi không ngầm miệng được. Đối với Bạch Tính tới nói, Vũ Văn chấp là tự thần hóa thân, hắn đủ loại thí nghiệm cho cựu U mang đến ôn dịch, tai họa, mà công pháp của hắn càng là người ăn thịt người công pháp. Công pháp cụ thể là bộ dáng gì ta không biết, nhưng nhìn bây giờ Hắc ám nghị hội thành viên, huyết tộc hút máu mà cường đại, lang tộc ăn thịt sống mà cường đại, ác vọng giáo phái thôn vẻ mọi người sợ hãi mà cường đại, ma vương giáo phái càng là trực tiếp cùng mọi người giao dịch, lợi dụng mọi người dục vọng, trực tiếp đổi lấy mọi người tính mệnh xấu. Cách làm của bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là hại người ít ta, bố lang xịt sứ già thậm chí nói cho ta biết, đây chính là pháp tắc sinh tồn. Nhân loại chẳng lẽ không phải nuôi nốt ra cầm xúc sinh, những thứ này ra cầm xúc sinh cũng đều là sinh mệnh, mà nhân loại nuôi bọn chúng cũng không phải muốn đi chiếu cố bọn chúng, mà là ăn bọn chúng để cho mình trưởng thành, để cho mình cường đại. Hắc ám nghị hội cũng chỉ là đem phàm nhân cho rằng gia cầm, vì chính mình cung cấp sức mạnh. Bố Lãng Xịt còn nói, vạn nhất địa cầu đang xuất hiện sinh mệnh tai họa, tỉ như tật bệnh lan tràn, tầng khí quyển tiêu thất, chiến tranh hạt nhân 6, phàm nhân rất có thể trong thời gian ngắn liền diệt tuyệt, nhưng siêu phàm nhục thân cường đại, miễn dịch tật bệnh, có thể tiếp nhận nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp, không sợ bức xạ hạt nhân, cho nên siêu phàm mới là điệu cầu sinh mạng tương lai, phàm nhân giống như gia cầm ở dạng, nói không chừng một hồi cúm gia cầm liền để nhân biến mất. Lỗ nghe đến đó thần sắc khó coi, nàng bỗng nhiên đắc tự mình rất nhỏ bé, rất hèn mọn. Lô An cũng là chậm trì hoãn mới dùng nói, ta lúc đó nghe xong lời này tự nhiên cũng rất tức giận, nhưng về sau tưởng tượng, bố lãng xịt nói cũng không phải không đạo lý, vạn nhất thật có tận thế, có lẽ chỉ là phạm nhân tận thế, đối với siêu phạm cũng không ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, liên Hắc Cám Nghị hội thái độ đến xem, tận thế thật sự xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ trợ giúp phạm nhân ngăn cản tận thế, dù sao, bọn hắn cũng không muốn cũng lại ăn không được ra cầm. Nói tới chỗ này, Lô An tự rêu cười cười, Cơ Tiên tứ cũng cười cười, nhưng là khinh thường cười, bá phụ quá coi thường phàm nhân rồi. Liên quan tới tận thế ta có thể so bá phụ biết đến càng nhiều hơn một chút, liên quan tới siêu phàm từ đâu tới ta có thể cũng biết càng nhiều hơn một chút. Lần này đổi Lô An Quang tới ánh mắt tò mò. Cơ Thiên Tứ nghĩ đến bản cổ, nghĩ đến Đế Tuấn, ánh mắt lại trở nên mờ mịt, ta cũng là gần nhất mới biết được, cái gọi là tận thế là cả ngày cuối cùng của nhân loại, vô luận phàm nhân cũng tốt, vẫn là siêu phàm giả hảo, đều sẽ gặp phải tận thế. Cái gọi là siêu phàm cũng chỉ là chỉ những cái kiế kế thừa cổ thần huyết mạch người, mà phàm nhân cũng là có thể tu luyện thành siêu phàm. Trong phàm nhân vẫn có rất nhiều thiên phú lẫn như người, bọn hắn thậm chí có thể so sánh cổ thần càng thêm tương đại, thì như ta kiểu u hoàng đế. A, làm sao ngươi biết hoàng đế là phàm nhân xuất sinh? Lộ An nhiều hứng thú vấn đạo. Một vị cổ nhân nói cho ta biết, Cơ Thiên tứ là chỉ đế tuấn. Lộ An lúc này mới lại nghĩ tới, Cơ Thiên Tử cũng là một cái cổ nhân, hắn thật có có thể đối với đây hết thể càng hiểu hơn. Ta xem qua đế tuấn viết nhật ký, hắn đối với nhân loại đánh giá rất cao. Không nói đến phàm nhân có thể tu luyện thành siêu phàm, nhưng nói phàm nhân đã sáng tạo ra máy tính, đã sáng tạo ra máy bay hỏa tiễn, đã sáng tạo ra đạn hạt nhân 6. Ngươi cảm thấy S cấp siêu phàm có thể ngăn cản được bom nguyên tử vì là sao? Lô An suy xét rất lâu, tựa hồ thật sự đang tự hỏi đạn hạt nhân phải chăng có thể giết chết đứng đầu nhất siêu phàm. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, tựa hồ suy nghĩ minh bạch đạn hạt nhân mới là phá hủy hết thể sức mạnh. Cơ Thiên Tứ tiếp tục nói, chỉ ta biết, không có vị nào siêu phàm có thể ở trong vũ trụ thời gian dài dừng lại, phàm là người lại có thể, phàm nhân khoa học kỹ thuật làm cho nhân loại đi ra địa cầu, xem như vậy, phàm nhân không phải phải mạnh hơn một chút sao? Ha ha, ha, ha nói rất hay a. Ha. Lô An phải mỉm cười to. Cơ Tứ hỏi tiếp đến nghi ngờ trong lòng. Cái kia Vũ Văn Chấp vì cái gì cần bị giải cứu? Hắn bây giờ là thế nào? Lộ An Tâm tình sáng sủa rất nhiều, nhu tốc cũng sắp chút, trước kia hai bọn cùng Lữ Tạm Ông học có thành tựu sau đó, liền trở lại phương Tây bồi dưỡng mình thế lực. Mà Khương Khắc Hoàng cảm thấy Vũ Văn Chấp hành động càng ngày càng quá đáng, hắn khiển trách Vũ Văn Chấp, nhưng Vũ Văn Chấp không nghe khuyên bảo, Khương Khắc Hoàng liền muốn trấn áp Vũ Văn Chấp, đem hắn nút lại. Thế nhưng là, hắn phát hiện Vũ Văn Chấp thực lực đã cao hơn chính mình, chính mình đối với hắn không thể làm gì. Thang đến một cái gia các họ người trẻ tuổi xuất hiện, Khương Khắc Hoàng mới chế phục Vũ Văn Chấp. Hà Cám Nghị hội người nói cho ta biết, Vũ Văn Chấp là bị khóa ở một cái trong quan tài. Ta tại Cửu Vũ điều tra rất lâu mới biết được, trước kia là tên kia ra các họ người trẻ tuổi ra chủ ý, hắn tìm tới ngay lúc đó đỉnh cấp siêu phàm chớ trở về, lại liên hợp Khương Các Hoàng, cùng chế tạo ra một cái quan tài khóa lại Vũ Văn Chấp, mặc dù ta không biết bọn họ là làm sao làm được, nhưng về sau liền sẽ không có Khương Các Hoàng cùng chớ trở về tin tức, mà ra các họ tên người tuổi trẻ kia liền thành đệ nhị đại tiên tri, tên là gia các Khương Hoàng. Lỗ An nói đoạn văn này mặc dù không giải, nhưng Cơ Thiên Tứ Đại Nạo Phi tấp tự hỏi, vì cái gì thích Tân Giác La Khương Hoàng muốn để chính mình tìm được Vũ Văn Chấp? Còn nói hắn là một mặt lá chắn, nghe Lô An miêu tả, Vũ Văn Chấp hẳn là một cái ác nhân mới đúng, phóng suất phía sau, toàn bộ thế giới không phải đều phải gặp nạn. Lô An tiếp lấy lại bồi thêm một câu, liên quan tới Vũ Văn Chấp tại Cửu Vũ những chuyện này, cũng là ta nghe được tin tức ngầm, cũng không có cái kia quyền uy nhân sĩ nói cho ta biết liên quan tới Vũ Văn Chấp bất cứ chuyện gì. Bất quá, thật có một cái quan tài tại Âu Châu, Bố Lãng xịt nói bên trong chứa chính là Hắc Ám Nghị hội tiên tri Vũ Văn Chấp, chỉ là bởi vì không có chìa khóa, cái này quan tài mới đánh không ra. A, cái này quan tài làm sao lại tại Âu Châu? Theo lý thuyết hẳn chính là tại Lô An tươi khổ một tiếng, cái này lại muốn từ Hắc ám Nghị hội lịch sử nói đến, Kai ẩn cùng Lữ Tạm ông trở lại châu Âu về sau, nhanh chóng mở rộng thế lực, nhất là Kai ẩn, máu của hắn tộc mở rộng cực nhanh, bọn hắn cũng tại Âu Châu truyền bá Vũ Văn chấp Hắc ám giáo nghĩa. Châu Âu dần dần có đủ loại Hắc ám giáo phái, ngay cả thượng đế rồ và tọa tiền thiên sứ cũng sa đọa thành ma quỷ, thành lập được Ma Vương giáo phái, dẫn dắt nhân tộc địa ngục. Thế nhưng là, Kai ẩn Tạp ông chưa qua bao nhiêu năm liền cũng tương là Vũ Văn chấp cho bọn hắn chi pháp, bọn hắn cùng còn có Ma Vương. Trước kia có một nhóm thiên sứ đối với rồ bất mãn Trong đó ý sa áp sáng cầm đầu, hắn liền triệu tập lên một đám thiên sứ làm phản, xây dựng nổi ma vương giáo phái. Thời điểm lúc ban đầu, giáo phái này thập phần cường đại, không thua gì huyết tộc, nhưng thánh giáo một mực đuổi giết bọn hắn, nhường cái này giáo phái từ đầu đến cuối không có phát triển. Ba người kia phi thăng về sau, châu Âu thế lực ngầm trở thành năm bè bảy mảng, bị thánh giáo cùng chúng thần điện đánh trị có thể trốn ở u ám xó xỉnh thầm sống sợ chết. Mà chứa Vũ Văn chấp quan tài một mực từ ra các khắc hoàng coi, ra các khắc hoàng lại tại Thích thị ra đệ đại tri, cũng liền một mực từ Thích Thích Tân Giác La thị ngươi cũng biết 6. Bọn hắn đem thị tộc bên trong bạo vật đều đặt ở tím kinh trong cung, bọn hắn cho là mình rất cường đại, không ai dám cướp đồ đạc của bọn hắn. Tháng đến hơn 100 năm trước, liên quân tám nước xâm lấn Cửu Vũ, tím kinh cũng bị cướp sạch, mà cô quan tài kia cũng bị mang đi châu Âu. Châu Âu lại bởi vì cái này quan tài xảy ra to lớn biến hóa 6. 187. Chương 176, Victoria Aloan uống một ngụm nước trà trên bàn, các ngươi có phải hay không hiểu rõ anh quốc Duy đa lợi vương. Vừa mới nói xong, lỗ liền không kịp chờ đợi muốn khoe khoang học thức của mình. Alesandra Gina, Victoria là giờ Dị Na á. Là nước Anh trong lịch sử thời gian tại vị đệ nhị dáng dấp quân chủ, gần với đương nhiệm e Lã sĩ bẹt hai thế nữ vương, thời gian tại vị dài đến 64 năm. Nàng cũng là thứ nhất lấy cơ giật bợ dị kèn cùng Island quốc nữ vương cùng Ấn Độ nữ hoàng danh hảo sưng hô nước Anh nữ vương. Nàng tại vị kỳ là nước Anh là mạnh nhất mặt trời không lặn đế quốc thời kỳ, nước Anh trong lịch sử xưng là Duy đa lợi á thời đại, thời điểm đó nước Anh gia tăng thực dân quốc trương, chiếm lĩnh rất nhiều thuộc địa. Nàng tại vị trong hơn 10 năm, Anh quốc kinh tế, văn hóa chưa từng có phù đinh. Quốc chủ lập hiến chế được đến đầy đủ phát triển, làm cho Duy Da Lợi án Nữ Vương trở thành nước anh hòa bình cùng phồn vinh tự trưng. Lỗ An vui mừng cười cười, lại trêu ghẹo nhìn xem Nữ Nhi, "Vậy ngươi biết Duy Da Lợi án Nữ Vương là một ngày kia chết sao?" Dù Mạn trầm ngâm, tựa như là đầu thế kỷ 20 a. Trên sách ghi lại là 1901 năm 12 tháng 22 ngày. Cơ Thiên tứ trả lời khẳng định đạo. Lỗ An rất thưởng thức mắt nhìn Cơ Thiên Tử, "Như vậy, Duy Đa Lợi án Nữ Vương sinh tại 1819 năm 12 tháng 24 ngày. Nàng 18 lúc liền lên ngôi vua, tại vị 64 năm bên trong nước ảnh có thể nói là toàn thế giới lao lạc." Ngươi là có hay không cũng biết Duy đa lợi á nữ vương thân mắc bệnh máu chậm đông. Cơ Thiên Tứ gật gật đầu, bệnh máu chậm đông là hoạn thất bệnh, thuộc về di truyền tính chất tật bệnh, trên sách ghi chép Duy đa lợi á nữ vương xác thực thân mắc bệnh này, hơn nữa nàng chính cái con cái bên trong có ba người cũng bị di chuyển bên trên loại bệnh này, các nàng cùng Châu Âu vương thất đám hỏi kết quả là làm cho cái này một đáng sợ tật bệnh tại Âu Châu vương thất bên trong lan tràn, đưa đến đáng sợ kết quả, rất nhiều vương thất thành viên lần lượn qua đời. Ha, ha xem ra ngươi hiểu rất rõ đi. Không tệ, ngươi có hay không nghĩ tới, Duy đa nữ vương thân mắc máu chậm đông vì cái gì còn có thể sống lâu như vậy? Bệnh máu chậm đông cũng không phải là cái gì bệnh nan y liê, nó là một tổ di chuyển tính chất ngưng huyết công năng chướng ngại chảy máu tính chất đặc bệnh, Hán điểm đặc trưng chung là hoạt tính ngưng huyết sống môi tạo ra chứng ngại, ngưng huyết thời gian kéo dài, trung thân có nhẹ thương tích phía sau chảy máu kinh hướng, người mắc bệnh trọng chứng không có rõ ràng ngoại thương cũng có thể phát sinh tự phát tính chất chảy máu. Nói đơn giản một chút, chính là vết thương chảy máu phía sau không dễ dàng khép lại, không ngừng chảy máu. Ha ha, rất chuyên nghiệp đi. Cha, trời ban thế nhưng là một cái thần y đâu." Lỗ Mạn Văn ở bên ý nói. ta cũng đã được nghe nói tên này thần y có sự Chúng ta trò chuyện tiếp duy đa lợi á nữ vương, ngươi chắc chắn không biết nàng kỳ thực là bệnh máu chậm đông người mắc bệnh trọng chứng. Lần này Cơ Thiên Tứ có chút giận mình, vậy nàng là sống thế nào đến thời gian dài như vậy, lúc đó điều trị cũng không phát đạt, hơn nữa truyền máu kỹ thuật cũng là tại 1900 mới bị phát hiện, chẳng lẽ nàng là 6. Nói về sau, Cơ Thiên Tứ trầm tư. Lộ An hội tâm nở nụ cười, ngươi nghĩ ra cái gì? Nàng không phải là vạm mại a. Cơ Thiên Tứ nghĩ tại Lộ An trên mặt tìm được đáp án, nhưng Lộ An một mực là một bộ cao thâm mặt chắc nụ cười. Ngươi nói không sai, nhưng thời điểm lúc ban đầu, nàng còn không phải huyết tộc. Châu Âu thời trung cổ 476 năm 1453 năm một mực là từ siêu phẩm cầm quyền nhân đại, thời kỳ này châu Âu không có một cái nào mạnh mẽ hữu lực chính quyền tới thống trị. Phong kiến các cứ mang đến thường xuyên chiến tranh, đạo thiên chúa đối với người dân tư tưởng giam cầm, tạo thành khoa học kỹ thuật cùng sức sản xuất phát triển đình trệ, nhân dân sinh hoạt tại không có chút hy vọng nào trong thống khổ, cho nên thời trung cổ hoặc thời trung cổ thời kỳ đầu tại Âu Mỹ phổ biến được xưng thời đại hắc ám, truyền thống bên trên cho rằng đây là châu Âu văn minh sự bên trên phát triển tương đối chậm thời kỳ. Ở nơi này thời kỳ, thánh giao thế lớn Huyết tộc chỉ có thể bốn phía ẩn nút, mà Anni Kai ẩn vì tránh né thánh giáo đội bắt liền đem chính mình phong ấn tại một cái quan tài bên trong, chôn ở Anh quốc một chỗ rách nát trong pháo đài cổ. Anni Kai ẩn chính là huyết tộc chi vương Kai ẩn tự mình chuyển hóa. Tại huyết tộc, loại này đem người chuyển hóa làm quỷ hút máu quá trình gọi là sơ hùng. Kai ẩn phi thăng thời điểm giao phó Anni, Phương Đông có một vị vĩ nhân cần huyết tộc đi nghị cách cứu viện, vị này vĩ nhân bị vây ở Phương Đông trong tay cường giả, hắn đối với huyết có ân, hắn như đi tới châu Âu, chắc chắn quật khởi. Anni vẫn nhớ Kai ẩn giao phó, thế nhưng Châu Âu quang minh sức mạnh to lớn, mà Hắc Cám thế lực lại là năm bè bảy mảng, nàng bị thánh giáo đuổi bắt, không thể làm gì khác hơn là trước tiên ngủ say, đợi đến đại gia đô lãng quên nàng lúc, nàng lại tùy thời mà động. Ngủ say phía trước, nàng cũng chuyển hóa một cái huyết tộc, tên này huyết tộc thành viên chính là tại Âu Châu rất có danh tiếng một cái vamphai, Đức Khố Lạp ba tước. Nghe được hắn tước vị nguyên nên liền biết, Đức Khố Lạp chỉ là một cái D cấp siêu phàm, hắn một mực tuần hoàn theo An Nghi phân phó, lấy phàm nhân thân phận sót, quan sát siêu phàm động đồng thời tìm kiếm tên kia người vĩ đại, đợi đến thời cơ phù hợp lúc lại tỉnh lại An Nhi. Duy đa lợi á nữ vương vẫn là một rất có giá tâm nữ vương, nàng trong lúc tại vị nước anh là cường đại nhất nước anh, nhưng nàng suýt nữa không có sống qua 18 tuổi. Duy đa lợi á từ nhỏ liền cho rằng hoàn quyền cần phải tại tôn giáo tín ngưỡng phía trên. Thời trung cổ châu Âu thất bại, nhường siêu phàm đều đã lùi đến phía sau màn, bọn hắn phần lớn lấy tôn giáo hình thức nắm trong tay phàm nhân. Duy đa lợi á thân mắc bệnh nặng lúc, không có thần nguyện ý tới cứu nàng, mà Đức Khố Lạm tìm tới nàng, cho rằng nàng là đầu cơ kiếm lợi. Đức Khố Lạp cũng không đem nàng chuyển biến làm huyết tộc, bởi vì hắn như chuyển đổi Duy á, Duy á tất nhiên sẽ trở thành cấp thấp nhất vâm hại, không thể gặp Dương Quang. Chính giao rất dễ dàng liền sẽ phát hiện nàng là vẩm bại, sau đó tất nhiên sẽ diệt trừ nàng. Đức Khố Lạp lợi dụng máu của mình duy trì duy đa lợi á sinh mệnh, hắn không quên ăn nhi giao phó, cổ động duy đa lợi á hướng Cửu U phát động chiến tranh. Lô An thở dài một hơi, 1840 năm, chiến tranh nha phiến khai hỏa, chiến hậu, Cửu U cũng liền trở thành nửa thuộc địa nửa phong kiến xã hội. Đức Khố Lạp tự mình đi tới Cửu U, muốn tìm kiếm huyết tộc trong truyền thuyết tên kia người vĩ đại. Nhưng năm đó chỉ là ẩn, ẩn cảm thấy sư nạn, hắn cũng không biết Vũ Văn Chấp là bị nhốt vào một cái quan trại bên trong. An Ni tuy cũng giao phó Đức Khố Lạp tìm kiếm người này, Nhưng Đức Khóa Lạp cảm thấy, trôi qua nhiều năm như vậy, người kia có lẽ sớm đã không có ở đây. Đức Khóa Lạp tại Cửu Vũ tìm kiếm mấy năm sau, phát hiện Cửu Vũ không tồn tại bất luận cái gì có thể cùng huyết tộc dính líu quan hệ tin tức, rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là trở về châu Âu. Tháng đến 1900 năm, Đế quốc Anh, hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Pháp Đệ tam nước cộng hòa, nước Đức đế quốc, dù xi ạ đế quốc, Nhật Bản đế quốc, Nga hoàng đế quốc, ý đại lợi vương quốc liên quân xâm lấn Cửu Vũ, tám lưng đều có siêu cái bóng, bọn số chân bảo, chân bảo bên trong có không thiếu cũng là thần khí. Đức Khố Lập nhận được tin tức phía sau cũng đã tham dự chân bạo chia các hoạt động, khi hắn trông thấy cô Quan Tài kia lúc cũng cảm giác được, cái này quan tài đối với huyết tộc ý nghĩa phi phạm. Liên quân tám nước lấy đế quốc anh cầm đầu, Đức Khố Lập dưới sự trùng hợp, liền đem cái này phong ấn Vũ Văn chấp quan tài mang về đến rồi nước anh. Khi đó, Duy đa lợi á nữ vương đã đến tuổi già, không chuyển hóa làm huyết tộc cũng là vừa chết, nhưng Đức Khố Lạp nói cho nàng, nếu là thân vương cấp huyết tộc chuyển đổi nàng, nàng đem có thể cùng chính mình mở rộng, dưới ánh mặt trời hành động. Vừa vặn, Cố Quan Tài kia cũng làm cho Đức Khố Lập cảm thấy can hệ trọng đại, hắn cảm thấy có cần thiết tỉnh lại An Nhi thân vương. Cơ Thiên Tứ lúc này vội vàng hỏi, An Nhi gặp được Vũ Văn Chấp cũng không có, nhưng mà Vũ Văn Chấp đối với An Nhi nói mấy câu. 188 chương 177, Lộ An sứ mệnh bọn họ là như thế nào câu thông? Cơ Thiên Tứ lại hỏi, An Nhi tỉnh lại về sau cũng là cẩn thận từng ly từng tí, thánh giáo vẫn như cũ tồn tại, mà nàng vẫn là thánh giáo số một truy nã nhân vật. Khi nàng nhìn thấy Vũ Văn Chấp quan tài lúc liền biết, trong quan tài chứa chính là thai ẩn trong miệng người vĩ đại. Nghe nói Trước kia Vũ Văn Chấp từng lấy máu tươi của mình chữa trị Kai'oln, mà Kai'oln lại là trên thế giới vị thứ nhất vạm bại, cho nên trong huyết tộc người đều xem như bao hàm một tia Vũ Văn Chấp huyết mạch. Huyết tộc sơ hùng cũng là đem chính mình huyết dịch cùng người khác huyết dịch hòa làm một thể, lấy thay máu hình thức chuyển hóa phàm nhân, Mạn Văn Mẫu thân chính là như vậy. Lô An nghĩ tới thể tử của hắn. Trước đây An Ni cơ hồ chính là hút khô Mạn Văn Mẫu thân huyết dịch, sau đó lại nhường Mạn Văn Mẫu thân hút lấy An huyết dịch, dùng cái này thay máu, trở thành huyết tộc. Mà cũng dạng này chuyển đổi An tự tháp đỉnh ái, bởi vậy mỗi một tên vạm cũng có một tia mạch càng cao tầng vàng cùng cũng càng thân cận càng thân cận, ban đầu năng lực cũng sẽ tăng mạnh. Lỗ Mạn Văn rất nhanh liền nghĩ đến, theo lý thuyết, mẹ của mình hắn rất mạnh mới đúng, vì cái gì còn có thể chết đi? Cha, mẫu thân rốt cuộc là chết như thế nào? Lỗ Mạn Văn cảm xúc có chút rơi xuống. Lỗ An âm thanh cũng run rẩy lên, hai tử, mẫu thân ngươi chuyện ta đợi chút nữa sẽ giảng đến. Ta trước tiên nói một chút An Nhi cùng Vũ Văn chấp. An Nhi thấy quan tài về sau, phát hiện dựa vào vũ lực căn bản mở không ra cỗ quan tài kia, nhưng nàng có rất mạnh dục vọng muốn gặp lấy trong quan tài nhân, nàng nhớ tới Kai đã từng dạy qua một loại hiến tế nghi thức. Nàng đem quan tài đặt ở một cái trận pháp bên trong, tìm đến 20 cái xử nữ đứng tại 12 cái phương vị, mà chính nàng trở thành điểm số người thứ 13, hai tay đặt ở quan tài phía trên. An Nhi nói cho ta biết, cái này hiến tế chi pháp là lấy sinh mệnh lực câu thông thần linh, nghi thức vừa mới thành hình, hắc ám trong giáo đường huyết quang nổi lên, mà linh hồn của nàng tiến nhập trong quan tài. Nàng nói, trong quan tài là vận bèo hắc ám, một thanh âm cực nhanh nói xong một đoạn văn, liền đem nàng cho đẩy đi ra, toàn bộ quá trình không đến 10 giây. Nhưng mà, An Nhi từ trong quan tài đi ra lúc, phát hiện thời gian đã qua đi 1 tháng lâu. Mà cái kia 20 cái cô gái trẻ tuổi tại một tháng thời điểm trở nên giản mua rất nhiều. An Nhi cảm thấy mình cơ thể mỏi mệnh không chịu nổi, nàng đối với Duy Đa Lợi Á hoàn thành sơ hùng sau đó, liền lại một lần nữa ngủ say, mà Vũ Văn Chấp nói đoạn lời nói kia, nàng lại kể lại cho Đức Hố Lạp cùng Duy Đa Lợi Á hai người này bởi vì này phân đoạn lời nói mà thay đổi châu Âu siêu phàm thế cục. Vũ Văn Chấp nói những gì? Cơ thiên Tứ vấn đạo. Hắn nói tất cả đều là tương lai xấu. Lỗ Mạn Văn có chút dần mình, nhưng Cờ Tiên Tứ có thể lý giải, bởi vì Vũ Văn Chấp dù sao được tôn sùng là tiên tri. Lỗ An nói tiếp, Vũ Văn Chấp nói cho An Nghi Châu Âu nội loạn liền muốn bắt đầu, Hắc ám thế lực chắc chắn có thời. Huyết tộc cần phải đi tìm được hai người, tại trận thứ hai chiến tranh khai hỏa phía sau, đi tới Cửu Ú Lạc Sơn tìm được một cái đàn, cái này cầm hội mượn chiến tranh sớm kết thúc, mà Hắc ám thế lực cũng sắp cường đại lên tại phàm nhân lên mặt trong ngày, đi Cửu Ú tìm một cái gọi Lô An phàm nhân, trợ giúp hắn, nói cho hắn biết hết thảy, hắn sẽ tìm được mở ra quan tài chìa khóa, cái kia chìa khóa là một vị cổ nhân, báo ra Vũ Văn chép ba chữ, chìa khóa tự sẽ minh bạch. Cơ Tứ khiếp sợ thật lâu không nói nên lời, ngoài cửa sổ vốn đã nhà bạch bầu trời chợt phiền muộn mấy phần, xem ra là trời muốn mưa. Lỗ Mạn Văn cũng há to miệng, muốn nói gì nhưng lại không biết từ chỗ nào nói lên. Nàng không thể tin được, có người ở thế kỷ trước sơ liền tiên đoán đến vũ thân tồn tại, thích Tân Giác La khác hoàng tiền đoán là mơ hồ tương lai, mà Vũ Văn chấp tiên đoán có thể như thế có thể thấy rõ ràng. Lỗ An biết hai người sẽ chấn kinh, liền chính hắn cũng chấn kinh, nhất là hôm nay nhìn thấy cơ thiên tứ phía sau. An Nhi nói cho ta biết, trước đây Vũ Văn chấp nói lần thứ hai chiến tranh là đến từ Đông Phương Ác Ma khơi mào, cũng chỉ có Đông Phương thần linh mới có thể chiến thắng Ác Ma. Thế chiến thứ 2 phía trước Phàm nhân trong chiến tranh đều trộn siêu phàm cái bóng, hại ở trước kia đầu độc rất nhiều siêu phàm gia nhập hắn trận đoàn mà Hắc ám nghị hội từ phương Đông tìm đến chính là yếu lần mạch chỗ ngồi xâm độ linh, người này sắp thực nhường chiến tranh sớm hơn kết thúc, mà Hắc ám nghị hội cũng đích xác mạnh lên. Ani lần nữa ngủ say phía sau, Duy đa lợi á đối ngoại tuyên bố chính mình tử vong, nàng vụng trộm đem châu Âu hắc ám thế lực chỉnh hợp thành một, cuối cùng thành lập Hắc ám nghị làm một cái xuất sắc chính trị gia, nhà quân sự, nàng thúc đẩy nước Mỹ độc lập đoàn tạm thành. Ban sơ, hội cùng độc lập đoàn là minh Hiếu, chúng cùng đối cùng chúng tân địa. Sau đại nhị thế chiến, độc lập đoàn qua thời, mà thánh giáo cùng chúng thần điện bởi vì chiến tranh mà tổn thương nguyên khí nặng nghề, phía sau cũng thừa nhận Hắc ám nghị hội tồn tại. Hắc ám nghị hội trở thành châu Âu tam đại siêu phàm tổ chức một trong. Cũng là vào lúc đó, thế giới siêu phàm tổ chức cùng các quốc gia phàm nhân đại biểu tiến hành nhiều mặt hội đàm, cuối cùng quyết định điều lệ, siêu phàm không được quấy nhiễu phàm nhân thế giới, lại càng không phải nắm giữ phàm nhân vũ khí. Chiến tranh nhường đại gia ý thức được, đây là loài người bản thân vong, vũ khí hạt nhân xuất hiện nhường siêu phàm giả cảm thấy e ngại, chiến tranh như tiếp tục kéo dài, địa cầu rất nhanh sẽ bị hủy diệt, mà nhân loại cũng không có người thứ hai nhà. Các quốc gia tạo thành cục diện mới, không chỉ là giữa quốc gia và quốc gia kiềm chế, càng là phàm nhân cùng siêu phàm ở giữa kiềm chế, thế giới bởi vậy tạo thành và thế hòa mặt. Nước Mỹ đề nghị, các quốc gia hẳn là phóng nhãn vũ trụ, phát triển mạnh hàng không vũ trụ sự nghiệp, vì nhân loại tìm được nhà mới, làm cho nhân loại văn minh thêm gần một bước. Nước Mỹ cùng dự sĩ A đều khai triển kế hoạch lên mặt trăng, thẳng đến 1969 năm 7 21 ngày, nước Mỹ mang người hàng thiên khí cuối cùng đem nhân loại phi hành ra đưa lên mặt trăng, mà sinh nhật của ta cũng chính là ngày hôm đó. An nói cho ta biết, hà nghị hội người tiềm phục tại nhiều năm, nhân loại lên mặt trăng ngày đó Bọn hắn cơ hội là tại Cửu Vũ các đại châu toàn lực tìm kiếm gọi Lô An nhân, bọn hắn tìm được rất nhiều cùng ta cùng tiên nhân, nhưng hôm nay ra đời Hải Tử, bọn hắn chỉ tìm được một cái Lô An, chính là ta. Cuộc đời của ta xuôi gió xuôi nước, Mạn Văn Mâu thân cho ta trợ giúp rất lớn, trước kia bởi vì sự nghiệp, chúng ta không muốn Hải Tử, sự nghiệp có thành tựu về sau mới muốn Mạn Văn. Nói đến đây lúc, Lô An hít một hơi thật dài, quay đầu nhìn về phía Nữ Nhi. Hải Tử à, ta từ trước đến nay ngươi nói Mâu ngươi là sinh bệnh mà chết, hiện tại đã biết nhiều như vậy, ta cũng không thể lựa gạt nữa ngươi, mâu thân ngươi là bởi vì bảo hộ ta mà chết. Trước kia Hạ Cám nghị hội quan sát đến tất cả bọn hắn có thể tìm được gọi Lô An nhân. An Nghi ngủ say gần 70 năm phía sau, bỗng nhiên tỉnh lại, nàng trong giấc mộng, trong động Vũ Văn chấp thanh âm nói cho nàng, Lộ An nữ nhi liền muốn sinh ra, đi chợ giúp hắn. An Nghi nhìn tất cả Lô An tư liệu, rất nhanh liền nhất định phải tìm Lô An chính là ta. Thế là, nàng và Đức Khố lập đi tới Liêu Cửu U khi đó kiểu U siêu phàm tổ chức đã rất cường đại, các nàng chạy tới vội vàng, vừa tiến vào kiểu U không phận liền bị Cửu phát hiện. An hoàn thành sơ sau đó, cùng ta trò chuyện một hồi liền rất nhanh liền rời đi. Về sau, Bố Lãng Xịt nói cho ta biết, Cửu Uchi Thuẫn cùng An Nhi cùng Đức Hỗ Lạm phát sinh xung đột. Cửu Uchi Thuẫn hỏi các nàng ý đồ đến, các nàng vì không nói ra tên của ta mà đại chiến một hồi. Một trận chiến này, An Nhi cùng Đức Hỗ Lạp chật vật đem về châu Âu, hai người đều lại ngủ say đến nay. Hắc Ám Nghị hội bên trong, Vũ Văn chấp là tiên tri, mà An Nhi là sứ giả, An Nhi ngủ say lúc, Đức Hỗ Lạp chính là sứ giả, hai người bọn họ đều ngủ say phía sau, ma Vương giáo phái Bố Lãng Xịt lại trở thành sứ giả. Mẫu thân ngươi trở thành huyết tộc về sau, đích sắc rất đại, nàng có thể dưới ánh mặt trời tầu, chỉ là nàng không vui giương quang. Châu Âu bên kia cũng cho chúng ta trợ giúp khâu ít, công ty của ta cũng dần dần mở rộng, nhưng mà, ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Ta và Hắc Ám Nghị hội một mực có bí mật lưu tới, ngươi 6 tuổi năm đó, ta và ngươi mâu thân tại Hồ Châu dạo chơi. Không muốn thánh giáo sớm đã theo dõi chúng ta, thánh giáo muốn bắt ta, kết quả, mưu thân ngươi lấy siêu phàm thực lực cản trở cái kia vài tên thánh giáo bên trong người. Về sau, thánh giáo cho là ngươi mâu thân là Hắc Ám Nghị hội phái tới mật hoặc phú thương huyết tộc. Hắc Ám Nghị hội một mực có rất nhiều phú thương vị bọn họ cung cấp tài chính, cái này đã không theo siêu phàm giới không quấy nhiều nhân gian nguyên tắc, nhưng mà Các đại tổ chức kỳ thực sau lưng đều như vậy làm, thánh giáo chỉ là bởi vì cùng Hắc Ám Nghị hội đoán hận chất chứa quá sâu, bọn hắn thấy một cái phạm pháp huyết tộc liền sẽ giết một cái. Mắt của ta trận trận nhìn xem mẫu thân ngươi tại chỗ là thánh quang phía dưới biến thành tro tàn sáu. Nhớ tới chuyện cũ, Lô An nhịn không được nước mắt chảy xuống, hắn nước lờ nói, "Nàng sau khi chết, ta càng thêm điên cùng đi tìm chìa khóa, Hắc Ám Nghị hội để cho nàng sống lâu 6 năm, phần ân tình này ta một mực nhớ kỹ." Cựu Uchi cũng đã cảnh cáo ta, để cho ta không nên cùng Hắc hội đi quá gần, nói bọn hắn đại biểu cho dân À, ta đã không phân rõ đúng và sai chị muốn mau mau hoàn thành sứ mạng của mình, là phần này sứ mệnh cùng mạng vấn để cho ta giác đắc tự mình còn sống." Lô An nói xong, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Cơ Thiên Tử. "189 chương 178, Vatican City si quan tài còn tại Hắc Ám Nghị hội trong tại sao?" Cơ Thiên tứ có chút khẩn trương vấn đạo. Lô An cười khổ, "Đã sớm không có ở đây, liên quân tám nước đi qua, Thích Tân Giác La khác hoàng tìm được gần, cứ đã lâu lui بمن, hai người thẳng hướng châu Âu, muốn tìm về cố quan tại kia." Người của giáo rất hiếu kỳ vì cái gì bọn hắn như vậy quan tâm cố quan tại kia, Thích Tân Giác La khác cũng không giấu giếm. Hắn nói cái kia trong quan tài chứa diệt thế ma vương, sẽ cho nhân loại mang đến thai nạn. Thánh giáo cuối cùng cũng coi trọng, mảnh tìm phía dưới, phát hiện cái này quan tài quả nhiên bị thế lực ngầm nắm giữ, ngay lúc đó Hắc ám nghị hội còn chưa hình thành, nơi nào chống đỡ được thánh giáo cùng uân. Quan tài bị cướp đi, nhưng thánh giáo cũng không muốn còn cho Cửu chính mình giấu đi, bọn hắn nói, cái kia quan tài từ bọn hắn bảo quản mới là ổn thỏa nhất. Thích Tân Giác La khác hoàng cảm thấy quan tài rơi vào thánh giáo trong tay dù sao cũng so rơi vào thế lực ngầm trong tay tốt, hắn vạn niệm câu diệt, trở lại Liễu nhìn mình gia tộc dần dần suy bại, mãi đến diệt vong. Cửu U đã trải qua bị mười mấy năm thời đại đen tối, chẳng đến mới kiểu U thành lập, Thích Tân Giác La khác hoàng mới dùng nhìn thấy Liễu Cửu U dân tộc phục hưng. Cửu U kiếm la trấn thành lập phía sau, hắn đem hắn tiên chi chi nhãn cũng cho đưa qua, mà Bùi Mân cũng gia nhập vào Liễu Cửu U chi kiếm, bọn hắn cũng không nguyện lại nhìn thấy Cửu U suy bại. Bá phụ, ngài nói tiên chi chi nhãn thế nhưng là thiên thông mắt. Lô An hơi kinh ngạc, Tân, ngươi cũng biết thiên thông mắt. Ta sinh ra đã có thiên thông mắt. Cơ thiên tứ trên trán sáng lên một đạo quang mang, hiện ra một cái lựa chữ. Lô An cảm thấy kinh ngạc, đây chính là tiên thông mắt. Trước đây thích Tân Giác La khác hoàng cùng ta nhắc qua nó, nói nó là thần nông biến thành, ngươi vì sao cũng có thiên thông mắt? Cơ Thiên Tử còn không có trả lời, Lộ An vừa thấy kỳ quái nở nụ cười, suýt nữa quên mất, thần nông có thể là đời thứ ba trong vòng thân nhân, ngươi cái này thiên thông mắt coi là gì chuyển. Ngươi về sau đừng têu bá phụ ta, cái này gọi là ta như thế nào chịu nổi. Cơ Thiên tứ cảm thấy bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, không gọi bá phụ têu cái gì. Lỗ Mạn Vân nhịn cười không được, nàng xem hướng phụ thân vậy sau này hắn gọi nhạc phụ tốt. Nói xong, Lỗ Mạn Văn lại cảm thấy có chút thẹn thùng, khuôn mặt một chút liền đỏ lên. Lộ An nhưng có chút xấu lo. Nữ Nhi à, ta chỉ hy vọng ngươi bình an, vui vui sướng sướng sống sót, không nghĩ tới xấu." Lỗ An lại nhìn về phía Cơ Tiên tứ, giống như đang hỏi hắn có thể hay không chiếu cố tốt nữ nhi của mình. Cơ Tiên tứ có chút hổ thẹn, ngay tại mấy tiếng phía trước, Lỗ Mạn Văn sẽ trả xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Lỗ Mạn Văn gặp không khí này có chút lúng túng, nàng đội vàng lại hỏi một câu, nói sang chuyện khác. "Cha, ngươi cũng đã gặp thích Tân Giác La khác hoàng tiên tri. Đúng vậy, ba ba gần đây 20 năm qua một mực nghiên cứu siêu phàm giới, ta đều có thể ra một bản siêu phàm sách lịch sử. Ta cũng phỏng qua không thiếu tiền bối cổ nhân." Thích Tân Giác La khác hoàng một mực ở tại Tiêm Kinh, ta tìm hắn là muốn hỏi hắn liên quan tới quan tài sự tình, ba ba cũng sợ làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Ta đối với hắn chứng minh ý đồ đến phía sau, hắn không cùng ta trò chuyện cái đề tài này, hắn nói hắn đã không làm rõ được trong quan tài nhân đối với con người mà nói là phúc hay là họa. Khác hoàng nói phải cho ta xem bói, hỏi ta ngày sinh tháng đẻ. Ta nói ra phía sau, Khác hoàng liền sắc mặt đại biến. Hắn nói cho ta biết nói, mặc kệ đúng và sai, nhất định muốn kiên trì hoàn thành sứ mạng của mình. Hắn tại sao sẽ như vậy nói? Lỗ Văn nghi ngờ nói. Khách Hoàng nói ta ra đời ngày đó sẽ ra rất nhiều đại sự, cổ thân ngày hôm đó cho hắn gợi ý, nhưng hắn không thể hoàn toàn lý giải. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, ngày đó ra đời người, người mang cường điệu muốn sứ mệnh, mà tận thế cũng sẽ ở tương lai không lâu xuất hiện. Về sau ta cũng tìm được Bùi Mân, hắn bị 9 U chi kiếm một mực an bài tại Âu Châu. Bùi Mân trách cứ ta, nói thân ta là một cái 9 du nhân, sao có thể vì châu Âu hắc ám thế lực làm việc. Ta nói cho Bùi Mân, ta người yêu bị huyết tộc cứu, nàng sau khi sống lại một lòng làm từ thiện, mà thánh giáo không phân tốt xấu liền giết đến cùng ai là chính nghĩa, ai là gian ác. Bùi Mân không được hắn cũng có sứ mạng của hắn, hắn là kiểu hữu chiến lược mạnh nhất siêu phàm, hắn chỉ cần mai phục tại Âu châu Âu, châu Âu siêu phàm tổ chức cũng không dám đối với chín đũ nhân làm loạn. Làm loạn? Cơ Thiên tứ có chút không rõ lời này là có ý gì. Người chắc chắn chưa thấy qua Hắc Ám Nghị hội kho máu à, châu Âu thường có nước ngoài nhân khẩu mất tích, vô luận là du khách cũng tốt, vẫn là du học sinh cũng tốt, trong bọn họ có không ít cũng là bị Hắc Ám Nghị hội chụp tới, chứ ở túi máu bên trong, mất đi ý thức. Cái kia túi máu mỗi ngày sẽ theo trong cơ thể của bọn họ rút máu, cung cấp huyết tộc cao tần hút. A. Lỗ Mạn Văn Hoàng sợ nói, bọn hắn hư hỏng như vậy Luo An thở dài một hơi, Thánh giáo cùng chúng thần điện cũng không hào đến nơi đâu. Bố Lãng xịt nói cho ta biết, Thánh giáo dựa vào mọi người tín ngưỡng chi lực mà cường đại, mọi người phạm sai lầm, giết người, chỉ cần thành khẩn sám hối, thần cũng sẽ tha thứ hắn nhóm, bởi vì thần sợ mất đi tín đồ, tại thành giáo, thần quyền là cao hơn luật pháp. Mà chúng thần điện còn quang minh chính đại làm nô lệ mua bán, đây càng thêm là áp đảo luật pháp phía trên. Ta thường xuyên mê mang, đã phân mơ hồ đối với sai, cũng không biết chính mình có nên hay không giúp Hắc Nghị hội làm việc. Lai là Diêu Tân Zác la cho ta an ủi, để cho ta giác đắc tự mình đang làm chuyện lạ là vì cứu vớt thế giới. Trời ban, ta hiểu qua ngươi, ngươi phẩm tính không tệ, ta tìm được chìa khóa xem ra cũng không phải người xấu, chỉ là không nghĩ tới ta đem mình nữ nhi cũng cho bảo. Cha Lỗ Mạn Văn có chút thẹn thùng. Cơ thiên Tứ cũng có một loại gạt nhân ra nữ nhi cảm giác, nhưng hắn trong lòng còn có càng nhiều nghi vấn hắc ám nghị hội có hay không nói, ta đây đem chìa khóa phải mở như thế nào cố quan tài kia. Lỗ An lắc đầu, chưa hề nói, ta cũng nghĩ thế bọn hắn cũng không biết ta, nếu như mở ra quan tài cần ngươi đánh đổi mạng sống giá cao lời nói, vậy ta tình nguyện không có tìm được ngươi. Lỗ Mạn Văn nghe đến đó, trên mặt cũng hiện ra vẻ lo lắng. Nhưng Cơ Tiên Tứ lại một mặt nhiên, sẽ không Thích Tân Giác La khác hoàng nói ta là cứu vớt thế giới mấu chốt, Vũ Văn Chấp cũng là ắt không thể thiếu, ta nên sẽ không bởi vì cứu được hắn mà hy sinh chính mình. Hắc ám nghị hội qua nhiều năm như vậy có hay không điều tra được quan tài đến cùng cất giữ trong vị trí nào? Bọn hắn ngờ tới là đặt ở Phật Đế Cương, nơi đó là đạo thiên chúa thánh địa, đối với Phạm nhân mà nói, có cơ đốc giáo cùng đạo thiên chúa phân chia, nhưng ở siêu Phạm giới chỉ có một thành giáo, dân rằng cái kia hai giáo vốn là đồng nguyên. Phật Đế Cương đồng dạng là thánh giáo đại bản doanh, tuy nó lớn nhỏ không đến một cây số vuông. Ước chú dân số cũng không đến 1000, nhưng trong này cường bình trấn giữ, quan tài cũng chỉ có đặt ở chỗ đó mới an toàn nhất. Cơ Thiên Tứ chau mày, nay liền khó làm, ta sợ là rất khó tiếp xúc đến cái kia quan tài, cũng không thể trộm được a. Hắc Ám Nghị hội nói cho ta biết, nếu ta tìm được chìa khóa, bọn hắn sẽ cân nhắc hướng Phật Đế Cương phát động tiến công. Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn đều bị lời này sợ hết hồn, nơi đó là toàn thế giới 1 phần 6 dân tín ngưỡng trung tâm, đạo thiên chúa hoàng nhà. Tại dân gian, các quốc gia tổng thống đều phải cho giáo hoàng Mặt mũi, Hắc Nghị hội lại có muốn đi tiến đánh ý niệm. Đây cũng quá mạo hiểm a. Lỗ An nói nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối với Hắc Ám Nghị hội tới nói, tiên tri chính là bọn họ giáo hoàng, bọn hắn sao có thể dễ dàng tha thứ tiên tri tại đối thủ cũ trong tay. Duy đa lợi á nữ vương là Hắc Ám Nghị hội nghị hội trưởng, nàng đối với Vũ Văn chấp 10 phần kính ngưỡng, nàng cũng vẫn đối với bên ngoài nói, có thể trông thấy tương lai thần tài là chân chính thần. Cự Thiên Tứ nghe đến đó bỗng nhiên trở nên tương cảm, tương lai là thôi diễn ra tương lai, vận mệnh từ đầu đến cuối nắm giữ ở trong tay mình, tiên tri kỳ thực chỉ là chỉ những cái kia có thể thấy được bản cổ người, là bản cổ một mực tôi diễn nhân loại sau này, chỉ có hắn có thể được xưng thần. 190 chương 179, hỗn độn bản cổ. Lô An hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết kiểu hú trong thần thoại bản cổ cùng tiên tri có quan hệ gì. Đúng vậy, Thích Tân Giác La khác hoàng cùng ta nói, hết thể hắn đều biết đến quá muộn, là hắn mất bỏ 3 kiện trọng yếu thánh khí, hắn biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, là bản cổ nói cho hắn biết, nhưng hắn không cách nào rất rõ ràng nói cho ta biết. Cơ Thiên Tứ sau đó đem hắn cùng Thích Tân Giác La khác hoàng gặp nhau lúc tình hình nói cho Lô An, cũng nói đế tuấn năm nhớ bên trong nội dung. Lô An nghe liên tục lấy làm kỳ, biểu lộ cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng, Cơ Thiên Tứ một mực nói nửa giờ mới xong. Lô An rơi vào trầm tư, rất lâu, hắn mới có chỗ hiểu ra, như thế nói đến Bản cổ là một mức quan sát đến địa cầu phát triển, hắn thấy được nguy cơ, cho nên mới nói cho tiên tri, nhường tiên tri trợ giúp nhân loại tránh thoát nguy cơ. Đúng vậy, vô luận là bản cổ cũng tốt vẫn là thầy bói cũng tốt, bọn hắn nói tương lai đều cũng có có thể phát sinh tương lai, mà tương lai đến cùng sẽ như thế nào, hết thảy đều vẫn là nhìn cá nhân. Bản cổ có thể nhìn đến rất nhiều chúng ta không thấy được sự tình, hơn nữa ta có một loại cảm giác, hắn bây giờ vẫn còn sống, hắn ở một cái càng thần kỳ chỗ xem chúng ta. Ba hơn 5000 năm trước, bản cổ vì cứu mình thập đàn, thiếu lót thần hồn của mình đối kháng tự nhiên phát tác, không, có lựa chọn lần nữa phi thăng, không chỉ có như thế. Hắn càng là phá vỡ thời không hẳn rào, về tới nguyên giới, đồng thời trên mặt đất cầu thượng mở ra một đầu kết nối thiên tính toán tinh thông đạo. Bàn cổ cho là mình sẽ chết mất, nhưng mà, vạn vật tiêu vong cuối cùng cũng có một cái chỗ, mà bản cổ chết phía sau, nguyên giới không dung được hắn, hắn lại không còn tiến lên giới. Vậy hắn đến cùng đi nơi nào? Đạo đức kinh có lời, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vận, mà vạn vật phía trước chính là đạo, đạo chi phía trước thì làm hỗn đột, bản cổ quan tâm chính mình sau khi chết vị trí gọi là hỗn độn. Cái gì gọi là hỗn độn? Khoa học hiện đại cho rằng Tại ước chừng 150 trăm triệu năm trước, vũ trụ còn chưa sinh ra, hư vô mịt, vũ trụ vẫn còn một loại không, có trước sau, không, có tả hữu, không, có trên giới, không, có trung tâm, không, có biên giới trạng thái, mà loại trạng thái liền xưng là hỗn độn. Bản cổ thân ở trong hỗn độn nhưng phải cảm thấy càng thêm quỷ dị, không gian hỗn độn bên trong, mỗi cái chiều không gian cũng là hỗn loạn. Cơ thiên tứ đã từng ngờ tới bản cổ là ở chiều không gian cao hơn không gian, nhưng bản cổ thực tế là ở một cái càng thêm nguy hiểm trong không gian. Nơi đó không gian chiều không gian là hỗn loạn, nếu như một cái bóng rổ đặt ở trong hỗn độn Người có khi trông thấy nó giống như là một cái bánh, có khi trông thấy nó hoặc như là một cái cầu, thậm chí có lúc lại trông thấy một cái hình vông. Nhưng mà, so với không gian rối loạn đáng sợ hơn là thừa hài gian rối loạn, bản cổ thân ở trong hốn độn không có thời gian khái niệm, có khi cảm thấy quá mức một vạn năm lâu, nhưng lại tựa hồ cảm thấy hết thể đều tại trong chớp mắt. Bản cổ đã không có cụ thể hình thái, hắn chỉ có thể khẳng định là thần hồn của mình tiến nhập hỗn độn, mà thần hồn là thiên hồn địa hồn, thiên hồn địa hồn lại đại biểu cho mọi người ý thức cùng tình cảm. Là bản cổ ý thức cùng tình cảm tiến nhập hỗn độn, hắn ở trong hỗn độn cũng thấy rõ rất nhiều bản chất. Hắn thấy được thế giới diễn biến. Hắn tức có thể trông thấy muôn giới, cũng có thể trông thấy thiên giới, còn có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ khác nhau thế giới. Hắn không chi đạo tự bản thân chỗ kia cái phương vị, bởi vì nơi này không có trên giới trái phải, hắn đồng dạng không có lớn nhỏ phân chia, có khi sẽ cảm thấy một cái thế giới rất nhỏ, có khi lại sẽ cảm thấy một hạt cắt hạt rất lớn. Hắn không cách nào tiến vào từng cái trong thế giới, giống như là mọi người không cách nào tiến vào giấy bên trong, mọi người tại ba duy không gian chế tạo ra trang giấy, trên giấy vẽ tranh, nhưng mọi người không cách nào tiến vào họa bên trong. Bàn Cổ nhìn thấy vô cực sinh thái cực, thái cực sinh văn vật, thấy được hỗn độn diễn biến thành ổn định vũ trụ, nhưng hắn đồng dạng không cách nào tiến vào những thứ này trong vũ trụ. Bàn Cổ tìm được vật tham chiếu, chính là địa cầu. Một mực quan sát đến địa cầu phát triển, liền lại có khái niệm thời gian. Bàn Cổ không dám phân tâm, tuy ở trong hỗn độn, hắn có thể thấy rõ toàn bộ nguyên giới, giống như ở trên máy bay quan sát thành thị, nhưng nếu muốn nhìn rõ một chỗ, vẫn còn cần tập trung chú ý. Hắn nhìn chằm vào toàn bộ thái dương hệ, không dám buông lỏng chút nào, nơi đó là tế tập hỏa chủng chi địa, hắn đã từng chỉ nhìn mắt thiên tính toán tinh hình dạng, quay đầu lại phát hiện địa cầu thời gian đã qua ngàn năm. Trong hỗn độn, thời gian cũng là hỗn loạn tương mừng, thời gian mặc dù sẽ không đào lưu, nhưng thời gian tốc độ chợt nhanh chợt trưởng, bằng cổ chỉ có toàn thân toàn ý nhìn chằm chằm địa cầu mới có thể cảm nhận được thừa hải gian nhanh trầm biến hóa. Trên mặt đất cầu thượng, thời gian là ổn định đều đều, cho nên, trên xa lộ tốc độ đều đang chạy ô tô một mực dựa theo ngạch định tốc độ chạy. Nhưng ở bàng cổ trong mắt, xe hơi kia là chợt nhanh chợt chậm, bởi vì hắn nhà trong hỗn độn, tốc độ thời gian trôi qua cũng là chợt nhanh chợt có khi địa cầu chỉ qua 1 ngày, bàng cổ lại có hơn 1 năm cảm giác. Hắn thấy cầu thượng đám người đều ở đây làm động tác thật chậm, có khi hắn lại cảm thấy địa cầu giống như là ấn tiến nhanh khóa mở dạng, trước mắt một năm liền đi qua. Ban gỗ ở trong hỗn độn thấy được rất nhiều không cùng một dạng chính mình. Trong hỗn độn không chỉ chỉ có giải rộng cao chiều không gian, ban gỗ còn chứng kiến năng lượng chiều không gian, vật chất tối chiều không gian, siêu viễn chiều không gian 6. Tại khác biệt trong chiều không gian, mình hình dạng phải không một dạng. Những thứ này chiều không gian đều tồn tại ở địa cầu bên trong, chỉ là bọn chúng là lấy hình chiếu phương thức tồn tại, mọi người thấy không rõ bọn chúng cụ thể là bộ dạng gì, nhưng có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Theo nhân loại khoa học phát triển, nhân loại tìm tòi đến nhỏ nhất vật chất từ phần tử đến nguyên tử, lại đến các, các tạo thành nguyên tử, nguyên tử tạo thành phần tử. Như vậy, cái gì lại hợp thành các? Tựa hồ vật chất giới mãi mãi cũng có thể tìm tới nhỏ hơn vật chất. Hơn nữa, coi như các nhỏ nhất, cái tiêu nửa cái các có phải hay không lại so một cái hạt tiểu? Làm khoa học tự nhiên phát triển gặp phải bình cạnh, cũng chỉ có thể dùng triết học giải giải. Phật nói một hạt cắt một thế giới, Phật giáo cho rằng một hạt cắt có thể thấy được 3000 đại thế giới, khoa học hiện đại gọi là vũ trụ toàn tức luận. Phật giáo cho rằng người có thể tu ra hàng trăm vạn hóa thân, mà bạn cổ biết, đó là không cùng chiều không gian người làm hình dạng. Khoa học đối với vật cơ bản nhất tạo thành vật chất nhận biết, đã từng cho rằng nó là nguyên tử, về sau lại cho rằng là hạt, về sau nữa lại cho rằng là hạt nhân các loại, tựa hồ từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ bản nhất vật chất. Mà Phật giáo cho rằng vạn vật không từ tính chất, không vô chất, vạn vật giai không, tính toán chứng minh vạn vật căn bản. Phật giáo cùng khoa học khác biệt lộ mà cùng hướng, khoa học trong lý luận về sau cũng xuất hiện lượng tử lý luận cùng siêu huyền lý luận. Dây cung lý luận một cái cơ bản quan điểm là, tự nhiên cơ bản đơn nguyên không phải điện tử, quang tử trung vi tử cùng các các loại điểm hình dáng hạt, mà là rất rất nhỏ hình đường thẳng dây cung. Dây cung khác biệt chấn động cùng vận động liền sinh ra đủ loại bất đồng hạt cơ bản, năng lượng cùng vật chất là có thể chuyển hóa, nguyên nhân dây cung lý luận cũng không phải là chứng minh vật chất không tồn tại. Vô luận vật học cũng tốt vẫn là khoa học cũng tốt, tại bàn cổ xem ra, đây đều là bởi vì mọi người từ khác nhau chiều không gian thấy được thế giới, mà chính hắn thân ở một cái hỗn loạn không chịu nổi toàn tức chiều không gian bên trong. Phật nói tâm tạo vạn vật, vạn vật dai không, thân ở một bức vẽ bên trong có thể có loại này cảm đã rất đáng ngờ. Câu nói này mặc dù là cổ đại triết học khái niệm, nhưng khoa học phát triển cho tới hôm nay tựa hồ cũng tại chứng minh đạo lý này. Ác do tâm sinh, tội phạm hành hung tất nhiên là lòng sinh ý đồ xấu. Mà người đột thân như ngược dòng tìm hiểu căn bản, chính là một khóa thụ tinh chứng, thụ tinh chứng phía trước không có gì cả, có thể nói là nam nữ trong lòng tình yêu sáng tạo ra người, cái gọi là tâm tạo vạn vật. Mà vạn vật căn bản là cái gì? Phật chỉ có thể dùng một cái vạn vật dai không để giải thích. Khoa học cho không thiếu dạng giải, nhưng mỗi một loại dạng giải hoặc như là triết học khái niệm. Bạn cổ có thể thấy rõ hết thảy, thấy rõ mỗi cái triều không gian. Hắn luận luận cảm giác có cao đẳng hơn sinh mệnh để bảo toàn tất cả trật tự của vũ trụ, nhờ từng cái ổn định vũ trụ thành hình. Thẳng đến thiên phạt xuất hiện, hắn mới càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng. 191 chương 180, Cơ Thiên ban cho thân thể bản cổ toàn thân tâm nhìn chằm chằm địa cầu, hắn nhìn thấy tế tộc trên mặt đất cầu thượng đuổi giết Thanh Minh, nhìn thấy thần nông tại trận chiến cuối cùng bên trong chết đi. Tế tộc cho làm mà cầu thượng lại không thanh tộc thành viên. Thần nông dẫn theo tế tộc giết sạch mà cầu tộc, sự thật cũng đích xác như thế, nhưng bản cổ lại thấy được thay hoàng ầm. Thanh Minh tại trận chiến cuối cùng phía trước, đem một quả thanh tâm trùng hướng về mặt trăng vắn ra. Thanh tâm trùng đại biểu cho thanh hoàng ý chí, thành công gieo xuống thanh tâm trùng nhân từ một loại ý nghĩa nào đó dạng chính là thanh hoàng cánh lá. Hạt giống này một mực trốn ở trang sáng mặt sau, nó không cách nào tự động trở về địa cầu, nó tránh né ley tế tộc, bọn nó đợi cơ hội. Bản cổ muốn đem đây hết thể nói cho các tộc nhân, nhưng hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy phương pháp liên hệ mà cầu thượng tộc nhân. Thẳng đến thần nông chết trận thời điểm tế luyện lục thân, bằng vào hai cái thiên thông mắt ở giữa cảm ứng, bản cổ nói cho thần nông, mặt trang mặt sau có một quả thanh tâm trùng. Nhưng thần nông chỉ có thể hướng tộc nhân nói ra nguyện phía sau hai chữ, bởi vì bản cổ nhìn thấy thần nông tao ngộ thiên phạt. Thiên phạt giống như là đạo, mà đại đạo vô tình. Sau đó, bàn cổ minh bạch, tộc nhân chỉ cần là từ trong hỗn độn hiểu được tin tức đều sẽ dẫn tới thiên phạt. Bàn cổ bắt đầu nghi hoặc, là ai chế định thiên phạt? Nếu quả thật có càng cao cấp hơn sinh mệnh tồn tại, chẳng lẽ bọn hắn liền cho phép chính mình lưu lại trong hỗn độn, đối với mình không quản không hỏi. Về sau, bàn cổ càng thêm sầu lo, hắn thấy được loài người tự giết lẫn nhau, thấy được thiên hồn cùng địa hồn tranh đấu, cái chủng tộc này trời sinh tính phức tạp, nhưng bọn hắn cũng gánh chịu lấy tế tộc huyết mạch. Cái chủng tộc này càng thêm thông minh, cho dù ở linh khí mỏng manh địa cầu, bọn hắn vẫn có rất nhiều người có thể tu luyện tới sắp phi thăng cảnh giới, mà người nổi bật trong đó là hiên viên hoàng đế. Nhưng thứ nhất trên mặt đất cầu thượng phi thăng người cũng không phải hoàng đế, mà là thần nông nữ nhi. Khi đó, thần nông nhỏ nhất nữ nhi còn không có tên, chỉ lấy nữ hoa xưng hô. Nữ hoa cũng không phải là đem thiên hồn tu luyện tới phi thăng cảnh giới, nàng là lấy địa hồn phi thăng tưởng gặp quyền thứ hai, phi thăng tới một cái tế tộc chưa bao giờ đến qua thế giới. Nữ oa nắm giữ Thiên Thông Mắt, nàng bay thăng chi phía sau cũng biết cảm nhận được bản cổ tồn tại, nhưng giữa hai người tựa hồ cách một tầng không cách nào xuyên thấu giấy, lẫn nhau không cách nào gặp mặt, Thiên Thông Mắt là bọn hắn ở giữa duy nhất liên hệ. Nữ oa có tên mới Khương Thành, bàn cổ Xương Khương Thành nhà thế giới vì ma giới. Ma giới cùng tiên giới cùng đồ án thái cực một dạng, lượng giới mặc dù chỗ cùng một bức vẽ bên trong, nhưng chúng nó phân biệt rõ ràng, lượng giới bên trong tồn tại che chắn, lẫn nhau cũng là không nhìn thấy đối phương. Bản cổ đem cái này lượng giới hợp xưng vì thế giới, hắn đã từng cũng tại trong hỗn độn quan sát qua thế giới. Thiên giới là một cái rất đặc thù tồn tại, nếu như nói trong hỗn độn có điểm trung tâm mà nói, như vậy cái này điểm trung tâm chính là thiên giới. Thiên giới đối với bản cổ tới nói cũng là một bộ vẽ, nhưng bộ dạng này vẽ mang đến cho hắn một cảm rất là, nó mãi mãi cũng tại chính mình có thể đụng tay đến vị trí, tựa hồ cái khác vẽ bên trong sinh mệnh nếu muốn phi thăng, cũng đều sẽ phi thăng tới thiên giới. Loại quy luật này giống như là thiên phạt một dạng, không biết là ai thiết lập, nhưng nó chính là như thế vô tình tồn tại. Sau khi phi thăng khương thanh thường xuyên sẽ cùng bản cổ bắt được liên lạc, tại ma giới, nàng được tôn sùng là không gì không biết nhân, bản cổ dạy cho nàng thiên thông mắt phương pháp vận dụng. Nhưng Thương Thanh cũng minh bạch, mình tại thiên giới không có thai ngén năng lực, nàng cô độc sống sót. Thẳng đến hoàng đế cùng Si một trận chiến, bản cổ vừa nghĩ đến một loại ở thiên giới cũng có thể sinh sôi đời sau có thể. Tế tộc trước kia là dung hợp thiên hồn cùng mệnh hồn đến rồi tiên giới, nói theo một ý nghĩa nào đó, tiên giới tế tộc đã không có mệnh hồn, Thương Thanh tại ma giới cũng giống như vậy. Nhưng nếu là một cái phi thăng tiên giới người cùng một cái phi thăng ma giới bên trong người kết hợp, có phải hay không lại có thể đản sinh ra mới mệnh hồn. Mà cầu thượng người thứ 2 phi thăng nhân là Si một đời nghiên cứu ma công, tại ma công bên trên so tế tộc lấy được thành tựu lớn hơn. Sớm đã đạt đến sắp phi thăng cảnh giới. Cư Rồng kiếm từ Tế tộc chín đại trưởng lão cùng Tế luyện Ma Thành, chín đại trưởng lão không nỡ giết đi người này, làm kiếm đâm vào Xi trong cơ thể một sát na, Xi có một tia hiểu ra, minh bạch bay thăng chi pháp, từ đó đến rồi mà giới. Hoàng đế là cái thứ ba bay thăng chi người, chín đại trưởng lão cảm thấy hoàng đế người này là kỳ tài ngút trời, một đời phát minh vô số trận pháp cùng pháp khí, người này nếu muốn chết giả, thực sự đáng tiếc. Thế là, Cư Rồng kiếm hiện hóa ra ảnh, nói cho hoàng đế bay thăng chi pháp, đồng thời Tế tộc truyền cũ, hắn ở thiên giới không muốn bại lộ thân phận của mình. Hoàng đế tinh thông thiên bậc chi đến, Rất sớm phía trước hắn cũng cảm giác có một vị thần linh yên lặng bảo hộ lấy mảnh đất này, bây giờ nghe Long Ảnh kể lại chuyện cũ, hắn càng thêm xác định vị kia thần linh chính là bạn cổ, hắn cũng tin tưởng vững chắc bạn cổ còn sống. Hoàng lịch là chính là hoàng đế sở sáng tác, hoàng lịch nội dung chủ yếu vì 24 tiết khí, mỗi ngày nghi quỹ, can chi, giá trị thần, tinh tú, nguyệt tượng, các thần hung thần trợ. Hoàng đế rất sớm liền nhìn ra vạn vật quy luật, nội ra được đạo, cho nên mới có thể sáng tạo ra hoàng lịch. mà hắn trên bậc thuật chính là lấy quy luật suy tính không biết, giống bây giờ khí trời dự báo, cũng là lấy khoa học quy luật thôi diễn tương lai thời tiết biến hóa. Bay thăng chi phía trước, Hoàng đế xem bói bản cổ sinh tử. Mà bản cổ rất kích động phát hiện, có người vậy mà tại ổn định trong thế giới cũng nhìn thấy trong hốn độn mới nhìn xong đạo, hơn nữa người này còn có thể lợi dụng đạo tới suy tính mệnh số. Bản cổ cảm nhận được hoàng đế chiêm bạc chi thuật có một tí liên hệ rơi vào trên người mình, giống như là có người hỏi mình sinh tử, mà bản cổ trong mắt thấy là một cái vỏ sò. Hoàng đế chính là lấy vỏ sò xem bói bản cổ sinh tử, hắn tại vỏ sò mặt sau khắc lên bản cổ tên, đặt trên mặt đất, linh lực đông trì, như bản cổ còn sống, cái này vỏ sò liền sẽ là qua. Bản cổ ngạc nhiên phát hiện, cái kia vỏ sò lại là đồng thời tồn tại ở ổn định thế giới cùng trong hỗn độn, giống như vẽ bên trong 2 triệu nhân vật đông nhiên đã biến thành 3 triệu một dạng, bản cổ lập tức kích thích cái kia vỏ sò, đem vỏ sò lật lên. Hoàng đế gặp phía sau kinh hãi, hắn không nhìn thấy bản cổ, nhưng cũng biết bản cổ nhìn xem hắn, cái kia vỏ sò cũng không phải tự nhiên lật qua, mà là trước tiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại dần dần xuất hiện, hoàn toàn hiện ra hình dạng phía sau đã là lật ra người người. Sau khi hết khiếp sợ, hoàng đế liền đã chiêm bạc chi thuật câu thông bản cổ, hai người mặc dù không phải mặt đối mặt câu thông, nhưng lại có thể lẫn nhau điệu bộ tới giao lưu. Hoàng đế đã biết thiên phạt, cũng cảm nhận được thiên phạt, thiên phạt hình thức nhiều mặt, bọn hắn loại này đánh ám ngữ tựa như câu thông tựa hồ không quá sẽ dẫn tới thiên phạt chú ý của, nhưng hắn nghị đối với người ngoài lộ ra bản cổ cho tin tức lúc, liền phát hiện thiên phạt tới hung mãnh, giống như là có vật nặng đè cùng với chính mình thiên hồn, để cho mình tư duy đều ngừng, lời ra đến khỏe miệng như thế nào cũng nói không ra miệng. Không chỉ có như thế, hoàng đế biết đến càng nhiều, càng cảm giác mình càng già yếu suy yếu, hắn hiểu được cái này cũng là thiên phạt, phạt lạc của hắn tuổi thọ. Cái này cũng là vì cái gì thời bấy bình thường đều đận mệnh, bởi vì bọn hắn đã biết quá nhiều không nên biết đến sự tình. Cựu u trong lịch sử có 3 vị tiên tri, nhưng trên thực tế, hoàng đế mới xem như vị thứ nhất tiên tri, cũng là hắn dạy cho Khương Khác Hoàng tiên tri bậc chi thuận, phía sau phong cương khắc hoàng tiên tri danh hảo. Cuối cùng, hoàng đế sinh mệnh chẳng mấy chốc sẽ đến rồi phần cuối, hắn lựa chọn phi thăng, bản cổ nói cho hắn biết, hắn muốn đi trong tiên giới tiên giới, mà tiên giới bên trong còn có ma giới, thần nông nữ nhi ở nơi đó, hai người nếu có thể kết hợp, cần phải có thể sáng tạo ra sinh mạng mới. Hoàng đế bay thăng chi phía sau, cũng không phải xuất hiện ở lưu quang tinh vực, hắn xuất hiện ở toàn bộ thanh minh phạm vi thế lực bên ngoài, hắn cũng làm mà cầu thượng tứ nhất phi thăng tới người của tiên giới mà sau đó, mà Cầu thượng cũng không ít nổi danh người phân biệt đạt tới tiên giới cùng ma giới tam giới nội dung sau này trung tướng cụ thể kể lại. Tiên giới 5000 năm, hoàng đế bằng vào tự thân thông minh, nghiên cứu thanh tộc tinh công thủ, cuối cùng tự sáng chế truyền thống chân pháp, đánh vỡ tiên giới cùng ma giới che chắn, cùng Khương Thanh tương kiến. Hai người rất nhanh liền yêu nhau, mà Khương Thanh như cái phàm nhân một dạng mang thai thân thai, sinh ra một cái năm đồng. Nhưng mà, hai người tại tiên giới cùng ma giới cũng là bị kiên kỵ nhân vật, thiên giới người cũng sẽ không để cho bọn họ hài tử sống khỏe mạnh. Hoàng đế bắt chước trước, trước kia bản cổ kết làm, lấy nục thân của mình cùng mà Cầu Trượng fo làm dẫn mở ra một đầu vượt giới thông đạo, đem chính mình hài tử đưa đến địa cầu, đưa đến Thanh Phong đạo trưởng trong tay 6. 192 chương 181, Phong thần ly trước giờ ngự hồ cung quán, lỗ mạn văn trong nhà. Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ An trò chuyện xong tình báo phía sau, hai người đều rơi vào trầm tư. Cơ Thiên Tứ nghĩ tới bản cổ, nghĩ tới tiên tri, lại nghi hoặc lên cái kia Vũ Văn chấp đến cùng phải hay không tiên tri. Còn có Hà Tiểu Long, vị này bạn cùng phòng lúc nào cũng nhường hắn có loại rất mấu chốt cảm giác. Lỗ An do dự thật lâu, càng thêm thận trọng nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn cẩn thận làm việc, ta tạm thời không nói cho Hắc nghị hội ta tìm được chìa khóa cụ thể nên làm như thế nào ngươi tới quyết định." Cơ Thiên Tứ trả lời, "Ta muốn trước cùng bọn hắn tiếp xúc sau một thời gian ngắn, lại tùy thời mà động." "Bá phụ, ngươi cảm thấy Hắc Ám Nghị hội phương thức xử sự, sự như thế nào?" Lỗ An xoa xoa mồ hôi trên trán, tiếng này bá phụ đều khiến chính hắn cảm thấy không chịu được nổi. Mới đầu ta cảm thấy Hắc Ám Nghị hội là ở lợi dụng ta, cho là bọn họ cứu sống người yêu của ta là hướng ta có sở cầu, muốn cho ta tìm được chìa khóa, về sau ta phát hiện cũng không phải dạng này. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa bao giờ đi tìm ta phiền phức, cũng chưa từng tác dụng qua ta, ngược lại là ta thường xuyên hướng bọn hắn tìm kiếm trợ giúp. Bọn hắn có chút hành vi hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy là tà ác, nhưng Hắc Ám Nghị Hội cũng vẫn là có điểm mấu chốt, bọn hắn sẽ không tổn thương vô tội phạm nhân, giống trong huyết tộc bộ, như phát hiện có vàng mà tùy ý hút lấy phạm nhân huyết dịch, bọn hắn bắt lấy phía sau cũng sẽ trực tiếp xử tử. Chỉ là bọn hắn lối làm việc tương đối tàn nhẫn, chết ở Hắc Ám Nghị Hội người trên tay tử tướng đều tương đối khó nhìn xấu. Bọn hắn rốt cuộc là tốt hay xấu, ta cũng không thể phân biệt sở, nhưng Thánh giáo cùng chúng thần điện, ta cũng không cảm thấy bọn họ là người tốt. Cơ Thiên Tử bỗng nhiên lại nghĩ đến, trên đấu giá hội, Hắc Nghị Hội người đã giúp chính mình, mới đầu tưởng rằng bởi vì lý phạm chí mà vui, Hiện tại xem ra hẳn là Lô An bắt được qua. Bá phụ, đấu giá hội phía trước, ngài là không phải cũng cùng Hắc Ám Nghị hội thông qua khí. Lô An gật gật đầu, trợ giúp các ngươi mua thần khí, cũng là nghĩ cùng Diệp giáo sư một nhóm người rút ngắn quan hệ, bọn hắn đối với cựu vũ siêu phạm giới càng hiểu hơn, cũng so với ta càng sẽ tìm đồ, ta vốn định để bọn hắn cùng một chỗ tìm giúp chìa khóa, lại không nghĩ ngươi chính là chìa khóa. Lại nói, ngươi mua là can tương kiếm, ta đối với đồ cổ cũng cảm thấy rất hứng thú. Cơ tiên tứ cười khổ nói, phụ, ngươi cái này hứng cũng quá đột cái kia Nguyên, ta về sau tận lực trả lại ngươi a sáu. Lỗ Mạn Văn nghe đến đó lại mất hứng, nàng gác giọng, "Còn cái gì còn, ba của ta chính là ta, của ta chính là của ngươi." "Ai, nữ nhi lớn, không lưu được, tuổi trò cũng bắt đầu ra bên ngoài gà." Lỗ An tự giễu một câu phía sau lại một bảng nghiêm chỉnh nói, "Các ngươi nếu không thì sớm đi kết hôn, tiên sinh đứa bé. Ta cuối cùng cảm thấy các ngươi cuộc sống sau này lại là sóng to do lớn, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lưu lại chút hương hỏa cũng tốt." Cha ba Lỗ Mạn Văn không nghĩ tới phụ thân dùng một cái như vậy lý do thúc giục hai người kết hôn, nàng lén lén liếc một mắt cơ thiên tử, lại phát hiện hắn cũng là bộ dáng nghiêm trang ở suy xét việc này. Lỗ Mạn Văn càng thêm thẹn thùng, "Cha, chúng ta đều còn tại đến trường đâu, hơn nữa trời bàn còn chưa tới pháp định kết hôn Mi Linh." "Ai, không sao, trước tiên có thể xử lý tiệc cưới đi. Hai người sau khi tốt nghiệp, liền nhanh chóng cho ta toàn bộ cháu trai đi ra." Lỗ Mạn Văn nghe bên thai đều ở đây đỏ lên, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cơ Thiên Tư ngược lại không có cảm thấy có cái gì, hắn cho rằng Lô An nói rất có lý, bá phụ, vừa mới trên biển một trận chiến phía sau, cảnh giới của ta có chỗ để thăng, cũng có thể lần nữa vận khởi thiên thông mắt, ta càng ngày càng cảm giác được rõ ràng nguy hiểm gần tới e rằng không đến chúng ta tốt nghiệp, tận thế sẽ tới lâm." "A? Nhanh như vậy?" Lô An giật mình nói. "Đúng vậy, ta có loại cảm giác, e rằng thanh tộc sớm đã thẩm thấu xã hội loài người, bọn hắn đang phòng bị lấy chiến tranh, đáng tiếc thích Tân Giác La Khắc Hoàng cũng không có cùng ta nói rõ ràng tận thế cụ thể bộ dạng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm được Vũ Văn chấp cho thỏa đáng, nói không chừng hắn là một vị cường đại hơn tiên tri." Lô An sắc mặt cũng có nhìn, hắn không tâm tư nói đùa nữa, "Vậy ta trước tiên hướng Hắc hóng gió một chút, nói là có chìa khóa manh mối, để bọn hắn cũng dành thời gian tra ra quan tài địa điểm." Cơ Tiên Tử gật, gật đầu, Lô An lại hỏi tiếp: Vậy các ngươi trong khoảng thời gian này chuẩn bị làm những gì? Chuẩn bị cẩn thận phong thần ly, ta dự cảm trận này siêu phàm tái sự cũng rất trọng yếu, ta chuẩn bị báo danh á thái tái khu. Lô An tỏ mò hỏi, ngươi bây giờ thực lực như thế nào? Dùng tới thân khí, đối kháng bê cấp siêu phàm cũng không có vấn đề, ta bây giờ đồng thời tu luyện hai loại công pháp, hai loại công pháp hỗ trợ lẫn nhau, tin tưởng dự thi phía trước còn có thể đột phá. Dùng thân khí. Ngươi là dự định báo danh chiến thần tái. Đúng vậy, cái khác tái sự ta đều không nắm chắc. Lô An suy tư một hồi, ngươi nếu là có B cấp chiến lực lời nói, tham gia thanh niên tổ chiến thần tái đoán chừng cũng có thể cầm tới thứ tự. Nhưng trận đấu này rất căng khốc, trong trận đấu nếu là gặp phải một cái trên năng lực khắc chế đối thủ của mình, e rằng căn bản không còn sức đánh trả, không giống cái khác ba loại tái sự, cũng là mạnh ai nơi chơi, lớn bao nhiêu năng lực liền sẽ có bao lớn thành tích. Bất quá, cũng chỉ có chiến thần tái mới có đại ngạch ban thượng. Ân, ta phía trước hộp chuột nói qua, phong thần ly lớn nhất ban thưởng chính là cho trưởng thành tổ chiến thần tái, cái này tái sự quán quân có thể tại phe làm chủ cung cấp thần binh lợi khí bên trong tùy ý chọn lựa một kiện xem như phần thưởng. Lỗ An gật gật đầu, năm nay ban tổ chức là thành giáo, nói như vậy Ban tổ chức đều sẽ lấy ra một chút hấp dẫn người phần thưởng tới hấp dẫn dân gian siêu phàm dự thi, các đại siêu phàm tổ chức cũng sẽ thông qua xem tranh tái chiêu mộ một chút dân gian siêu phàm. Cái khác tái sự cũng là thưởng chút tiền tài, mà cái trưởng thành tổ chiến thần tái bình thường đều sẽ có thần khí ban thường, nghe nói thánh giáo khóa này chuẩn bị 10 cái thần binh lợi khí bên trong có 2 cái cũng là thần khí. Cơ thiên tứ cả kinh, bá phụ làm sao mà biết được. Ta là nhiều giới phong thần ly nhà tài trợ, cùng phong thần lý ủy viên hội vài tên chủ tịch cũng có giao tình, biết chút ít tin tức nội tình không có gì kỳ quái, tháng sau thánh giáo sẽ công bố 10 cái thần binh lợi khí. Mọi rối cầm tới cái này khen thưởng siêu phàm cơ bản đều là nắm giữ S cấp chiến lược siêu phàm, khóa này không biết sẽ hoa rơi tay người nào. Cơ Thiên tứ tự giễu nói, trưởng thành tổ chiến thần tái ta không nghĩ tới, ta liền là đi thấy chút việc đời. Ta cảm thấy cũng không phải không thể nghĩ, ngươi bây giờ nắm giữ thần khí, cùng mấy vị S cấp siêu phàm giả có giao tình, tìm bọn hắn chỉ điểm một chút, có lẽ cũng có thể đề cao chút chiến lược, ngươi nếu là có thể lợi dụng thần khí phát huy a cấp chiến lược liền có thể báo danh trưởng thành tổ tái sự, có thể thắng cái 1 trận tranh tài, cũng có thể danh chấn một phương. Trên giải tháng thua cũng không trọng yếu, ta chỉ là muốn đi gặp Tinh trên Phù Đảo phái tới tuyển thủ dự thi. Người nói bọn hắn nha, mỗi lần bọn họ đều là thần thần bí bí. Bọn họ giấy dự thi nghe nói là một cái giọt mưa dạng kim cương. Mỗi lần bọn hắn bằng vào cái này, giấy dự thi liền có thể trực tiếp dự thi, không cần tham gia thi dự tuyển, trực tiếp tiến vào 32 mạnh. Sau trận đấu, bọn hắn thường thường cũng là gọi cũng không đánh, liền trực tiếp biến mất. Siêu phàm trong tổ chức am hiểu nhất người theo dõi cũng không biết bọn hắn đi đâu nhỉ, Tinh Phù Đảo vẫn là một tồn tại trong truyền thuyết. Theo lý thuyết, địa cầu cũng liền lớn như vậy. Các quốc gia vệ tinh hẳn là sớm có thể nhìn đến Tinh Phù đảo vị trí, nhưng này sao nhiều năm trước tới nay, đại gia vẫn không biết Tinh Phù đảo chỗ phương nào. Cơ Thiên Tướng nghĩ nghĩ lại hỏi, không phải có vị gọi Mạc Sương nữ tử lưu tại Sơn Len bên trên sao? Chẳng lẽ không có người hỏi nàng Tinh Phù đảo vị trí? Như thế nào không có hỏi, nhưng nàng chỉ nói đó là một cái đảo, nàng cũng không biết đạo vị trí cụ thể ở đâu. Vậy các nàng là thế nào trở về? Không biết, cái này chỉ sợ là các nàng tin tức cơ mật, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút. Các ngươi trong khoảng thời gian này đừng khắp nơi chạy lung tung, ta đi trước lộ châu Âu. Lỗ Mạn Văn có chút bận tâm vấn đạo. Ngươi đi châu Âu làm gì? Thím Duy đa lợi án nữ vương tâm sự. Ba Lô An cùng Cơ Thiên Tứ trò chuyện xong, rất thức thời rời đi. Sắp trời đã sáng, Lỗ Mạn Văn vào phòng nghỉ ngơi, nhưng Cơ Thiên Tứ lại ngủ không yên, hắn cũng không cần lại ngủ tiếp. Kinh mạch khôi phục sau, hắn lại nặng nhọc lòng tin, thiên địa sông tu, hắn đối với thanh niên tổ chiến thần tái có năm chắc hơn. Bản quân cuối cùng, quyền kế tiếp cuộc chiến phong thần 193. Chương 182, huyết tộc tòa thành sân trường sinh hoạt lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn vào ban ngày như thường lớp, ban đêm lại vẫn làm vẽ tới tu luyện. Khác biệt cùng Dĩ Vãng, Cơ Thiên Tứ không còn vẽ thủy mặc mà lại vẽ một loại kỳ quái màu nước. Bút vẫn là bút lông, mà mực lại đổi thành nước lọc, hắn lấy linh lực kèm ở bạch thủy phía trên, thủy vậy mà cũng thay đổi màu sắc. Hỏa linh lực vì màu đỏ, một linh lực là màu xanh biết, thủy linh lực là màu lam, mà hồng lục lam ba chủng nhan sắc lại có thể sinh ra vạn chủng nhan sắc. Cơ thiên tứ học là máy tính chuyên nghiệp, phụ tu nghệ thuật, hai cái ngành học tri thức chỗ chung, nhờ hắn trở thành thế gian cao cấp nhất điều sắc đại sư. Máy tính kiến thức căn bản bên trong rằng đến, hiện nay biểu hiện thiết bị phần lớn dùng là RGB màu sắc tiêu chuẩn, ZGB là ba cái từ đơn tiếng Anh bảy chữ cái, R, B. Blue, tức là hồng lục lam. Tại biểu hiện thiết bị bên trong, cái này mỗi chủng nhan sắc lại có 256 cái độ sáng đẳng cấp, dùng con số 0255 biểu thị. 3 chủng nhan sắc bất đồng độ sáng đẳng cấp xen lẫn trong cùng một chỗ lại có thể sinh ra hơn 16 triệu chủng nhan sắc. Cơ Thiên tứ có chút minh bạch phong thần trong chén vì sao lại có cái kia trí thần tái, hắn lấy giờ gỡ bỏ màu sắc tiêu chuẩn vẽ tranh, vì cầu màu sắc chính xác, cần tại 16777216 chủng nhan sắc bên trong chọn lựa chính mình hài lòng nhất màu sắc hạ bút, này lại tiêu hao đại lượng trí nhớ, so cùng người đánh một chầu còn mệt hơn. thời gian 1 tháng Kơ Tiên Tứ chỉ vẽ ra một bức tranh, một bộ 10 phần diễm lệ vẽ. Bức họa này tên là Bích Hoa, là một bức danh phủ kỳ tuyệt vẽ. Hoa bên trong vẽ hoàn toàn chính xác vẽ là bông hoa, đủ loại đủ kiểu hoa, đủ loại màu sắc bất đồng bông hoa. Cả bức họa kích thước lớn đến kinh người, lỗ mạn văn trong nhà phòng khách đã bị thu thập sạch sẽ, cơ hội bị bức họa này cho chiếm hết. Phải biết, Dũng Mạn ở là hào trạch, phòng khách cũng là to lớn vô cùng. Họa bên trong hết thể có 5000 nhiều loại bông hoa, đây là cơ Tiên Tứ biết đến tất cả hoa chủng loại, mà hoa số lượng tổng cộng có hơn 7 vạn đóa. Bức họa này kích thước lớn đã để người vô pháp rõ ràng toàn cảnh, gần nhìn là từng đóa từng đóa bông hoa, nhìn từ xa giống như là một bức màu sắc sặc sỡ phái trừ tượng tranh sơn dầu, nếu như từ trên nhà cao tầng quan sát bức tranh này, liền lại sẽ phát hiện, bức họa này hình dáng là bản đồ thế giới. Đối với Cơ Thiên tứ tới nói, đây là một bức phái ấn tượng họa tác, vẽ là hắn đối với thế giới các quốc gia siêu phàm ấn tượng, mặc dù hắn thấy qua siêu phàm không nhiều, nhưng hắn nghe nói qua rất nhiều, trong bức họa đóa hoa đại biểu cho hắn đối với các đại tổ chức siêu phàm tượng. Đóa hoa sắc hệ rõ ràng, lấy màu sắc là biên giới, quan sát cả bức họa có thể nhìn thấy bản đồ thế giới hình dạng. Hải Dương vị trí vẽ cũng là Lam Long Tơ Thảo, lục địa vị trí Muôn Hoa đua thắm quế hồng, chỉ làm cho người hoa mắt. Lý Phạm Trí nhìn thấy bức tranh này, phía sau cũng là lòng sinh bội phục, hắn là vẽ tranh sơn dầu xuất thân, đối với màu sắc cũng càng thêm mẫn cảm. Nhìn thấy cái này bách hoa phía sau, hắn thậm chí có chút chấn kinh, bức họa này dùng đến hơn 10 vạn chủng nhan sắc, vẹn vẹn một cái màu đỏ màu của cánh hoa thay đổi dần hay dùng đến rồi hơn 10 loại màu đỏ. Lý Phạm Trí hướng về phía bức họa này, nhìn dòng đường ngày, sau khi xem xong hắn nói một câu, tranh này khẳng định có thể bán đi giá trên trời. Một bức họa vẽ xong, cơ thiên tứ giác đắc tự cảnh giới của mình vững chắc rất nhiều, thể nội kinh mạch cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn cảm giác so trước đó cứng cáp hơn. Ba nước anh, bác Bắc ước Khắc Quận, Lô An cười tại một chiếc kéo cống đà xe con bên trên, chiếc này Aston Martin sản xuất xe con tại kiểu Ưu mua được 800 vạn trở lên, thân xe ưu nhã đại khí, nội bộ trang trí hào hoa, hiển nhiên một vị anh luân thân sĩ. Xe xuyên qua Bắc Bắc Khắc Quận đầm lầy công viên quốc gia cao điểm, mảng lớn sương mù lúc gần lúc hiện, Đồng, Duộng, Sớt Gốc, Thôn trang, Bảo, lão nhân xuất hiện ăn mặc kín người, đều bị giao phó một loại thần bí cùng mông lung. Sẽ ngắt ở giữa, điểm suyệt lấy khối lớn khối lớn ám tử sắc bụi cây nhóm, trong một năm số nhiều thời tiết cũng là như thế, càng lộ vẻ u buồn khí chất. Đoàn xương mù dần dần tán, địa thế thấp dần, bỗng nhiên, xanh thẳm bắc hải xuất hiện, còn có nơi xa bị trời chiều nhuộm đỏ tu lão viện, huệ đặc biệt đến, đến rồi. Huệ đặc bị là anh quốc bắc bộ hấp dẫn người nhất bãi biển du lịch tháng địa. Trong tiểu trấn thế kỷ đường đi từ bạc đầy màu sắc sặc sỡ thuyền cá nhỏ bến cảng hướng bốn phía phóng xạ, như mê cung biển, sạch sẽ không khí, từng chim nước không biết mệt Giáp, qua hai bên núi bay qua màu đỏ nóc nhà cùng bỏ hoang tu đại viện, Huệ Đặc Bỉ cho người vĩnh viễn là cảnh tượng này, mỹ lệ bên trong lộ ra một phần tang thương. Huệ Đặc Bỉ mặc dù ở vào Bắc Anh quốc Đông Hải bờ, các sông nhưng là từ nam hướng bắc rót vào Bắc Hải, cửa sông tính cả bến cảng đem trọn tòa thành thị một phân thành hai. Xuyên qua Huệ Đặc Bỉ phía đông một chỗ mê vụ trong rừng cây, một tòa nhìn 10 phần cổ xưa tòa thành đứng sừng sững ở đứng sững ở mạng lớn co dạng trên mặt đất, tòa thành trùng quanh xô xít cắm xa, đã nghe đến vị hải. Tòa lâu đài này chính là huyết đại bản doanh, lần đầu tiên tới ở đây lúc Lộ An toàn thân không được tự nhiên, cảm giác là bị một đám ác ma chăm chú nhìn chằm chằm. Về sau cùng Hắc Ám Nghị hội quen thuộc về sau, Lộ An lại thích loại này cổ phát thêm mỹ khí chất. Trong khắc hoa trên cửa sắt khắc lấy một loại thần chú văn tự, hoa văn phức tạp hiện ra lâu đời màu đồng cổ lộng lẫy, vừa vào đại sảnh, đập vào mặt lạnh lùng bầu không khí, xa hoa màu đen đá cầm thạch mặt đất không dính vào một tia cho bụi, màu đỏ sầm thảm dọc theo cổ xưa cầu thang một mực lan tràn đến thượng tầng, chính giữa đại sảnh thủy tinh đèn treo không phát ra một điểm ánh sáng, chỉ nhìn thấy xung quanh có ánh nến chớp tắt mà loé, đỏ tươi đến rầu theo sáng bóng mặt bản chậm rãi nhỏ. Súng bao quanh mơ hồ mùi máu tươi cùng cảm giác gấp bách mãnh liệt sáu. Lúc này chính vào lúc chạm vào tối, trong cổ bảo mọi người lại giống như là vừa mới tỉnh lại, bọn hắn trong đại sảnh trò chuyện với nhau, lẫn nhau vẫn an, rất nhiều tay sai bên trong đều cầm một ly rượu đỏ, hô kính một ly phía sau rượu riêng phần mình bận rộn đi làm. Ở đây tựa như là nước Mỹ nhà trắng, từng cái gian phòng đại biểu cho từng cái bộ môn, ngành người phụ trách xử lý huyết tộc thường ngày sự vật. Có thể đi vào cái này, nhà trắng huyết tộc cũng là hầu tức trở lên, mọi người thấy Lô Andy đi vào cổ bảo, cũng giao nhau hành lễ, tựa hồ đối với cái này cựu trung niên nhân hết sức kính trọng. Luo An đi tới tầng cao nhất một gian trong gian phòng lớn, một vị mặc dạ phục màu đen mỹ lệ nữ tử cùng hắn nhìn nhau mà đứng. Nữ tử này toàn thân tỏa ra khí tràng cường đại, làn da trắng nõn, thậm chí có chút hồng nhuận, không giống huyết tộc khác như thế trắng bệnh, tướng mạo của nàng cũng chỉ có chừng 20, lại cho người ta một loại quanh năm thân cư cao vị cảm giác. Nữ tử này chính là nước Anh 19 thế kỷ nữ vương, huyết tộc chấp chính người, hà dám nghĩ hội nghị hội trưởng, "À, lẽ sảng giờ gì nạ sinh, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa." Nữ vương bệ hạ, ngài quá khách khí, mỗi lần nhìn thấy ngài đều là của ta vinh hạnh. Hai cái hành một cái lễ gặp mặt phía sau. Lộ An đã nói lên chính sự. Lần trước tại Atlantis khách sạn, hắn dám nghĩ hội trợ giúp ta mua về Liễu Cựu một thanh cổ kiếm, cái này trên cổ kiếm có lưu chìa khóa tin tức, ta muốn, không ngoài một năm thời gian, ta cần phải có thể tìm được chìa khóa. Không biết huyết tộc phải chăng đã xác định tiên tri vị trí chỗ ở. Duy Da Lợi Á nghe được Lộ An nói ngữ, bích sắc trong con mắt, hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đây chính là thiên đại một tin tức tốt. Duy Da Lợi Á thần sắc như thường, nhưng Lộ An nhưng từ cặp mắt của nàng trông được đến mãnh liệt phấn, nhưng mà hưng đi qua, Duy Á lại đối Lộ An cười khẽ. Lộ tiên sinh Ngươi thật giống như còn đối với ta có chỗ dấu gièm a. Phía trước ngươi thế nhưng là chưa bao giờ đối với ta nói láo. 194 chương 183, Thánh Cắt Giản Tu Đạo Viện lộ An thần sắc có chút lúng túng, hắn cũng minh bạch các huyết tộc đều rất có thể nhìn thấu nhân tâm, chính mình dù cho trang lại bình thường, các nàng cũng có thể cảm giác được chính mình nói dối lúc cảm xúc biến hóa. Mà bây giờ không cách nào tự kiềm chế biểu tình lúng túng càng là bán rẻ chính mình, đang muốn giảng giải lúc, Duy Đa lợi á lại mở miệng. Không cần phần chương, lỗ tiến sinh. An Ni giả đã từng nói, chúng ta không thể can thiệp ngươi bất luận cái gì hành vi. Cho dù là ngươi tổn thương đến huyết tộc, chúng ta cũng sẽ dễ dàng tha thứ. Ta muốn, ngươi nói dối cũng có nguyên nhân của ngươi, tiên tri cùng sứ giả làm việc, đại gia rất khó lý giải, mà chúng ta chỉ cần tuân theo bọn họ dặn dò liền có thể. Tiên tri đối với ta huyết tộc cực kỳ trọng yếu, cho nên, ta đích xác rất muốn biết, là có hay không có chìa khóa tin tức. Lô An cười khổ gật gật đầu. Lúc này, Duy đã lợi á trong mắt huyết quang đại thịnh, nàng biết Lô An không có nói dối, thân thể của nàng đều có chút run rẩy. Tiên tri nếu có thể bị giải cứu, ta hắc thế lực chắc chắn quật khởi. Không biết nữ vương bệ hạ phải chăng đã xác định tiên tri vị trí? Duy Đa Lợi Á trên mặt cảm giác hưng phấn lại thu liễm rất nhiều, Thánh giáo tất cả bí mật chi địa chúng ta đều đã tra ra, qua nhiều năm như vậy, chỉ có hai nơi chỗ chúng ta còn không có thẩm thấu, ngoại trừ Phật đế cương bên ngoài, còn có Ai Cập Tây Mạc Sơn. Tây Mạc Sơn, ngài là nói Thánh Khải Sắt Lâm Tu đạo viện. Duy Đa Lợi Á gật gật đầu, Thánh Khải Sắt Lâm Tu đạo viện một mực cũng có thánh giáo trọng binh trấn giữ, chúng ta hắc dám nghị hội phái ra thám tử đến nơi đó cũng đều là có đi không về. Lô An hơi kinh ngạc, Thánh Khải sát Lâm Tu viện ở vào Ai Cập cũng không tại Âu Châu. Tại dân gian, nó bị định vì liên hiệp quốc thế giới văn hóa di sản. Thánh Khải Sắt Lâm Tu đạo viện xây dựng vào công nguyên 565 năm, ở vào giao thông yếu đạo lên tây ngoại bán đạo Nam bộ. Tu đạo viện hiện lên hình tứ phương, định viện trưởng hẹn 85m, bề rộng chừng 76m, tường vây độ cao ước là 15m, độ dày từ 1 tới 3m, không đợi trong nội viện có 18 tọa hình thức khác nhau bị dần sủn thức giáo đường, chủ yếu kiến trúc là góc đông nam đại giáo đường, cùng với mặt phía nam Thư viện. Thánh Khải Sát Lâm Tu đạo viện là hiện có toàn thế giới xưa nhất tu đạo viện một trong, trong nội viện chân tảng cổ đại 3500 truyện bản thảo, trong đó 23 từ tiếng Hy Lạp viết, còn lại có tiếng Latin, Arabia Ba Tư Giờ Kỳ Văn, Sở Lạc Vĩ Văn, Armenia Văn, khoa học đặc văn, văn loại văn tử. Trong đó, nguyên đệ tứ kỳ trung kỳ đến 800 trang gia viết tay tiếng Hy Lạp Tân nước Tây lại bản chép tay, so vật đế giữ Phật đế cương bản sao niên đại càng lâu chẳng qua trước mắt bản chép tay cất giữ tại đại anh lưu nguyên nhân là 1865 năm nước Nga thánh kinh học giả cuồng lòng Đức La Phu, lấy nước Nga sa nghĩa mượn phía sau một mực chưa từng trả lại. 1933 năm đại anh xệ bỏ vốn 10 vạn bảng Anh, mua cái này lưu truyền bên ngoại thánh kinh sách quý tu đạo viện thì tồn tại sa hoàng giấy vây lợ. Đoán chừng bút trướng này không có tính toán. Mặt khác, Tu đạo viện còn có dấu công nguyên năm thế kỷ, lấy cổ CGA Văn thư viết một sở ngũ kinh, cùng đệ bát kỷ một lần nữa sao chép qua bà tư hồ sơ. Còn lại bản thảo niên đại vượt qua từ đệ tứ kỷ đến thế kỷ 17. Hắn cất giữ số lượng cùng giá trị, gần với Italia Phật đế cương. Thánh Khải Sắt Lâm Tu đạo viện cùng Tây Mại Sơn bên trên giật ban một sở thập giới thánh tích, lẫn nhau chiếu rọi ở mảnh này vắng lặng mặt đất màu đỏ. ra ở thành, một cái không phải tiến gia đình 17 tuổi tiếp nhận CGA giáo sĩ vỡ lòng. Sau đó dựa tội trở thành tín đồ Cơ đốc. Công nguyên 307 năm, bởi vì động thân trách cứ dôn hoàng đế Mã Sĩ Metnô 4, tại Alexander thành đối với tín đồ Cơ đốc trấn áp hành động, bị Mã Sĩ Metnô 4 xử tử hình phía sau tuận giáo. Tuổi mới 18 Khải Sắt Lâm hy sinh vì nước phía sau, thượng đế mệnh thiên sứ đem nàng di thể vận đến Tây ngoại bán đảo đỉnh cao nhất Atlantis. 17 năm sau công nguyên 324 năm, một đám Cơ đốc giáo đồ đi tới Tây ngoại, tuyên bố Tây ngoại sơn dưới Có thể cho phép bọn hắn ở đây thiết lập một tòa giáo đường tại Hoàng Thái hậu giúp đỡ phía dưới, giáo đường về công nguyên 334 năm xây thành. Hai đời kỳ sau tôn hoàng đế cha sĩ Đinh Mi một thế, thêm một bước xây rộng hơn giáo đường, đồng thời tại công nguyên 5, 655 năm, năm xây thành hiện nay bộ dáng thành Lũy thức Tu đạo viện, lúc đó xưng là Sản Tạ Ma Ji Ạ Tu đạo viện. Tại Đại bát thế kỷ, trong Tu đạo viện tu sĩ căn cứ trong một thấy, ở trên đỉnh núi tìm được Khải Sắt Lâm Di cốt, đồng thời đem hắn trở về Tu đạo viện, nhập tám chủ giáo đường bên trong một bộ Thân này dấu vết bị năm đó thập tự quân truyền về châu Âu, Khải Sắt Lâm bị truy phong là cơ đốc giáo thánh nữ. Tu đạo viện cũng bởi vậy đổi tên là Thánh Khải Sắt Lâm Tu đạo viện. Lộ An suy nghĩ lâm vào Thánh Khải Sắt Lâm Tu đạo viện đoạn lịch sử này bên trong, mà Duy Đa lại ám một câu nói lại để cho hắn giật mình tỉnh giấc. Nếu chúng ta đồng thời đối với Phật Đế Cương cùng Thánh Khải Sắt Lâm Tu đạo viện phát động đánh lén, đoán chừng cũng có 60% chắc chắn công phá hai chỗ này, không biết Lộ An Tiên Sinh đại khái có thể ở lúc nào đem chìa khóa đưa cho chúng ta. Lộ An dọa đến cổ co dù lại, tiến đánh Thánh Khải Sắt Lâm Tu đạo viện còn tốt, dù sao nó tại Hoang Vu chi địa, nhưng mà tiến đánh Phật Đế Cương mà nói, toàn thế giới tín đồ cơ đốc đoán chừng đều điên cuồng hơn. Trung chi Phật Đế Cương là trong nước quốc, nó ở vào Italia cảnh nội, Italia trải rộng thánh giáo siêu phàm, hà cảm nghị hội muốn lặng yên vô tức lèn vào Italia chỉ sợ cũng rất khó khăn. Lô An trên trán mồ hôi lạnh chảy rộng, suy tư một lúc lâu sau, hắn mới trả lời, phong thần Ly sau khi kết thúc, ta đoán chừng là có thể đem chìa khóa cho các ngươi mang tới. Hảo. Vậy ta bây giờ mà bắt đầu bố chi phe tấn công ăn bài. Duy đa lợi á lại kích động lên, nàng tựa hồ rất khát vọng chiến tranh cùng tiên huyết, dĩ nhiên, nàng biến đổi, lại có chút nghiêm túc nhìn xem Lô An. Lô An tiến sinh, nghe nói ngươi muốn đi bái phòng chúng thần điện? Lỗ An sao cũng được cười cười, ta là đi tìm bọn họ đòi lại một cái công đạo, bọn hắn không biết xấu hổ muốn đoạt lại mình đã bán ra đồ vật. Còn tốt 9 chi kiếm đứng ra hỗ trợ, không phải vậy ta cái kia bố nước mỹ nguyên rất có thể đánh liền thủy trôi. Hừ, chuyện này ta cũng nghe nói, bọn hắn thật sự là hèn hạ. Bất quá, lần này đi chúng thần điện ngươi còn muốn cẩn thận, chúng ta không tiện đứng ra, chỉ có thể âm thầm bảo hộ ngươi. Không sao, chúng ta cũng không dự định đi, 9 chi kiếm cũng tại giao thiệp với bọn họ, đoán chừng cũng liền đòi lại chút tổn thất kinh tế. Mặc kệ đòi lại bao nhiêu tiền, ta đều hứa hẹn quên một nửa cho 9 Uchi kiếm, dù sao Lần này may mắn mà có bọn hắn nghĩa vụ tính chất hỗ trợ. Chí chi kiếm còn tính là cái công đạo tổ chức, chỉ bất quá đám bọn hắn đối với chúng ta một mực có thành kiến. Duy đa lợi á bất đắc dĩ nở nụ cười. Bà cơ thiên tứ làm xong bách hoa phía sau, Lộ An mới từ châu Âu trở về, hắn đối với cái này cực lớn và diễm lệ họa tác có thể nói là vừa thấy đại yêu. Chơi ban à, bức họa này đặt ở trong nhà quá vướng bận, ta xem đem hắn phóng tới công ty của ta tổng bộ đại sẽ a, ta bây giờ sắp xếp người tới lấy bức họa này." Lộ An cơ bạn không có hỏi cơ thiên tứ có nguyện hay không, trực tiếp gọi điện thoại để cho người ta mở xe hàng tới kéo đi trương này giấy. Trang này kích thước thực sự quá lớn, mặc dù là chỉ là một trang giấy, nhưng bởi vì không thể gấp, cuốn lại phía sau, tầm thường xe nhỏ vẫn là không bỏ xuống được, chỉ có thể dùng xe hàng đi kéo. Tức, đúng, trời ban, ta tại Âu Châu hỏi thăm rõ ràng lần này phong thần trong chén thánh giáo ra 10 cái thần binh lợi khí, hoàn toàn chính xác có 2 cái thần khí, theo thứ tự là Quang Minh pháp trượng cũng sẽ Dập chi kiếm, hậu thiên bọn hắn hẳn là liền sẽ công bố ra ngoài đi ra. Còn có, Eisen bên trên vị kia nữ thần cùng đi cợt sợ những năm này đều là do thánh giáo phái ra vệ binh đang nhìn quản, nhưng mà thánh đàn đi qua, liền nên thay phiên Hắc nghị hội vệ binh đi trị Đến lúc đó Ngươi Nghị hướng nàng hỏi thăm, cái gì tin tức cũng sẽ phương tiện nhiều. Cơ Thiên Tứ trong lòng vui mừng, Thánh đạn, tháng sau chính là Thánh đạn, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. 195 chương 184, Thánh giáo ban thượng phẩm 2 ngày sau, Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn, Lô An, Lý Phạm Chí, Diệp Giáo sư tại Quang Ảnh nghệ Thuật thành lầu một trong đại sảnh vây quanh một đài máy tính chăm chú nhìn website. Lô An đưa vào một cái bình thường không có gì lạ địa chỉ internet, tiếp đó tại trong trang web điểm mấy lần tựu ra hiện một cái giao diện. Trên trang bìa có 10 cái hình ảnh, đao thương kiếm côn hội thứ đều có gọi thêm sau khi tiến vào là mỗi kiện binh khí kỹ càng giới thiệu. Cơ Thiên tứ nhìn thấy website này không khỏi nghi hoặc vấn đạo, thành giáo cứ như vậy quang minh chính đại đem thần binh lợi khí tư liệu đặt ở trên website, sẽ không sợ phàm nhân nhìn thấy sao? Lời này hỏi một chút xong, đại gia đô giống như là nhìn đồ ngốc một dạng nhìn xem Cơ Thiên Thứ. Trời ban tiên tổ, phàm nhân nhìn thấy những thứ này chỉ có thể tưởng rằng cái nào ý nghĩ hao huyễn nhân xây website, nếu là làm cho quá bí mật, đại gia sau khi phát hiện ngược lại sẽ cảm thấy thật có cái gì, siêu phàm giới rất nhiều cơ lớn hoạt động cũng là ở trên mạng công khai. Người bình thường coi như điểm tiến website cũng sẽ tưởng rằng trò chơi gì web hoặc truyền hình điện ảnh website. Diệp Giáo sư rất có kiên nhận hướng Cơ Thiên Tứ giảng giải đến. Vậy bọn hắn cung cấp hai thanh thần khí uy lực như thế nào? Cơ Thiên Tứ nhìn xem võng hiện thượng giới thiệu, đơn giản đem Quang Minh pháp trượng cũng sẽ giáp chi kiếm đều thổi lên trời. Lý Phạm Chí khinh thường nợ nụ cười, cái này hai cái vũ khí chỉ tính là thông thường thần khí, Thánh giáo là toàn cầu nắm giữ thần khí nhiều nhất siêu phạm tổ chức, liền loại bộ dáng này pháp trượng cùng kiếm, bọn hắn còn có mấy lần. Nếu như bọn hắn đem thanh kiếm, nóng bỏng chi kiếm, huyết sắc giá chứa thập hoặc lãng cơ bản nộ tứ chi thường cũng lấy ra xem như phần thưởng đó mới gọi hào phóng, bây giờ cái này hai cái thần khí chỉ sợ sẽ là Hắc Ám Nghị hội đi. Vì cái gì? Lỗ Mạn Văn không hiểu. Lỗ An trả lời, Mạn Văn à, Hắc Ám Nghị hội nhân đại nhiều đều chán ghét ánh sáng công nghiệp, cái này hai thanh thần khí liền xem như cho bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không đi sử dụng. Giống giả dít là ự chi kiếm cùng lãng cơ bản nỗ tư chi thương mới là tại Thánh giáo danh khí cực lớn thần khí, cái này hai cái thần khí trong truyền thuyết cũng là có thể làm bị thương thượng đế vũ khí, bọn chúng mới là Hắc Ám Nghị hội mong muốn thần khí. Thánh giáo vì cái gì có nhiều như vậy thần khí? Lỗ Mạn Văn truy vấn. Vấn đề này nhường Lý Phạm Trí cùng Diệp Giáo sư đều lâm vào trầm tư, nhưng Lô An rất nhanh liền trả lời. Bởi vì thánh giáo tín đồ nhiều, nhiều người sức mạnh lớn, bọn hắn cũng rất giàu có, rất nhiều dân gian thần khí đều bị tín đồ của bọn hắn không có đền bù hiến đi ra. Châu Âu thời trung cổ thời kỳ, mọi người đều sinh hoạt tại áp bách bên trong, các giám nghị hội lúc đó còn không tồn tại, mà chúng thần điện chỉ lo chiến tranh, chỉ có thánh giáo bắt đầu tản tín ngưỡng, đóng vai thượng đế nhân vật, khiến mọi người thờ phụng thượng đế, khiến mọi người tin tưởng sau khi chết có thể lên thiên đường. Tôn giáo muốn lấy tín ngưỡng thống trị thế giới, nó mới đầu cũng không có chúng thần điện cường đại, nhưng về sau dựa vào mọi người tín ngưỡng, nó rất nhanh liền của thời. Lý Phạm Chí cảm thấy bất ngờ nhìn xem Lô An, "Lô cuối cùng, không nghĩ tới ngươi còn hiểu rất rõ đi. Haha, ta chỉ là đối siêu phàm giới lịch sử tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi." Mọi người thấy xong hai cái thần khí, lại tiếp tục đào web sai, phía dưới còn có tấm chắn, cánh, chướng mâu, truyền đạo sĩ trang phục, mũ trùm, áo tròn sáu. Những vật này nhìn đều tràn đầy chúa cứu thế khí tức. Giới thiệu phía trên không có chỗ nào mà không phải là thổi phóng lên trời, nhưng những vật phẩm này phần lớn cũng là thánh giáo tự chế phát khí. Lật đến cái cuối cùng vật phẩm lúc, Cơ Thiên Tứ bông nhiên ngây dại. Đây là một khối phiến đá, một khối màu vàng đất phiến đá, Cơ Thiên Tứ vẹn vẹn nhìn hình ảnh thì có một loại nhìn thấy thân nhân cảm giác. Sẽ không phải là xấu. Cơ Thiên Tứ chăm chú nhìn vóng hiện tượng mấy chương phiến đá ảnh chụp, hắn tìm lô an tiếp nhận con chuột, hướng về phía cái này mấy chương khác biệt góc độ quay chụp ảnh chụp vừa đi vừa về lên nhìn. Chụp hình thợ quay phim nhất định là cố ý, phiến đá chính diện có khắc tự, nhưng thợ quay phim vô ảnh độ nét rất nhạt ảnh chụp tiêu trên mặt phẳng đều chỉ có thể nhìn đến nằm ngang một nhóm văn tử. Diệp giáo sư cũng con mắt trận to nhìn xem ảnh chụp. Trời ban, đây là kiểu ưu văn tử cổ đại a. Cơ Thiên Tử không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm dưới tấm ảnh ý thức gật đầu một cái. Trên đó viết cái gì? Cơ Thiên Tử ngẩn người một hồi mới trả lời, những chữ này ta đều nhận ra, nhưng ảnh chụp là bên trên chỉ có thể nhìn rõ hành một hàng chữ, mà trên tấm đá văn tự là dựng thẳng viết, ta nhất thời cũng không biết phía trên viết là cái gì nội dung. Tất cả mọi người lại nhìn về phía tấm đá này giới thiệu văn tắt, trên đó viết, nên phiến đá cho dù là lấy thánh kiếm công kích cũng không thể tổn hại một chút, còn hoài nghi trên tấm đá ghi lại nội dung là cao tâm phát trận, hy vọng có thể rơi vào người hữu duyên trong tay. Tấm đá này nhìn không có lợi hại chút nào, vì cái gì cũng lấy ra làm được tuyển chọn phần thưởng. Lỗ Mạn Văn vấn đạo. Lý Phạm Chí một mặt đắc ý hồi đáp, người đây liền không hiểu được à, đây là phe làm chủ tiểu thủ đoạn. Ban tổ chức nếu muốn hấp dẫn càng nhiều tuyển thủ dự thì, liền phải lấy ra một chút có phấn lượng độ vận, nhưng mà, đứng đầu Trần Khí bọn hắn lại không nỡ lấy ra mà có chút cường đại tuyển thủ là trướng mắt cái kia hai cái thần khí, cho nên ban tổ chức tiểu gì cũng sẽ lấy ra một chút thần bí vật phẩm coi như phần thưởng, những vật phẩm này bọn hắn có lẽ đều không hiểu là cái gì, nhưng các cường giả chính là ưa thích một chút vật thần bí. Cơ Thiên Tứ càng xem phiến đá ảnh chụp, tim đập càng là tăng tốc, hắn nghĩ tới tấm đá này có thể hay không chính là cưới rồng chưa tiếm. Có một người có lẽ có thể cho chính mình chút tin tức xấu. Mọi người thấy xong 10 cái thần binh lợi khí, lại thảo luận tới phong thần ly, qua hết thánh đạn, phong thần thi dự tuyển luyện muốn bắt đầu, mà Cơ Thiên Tứ cũng sẽ lấy cửu dân gian siêu thân phận tham gia á thái tái khu thi dự tuyển. Nhưng lúc này, Cơ Thiên Tứ lại không yên lòng cùng đại gia có một lần không có một lần trò chuyện. Trò chuyện xong phong thần ly, Lộ An lại cùng Lý Phạm Chí nói lên chúng thần điện chuyện bồi thường. Lần này chúng thần điện đáp ứng bồi thường 9 đu chi kiếm 3 ức mỹ nguyên, nghe nói là chúc chi dụ toàn thân đeo băng cùng Bùi Mân cùng một chỗ náo lên môn đi. Chúng ta phía trước mua can tương kiếm hết thảy bỏ ra 4 lức mỹ nguyên, bây giờ xem như bọn hắn lui 3 ức trở về. Bất quá cái này 3 ước bên trong có 150 triệu là ta đáp ứng cho 9 đu chi kiếm, còn dư lại một nửa ta đến lúc đó đều chuyển khoản cho ngươi, dù sao ngươi còn thiệt hại một trận máy bay. Lỗ An một mặt ý cười nói, đặc biệt là nói đến chục chi trụ toàn thân buộc băng vài lúc, hắn đều nhịn không được cười ra tiếng. Tên này S cấp siêu phạm chịu nghiêm trọng đến đâu thương cũng không giống phạm nhân một dạng buộc băng vải, thua thiệt hắn làm được. Lý Phạm Chí trên mặt lại không có nửa điểm ý cười, với hắn mà nói, tổn thất không phải một trận máy bay, mà là một cái bay hành viên, một cái bằng hữu, tiêu sướng. Tiêu sướng tang lễ sau khi kết thúc, Lý Phạm Chí cũng là qua vài ngày mới lấy lại sức lực. Mà Tiểu Minh cả ngày trốn ở trong nhà không ra, cũng không biết là đang làm cái gì, cũng may, mỗi lần mọi người xem hắn lúc hắn đều có thể ăn cơm, cơ thể đến không có gì đáng ngại. 6 Lý Phạm Chí cùng Diệp Giáo sư sau khi đi, Cơ Thiên Tứ đối với Lộ An nói, "Ta muốn đi một chuyến Nhật Bản." "Ngươi đi Nhật Bản làm cái gì?" "Ngươi bây giờ không thích hợp xuất ngoại à? Tí tử không phải cũng nói, Nam cung Liệt bây giờ đem ngươi nhìn gắt gao, ngươi đi ra trùng châu, hắn đoán chừng liền sẽ tìm tới ngươi." "Ta phải đi gặp phía dưới Tế Giả Úy Liệp Bình, hỏi hắn một số chuyện." "Tế Giả Úy Liệp Bình?" Lộ An mở trừng hai mắt, "Ngươi là muốn hỏi hắn thánh giáo khối đá kia tấm?" Lộ An biết Đế Tuấn Năm nhớ cũng là ghi chép tại một cái trên tấm đá, mà cái kia đá ngay tại Tế Giả Bình trong tay. Cơ Thiên Tứ gật gật đầu. Lỗ An cầm một cái, cái này dễ xử lý, ta tìm hắn tới chính là. Làm sao tìm được hắn tới? Hắn từng từng cùng ta nói, hắn xuất ngoại không tiện lắm. Ừm, đó là lấy siêu phàm thân phận xuất ngoại không tiện, ta lấy danh nghĩa công ty cho hắn phát cái thư mời là được rồi. Maivia ra tộc sản nghiệp phần lớn là hình ảnh thiết bị, mà công ty của ta là đóng phim, ta tìm bọn hắn mua sắm một nhóm thiết bị, hạ cái đại đơn đặt hàng, bọn hắn cấp bậc lệ nghĩa bên trên cũng nên tới ngỏ ý cảm ơn. Dạng này cũng được. Vậy ta bây giờ liền cùng Tế Dụ ý để vị like liên hệ. 196 chương 185, truyền thông buổi họp báo 3 ngày sau. Nam Cung Liệt tại internet trên tin tức nhìn thấy, Cửu Vũ Quang Ảnh chuyện Mai cùng Nhật Bản Jinyi công ty đạt tới thương vụ hợp tác, đưa vào một nhóm cao cấp điện ảnh camera, số lượng to lớn, liền nước Đức ạ Aidi công ty nhìn xem đều đỏ mắt. Jinyi chủ tịch của công ty Tế Dại Ý thì thắng bình cũng tự mình đến đến Cửu Vũ nói ý cảm ơn. Tại giới điện ảnh, Aidi công ty camera một mực khinh thường quần hùng, đi qua 5 năm bên trong, mỗi một bộ Oscar quay phim xuất sắc nhất chúng thưởng phim nhựa cũng là dùng Aidi công ty camera quay chụp, hai công ty cao cấp camera chỉ thuê không bán. Zaini công ty sản phẩm là nhằm vào phổ thông bác tính sử dụng dụng hình. Sự cao cấp camera tại thế giới điện ảnh cũng không có quá lớn thị trường, nhưng lần này, Quang ảnh truyện mai tựa hồ muốn trong công ty camera toàn bộ đổi thành giai nhi công ty sản phẩm. Cựu là toàn cầu đệ nhị điện ảnh lớn thiếu thương, hơn nữa nhìn thế, không ra mấy năm liền muốn vượt qua nước Mỹ, trở thành toàn cầu lớn nhất vẽ xem phim thương. Truyền thông bình luận viên đều nói, Quang ảnh truyện mai là muốn xài bước vào điện ảnh thị trường, tại công ty một mực là phim truyền hình bên sản xuất, rất ít ra điện ảnh. Quay chụp phim truyền hình dùng dụng cụ chụp hình quy cách không như điện ảnh dụng cụ chụp hình, mà lần này Quang ảnh truyện mai duy nhất một lần mua hàng nhiều như vậy để cấp camera đủ để thấy được hắn đối với điện ảnh thị trường dạ tâm. Tin tức ngầm chuyên ra, quang ảnh chuyện Mai chủ tịch Lô An kế hoạch xây dựng thêm quang ảnh nghệ thuật thành, chế tạo mình trong phim ảnh. Buổi tối 7 giờ rưỡi, quang ảnh nghệ thuật thành sảnh báo cáo bên trong quan chúng tịch ngồi đầy ký giả truyền thông, đại gia cầm trưởng Thương Đoạn Pháo điên cuồng hướng về phía trên đài hai người quay chụp. Hai người này chính là Lô An cùng Tê dạ ý ỉa tháng bình, phía sau bọn họ đứng một đám sĩ nghiệp cao tầng. Hai người tất cả chấp nhất cây bút, ký tên lấy hợp nghị, ký rất nhiều kiện phía sau, hai người mới đồng thời đứng dậy nắm tay. Đến rồi truyền thông đặt câu hỏi thời gian, thứ nhất đặt câu hỏi phóng viên là một gã nữ sĩ, nàng dùng một ngụm lưu loát tiếng Nhật hướng Tế Tại Ý Lý Thắng Bình hỏi một cái và tập lần truyền thông buổi họp báo vấn đề không liên hệ nhau. Xin hỏi Tế Tại Ý Lý Thắng Bình hội trưởng, không biết chúng ta khả ái Tế Tại Ý Lý tiểu thư lần này là không cũng tới đến Thắng Bình sang sáng cười một tiếng, ra tất cả mọi người ngoài ý muốn, hắn dùng một ngụm càng thêm lưu loát cửu u ngữ trả lời phóng viên vấn đề. Cháu gái của ta đối với kiểu Du mị thực 10 phần yêu thích, hắn hiện tại hẳn là đang cùng các bằng hữu của nàng ăn sơn thành Lời này vừa nói xong, toàn trường phóng viên đều sôi trào. Câu nói này chính là tại nói Tế Dã Uy Li vị lai like cũng tới đến Liêu Cửu U, những cái kia không hiểu tiếng Nhật phóng viên cũng hưng phấn lên, bọn hắn nhao nhao hướng Tế Dã Uy Li thắng bình đặt câu hỏi. "Áo gai hội trưởng, Tế Dã Uy Li vị lai like tiểu thư về sau có khả năng hay không tại Cửu U bắt đầu diễn xuống hội?" "Phải biết, nàng tại Cửu U có số lớn fan hâm mộ." "Biết. Chính nàng đang kế hoạch sang năm đến Cửu U diễn hát, trận đầu buổi hòa nhạc hẳn là tại Vũ Dương." "A 3 Trên sân một chút trẻ tuổi phóng viên đều hít dầm lên. Qua một hồi lâu, Lô An mới một mặt ý cười ra hiệu mọi người im lặng, "Ta cảm thấy nha." Các ngươi hẳn là hỏi một chút lần này liên quan tới hai nhà sy nghiệp hợp tác vấn đề, các ngươi lại không hỏi, ta cần phải đi đi." Trên sân phóng viên cũng cười theo lên, đại gia lại nhanh chóng hướng hai vị thương nghiệp đại lao hỏi ra phía trước đã chuẩn bị xong vấn đề. 6. Thụy Hoa khách sạn là một nhà thất tinh cấp khách sạn, tọa lạc ở Vũ Dương phồn hoa nhất khu vực. Lúc này, khách sạn tầng cao nhất trong phòng tổng thống, cơ tiến tứ, Lỗ Mạn Văn cùng Tê Giải Yị ở vị lai chính đối một khối phiến đá lăn qua lộ lại nghiên cứu. Căn phòng này là Vũ Dương thành phố tất cả trong tiểu điểm tốt nhất một gian phòng, ở một đêm vượt qua 10 vạn cũ tệ. Ma tộc thành viên lần này tới vội vàng. Không có làm quá nhiều chuẩn bị, Tế Dại Y Y tháng bình cơ hồ là vừa xuống máy bay liền đi tới quang ảnh lễ thuật thành, mà Tế Dại Y Y Liễu vị lai like cũng mang theo phiến đá, vội vàng đi tới khách sạn gặp nàng trời ban quân. Cơ Thiên Tứ hướng về phía Đế Tuấn năm nhớ nguyên bản nghiên cứu mấy giờ, cuối cùng xác định, tại Tế tộc văn hóa bên trong, loại này phiến đá chính là sách vở. Các đại tộc đàn chế tạo ra sách vợ hẳn là cũng không tận giống nhau, giống phía trước hối kia thép tấm hẳn là liên cùng khối này phiến là Cơ Tứ lại lần đối bố mấy hình ảnh, hắn càng ngày càng tin, khối đá chính là thượng cổ chi vật. Tận tới đêm khuya 10 giờ, Tây Giả Ý thắng bình cùng Lô An mới về đến khách sạn. Như thế nào, thiên tử tiểu hữu, khối này phiến đá đối với ngươi có hay không trợ giúp? Tây Giả Ý thì thắng bình cái này tiểu hữu vừa nói ra khỏi miệng, Lô An cùng Lỗ Mạn Văn cũng là thần sắc cổ quái. Áo gai tiền bố, không biết thánh giáo tuyên bố khối này phiến đá ảnh chuột, có phải hay không chính là ngài tưởng tại Lũ Giở trong cung thấy khối đá tiêu tấm. Hẳn chính là, Lũ giờ cung hàng triển lãm có không ít là lúc trước từ các ngươi cửu u cấp đoạt tới chất bảo. Có thể là giáo phát hiện khối này phiến đá bất phàm, cho nên mới lại không đặt ở dân gian triễn lãm. Lô An cũng gật gật đầu, nước pháp đồng dạng là thánh giáo địa bàn. Lũ trợ cung hàng triển lãm có không ít là thành giáo cung cấp. Bọn họ là thật sự tài đại khí thô, tuy tiện ném mấy món coi thường vật phẩm đặt ở dân gian chính là chất bảo. Khối này phiến đá ta nhất định phải đạt được nó. Cơ Thiên Tứ ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra không thể hoài nghi. Lỗ An cười khổ một hồi, vậy ta nhiều hơn nữa chủ chút tiền, phong thần ly sau khi kết thúc, ta sai người đến thành giáo bên kia mua lại, đoán chừng chiến thắng cuộc so tài quán quân cũng sẽ không lựa chọn khối này phiến đá. Như thế là mua. Thánh giáo không rống chúng điện, bọn hắn không thiếu tiền, nếu như ngươi tiền ra quá nhiều ngược lại sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Bất quá Nếu là quán quân thật sự lựa chọn khối này phiến đá, các người lại xuất giá cao mua về hẳn là sẽ dễ dàng nhiều. Tê Dạ Uy thì thắng bình cũng tại một bên phân tích. Cơ Thiên Tứ lúc này hỏi hướng hai vị trưởng lão, các người cảm thấy năm nay sau cùng quán quân sẽ là ai? Lộ An nghĩ nghĩ trả lời, chúng ta kiểu U kiếm lá chắn có hai cái trưởng thành tổ dự thi danh nghịch, nhưng bây giờ chỉ lấy được tin tức Thượng Quan Mây Xanh dự thi, một cái khác nhưng lại không biết là ai. Thượng Quan Mây Xanh nghe nói là một chân đã bước vào S cấp siêu phàm, là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu, cũng đều vì hắn tìm đem thần khí dự thi, dù cho không đến S cấp, hẳn là cũng có thể phát huy ra S cấp chiến lực. Đến nơi Hắc Ám Nghị hội cùng thành giáo, căn cứ ta hiểu không có quá suất chúng tuyển thủ dự thi, chúng thần điện ta không tin tưởng, nhưng độc lập đoàn bên kia, nghe nói thiên tài thiếu niên cách Lý Cao Lợi eo lần sẽ vượt cấp tham gia lần này trưởng thành tổ chiến thần tái, thiếu niên này là hai giới trí thần tái quán quân, Lý Phạm Chí cũng là bại tướng dưới tay hắn. Nói đến Lý Phạm Chí, Lô An lại nhịn cười không được. Phong thần lý tái sự ngoại trừ chiến thần tái phân tổ đứng bên ngoài, những thứ khác tái sự chỉ cần là tại 36 tuổi phía dưới, chẳng phân biệt được niên linh, cũng là cùng thi đấu. Lý Phạm Trí trước kia chính là lấy một cái đại thúc niên linh bại bởi vị tiểu bằng hữu kia, chỉ lấy được trí thần tái tên thứ hai. Tê Dại Ý thì thắng bình cũng mở miệng nói, nghe nói độc lập đoàn lần này mua về hải hoàng trái đèn chính là vì cách lý cao lợi tham gia phong thần ly, đại gia đô chưa có xem đứa nhỏ này chiến đấu, cũng không biết thực lực cụ thể như thế nào. Chúng ta Nhật Bản chỉ có một dự thi danh ngạch, là Đức Xuyên ra Đức Xuyên Thăng Hương, hắn là một cái chiến đấu điên cuồng, sang năm hắn cũng vừa thật là tại 35 tuổi. Đức Xuyên Thăng Hương thế nhưng là một cái chính thức có được thần khí A cấp siêu phàm, hai lần trước trong trận đấu hắn đều tiến vào tứ cưỡng. những năm gần đây nghe nói thực lực của hắn lại có tăng lên. Nói xong, Tế Giả Ý Thắng Bình lại nhìn mắt Tế Giả Ý Diệp Vị Lai, vui mừng cười cười, tương lai cũng sẽ tham gia lần này Phong Trần Ly, làm không tốt, nàng còn có thể phải cái quán quân đâu. A, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển qua Tế Giả Ý Diệp Vị Lai trên thân. 197 chương 186, Thương Hải Tam Điển Tế Giả Ý Diệp Vị Lai được mọi người nhìn ngượng ngùng, nàng dùng kém chất lượng kiểu ưu ngữ nói, nhân ra chuẩn bị báo danh tham gia phá hư thần tái. Nói đến còn muốn cảm ơn ông trời tứ tiểu hữu, không có trời ban thượng vị này tiểu sư phó, tương lai cũng sẽ không có thực lực bây giờ. Yên tâm, chuyện này ta không đối ngoại nhân nhắc qua. Tế Giải Ý và Thắng Bình nói xong, Cơ Thiên Tứ lại hỏi tiếp, tương lai thực lực bây giờ như thế nào? Ta dựa theo lần trước phá hư thần tái tiêu chuẩn cho nàng khảo nghiệm qua, nếu là đặt ở lần trước, nàng chính là quá quân. Cơ Thiên Tứ cùng Lô An Sợ nói không ra lời, chỉ có Lô Mạn Văn Mũ quá ưa thích Tế Giải Ý địa vị lai, cảm thấy nàng lợi hại là phải. Còn xin các vị giữ bí mật, thánh đàn đi qua, ta sẽ dẫn nàng đi báo danh á thái tái khu, liền đợi đến nàng ở trên sân thi đấu nhất chiến thành danh. Tế Giải Ý và Thắng mỗi nghĩ đến chỗ này chuyện trong lòng đều là tự hào, hắn Ma tộc liền muốn tại siêu giới quật Tương lai muội muội đã rất nổi danh ư, đúng hay không a?" Lỗ Mạn Văn hướng về phía Tế Giả Y Địa Vị Lai dí giỏm cười nói, "Này cũng phải cảm tạ trời ban quân." Tế Giả Y Địa Vị Lai quay đầu nhìn về phía Cơ Thiên Tứ, lại phát hiện đối phương đang ngục quang nóng rực nhìn mình, nàng giống như là bị tin sợ dọa, khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Cơ Thiên Tứ vận lên Thiên Thông Nhãn quan xem xét Tế Giả Y Địa Vị Lai, cái này xem xét nhưng không được, suy nghĩ của hắn trong nháy mắt đình chỉ. "Đế Tuấn, Giái Hi, đã lâu không gặp sáu." Cơ Thiên Tứ sâu trong linh hồn tựa hồ có một đạo âm thanh đang hô Mà Tê Giải Ý thì vị Lai đồng dạng ngây dại ra, nàng xem hướng Cơ Thiên tứ giống như là thấy được một cái quen biết rất lâu đã lâu bằng hữu. Tất cả mọi người phát hiện hai người dị thường, Cơ Thiên Tử cùng Tê Giải thì vị lai bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời, ánh mắt của hai người bên trong không phải đố tình, mà là tăng đương, đến từ vạn cổ tương đương, tựa hồ hai tên mấy ngàn năm chưa từng thấy hảo hữu lần nữa gặp nhau. Là phục hi cùng đế tuấn lần nữa gặp nhau, hai người tại 5000 năm trước đã là bạn tốt. Không, bọn hắn tại càng lâu trước đó, ở trên thiên tính toán tinh thượng cũng đã là hảo hữu, bây giờ thương hải tang điền, đế tộc văn minh đã trở thành lịch sử. Tộc nhân nhục thân đều đã hóa thành kiện kiện độ vận, cái này thiên tính hiền lãnh chủng tộc đã truyền thừa tại nhân loại trong huyết mạch. Không nghĩ tới, thời không biến ảo, Phục Hi cùng Đế Tuấn cái này hai tên thời kỳ viễn cổ hảo hữu mượn nhờ Thiên Thông mắt lại đem tình cảm liên hệ với nhau. Thiên Thông mắt thấy đến Tê Dạ Ý Liệp vị lai thể nội ẩn chứa ba kiện thần khí, Đế Tuấn, Dạ Hi, khi hòa hóa thành ba kiện thần khí, thần khí bên trong chỉ còn lại điểm điểm tàn hồn. Ba kiện thần khí cùng Tê Dạ Ý Liệp vị lai hoàn mỹ phù hợp, so cơ tứ cùng làm tương mạc, độ phù hợp cao hơn. Cơ thiên tứ mặc dù cảm thấy làm tương cường đại, cũng cùng chính mình tâm mạch tương liên, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy kiếm này cũng không phải là thích hợp mình nhất kiếm, khả năng này là bởi vì tướng tài là kim tộc người, làm tương mặc tà hợp thể phía sau trở thành một cái thẫn đở thai kiếm, mà chính mình thân kiêm, cổ xưa hỏa tộc huyết mạch, sử dụng thẫn đở thai kiếm lộ ra không phải như vậy thuận tay. Tế Dại Ý Liệ vị Lai coi là quan tộc hậu duệ không? Giả, đế tuấn từng là quan tộc lãnh tụ, thiên địa song tu, hai người này là cùng nhất tộc, kể từ chính mình nhường Tế vị Lai thức tỉnh, cũng thành một cái thiên địa song tu siêu phàm, chỉ là không nghĩ tới nàng một chút nhận được ba kiện thần khí. Càng khiến người ta giật mình là Cái này ba kiện thần khí đã hoàn toàn trở thành thân thể nã một bộ phận, không phân khác biệt. Tê Dạ Ý liếc vị Lai giống như là một cái vật dẫn, gánh chịu lấy ba kiện thần khí, hoặc có lẽ là nàng trở thành cái này ba kiện thần khí linh hồn. Tê Dạ Ý liếc vị Lai lưu lại nước mắt, nàng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà nàng cảm nhận được mình sâu trong linh hồn ngâm sướng vạn cổ bi ca. Tê Dạ Ý liếc thoáng bình, Lô An cùng Lô Mạn Văn cũng không có nói gì, bọn hắn cũng bị trên thân hai người tản ra vô tận bi ai ba phủ. Thật lâu, Cơ Tiên hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt ngấn lệ động, hắn chậm chậm một hơi, ổn định cảm xúc. Lần nữa mở mắt ra, Hắn nói câu nói đầu tiên là, tương lai đã là S cấp siêu phẩm. Cái gì? Tế Giả Uy thì thắng Bình Kinh hãi, cái này vốn là tin chấn phấn lòng người, nhưng mà tới quá đột đột, quá kích động, hắn nhất thời không tiếp thu được, biểu hiện giống như là bị kinh sợ loạn. Lỗ An cùng Lỗ Mạn Văn cũng là trận mắt hốc mồm nhìn xem Cơ Thiên Tử, mà Tế y Uy điệp vị Lai Chính Mình còn không có trì hoãn qua kỉnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tế Giả Uy thì thắng Bình Khẩn Trương nhìn chằm chằm Cơ Thiên Tử. Nàng là không phải đã hoàn toàn nắm giữ ba kiện thần khí. Cơ Thiên Tử lời nói hỏi một chút mở miệng, Lộ An cũng nhận kinh hãi. Hắn nhưng chưa từng nghe nói qua có vị nào siêu phàm đồng thời nắm giữ ba kiện thần khí. Tế Giả Úy Thắng Bình không còn dấu diếm, hắn nhanh chóng gật đầu một cái, cái này ba kiện thần khí là 6. Còn chưa có nói xong, Cơ Thiên Tứ liền cắt đứt hắn, "Ngươi không cần phải nói, cái này ba kiện thần khí chính là Đế Tuấn, giải Hy, khi Hỏa. Nếu như đem mỗi một kiện thần khí coi như là một gã S cấp siêu phàm lời nói, tương lai đã cùng ba tên S cấp siêu phạm hòa làm một thể." Tế Giả Úy Thắng Bình không lo được ở một bên kinh ngạc lộ an, hắn liền vội vàng hỏi, "Hòa làm một thể là có ý gì?" Siêu phàm sử dụng thần khí chỉ là đem thần khí coi như công cụ, mà tương lai thần khí đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của nàng, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng chính là một kiện cường đại thần khí. Tế Tại Ý Y thắng bình nghĩ một hồi, tiếp tục truy vấn đạo, đây có phải hay không là giống Cửu Vũ trong giang hồ nói tới tiền bối hướng vãn bối truyền công. Cơ thiên tứ một hồi kinh ngạc, Tế Tại Ý Y thắng bình nhất định là nhìn không thiếu Cửu Vũ tiểu thuyết võ hiệp. Không hoàn toàn giống nhau, trong tiểu thuyết viết là cao nhân tiền bối đem chính mình công lực truyền cho hậu bối, mà Tế vị lai tình là, tiền nhân đem chính mình hóa thành ba kiện đồ vật, vì nàng trang bị lên khôi giáp cùng vũ khí. Khôi giáp cùng vũ khí Tế Dại Ý thì thắng bình không hiểu. Đúng vậy, ta tại trong cơ thể nàng nhìn thấy một thanh kiếm, một chiếc gương cùng một khối ngọc. Kiếm kia là vũ khí, một cái nhanh nhất vũ khí, mà tấm gương là hộ cụ, có thể bảo vệ nục thân không bị thương tồn, khối ngọc kia cũng vô cùng phải, giữ được hồn phách của nàng, bất luận cái gì lên thuật đều chỉ sợ là không mê hoặc được nàng. Đế Tuấn ba người tại thượng cổ thời kỳ cũng đã là cường giả đỉnh cao, bọn hắn hóa thành thần khí so với bình thường thần khí đoán chừng cũng sẽ mạnh không thiếu. Nói như vậy, nàng đã là đứng ở thế bất bại. Lô An đến, coi như Tế Dại Ý vị lai không biết dùng kiếm, Cái kia hai cái hộ cụ thần khí tối thiểu nhất cũng có thể cam đoan nàng không chết đi. Ta không tin tưởng, không biết trên đời này còn có hay không so S cấp siêu phàm mạnh hơn tồn tại, không nói S cấp siêu phàm, ít nhất đối với A cấp siêu phàm tới nói, tương lai hẳn chính là vô địch. Ta như thế nào không thấy cái kia bà kiện thần khí đâu?" Lỗ Mạn Văn tò mò hỏi. Cơ Thiên Tứ trong hai mắt toát ra lo lắng, trên trán hắn một cái lựa chữ lấp lóe, cái này lựa chữ giống như tản ra ánh sáng nhạt bao phủ lại tê dại ý nghĩ về lai. "Ra đi, bằng hữu của ta." Cơ Thiên Tứ sâu trong linh hồn một thanh âm đang hô hẳn. Chỉ thấy Tê giải y ỉa vị Lai thể nội tràn ra như mẫu ảo thất thải quang mang, tia sáng xuyên thấu quần áo của nàng, tại riêng lớn trong phòng tổng thống như nước chạy lướt qua. Đèn trong phòng quang đều trở nên kỳ quái, bọn chúng không còn là hướng trung quanh bắn ra bốn phía, mà là vi phạm với vật lý học thưởng thức trở nên bắt đầu vặn ve ho, cũng như dòng sông giống như hướng Tê giải y ỉa vị Lai tụ thập. Chỉ chốc lát sau, thất thải quang mang tan hết, nàng tò mò nhìn tay phải của mình, tay phải trong tay xuất hiện một cái mầu kiếm, lập tức, kiếm này lại biến màu sắc, đỏ cam vàng lục màu xanh tím bảy loại màu sắc giao thế biến ảo, sau đó lại biến mất không thấy, cũng không một hồi, nó lại một lần xuất hiện. Đồng dạng là màu sắc giao thế biến ảo, vòng đi vòng lại, xinh đẹp mộng ảo. Cơ Thiên Tư biết, thanh kiếm này màu sắc biến ảo thực tế là quang phổ biến hóa, nó biến mất không thấy gì nữa lúc chỉ là bởi vì mắt người không nhìn thấy kia hồng ngoại cùng tia tử ngoại. Tê giải y Ý nghiệ vị lai chỗ ngực, một mặt đồng dạng biến ảo màu sắc tấm gương nổi lên, mà trên trán nàng một hình chăng lưới liễm thất thải tiêu ký cũng hiện ra. Đây chính là Tam thần khí hoàn chỉnh hình thái sao? Tế Giả Ý thì thắng bình kích động toàn thân đều đang run dậy. 198 chương 187, Nam Cung tới chơi thật đẹp. Lỗ Mạn nhìn xem cái này ba kiện thần khí Cảm thấy bọn chúng so trên đời sáng chói nhất kim cương còn mỹ lệ hơn. Cơ Thiên Tứ mở ra tay phải, cách đó không xa trên bàn một cái vảy ông phá giải, một cái màu đỏ sẫm trường kiếm bắn vào Cơ Thiên Tứ trong tay phải. Hắn nắm chặt kiếm, không nói hai lời, chiếu vào Tế y Ý Liệp Vị Lai liền bổ tới. Tế Tại Ý thắng bình năm chắc quá đẫm, đang muốn có hành động nhưng lại dừng lại. Ken một tiếng, Tế Tại Ý Liệp Vị Lai quanh thân giống như là vờn quanh một vòng mặt con pha lê, trường kiếm vách lên đi, thất thải lưu quang bốn phía, mà trên thân kiếm màu đỏ ánh chớp quay quanh Tế Tại quanh thân tán loạn, nhưng thủy trung tiếp xúc không đến thân thể của nàng. Tây giải ý kia vị lai ngột tấm gương đã không thấy, chính là đã biến thành cái kia trong suốt mặt cong pha lê. Cơ Thiên Tứ bị lực phản chấn đánh lảo đảo lùi lại mấy bước, mà Tây giải ý kia vị lai giống như là một chút việc cũng không có. Áo gai tiền bối, nếu ngươi có quen thuộc S cấp siêu phàm, cũng có thể tìm đến thử một lần, ta muốn, thông thường S cấp siêu phàm giả công phá không được tầng này phòng ngự. Tây giải ý thắng bình kích động mừng rỡ sau khi, vừa bất đắc dĩ cười nói, Nhật Bản không giống cựu u, nào có nhiều như vậy S cấp siêu phàm, ta chỉ nhận biết hai người, nhưng cũng là quen biết hồi hợt. Phía trước ta vẫn cho là Tê Dại Ý địa vị Lai chỉ là công kích lực cường đại, không nghi tới phòng ngự của nàng cũng như vậy mạnh, người thanh kiếm này cũng là thần khí A6. Hiện tại xem ra, nàng chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, kế hoạch của chúng ta phải biến thay đổi 6. Ta cảm thấy tiền bối có thể cân nhắc nhường tương lai tham gia cao nhất tổ biệt chiến thần tái. Tê Dại Ý thắng bình vẫn còn đang suy tư, Tê Dại Ý địa vị Lai lại lên tiếng, "Trời Bàn Quân, ta minh bạch, ta sẽ tham gia chiến thần tái, ta nhất định tận lực giúp ngươi cầm lại phiến đá. Trong khoảng thời gian này ta sẽ mau chóng quen thuộc tam thần khí, trước đó ta quá lười, không thích luyện, bây giờ vì trời Bàn Quân, ta cũng sẽ nỗ lực." Tế Giải Ý thì thắng bình tức giận nói: người nhà đầu này, cũng sẽ không nói là vì gia tộc mà cố gắng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta là phải tìm chút người cùng tương lai tiến hành thực chiến giết tập, không nghĩ tới tam thần khí còn có loại này công hiệu, nếu nàng thực lực thật có thể, các ngươi không nói, ta cũng sẽ để cho nàng tham gia chiến thần tái. Nhưng cái này tái sự quá mức nguy hiểm, vẫn phải là thận trọng chút." Cơ Thiên tứ biết Tế Giải Ý thì thắng bình nói nguy hiểm là có ý tứ gì, phong thần ly cái khác ba loại tái sự cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng chiến thần tái, ban tổ chức chỉ có thể cam đoan tuyển thủ dự thi an toàn trên mạng, không bảo đảm tuyển thủ dự thi có thể hay không rơi xuống tán tận ảo gai tiền bối, ta cho rằng Tế Giả Ý hiểu vị lai hoặc là không dự thì, nếu là quyết định dự thì, liền nhất định muốn có chiếm được vô địch lòng tin. Chiến thắng thi đấu quán quân. Tế Giả Ý thì thắng bình trong lòng đập bịch bịch. Ta ngược lại nhận biết một cái át cấp siêu phàm, có lẽ có thể nhường hắn kiểm tra một chút tương lai thực lực. Hay. Tế Giả Ý thì thắng bình ánh mắt hướng lại. Chúc chi dụ, ta và hắn xem như thân thích. Cơ Thiên Tứ không biết như thế nào miêu tả mình và Chúc Chi dụ quan hệ, người này một mực gọi chính mình tiểu tổ tông, gọi hắn là thân thích cũng không có sai. Hãn. Tế Giả thì thắng bình trong lòng cả kinh. Đây chính là chín chi kiếm thành danh đã lâu S cấp siêu phàm, hơn một tháng trước chính mình nhưng chưa từng nghĩ tới Tế Giả Y Lệ vị Lai có thể tham gia phong thần ly, nhưng bây giờ nàng vậy mà liền có thể cùng S cấp siêu phàm tranh tài, đây hết thể giống như là đang nằm mơ. Nhưng hắn là chín chi kiếm siêu phàm, như vậy thích hợp không? Cơ Thiên Tứ Minh Bạch Tế Giả Y thì tháng bình lo lắng, yên tâm, người này ta tương đối thính nhiệm, hơn nữa Tế Giả Y Lệ vị Lai sớm muộn phải đứng tại võ đài của thế giới, thực lực của nàng kiểu gì cũng sẽ bị người ta biết. Nhưng mà, tại lúc trước hắn có thể một mực giữ bí mật sao? Phải biết, tiểu cùng chúng ta nhặt một mực để phòng lẫn nhau. Chúng ta dân chúng mặc dù có lòng thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng chúng ta chấp chính đảng lại vẫn luôn hướng về nước Mỹ bên kia. Chúc Chi dụ vốn là chín Uchi kiếm cao tầng, ta lo lắng hắn biết tương lai thực lực phía sau, tương lai sẽ gặp nguy hiểm. Cự Tiên tư nghĩ nghĩ, hắn bảo đảm không bảo mật ta không biết, nhưng hắn nhất định sẽ không hại tương lai. Lỗ Mạn Văn sờ lên tóc của mình, nói, chúng ta không nói cho Chúc Chi dụ đây là Nhật Bản tê giải y lý vị lai like không được sao, cùng lắm thì cho tương lai mọi mọi vẽ mặt trang điểm. Đám người nhãn tỉnh sáng lên, đây cũng là một biện pháp, không cần khó xử Trúc Chi dụ. Hảo Việc này chúng ta lại cụ thể thương lượng một chút, như tương lai có thể chống đỡ được chốc chi dụ công kích, ta nhất định sẽ làm cho nàng tham gia chiến thần tại 6. Đến buổi tối 12 h Cơ Thiên Tứ một đoàn người mới từ khách sạn rời đi, lưu lại Tế Dại Úy thắng bình một người tại trong phòng tổng thống. Tế Dại Úy vị Lai cùng Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn hai người cùng nhau đi ăn khuya, thật vất vả tới một chuyến cửu vũ, nàng nghĩ nếm thử chính tông cửu vũ đồ nướng. Đây là tối thứ 6, Vũ Dương sống về đêm còn tại chính vào giữa trận, trên đường phố phi thường náo nhiệt, Tế nàng bắt tóc dài cũng che lại, nàng tò nhìn chung bên Trời ban, nếu không thì chúng ta đi Hà Tiểu Long nhà quán đồ nướng a, ngươi và hắn tốt xấu là bạn cùng phòng, ngươi còn chưa bao giờ từng chiếu cố nhà hắn sinh ý đâu." Cơ Thiên Thứ cảm thấy Lô Mạn Văn đề nghị rất tốt, hắn lấy điện thoại cầm tay ra liền cho Hà Tiểu Long gọi điện thoại. "Tiểu Long bây giờ có thể hay không đã ngủ?" Lỗ Mạn Văn vấn đạo. Cơ Thiên tứ cười khúc khích, "Hắn làm sao có thể ngủ sớm như vậy, tối nay hôm nay vẫn là cuối tuần." Chỉ chốc lát sau điện thoại liền kết nối, Cơ Thiên tứ cùng Hà Tiểu Long đơn giản nói vài câu, lên tiếng hỏi địa chỉ phía sau, liền trực tiếp lái xe hướng hắn nhà quán đồ nướng chạy tới. Ba Tế Dại Uy thì thắng bình một người tại riêng lớn trong phòng tổng thống hưng phấn liền mở mấy chai rượu ngon. Tama Ie gia tộc cuối cùng có thể ngẩng đầu, Nhật Bản siêu phàm giới cũng đã không thể ước hiếp Tama Ie gia. S cấp siêu phàm, đây chính là S cấp siêu phàm a. Ha ha ha ha. Tế Dại Uy thì thắng bình nghĩ đi nghĩ lại lại vui vẻ hừ lên tiểu khúc, bỗng nhiên, phòng tổng thống chuông cửa vang lên, hắn nhướng mày, gian phòng kia là ở tầng cao nhất, chính mình đã thông báo thủ hạ, nếu là có người tới thăm, trước tiên điện thoại thông chi chính mình, nhưng bây giờ chính mình không có nhận đến bất kỳ điện thoại thông tri, chuông cửa lại vang lên. Tây Dã Ý và Thắng Bình nhìn về phía cửa điện thoại có hình ảnh, người tới nhường trong lòng của hắn cả kinh, lại là Nam Công Liệt. Khó trách, mình tại địa bàn của hắn nghĩ không thấy hắn đều khó khăn, nhưng hắn tại sao phải gặp chính mình? Tây Dã Ý và Thắng Bình cùng Nam Công Liệt không có bất kỳ cái gì giao tình, hai người cũng chưa từng đã gặp mặt, không biết cái này đêm khuya tới chơi rốt cuộc là vì cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, đối phương hẳn là sẽ không làm muốn nhưu hại mình, bằng không thì cũng sẽ không nhấn chốn cửa, hơn nữa Cửu Vũ Kiếm Lá chắn là rất giảng quy cụ tổ chức, nên sẽ không làm loạn. Mở cửa, Tây Dã Ý và Thắng một mặt nhiệt tình chào hỏi, Nam Công tiên đối, thật là khiến người ta kinh hỉ a. Nam Công Liệt cũng là một mặt nụ cười thân thiện, tiền mối hai chữ không dám nhận, đêm khuya tới chơi, qué rầy áo gai hội trưởng nghỉ ngơi à. Đâu có đâu có, lớn tuổi, buổi tối cũng ngủ không yên. Cái này không, ta còn chính phẩm nếm lấy cửu hữu rượu ngon, chuẩn bị không say không nghỉ. Ha ha ha ha, sớm biết áo gai hội trưởng là yêu tiểu chi người, ta hôm nay thật nên mang hai bình rượu ngon tới, ngươi chờ, sáng sớm ngày mai ta liền phái người đưa tới. Hai người khách sáo một hồi lâu, Nam Cung Liệt mới nói rõ ý đồ đến. Áo gai lao đệ, hôm nay ta đến đây là muốn hỏi một chút, ta đứa cháu kia cơ thiên tứ như thế nào leo lên các ngươi ma y ỉ ỉa ra đầu cảnh? Tế Giả Ý thì tháng bình cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nam Cung Liệt lại là vì cơ thiên tứ mà đến. Tâm niệm vừa động, nghĩ đến đối phương tại giới chính trị lăn lộn nhiều năm, chắc chắn cũng là một mực lao hồ ly, cái này cha hỏi bên trong nhất định còn có tầng sâu hơn ý nghĩa. Tế Giả Ý thì tháng bình chứa một bộ vui vẻ bộ dáng, "Nguyên Lai Thiên Tứ tiểu hữu là Nam Cung huynh chất nhi à, nói như vậy, đại gia đô là người một nhà à? Ha ha ha ha, trời ban cùng ta tôn nữ thế, nhưng là bạn thân à, đứa nhỏ này học phú năm xe, nếu không phải là hắn đã có bạn gái, ta còn thực sự muốn cho hắn trở thành cháu gái của ta thế." 199 chương 188 Phương Khải cháu gái của ngươi, có thể nói là tế giả ý địa vị lai, Nam cung Liệt vấn đạo. Nguyên lai ngươi cũng biết nàng a, ha ha, ta đây tôn nữ tại dân gian là một cái minh tinh, đáng tiếc nàng thành danh quá sớm, từ nhỏ đều bị bảo vệ, tại Nhật Bản, bên người nàng không có mấy cái bằng hữu, lần này đòi nháo muốn ta mang theo nàng cùng tới Cửu gặp một lần nàng chào hai vị hữu. Nam cung Liệt giả ra một mặt dáng vẻ bán giận, trời ban tiểu tử này, cho tới bây giờ không cùng ta nói qua còn có cái tầng quan hệ này, thật không biết cái này nghèo kết hộ lậu tiểu tử là thế nào quen biết Ma Y đại minh tinh. Nếu là sớm biết mà nói, ta hẳn là tự mình nên đón chúng ta Nhật Bản kinh tế chủ cột mới đúng. Nam Cung huynh quá khen rồi, những năm gần đây còn nhiều hơn nhiều cảm tạ Cửu Vũ cộng lộ thị trường, chúng ta Ma Yia gia mới có thể đồng bộ phát triển. Úc. Vậy sao người đối đại Cửu Vũ cùng Nhật Bản quan hệ? Nam Cung liệt lời nói xoay chuyển, điềm nhiên như không có việc gì giống như hỏi một câu. Tên dạy ý thì thắng bình nhẹ nhàng nở nụ cười, lịch sử phát sinh sự tình, chúng ta không thể phủ nhận, kiểu Vũ một mực là ta mời sợ quốc gia, đại khí nhân lĩa. Nước ta thiếu nợ Cửu một cái khắc sâu xin lỗi, nếu ta có thể đại biểu Nhật Bản ta nhất định sẽ chân thành hướng cửu đu nhận lôi, đáng tiếc, ta chỉ là một cái tư nhân, mà chúng ta bây giờ chính đảng là thân địa phái, bọn hắn vận vèo lịch sử. Tại Nhật Bản, Bách Tính cũng không biết hết sức rõ ràng cửu u cùng Nhật Bản đoạn chuyện cũ này, chính phủ dẫn đạo Bách Tính, đem tù chiến tranh nói thành anh hùng, tuy đây là duy trì dân tộc ổn định thủ đoạn, nhưng cá nhân ta là vẫn là phản đối cách làm này, chính xác đối mặt lịch sử, mới có thể từ trong hấp thụ giáo hấn, tương lai mới có thể tốt đẹp hơn. Ha ha, các ngươi gia tộc liền không nghĩ tới đi vào giới chính trị. Nam Công Liệt cười cười. Tê Dại thắng bình cũng đồng dạng cười cười, nghĩ, như thế nào không muốn? Thế nhưng là gia tộc của ta người ở bên ngoài xem ra là không có lập trường gia tộc, là một cái hám lợi gia tộc, muốn đi đến quyền lực đỉnh phong, biết bao khó khăn cũng. Ha ha, các ngươi tại sao không có lập trường? Nghe lão đệ khẩu khí, Ma Ilya gia lập trường chính là hòa bình thế giới, đại gia cộng đồng phát triển đi. Nếu thật sự là như thế, ta muốn, chúng ta kiểu dú cũng sẽ ủng hộ mạnh mẽ Ma Ilya gia trở thành chấp chính gia tộc. Thế giải ý thì thắng bình sướng sở, sau đó cũng cười ha ha nói, kéo xa, kéo xa, Nam Cung huynh hôm nay tới ta đây chính là muốn hỏi một chút Thiên Tứ tiểu hữu cùng chúng ta nhà quan hệ. Nam Công Liệt nhìn một chút rơi ngoài cửa sổ bóng đêm, nhàn nhạt, nhạt đáp một câu, "Ta đứa cháu kia không quá ăn vận, ta liền là muốn biết, hắn đang làm cái gì, đừng lại chọc tới cái gì đại phiền toái, hại chính mình." Ba cơ thiên tứ một đoàn người đi tới cách Vũ Dương đại học không xa một đầu trên phố cũ, trên con đường này hiện đầy từng nhà tiệm cơm, trong đó có một nhà tên là Long Long đồ nướng cửa hàng phi thường náo nhiệt. Là một nhà quán đồ nướng, nó đã quy mô khá lớn, trên dưới 2 tầng lầu, hơn 30 tầm cái bản ngồi đầy nhóc đông đương, ngoài cửa cũng bày hơn 10 bàn lớn, cơ thiên tứ một đoàn người càng không thể tìm được chỗ ngồi xuống tới. "Con tốt, Hà tiểu Long lúc này cũng một đường chạy chậm tiến vào trong tiệm." cùng hắn cùng đi còn có một vị tướng mạo bình thường, mang theo thật giày mắt kiếng thanh niên nam tử. "Trời ban, ta đã cho các người lưu lại vị trí, đi theo ta." Nói xong, Hà Tiểu Long liền đi lên lầu. Người lai, like, hắn nói vị trí là tại mái nhà." Quán độ nướng mái nhà bằng phẳng, cũng bày hơn 10 bàn lớn, trong góc trên một cái bàn đứng thẳng một khối trên bảng hiệu viết đã đặt trước. Một đoàn người ngồi xuống, Lỗ Mạn Văn ngắm nhìn một phía, phát hiện vị trí này rất có tư tưởng, bóng đêm mông lung, tối đầu liền có thể trông thấy phồn hoa huyến phố cũ, mặc dù khí hậu đã chuyển lạnh, nhưng không có chút nào giảm xuống mọi người đi ra ăn khuya nhiệt huyết. Một đường đi tới, Lỗ Mạn Văn phát hiện nhà này quán đồ nướng sạch sẽ gọn gàng, mỗi cái bản cũng trưng bày chỉnh tịnh tề tề, xem xét chính là lao bản quản lý thỏa đáng. "Tiểu Long, không nghĩ tới nha, nhà ngươi nguyên lai cũng có sản nghiệp lớn như vậy, buộc cho ngươi ngươi mỗi ngày còn tại đại gia trước mặt khất han." Lỗ Mạn Văn trêu ghẹo nói. phụ mẫu kiếm tiền không dễ dàng, ta người này tự lực cánh sinh, tiền tiêu vật đều là dựa vào mình dãi." Long ca, nhìn không ra, ngươi còn như thế biết chuyện. Cơ Thiên tứ cũng là cười ha ha, không biết Hà Tiểu Long nói thật hay giả. "Đúng, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta biểu ca, Phương Khải, trưởng học chúng ta nghiên cứu sinh." vật lý khoa học cùng học viện kỹ thuật. Tên này gọi Phương Khải thanh niên trong tay một mực cầm một cái máy tính bảng, cho dù là tại thượng lâu lúc, hắn cũng không nhìn lộ, nhìn chằm chằm vào máy tính bảng của mình. Hà Tiểu Long giới thiệu xong phía sau, phát hiện Phương Khải không lúc đích, hắn vội vàng đẩy một chút, Phương Khải lúc này mới ngẩn đầu lên nói câu mọi người tốt, mọi người tốt. Nói xong, hắn lại túi đầu nhìn mình tấm thẳng. Hà Tiểu Long bất đắc gì nói, biểu ca ta chính là như vậy, hắn người này rất không thú vị, mỗi ngày chỉ có thể làm nghiên cứu, cái này không, dì ta mẹ lo lắng hắn không ăn cơm tối, vừa mới để cho ta đem hắn từ trường học trong phòng thí nghiệm kéo ra ngoài. Hạ Tiểu Long quay đầu vừa nhìn về phía Tế Giả Úy Liệp Vị Lai, vị mỹ nữ kia là. Còn không đợi cơ tiên tứ giới thiệu, tê giải Giả Úy Liệp Vị Lai bỗng nhiên đứng lên, nàng quăng ra khẩu trang, thao cái non xuống, đối với Hà Tiểu Long bày phía sau, lại dùng kém chất lượng, cừu u ngựa nói, ta gọi Tế Giả Úy Liệp Vị Lai, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hà Tiểu Long nhìn chằm chằm Tế Giả Úy Liệp Vị Lai mặt của, ánh mắt từ ngốc chệ chậm rãi đa biến thành chân kinh, về sau vừa sợ dọa quá độ, một chút không có ngồi vững vàng, vậy mà té ngã trên đất. Nhưng hắn rất nhanh lại bò lên, lên chuyện thứ nhất chính là cho chính mình một cái vang dội cái tát. Ai nha, đau quá. Không phải đang nằm mơ. Hà Tiểu Long kích động giật lại mình, đè nén không được tâm tình hưng phấn, đang muốn hét lên lúc, lại một đem bị Cơ Thiên Tứ đè ở trên ghế ngồi, che miệng lại. "Long ca, đừng kêu gọi." Hà Tiểu Long chậm trì hoàn phía sau, liền vội vàng gật đầu, Cơ Thiên Tứ lúc này mới buông tay ra. Chỉ thấy hắn đặt mông ngồi xuống tê dại ý ỉa vị lai like bên cạnh, "Ta, ta, ta xấu." Nói hồi lâu, Hà Tiểu Long cũng không nhiều lời ra người thứ hai bất đồng chữ tới, tê dại ý ỉa vị lai like cũng túi đầu ha ha cười không ngừng. Hạ Tiểu Long lắc đường này, cuối cùng lại từ túi móc ra điện thoại, mở ra tự chụp hình thức, "Ta" Ta có thể cùng ngươi chiếu trương giống sao?" Tê giải y Úy Liệp Vị Lai không chút do dự gật gật đầu, Hà Tiểu Long vội vàng bày ra một cái chính mình cho rằng đẹp trai nhất tư thế, cùng Tế Giả Úy Liệp Vị Lai cùng không tự chụp một cái chương. Hắn còn chuẩn bị tiếp tục nghĩ nhiều chụp mấy chương thời điểm, Lỗ Mạn Văn ở một bên không nhịn được nói: "Đi, đi, tương lai mọi mọi đều nói, nhanh lượm chút đồ ăn tới." Hà Tiểu Long nghe xong, vội vàng đứng dậy, tuân mệnh, ta đây liền tự mình vì áo gai tiểu thư nướng bên trên một bữa thiệt lớn. Nói xong, cặp mắt hắn vẫn như cũ nhìn chầm chầm Vị Lai, cơ thể lùi lại hành đầu. đi tới nơi thang lầu mới quay người bước nhanh chạy xuống đi. Lỗ Mạn Văn cùng Tê Giải Ý địa vị lai giới thiệu Cửu U đầu nướng, Cơ Thiên Tứ rảnh rối tới nhằm chán mắt nhìn Phương Khải máy tính bảng, phía trên biểu hiện ra từng đống phức tạp công thức. Người ở đây nghiên cứu cơ học lượng tử? Cơ Thiên Tứ nhìn xem những công thức này, cũng không quá chắc chắn vấn đạo. Phương Khải lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu, hướng về phía Cơ Thiên Tứ nói câu, ngươi cũng hiểu cơ học lượng tử? Cơ Thiên Tứ lắc đầu, chỉ biết là, không thể nói hiểu. Ta và Long Ca một dạng, là học máy tính. Ai, mọi người vì kinh tế lợi ích, đem tinh lực đều đặt ở ứng dụng vật lý nghiên cứu bên trên, thật tình không biết cơ sở vật lý mới là nhân loại sau này không nhanh chóng tại trong vũ trụ tìm được nhà mới, vạn nhất tận thế đột nhiên tới, nhân loại trốn đều không chỗ trốn. Cơ Thiên Tứ sững sở, người cũng tin tưởng sẽ có tận thế. 200 chương 189, động cơ khúc dẫn hộp giờ dịch cùng chuyển tống trận tận thế đang ở trước mắt ta, thừa dân số, trái đất nóng lên, truyền nhiễm tính chất tật bệnh lan tràn, lương thực nguy cơ, sinh vật tính đa dạng trận giảm, hải dương chua hóa, chiến tranh hạt nhân, ghen công trình vi rút 6. Cái này mỗi một dạng cũng là loài người tai nạn, làm không tốt còn có alien lấn địa cầu. Chúng ta cần phải đại lực nghiên cứu cơ sở vật lý, chỉ có cơ sở vật lý mới có thể cho khoa học kỹ thuật mang đến bay vọt về chất. Học đệ cảm thấy ngày cuối cùng của nhân loại sẽ lấy loại phương thức kia đến. Cơ Thiên Tứ không chút nghĩ liền trực tiếp trả lời, "Alien xâm lấn." Cái này chợt đi cây trả lời lại làm cho Phương Khải nghiêm túc tự hỏi, học đệ nói có đạo lý, cái khác thai nạn cũng có thể đoán được, cũng có thể dựa vào chính phủ khống chế, duy chỉ có người ngoài hành tinh này xâm lấn tính không chính xác thời gian, làm không tốt bọn hắn đã tiềm phục tại mà cầu thượng nữa nha. Đúng vậy, ta một mực tin tưởng mà cầu thượng có Alien. Ngươi cảm thấy Alien nếu muốn xâm lấn địa cầu, nhân loại nên làm cái gì? Cơ Thiên Tứ nửa đùa nửa thật tựa như vấn đạo. Đánh, đánh không thắng bỏ chạy. Phương Khải không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cấp ra chắc chắn đã án. Cơ Thiên Tứ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này nhìn mười phần khô khan thanh niên, rốt cuộc lại kiên quyết như thế thái độ. Chạy thế nào? Chạy chỗ nào? Cơ Thiên Tứ lúc này có chút đã chăm chú. Phương Khải liếc mắt nhìn hai phía, tiếp đó đối với Cơ Thiên Tứ nhỏ giọng nói, "Vụ trộm nói cho ngươi, chúng ta đang nghiên cứu độ còn phi hành. Trên lý luận, nước ta đã có thể chế tác động cơ khúc dẫn hộp giở gì, nhưng cái này cần số lớn kinh phí, ta và ta mấy vị đám đạo sư đều ở đây hướng quốc gia xin kinh phí, nhưng nó thực sự cần nhiều lắm." Độ còn phi hành. Vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Nếu như có thể thực hiện, nhiều tiền hơn nữa cũng là đáng đó a. Đây là nhân loại tìm tòi vũ trụ điều kiện tất yếu, cần phải ủng hộ mạnh mẽ mới đúng, các người đến cùng cần bao nhiêu kinh phí? Phương Hải Khu móc đầu của mình, hơn 20 tuổi hắn, tóc đã bạc trắng một cái nó nữa, ít nhất hơn 100 ức, USD trời ạ. Muốn nhiều tiền như vậy. Cơ Thiên Tứ hai mắt trợn thật lớn. Ân, hơn nữa còn không bảo đảm thành công, cái này 100 ức nghiên cứu ra động cơ khuốc dẫn hộp giờ dự tỉ lệ đại khái liền 5 năm a hơn nữa, nghiên cứu chế tạo động cơ khuốc dẫn giờ rì chắc chắn cũng sẽ nhận quốc gia khác ngăn cản. Vì cái gì? Đây chính là vì toàn nhân loại làm công hiến a ta cũng muốn như vậy, vì nhân loại làm công hiến. Khoa học tự nhiên học càng sâu, lại càng thấy phải địa cầu không an toàn. Ta từ nhỏ đã nghĩ tìm tòi vũ trụ, nhưng mà, nhà khoa học thành quả nghiên cứu thường thường bị chính trị ra, nhà quân sự dùng để chiến tranh. Chúng ta thiết kế động cơ khúc dẫn hộp giờ gì dùng là năng lượng hạt nhân, kể từ Liên hiệp quốc ban bố cấm hoạch điều lệ phía sau, năng lượng hạt nhân nghiên cứu chỉ có thể ở sau lưng tiến hành, quốc gia khác nhất định sẽ cho là chúng ta là mượn nghiên cứu động cơ khúc dẫn hộp giờ gì ngụy trang tới nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Vậy bây giờ các ngươi làm sao tính toán? Phương Khải thở dài một hơi, Động cơ khúc dẫn hộp giờ dĩ nhiên cứu chế tạo một mực rừng ở lý luận giai đoạn, chúng ta lại lần nữa bắt đầu nghiên cứu một cái khác đầu đề, trồng chập lượng tử, xem như có chút tiến triển a. Chồng chập lượng tử? Nghiên cứu cái này làm gì? Chế tác lỗ sâu a? Einstein đem chồng chập lượng tử xưng là tựa như quỷ mị xa cách tác dụng. Người thử nghĩ một cái, nếu như đem bất đồng hai cái không gian AB cho rằng dây dưa thái lượng tử, thân ta cho A không gian lúc, cần phải cũng là tồn tại B trong không gian, nhốt thêm đi A không gian dây dưa thái, vậy ta chẳng phải xuất hiện ở B không gian? Cái này không liền thực hiện thuần gian truyền tống? Ta cho rằng chồng chập lượng tử đặc tính là siêu thoát thời gian và không gian, chỉ tiếc nghiên cứu này đứng lên quá huyền. Cơ Thiên Tứ nghe Đối Phương Khải giảng giải như bị sét đánh, trồng chập lượng tử, trong chuyện thần thoại xưa chuyển tông trận, còn có thanh tộc tinh công thủ, hắn nguyên lý có phải hay không đều như thế. Phương Khải lại tự giễu cười, cười. lão sư cùng các bạn học đều khuyên ta từ bỏ, bây giờ đoạn trước nhất lượng tử lý luận nghiên cứu cũng chỉ vận dụng ở lượng tử thông tin bên trên, hơn nữa dùng chỉ là lượng tử sự không chắc chắn, cũng không phải truyền tin vượt tốc độ ánh sáng, chỉ có thể coi là một loại mã hóa kỹ thuật. Lý luận của ta vừa nói ra, chuyên gia các học giả liền thẳng lắc đầu, ta muốn nghiệm chứng nhưng cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu, liền truyền thống lý luận đều không thiết lập hoàn chỉnh. A, tên ta là Từ bỏ Phương Khải, có thể ta thật sự nên từ bỏ đi. Phương Khải lại nhìn về phía trong tay mình máy tính bảng, đang chuẩn bị đóng lại nguồn điện lúc, Cơ Thiên Tứ lại nhẹ giọng hét lên một tiếng. Đừng từ bỏ. Phương Khải ngần ngơ, không hiểu nhìn về phía Cơ Thiên Tứ. Ngươi sẽ thành công, lý luận của ngươi mặc dù không hoàn thiện, nhưng ngươi ý nghĩ là đúng. Truyền thống trận không dễ nghiên cứu, là bởi vì ngươi không có vượt chiều không gian đi suy xét vấn đề. Vượt chiều không gian, ngươi là chỉ từ học thêm khoa đi suy xét vấn đề chúng ta cũng phụ tu sinh vật học, địa cầu khoa học, hóa học 6. Phương Khải còn chuẩn bị nói tiếp, Cơ Thiên Tứ lại cắt đứt hắn, "Không, ta nói chính là, ngươi không nên bị hiện hữu thời gian không gian khái niệm trói buộc, giống như ngươi mới vừa nói tới, dây dưa thái lượng tử tồn tại siêu cách tác dụng, loại này liên quan có lẽ thật sự không tồn tại ở chúng ta có khả năng cảm giác được thế giới bên trong, giống như suy tư của người cùng tình cảm, bọn chúng cũng là một loại sức mạnh, có lẽ loại lực lượng này mới là thuộc về chồng chập lượng tử sức mạnh, mới làm mở ra cổng tổ chìa khóa." Cơ Tứ nói vừa xong, lần này đến phiên Phương Khải như bị sét đánh. Hắn ẩn ẩn bắt được thứ gì, lại không cách nào biểu đạt ra ngoài, thật lâu, hắn mới hồi phục một câu, ngươi nói rất huyền, nhưng giống như cũng có nhất định đạo lý. Ngươi cái gọi là tư duy cùng tình cảm sức mạnh rốt cuộc là chỉ cái gì? Ta có thể hiểu tư duy là chỉ đại não hoạt động, dựa vào thần kinh xi nạ tiếp cùng năng lượng sinh vật thực hiện, mà tình cảm đến từ thể nội vi lượng kích thích tố đối với đại não kích động. Ta nói cũng không phải chỉ những thứ này, đến nỗi tư duy cùng tình cảm sức mạnh ta cũng không cách nào miêu tả nó, bởi vì ở thời điểm này bên trong chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng nó xác thực tồn tại. Ngươi cho ta là ở Thiên Phương Dạ Đảng cũng tốt, nhưng chúng nó cũng có tên của mình, gọi là linh lực cùng nhập lực." Phương Khải gật gật đầu, "Ta tin tưởng loại này lực tồn tại, chỉ là không nghĩ tới lại là hai loại lực. Bọn chúng đồng căn không đồng nguyên, giống như là âm dương điện tích, không kém bao nhiêu đâu sáu. Loại này tính chất lực sẽ mang đến tệ lẽ mật thì." Phương Khải lại hỏi, "Hắn thấy, rất nhiều song bảo thai ở một mức độ nào đó cũng là dây dưa thái lục tử. Không thiếu song bảo thai đều có việc trải qua như vậy, hai người mặc dù thân ở dị địa đất khách, nhưng là bọn họ cảm xúc tình trạng lại thường tưởng rất tương tự. Không kém bao nhiêu đâu sáu." Cơ Thiên Tứ nghĩ đến tế tộc kiến tạo pho tượng lấy câu thông tổ tiền, mà trong pho tượng phần lớn cũng có tiên nhân và cũ, phụ linh lực tại pho tượng bên trên liền có thể câu thông tổ tiên, đây có phải hay không là cũng chính là thành lập dây dưa thái lỗ tử. Nhưng hắn không cách nào hướng một vị nghiêm cẩn học giả giảng giải đây hết thảy, hắn chỉ có thể dùng không kém bao nhiêu đâu đến trả lời. Phương Khải ngồi yên trên ghế cũng không lúc ních, nhưng hắn trong mắt lấp lánh tia sáng để cho người ta tin tưởng hắn đang suy tư thế kỳ nan đề. Cơ Thiên Tứ đối mặt dạng này, một vị học giả có chút chột dạ. Tựa hồ siêu phàm giới đối với sức mạnh nhận biết chỉ biết nó như thế không biết giá trị, đại gia không muốn truy vấn ngọn nguồn đi nghiên cứu tự thân tính cách thủ, đem hết thảy không tầm thường đều coi như là trời sinh. Phương Khải cứ như vậy một mực ngồi yên, Cơ Thiên Tứ không tiếp tục quấy rầy hắn, thẳng đến Hà Tiểu Long bưng một đại bàn đồ nướng tới, hắn vẫn làm một bước suy xét giả bộ dáng. Hà Tiểu Long đắc y đem đồ nướng đặt lên bàn, "Tới, đại gia ăn, ăn, ăn, hôm nay vì tê dạ y địa vị lai đồ nướng, ta cố ý tẩy ba lần tay." Ai? trời ban, ngươi cũng ăn à, đừng để ý tới hắn, anh ta chính là như vậy." Giống Phương Khải như thế chuyên một người, Cơ Thiên Tứ vẫn là lần đầu thấy đấy, hắn nhịn không được dùng thiên Thông nhãn quan xem xét lên Phương Hải. Nhưng cái này xem xét, Cơ Thiên Tứ vừa sợ ở 6. Phương Hải là một cái rất trọng yếu nhân vật, tại bộ thứ nhất bên trong hắn phần diễn không nhiều, nhưng ở quyển sách bước thứ 2 bên trong hắn cực kỳ trọng yếu. 201 chương 190, tụ tán Phương Hải Thiên Hồn phi tốc vận chuyển, hắn Thiên Hồn khinh hướng cảm xúc tuy cùng phàm nhân mở dạng, nhưng tốc độ vận chuyển là Cơ Thiên Tứ chưa từng thấy qua, cho dù là tại ác cỡ giật cùng chi dụ trên thân cũng không nhìn thấy qua không chỉ có thiên hồn vận chuyển nhanh chóng, liền hắn địa hồn cũng so với thường nhân vận chuyển phải nhanh một chút, Cơ Thiên Tứ cho rằng đây là Phương Khải lo nghĩ, lo nghĩ lấy tận thế. Trong lúc lớn đãng, Cơ Thiên Tứ lại dùng thiên thông mắt thấy đến rồi Hà Tiểu Long. A, hai người này sao không giống như là biểu huynh đệ? Cơ Thiên Tứ phát hiện Hà Tiểu Long cùng Phương Khải không có rất tương tự huyết mạch, nếu như đem tất cả chín lưu nhân xem là một cái đại gia đình, cái kia mỗi người ở giữa vết mạch đều có chỗ tương tự, chỉ là nhân khẩu cơ số lớn, thời đại lâu, giữa người và người khác nhau cũng liền lớn hơn. Nhưng mà Hà Tiểu Long cùng Phương Khải là cùng một thời đại nhân mà lại là đời thứ ba bên trong họ hàng gần, lấy thiên thông nhãn quan xem xét huyết mạch lời nói, hai người này chắc có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng Hà Tiểu Long cùng Vương Khải nhìn thế nào cũng không giống là người thân loại kia huyết mạch liên hệ. Dùng khoa học thuật ngữ tới nói, hai người này giờ nọa tương tự độ có thể không đến 5%. Chẳng lẽ trong bọn họ có một người không phải ruột thịt? Hoặc có lẽ là mẹ của bọn hắn cũng không phải thân tỉ muội. Cơ Thiên Tứ lắc đầu, đây là người ta việc tư, quản nhiều như thế làm cái gì? 6. Hà Tiểu Long nướng tỉ xuyên mũi thơm nức mũi, mỗi một xuyên thịt tựa hổ cũng là nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn đi thiết, nối liền nhau chỉnh chỉnh tề tề vẹn vẹn phần tâm tư này thì nhìn được đi ra tiệm này suy nghĩ vì cái gì tốt như vậy. Thịt sinh màu sắc kim hoàng, phía trên còn có thể nhìn thấy từng cái tiểu dấu pha, Cơ Thiên tứn nếm thử một miếng, kinh ngạc, miệng đầy lưu hương, hỏa hầu bà không vừa vạn. Tôi mới nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị càng thêm vượt trội thịt xiên hương ngạn. Hà Tiểu Long ở bên giới thiệu, bên này hơi cay, bên này là bên trong tay, bên này là đặc biệt tay, bên này tăng thêm hành thái, bên này là xiên thịt bò, bên này là thịt dê nướng, còn có hải sản, ta đây liền đi lại cho các ngươi nướng. Nói xong, Hà Tiểu Long quay người liền lại xuống lầu. Long ca, đã đủ, lại nướng liền ăn không hết. "Ưng hả đi, chúng ta ăn xong." Lỗ Mạn Văn không chút khách khí trả lời. Mà Tế giải ý nghĩa vị lai miệng nhỏ không ngừng lặp lại, thỉnh thoảng buột lên tiếng nhặt ngô đi a ngon. 6. Một trận này đám người ăn xong lâu, Đại Gia Đô không nghĩ tới Hà Tiểu Long còn có như vậy tay nghề, Lỗ Mạn Văn rất ít ăn đồ nướng, nhưng nàng cũng cảm thấy Hà Tiểu Long đồ nướng là nàng ăn qua ăn ngon nhất đồ nướng. "Tiểu Long, ta cảm thấy ngươi sau khi tốt nghiệp kế thừa ra nghiệp là được rồi, ngươi nếu là làm khác đó chính là ta cựu u thực vòng một tổn lớn à. Hà Tiểu Long trên mặt một hồi ý, đây chính là, ta 6 tuổi bắt đầu sầu nướng, lúc đó ta liền giành trấn cả con đường. Nếu không phải là cao trung học tập nhiệm vụ nhanh, cha mẹ không để ta lại nướng, ta bây giờ nhất định là một cái đại sư. Ngươi không nói, ta còn tưởng rằng ngươi đánh trong bụng mẹ ngay tại học sâu nướng đâu. Lỗ Mạn Vân đã ăn no, nhưng nhìn mới bưng lên nướng sinh hào, lại là ngăn không được nghĩ nếm thử. Nàng thích ăn bối long sinh hào, trước đó nàng ăn sinh hào cũng là không chốt ra công sinh hào, phối thêm rượu đỏ ăn chung. Bây giờ nhìn loại này có phức tạp công nghệ nướng sinh hào, lại làm cho nàng thèm nhỏ nước dãi. Tên giải ý hiệp vị Lai muốn càng thêm vật, Hà Tiểu Long ngồi ở bên cạnh nàng không ngừng cho nàng lấy đồ ăn, nàng lúc nào cũng lễ phép gật, gật đầu, nói câu cảm tạ cái đó không chút khách khí nhận lấy liền ăn. Cơ Thiên Tứ mặc dù cũng cảm thấy cái này nướng xong ăn, nhưng hắn tâm tư toàn bộ đặt ở Phương Khải trên thân. Người này một mực ngồi yên suy xét vấn đề, cánh tay máy móc thức cầm lấy từng chõế đồ nướng để vào trong miệng, con mắt mặc dù nhìn chằm chằm cái bàn, nhưng tiêu điểm rõ ràng không ở trên mặt bàn. Cơ Thiên Tứ một mực dùng Thiên Thông nhãn quan xem xét hắn, hắn thậm chí đem toàn thân linh lực đều dốc vào Thiên Thông trong mắt đi quan sát Phương Khải. Bởi vì hắn phát hiện Phương Khải thiên hồn vận chuyển, tựa ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận chuyển, Cơ Tứ không biết đây có phải hay không là giác. Nếu như nói mỗi người đều có mệnh số mà nói, Phương Hải Thiên hồn cao tốc chuyển động lúc, trung quanh mỗi người mệnh số đều ở đây phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ nói, người này suy tính vấn đề quan hồ toàn nhân loại? Hắn động cơ khúc dẫn hộp giờ giự cùng trồng chập lượng tử nghiên cứu thật là nhân loại sau này sao? Uy, trời ban, người lão nhìn chằm chằm một đại nam nhân nhìn cái gì a? Mạn Văn hội trưởng phải tức giận, mau tới ăn a. Hà Tiểu Long cũng rất muốn cơ thiên tứ nhiều đếm thử thủ nghệ của mình, tốt một chút bình hai câu. Cơ thiên tứ lấy lại tinh thần, cầm mấy sâu nướng thịt nghiêm túc nhâm nhi thưởng thức. Long ca, ngươi có phải hay 06 tuổi trước đó ngay tại học đồ nương a? Hạ Tiểu Long ánh mắt một hồi mê mang, 6 tuổi trước đó, chuyện lúc còn bé ta không có ấn tượng, ta đây tay nghề là trời sinh. Phương Khải lúc này chen vào một câu, Di tư một nhà trước kia là ở nước ngoài, Tiểu Long cũng là ở nước ngoài ra đời. "Ca, người lão nói ta trước đó tại Indonesia, nhưng ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Người khi đó mới 1 2 tuổi, căn cứ vào tinh thần phân tích lý luận, khi còn bé ký ức không phải triệt để quên lãng, mà là bị đè nén đến trong tiềm thức, ngươi không nhớ nổi rất bình thường. Cái kia vì sao cha mẹ ta cũng không nói ta là ở nước ngoài xuất sinh, dị dưỡng cũng không nói ta là ở nước ngoài xuất sinh?" Phương Khải tựa hồ không muốn suy tính nhiều, ta không biết, các đại nhân sự tỉnh ta không có thời gian đi suy xét. Nhưng ngươi về nước ngày đó ta và cha mẹ đích thật là tại Nam Châu Nam Đạo bến tàu nhận các ngươi, các ngươi ngồi thuyền trở về, trên thuyền cũng là Indonesia trở về chín du nhân, còn rất nhiều kiểu ưu quân nhân cũng tại trên thuyền, khi đó ta 7 tuổi, lần thứ nhất đi ra trùng châu, khắc sâu ấn tượng, ký ức sẽ không ra sai. Người sau khi về nước, 6 tuổi phía trước gần như không đi ra ngoài, cũng không trải qua nhà trẻ, ta cũng rất ít nhìn thấy ngươi. Được chưa, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Không trò chuyện ta. Hôm nay có thể nhìn thấy Tế Giả Y địa vị lai like thực sự là gặp vận may, ha ha, ta nói ra ai sẽ tin tưởng à. Tiểu Long, đều còn tại ăn cơm đây, ngươi cái này so với dụ quá không thỏa đáng. Lỗ Mạn Văn mở miệng mắng. Sáu. Hai Hắc Huyết, mọi người mới đi ra long long quán đồ lường. Lúc gần đi, Phương Khải còn chuyên môn tìm cơ thiên tứ bắt tay, ngươi hôm nay cho ta rất nhiều gợi ý, cảm ơn ngươi. Hà Tiểu Long hơi kinh ngạc nhìn mình biểu ca, tại hắn trong ấn tượng, biểu ca là một cái rất khô khan nhân, không hiểu những lễ nghi này, như thế nào hôm nay còn nhớ rõ cùng người nắm tay. Ngươi quá khách khí, nhìn thấy ngươi là vinh hạnh của ta. Nhân loại sau này có thể ngay tại trong tay của ngươi, nhất định đừng từ bỏ nghiên cứu của mình." Phương Khải hiếm thấy cười cười, "Sẽ không, trước ngươi một fan cho ta rất nhiều linh cảm, ta hiện sau phương hướng nghiên cứu có thể muốn biến thay đổi. Phóng lên trời phù hộ, chỉ mong ta không có lửa dối ngươi." Cơ Thiên Tứ thận trọng đáp một câu, Haha, đừng lo lắng, khoa học trên đường vốn là hiện đấy thất bại. Hơn 100 lần thí nghiệm thất bại chỉ là vì một lần thành công, ngươi đã vì ta chỉ ra một đầu con đường mới, ta đi sẽ nghiệm chứng nó rốt cuộc là khoa học vẫn là huyền học. Ngươi cũng muốn thật tốt yêu quý thân thể của mình, ta phát hiện ngươi tuổi còn trẻ liền ở vào á khỏe mạnh trạng thái." Khoa học nét, sống được càng lâu mới có thể đi càng xa. Đúng vậy a, K. Trời ban thế nhưng là một cái thần Iliad, hắn nói ngươi không khỏe mạnh ngươi liền nhất định không khỏe mạnh, về sau muốn đúng hạ ăn cơm, không muốn lao để cho ta gọi ngươi ăn cơm. Phương Khải mỉm cười nhìn xem cơ tiến tứ, "Cảm ơn ngươi quan tâm, ta về sau sẽ chú ý. Gặp lại." "Gặp lại." Đám người vẫy tay từ biệt. Tuy Phương Khải cùng đại gia tại cùng một trường, nhưng giống hắn như vậy không có tiếng tăm gì, chỉ biết là trạch ở trong phòng thí nghiệm học sinh thực sự quá khó nhìn thấy. Trong lịch sử nhân loại có vô số nổi tiếng nhà khoa học, là bọn hắn thôi động loài người tiến bộ. Nhưng còn có càng nhiều người nhỏ gọi không ra tên chuyên gia học giả, bọn hắn cuối cùng cả đời chôn ở trong phòng thí nghiệm, làm bạn bọn họ chỉ có thất bại, nhưng cũng chính là những thứ này thất bại mới khiến cho hậu nhân thiếu đi đường quên cơ, cuối cùng đến thành công điểm kết thúc. Đây là thay đổi vận mạng loài người một lần gặp nhau, Cơ Thiên Tứ không biết là, một bàn này 5 người đều cùng nhân loại tương lai cùng một nhiệm tử, cái này tương lai cũng sẽ không là sắp tới phải tận thế, mà là tận thế sau trùng sinh 6. 202, Trước 191, Phong Vân thay đổi dần trở về quán rượu trên đường, ba người ngồi ở trong xe, Cơ Thiên Tứ trong đầu vẫn nghĩ Vương Khải nói động cơ khúc dẫn giờ giờ cùng truyền thông trợ. Hai thứ đồ này một cái là có thể mang đến vượt tốc độ ánh sáng phi hành, một cái là định hướng tức thì chuyển tống, nếu quả thật có thể nghiên cứu ra được, như vậy nhân loại liền có thể mở ra tìm tòi vũ trụ con đường, địa cầu sẽ không còn là nhân loại duy nhất nhà, dù cho địa cầu hủy diệt, nhân loại nhất định cũng có thể tại trong vũ trụ tìm được một cái khác nhà mới. Mạn Văn, nếu như về sau Phương Khải cần trợ giúp gì, chúng ta có thể giúp hắn tận lực đi giúp hắn. Phương Khải, người là nói vừa mới vị kia Hà Tiểu Long điệu ca. Đây không phải là một cái con mọt sách sao? Thường nhân xem ra, bọn hắn làm học thuật nghiên cứu người là khô khan một chút, nhưng thực tế bọn hắn rất đáng ở. Bọn hắn thăm dò khoa học, tâm hệ sự phát triển của loài người. Dân chúng theo đuổi là một cái tiểu gia đình chất lượng cao sinh hoạt, thương nhân chú trọng là mình tập đoàn lợi ích, chính trị gia quan tâm là quốc gia phát triển, chỉ có nhà khoa học thấy là toàn nhân loại, bọn hắn làm vĩ đại sự tình, lại tại kinh tế thị trường chúng được không đến vốn, có tài nguyên, so với làm từ thiện, chúng ta càng hẳn là đầu tư những thứ này nhà khoa học, bọn hắn mới là nhân loại sau này. Lỗ Mạn Văn có chút kỳ quái nhìn xem cơ thiên tử, vậy ta về sau cùng cha ta nói một chút, có tiền liền quên cho sở nghiên cứu cái gì. Bất quá, vừa mới mua một thanh thần khí, cái kia bên cạnh đoán trừng cũng đã thương chút nguyên khí. Cơ Thiên Tứ có chút lúng túng trả lời, việc này sau này hãy nói, bây giờ không đổi, ta xem cái này Phương Khải không đơn giản à. Nhập chướng ngày đầu tiên, Cơ Thiên Tứ liền nghe Hà Tiểu Long nhắc qua biểu ca của hắn, lúc đó hắn không có quá để ý, bây giờ xem ra, Hà Tiểu Long biểu ca tuyệt không phải một nhân vật đơn giản, Thiên Thông mắt đi quan sát hắn lại phát hiện trên người hắn kết nối lấy toàn nhân loại vận mệnh. Tuy đây chỉ là Thiên Thông mắt sinh ra một chút hào giác, nhưng Cơ Thiên Tứ lại biết, Thiên Thông mắt là một cái có thể thấy trước tương lai con mắt, nó sinh ra hào giác nhất định cũng có đạo lý của nó. Nhìn thấy Phương Khải lại là bởi vì Hà Tiểu Long, chẳng lẽ lại chỉ là trùng hợp? Tây Dã Uy ỉ ệ vị Lai like về tới khách sạn phía sau, Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn cũng quay lại ra trang. Tây Dã Uy thì thắng bình còn có thể tại Vũ Dương chờ 2 ngày, bọn hắn đã quyết định, trời vừa sáng liền liên hệ Trúc Chi Dụ, nếu như có thể mà nói, thỉnh Trúc Chi Dụ tới Vũ Dương kiểm tra một chút Tây Dã Uy ỉ ệ vị Lai, like. hoặc đoàn người này chạy tới Pakistan nhìn một chút Trúc Chi Dụ. Ba thủy Hoa khách sạn, trong phòng tổng thống. Đại gia gia, ngươi còn chưa ngủ a? Tây Dã Uy ỉ ệ vị Lai like nhìn thấy Đại gia gia đứng tại cửa sổ phía trước thưởng thức Vũ Dương cảnh đêm. Gia gia đang chờ ngươi trở về đâu? A. Đại gia gia như thế nào không cho ta gọi điện thoại nhà? Không phải vậy ta đã sớm đã trở về. Đúng, đại gia gia, cựu ưu đồ nướng thật tốt ăn ngon a, ngày khác ta mang người cùng đi ăn. Ha ha, hảo, hảo. Gia gia chờ ngươi là có lời nói muốn cùng ngươi nói, không phải là cái gì đại sự, chính là muốn cùng ngươi tâm sự ra sự, ngươi cũng không nhỏ, trong gia tộc một ít chuyện ngươi cũng biết. Tê giải y thì ỉ vị Lai một mặt tò mò nhìn gia gia, cái gì ra sự a? giải dạy ý thì thắng bình thở dài một hơi, tương lai à, ngươi muốn không là tưởng giả, ta không cần phải kể cho ngươi những thứ này, gia gia cũng nguyện ý ngươi mãi mãi cũng là một cái vui vui sướng sướng minh tinh. Nhưng ngươi bây giờ quá cường đại, ngươi làm cho cả Ma Yia gia tộc lại dấy lên hy vọng. Hy vọng? Hy vọng gì? Ngươi có hay không nghĩ tới, để chúng ta Ma Yia gia tộc trưởng quản toàn bộ Nhật Bản. Tên đại ý Y thì vị lai miệng nhỏ khẽ nhếch, nhất thời nói không ra lời, ra ra là chỉ cái gì? Tương lai a, ngươi đối với chúng ta quốc gia chính đảng phải tranh hiểu rõ. Tên đại Y thì thắng bình lại quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong cửa sổ cái bóng lấy cả căn phòng tình cảnh. Tên đại ý Y thì vị lai ngượng ngùng lắc đầu. nhẹ nhẹ một tiếng, chúng ta Nhật phái đông đảo, đại khái chưa làm ba loại, bảo thủ chính đảng, cách tân chính đảng ở giữa đạo chính đảng, vô luận là chấp chính đảng vẫn là tại dã đảng đều có chúng ta ma y ỉa gia nhân, nhưng chúng ta tại chấp chính trong đảng bộ không có một cái nhân vật lợi hại, kỳ trước bên trong các thành viên bên trong cũng không có ta ma y ỉa ra người, ngươi có biết đây là vì cái gì? Tê giải ý ỉa vị lai một mặt ngậm, nàng không biết rõ đại gia gia là muốn nói cái gì. Chấp chính đảng tận lực xa lánh gia tộc bọn ta, chúng ta tại dân gian kinh tế sức mạnh khổng lồ, tiếng hô cũng rất cao, chính quyền một khi giao cho chúng ta, bọn hắn chỉ sợ khó mà xoay người. Tại Nhật Bản giới chính trị, ta ma y ỉa không ít nhân tài, nhưng chính là bởi vì họ ma áo Bọn hắn tại giới chính trị từ đầu đến cuối hôn không nổi. Thế nhưng là, ra ra, bên ngoài không phải đều là nói nhà chúng ta phú khả địch quốc sao? Bọn hắn sắp xếp như thế nào chen chúng ta? A, phú khả địch quốc. Trong mắt bọn hắn, chúng ta chỉ sợ sẽ là một đám hám lợi thương nhân, không ra hồn. A. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta gia tộc liền một cái a cấp siêu phạm cũng không có. Siêu phạm tương đương với quân đội, gia tộc bọn ta chỉ là có tiền, không có sức mạnh. Có đôi lời gọi là nắm tay người nào lớn, người đó liền nắm giữ chân lý. Tại siêu phàm giới có một cái như vậy quy củ. Siêu phàm không thể chưởng khống dân gian chính quyền, nhưng trên thế giới mỗi một cái chấp chính đảng sau lưng đều có một cái cường đại siêu phạm tổ chức. Thế chiến thứ hai đi qua, Nhật Bản biến thành nước mỹ tùy tùng, bọn hắn dùng đạn hạt nhân nổ chúng ta mạ, nổ chúng ta nạ gạ xạ Nagasaki thành phố, chúng ta vẫn còn giống con cẩu ngẩng một dạng coi như bọn họ là chủ nhân, đóng quân tại Nhật Bản nước mỹ quân đội đối với nước Nhật dân tới nói quả thực là sỉ nhục. Tê Dại Ý cái thắng bình trở nên có chút kích động, chập trì hoãn cảm xúc phía sau mới dùng tiếp tục nói, chúng ta tổ tiên phạm phải sai lầm, ý đồ xưng bá toàn cầu, kết quả là nhưng là vô số đỉnh tiêm siêu phàm vớ lạc, nhường Nhật Bản trở thành nước mỹ linh đắc. Nước Mỹ sợ Cửu đu trở nên càng thêm căm đại, bọn hắn châm ngòi Cửu U cùng lãnh quốc quan hệ, tính toán tách chế Cửu U phát triển. Những năm gần đây, ta một mực nghiên cứu Cửu đu mới Cửu U nhân nghĩa phúc hậu, kiên trì hòa bình thế giới phát triển, không giống nước Mỹ bá đạo như vậy. Nước Mỹ vẫn muốn trở thành thế giới bá chủ, muốn tà hữu nước khác phát triển, bọn hắn lúc nào cũng lấy một loại ở trên cao nhìn xuống tư thái nhìn xem quốc gia khác, thực sự quá cuồng vọng. Thế nhưng là, đại gia ra, nhà chúng ta lại có thể làm gì chứ? Tế Tại Ý thắng bình trầm mặc một hồi, Trung Châu thủ hộ giả vừa mới đi tìm ta. Nha? Trung Châu thủ bảo hộ giả? Hắn tìm ngài làm cái gì? Hắn vốn là muốn cùng ta tâm sự cơ thiên tử, ta thuận tiện cùng hắn hàn huyên chút chính trị. Trời ban quân. Trung Châu thủ bảo hộ giả cũng biết trời ban quân sao? Tên đại y thì thắng bình không nói gì cười cười, theo lời của hắn tới nói, cơ thiên tứ cùng hắn là thân thích, ta không biết là thật hay giả, bất quá hắn nói cho ta biết không thiếu quốc gia chúng ta chính đảng bê bối. Cái gì bê bối? Người bây giờ ngươi không nên biết thì tốt hơn, những thứ này bê bối cũng chỉ là miệng hắn trên đầu nói một chút mà thôi, cũng không có chứng cứ xác thực. Nhưng bê bối một khi chắc chắn, chúng ta Nhật Bản bên trong các thành viên bao quát thủ tướng đều phải thay đổi. Vậy hắn tại sao phải nói cho ngươi biết? Bởi vì kiểu đu đối với Nhật Bản bây giờ chấp chính đảng rất bất mãn, không riêng gì Nhật Bản, còn có Hàn Quốc cũng là. Nói đến, Nhật Hàn chiếm Liêu Cửu Vũ không thiếu tiện nghi, hai nước xem như kiểu đu nước lắng giềng, hướng Cửu Vũ cửa ra số lớn hàng hóa, kiếm lời không thiếu tiền, bao quát gia tộc bọn ta cũng giống như vậy, có thể hai nước chấp chính đảng vẫn đối với kiểu đu là tình trạng giới bị, cầm chỗ tốt của người khác, còn đem người khác làm người xấu nhìn, cái này có thể nói còn nghe được sao? Ta và Trung Châu thủ bảo hộ giả trò chuyện một chút mình một chút quan điểm, ta đối với Cửu Vũ đáp lại lòng cảm ơn, đây là một cái lấy ơn báo toán quốc gia, dù cho chúng ta đã từng, từng tổn thương nó. Nó vẫn đối với chúng ta rộng mở đại môn, đáng ra chúng ta to tính. Ta cũng hướng hắn tiết lộ Ma Yi gia tộc muốn trưởng không chính quyền tâm tư. A. Đại gia gia, vậy hắn nói thế nào? Tê Dại Ý thì tháng bình trên mặt xuất hiện do dự thần sắc, ta và hắn đều không có nói rõ, nhưng lẫn nhau cũng minh bạch. Chúng ta đều không quen nhìn Nhật Bản đường cục, Ma Yi gia nếu muốn chấp chính, bọn hắn có thể cấp cho mạnh mẽ hữu lực trợ giúp, nhưng muốn nghĩ được đến trợ giúp của bọn hắn, chúng ta chỉ sợ vẫn là trước tiên cần phải giao một chương nhập đội. 203 chương 192, nhập đội nhập đội. Đây là ý gì a? Nhập đội là cửu cổ đại một cái từ ngữ. Nó là một cái giấy cam đoan, hướng tổ chức biểu trung tâm một loại cách làm. Chúng ta có gì to tắt dùng như thế, chỉ dùng hướng cửu hữu cho thấy lập trường của chúng ta liền có thể. Tên giải y ý Ilya vị lai có chút không hiểu, đại gia gia có ý tứ là, chúng ta cũng muốn viết phong thư cái gì sao? Haha, ha, tương lai à, ta muốn thật viết một phong nhập đội, bị Nhật Bản đường cục đã biết, chúng ta không được hay sao phản quốc sao? Chính trị không phải như thế, chúng ta chỉ cần hướng ngoại giới biểu đạt lập trường của chúng ta là được rồi. Bất quá, ngay cả như vậy, chúng ta Ma Ilya gia tộc cũng sẽ bị đẩy tại trên đầu sóng gió. Tế thì thắng bình túi đầu trầm tư. Biểu đạt lập trường gì? Ngươi nên hỏi, là dùng phương thức gì tới cho thấy lập trường. Còn có không đến 2 tháng, quốc gia chúng ta liền muốn qua năm mới, nếu ta đoán không lầm, chúng ta thủ tướng sẽ an bài bên trong các thành viên tham viếng giả sủ Cù Ni Sìn, làm không tốt, chính hắn còn có thể tự mình đi. Nếu thật như thế, ta sẽ để cho trong tộc tại Dã Đảng tham chính nhân viên lên tiếng, khiển trách đương cuộc hành vi, tụ chiến tranh không phải được cứu phục, càng không nên bị quốc gia người lãnh đạo đi cứu phục. A. Đại gia gia, cứ như vậy, chúng ta không phải đắc tội thiên hoàng nhà. Thiên hoàng tại dân gian chỉ là một bài trí, chúng ta không phản đối hoàng kỷ niệm hắn tổ tiên. Nhưng chấp chính đảng Tuyệt Không nên tham viếng giả sủ Cụ nơi nào còn thờ phục 14 tên ngoại hạng tù chiến tranh. Nhiều năm qua, tham viếng giả sủ Cụ đã trở thành bộ phận nhật bản chính khách lôi kéo cử tri, bày ra cánh phải tư tưởng biểu diễn cá nhân. Nhật Bản chính khách mấy lần tham viếng phá hủy nhật bản cùng tiểu u, Hàn Quốc chờ châu Á ở giữa quốc gia quan hệ. Chúng ta cần lôi kéo là một nhóm người khác, hướng tới hòa bình phát triển, thiện chí giúp người một phân bộ người. Thế nhưng là, chúng ta nếu là làm những thứ này, không chiếm được người khác ủng hộ, vậy chúng ta nhà chẳng phải là muốn bị làm có dễ. Ha, ha người gần nhất đối với Cửu văn hóa giải không thiếu A liền làm khó dễ đều biết. Ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, gia gia rất vui mừng, ngươi cũng biết vì gia tộc suy nghĩ. Cái này đích xác là một nước cơ hiểm, làm không tốt chúng ta Ma Y yên lặng tại Nhật Bản liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, ta tin tưởng Nhật Bản sẽ có không thiếu quốc dân ủng hộ chúng ta, nhưng chân chính nắm giữ quyền lực những người kia nhất định sẽ oán hận chúng ta. Đại gia gia, chúng ta yên lặng làm ăn không tốt sao? Tương lai a, ngươi còn nhỏ, ngươi thấy là yên lặng sinh hoạt, nhưng sau lưng, nhà chúng ta cũng không biết bị bao nhiêu quật đủ. Gia gia hàng năm đều phải biến đổi phương pháp hướng Nhật Bản đại thế lực tiến cống, chỉ nhằm chiếm được yên lặng phát triển. Trên thế giới gia tộc kia không muốn lấy được quyền hạ. Ngươi xem mấy hôm trước đem dân chủ treo ở mép nước Mỹ, vừa đến tổng thống tuyển cử lúc, người ứng cử không phải tổng thống chức nhi tử chính là tổng thống trước đệ đệ, liền tổng thống chức lao bà đều suýt chút nữa được tuyển, những gia tộc này cũng không nguyện ý thả xuống quyền lợi. Ngươi lại nhìn lần này nước Mỹ đại tuyển, nước Mỹ nổi danh thương nhân bố Long bá cách không phải cũng là tham gia tranh cử sao? Hơn nữa tiếng hô của hắn rất cao, công dân nước Mỹ đối với những cái kia chính khách gia tộc thất vọng, đổi một cái lăng đầu thanh người làm ăn chức chính, có lẽ thật có thể thay đổi cục diện. Chúng ta nếu có được đến ủng hộ, cũng có khả năng trở thành chấp chính gia tộc. Tế Dại Ý nghe vị Lai nghe xong nhiều như vậy, trên mặt cuối cùng hiện ra nàng chưa bao giờ có dấu lo, vẻ mặt này thấy Tế Dại Ý thắng bình trong lòng không đành lòng. Thế nhưng là, đại gia gia, vẹn vẹn mấy cái bê bối liền có thể vận ngã đương cục sao? Người không nên coi thường những thứ này bê bối, suy nghĩ một chút nước Mỹ trước kia van ống nước sự kiện, suy nghĩ lại một chút Hàn Quốc gần đây thân tín môn, một cái kia không phải vận ngã tổng thống, mà Trung Châu thủ bảo hộ giả cùng ta nói mấy món bê bối không giống như những thứ này kém. Văn Nga thủ tướng, gia tộc bọn ta là có thể lên vị sao? Không nhất định, nhưng mà Nhật Bản giới chính trị chắc chắn hỗn loạn một đoạn thời gian. Như không hề làm gì, Để cho phát triển xuống, chúng ta Ma Ilya ra không có nửa điểm hy vọng, chỉ có xuất hiện chính trị hỗn loạn, từng kiện bê bối bị tiết lộ, chúng ta mới có cơ hội, khi đó, liền muốn nhìn kiểu Vũ có thể giúp chúng ta bao nhiêu. Ba dạng sáng 6 giờ, sắc trời còn chưa hiện ra, Nam Công Liệt liền đi ra khỏi nhà, ngảy lên một cái, hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Địa phương hắn muốn đi chính là tây bắc châu Ba Đan cắt lâm sa mạc căn cứ quân sự, nơi đó là kiểu Vũ chi kiếm trung tâm chỉ huy, cũng là kiểu đu siêu phạm tổ chức trong hội nghị tâm. Mỗi tháng cuối tháng một ngày, siêu phàm tổ chức chấp chính nhân viên đều sẽ hội tụ cùng một chỗ, mở một hội công tác hội nghị thường kỳ. Hôm nay chính là tháng 11 ngày cuối cùng, tuy nói là cuối tuần, nhưng bọn hắn hội nghị thường kỳ như thường lệ tiến hành. Tại Cửu U siêu phàm giới, nơi này căn cứ quân sự cũng gọi là cơ trạng, kiểu U chi là chắn nội bộ chỉ có số ít người cầm quyền biết nó vị trí cụ thể, giống tí thử cấp bậc còn chưa đủ tư cách biết bực này cơ mật. Rộng rãi sáng ngời trong phòng họp, chỉ ngồi không đến 30 người, nhưng những người này cũng là kiểu U siêu phạm tổ chức nhất phẩm quan viên, giống chúc chi dụ, Bùi Mân mấy người này, thuộc về nhất phẩm tướng quân, cũng không thuộc về chính trị quan viên. Trên bàn hội nghị vây ngồi hình hình nhân, nam nữ già trẻ đều có, nhưng người người cũng là bê cấp trở lên siêu phạm. Mà trang hội nghị thường kỳ người chủ trì nhưng là một phàm nhân, Cửu đặc biệt bộ chỉ huy bộ trưởng Tôn Nhân Tuệ, đây là người 50 ra mặt già dặn nam tử, chủ yếu phụ trách xử lý siêu phàm cùng phàm nhân ở giữa sự vụ ngày thường, hai bên của hắn ngồi Cửu U kiếm chỉ huy trưởng Chu Chết cùng Cửu Uchi lá chắn chỉ huy trưởng Ngụy Minh. Trân hội nghị này chủ yếu đề tài thảo luận chỉ có một, chính là sắp tới Phong Thần Ly. Khóa này Phong Thần Ly nhường Nam Cung liệt tăng mạnh mặt mũi, Nam Cung Ngữ luôn bị Cửu siêu phàm tổ chức đề cử là cấp thủ thi, mà lại là vượt cấp dự thi. Trước kia đại gia đối với Nam Cung Ngữ luôn thực lực còn có điều chất vấn, nhưng nữ hài này gần đây thực lực lên nhanh, lại nắm giữ lấy hai cái thần khí, đã có thể cùng Thượng Quan Mây Xanh đánh ngang tay. Dự thi danh sách đều đã bị quyết định, nhưng tụi hồ Bắc Châu thủ bảo hộ giả bên trên quan hồng vẫn còn có chút bất mãn. Nhà ta Mây Xanh cái gì cũng tốt, chính là lòng mềm yếu, đối với địch nhân không thể đi xuống o thủ, đối người mình càng là không xuống tay được. Ta xem hắn cùng với Ngữ luôn nha đầu đối chiến, cũng là lễ nhượng 3 phần a, hai người này từ nhỏ quan hệ cũng không tệ, luôn bàn đứng lên giống như là con nít tranh dạng, căn bản phản ứng không ra thực lực của hai người đi. Tuy tiện như thế phái Ngữ luôn nha đầu tham gia trưởng thành tổ chiến tài, khó tránh khỏi có chút nóng lòng cầu thành, chỉ sợ đến lúc đó sẽ náo ra chê cười, tổn hại ta kiểu ưu mặt mũi a. Nam Cung Liệt nghe nói như thế lúc không nói một lời, hắn biết bên trên quan hồng còn đang vì Nam Cung Ngữ luôn hối hôn chuyện canh cánh trong lòng, lúc này thấy được nàng vượt cấp dự thi, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Mọi người cũng đều nhìn về phía Nam Cung Liệt, giống như muốn nhìn náo nhiệt đồng dạng. Lúc này, ngồi ở Tôn Nhân Tuệ bên cạnh Chu chết mở miệng nói ra, "Đi, Hồng lão, nữ luân thực lực ta tự mình khảo nghiệm qua, tham gia trưởng thành tổ chiến thần tái tuyệt đối đủ, không nói tiến tứ cường." Đấu vòng loại ra biên cũng không có vấn đề. Tôn Nhân Tuệ cũng mở miệng, chuyện này chúng ta liền không lại thảo luận, kế tiếp chúng ta tâm sự lộ An, hắn lần này đưa cho Liễu Cửu U chi kiếm 150 triệu đô la Mỹ chúng ta đã từng điều tra qua hắn, biết hắn cùng Hắc Ám Nghị hội lui tới tỉ mị, nhưng không biết tỉ mị tới trình độ nào, hôm qua trên tin tức lại nhìn thấy hắn cùng Nhật Bản Ma Y, y gia tộc ghi lại hợp tác hiệp nghị, hắn một cái kiểu u phàm nhân, có vẻ giống như liền đi sâu vào toàn cầu siêu phàm giới, hơn nữa, hắn còn tìm được Lam Thương Mạc. Ta kiếm, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nói đến đây Nam công liệt cuối cùng mở miệng, "Lỗ An người này ta không tin tưởng lai lịch của hắn, nhưng hôm nay rạng sáng, ta ngược lại thật ra gặp được tê giải Ý để tháng bình. Người này rất có ý tứ, cũng rất có dạ tâm, hắn muốn chấp chính Nhật Bản 6. 204. Chương 193, thần nông mộ úc. Hắn ở trước mặt nói với ngươi." Thôn Nhân Tuệ cảm thấy rất hứng thú vấn đạo. "Ân, chúng ta mặc dù đều không cho thấy thái độ, nhưng đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Trên bàn hội nghị, hơn 20 người đều khe khẽ bàn luận đứng lên. Tôn Nhân Tuệ suy nghĩ thật lâu, mới dùng nói: "Ma Ilya gia tộc tại Nhật Bản dân gian còn có chút lực hiệu triệu, nhưng tại Nhật Bản siêu phàm giới liền không có chỗ xếp hạng, hắn là ý kiến gì cửu U cùng Nhật Bản quan hệ?" Nghe hắn khẩu khí, hắn rất tôn trọng Cửu U Nam công liệt không có nhiều lời, chỉ đơn giản một câu, còn giữ lại lưu cho đại gia đi suy xét. Nay ngược lại là có ý tứ, hắn tìm ngươi nói những thứ này, có phải hay không hữu tâm hướng Cửu U tìm kiếm trợ giúp?" Nam công liệt tiên lặng gật đầu một cái. "Người này chúng ta còn cần quan sát một chút, dù sao gia tộc bọn họ tại siêu phàm giới quá yếu, chỉ sợ chúng ta hữu tâm giúp hắn, bọn hắn cũng là bồn nháo không dính lên từng được." Hơn nữa, quốc gia chúng ta không chủ trương quan hệ nước khác nội chính. Tôn Chỉ Huy giải lời nói này không quá thỏa đáng, cựu hữu cùng Nhật Bản quan hệ mất cảm, bọn họ nội chính trực tiếp ảnh hưởng đến nước ta nhân dân cảm xúc, ta ngược lại cảm thấy người này có thể vụ trộm giúp hắn một chút. Jin U chi kiến một vị đã có tuổi lão giả mở miệng nói ra, lão giả này tên là Lưu Đạm Minh, quanh năm đóng giữ Nhật Hàn, đối với Nhật Bản tình huống cũng càng hiểu rõ một chút. Lưu lão nếu đều nói như vậy, vậy sau này trong khoảng thời gian này, ngươi điều tra một chút Ma Ilya gia, nếu như nhà bọn hắn thật có chút thực lực, chúng ta đứng tại hai nước hữu hảo phát triển trên lập trường, giúp một chút bọn hắn cũng chưa hẳn không thể ấn 6. Nói không chừng ma y ỉ ra có thể giúp chúng ta đổi đi nước Mỹ đặt ở xung thẳng lính giác. Lưu đạo minh như có điều suy nghĩ nói. Ba quang ảnh nghệ thuật thành trong văn phòng, Cơ Thiên Tứ bấm chúc chi dụ điện thoại của. Liên quan tới xưng hô như thế nào chúc chi dụ, Cơ Thiên Tứ suy nghĩ thật lâu, người này trên trăm tuổi, vốn lại là một cái đại tộc tướng mạo, hơn nữa còn xưng hô chính mình tiểu tổ tông, cái kết như thế nào xưng hô hắn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể dùng tiền bối hai chữ xưng hô. Tiền bối, ta là Cơ Thiên Tứ. Nha, tiểu tổ a, ta còn nói ngươi hơn 1 tháng đều không liên hệ ta, có phải hay không quên ta đi? Tiền bối, ta lần này tìm ngươi là có chuyện nghĩ làm phiền ngươi. Cái gì tiền bối không tiến cùng thế hệ, bảo ta làm Diễm là được rồi, nói đi, chuyện gì? Ta có một vị muội muội, là một gã không bình xét cấp bậc siêu phàm, muốn mọi người chắc chắc thực lực của nàng. Muội muội của ngươi? Vậy không hay là ta tổ tông, kiểu Vũ Bình chắc hệ thống chắc không ra cấp bậc của nàng sao? Cơ Thiên Tứ nghĩ nghĩ trả lời, tình huống của nàng có chút đặc thù, ngài vẫn là thấy nàng rồi nói sau, ta cũng không nhận biết cái khác S cấp siêu phạm, không thể làm gì khác hơn là xin ngươi một tay. Đi, không có vấn đề, việc nhỏ. Trong lát nữa ta hướng trong tổ chức xin phép nghỉ liền đi tìm ngươi. Ngài nếu không thì thuận tiện, ta tới tìm ngài cũng được. Không cần, ta hơn 10 phút liền có thể bay tới, các ngươi tới ta đây nhi quá phiền phức. Nói trở lại, ngươi cái này muội muội thực lực rất mạnh, nhất định phải phải tìm S cấp siêu phàm khảo thí. Hẳn là rất mạnh, ta cũng làm không rõ lắm, tối thiểu nhất B cấp siêu phạm giả e ngại công kích của nàng. Lợi hại như vậy, ngươi còn chưa đầy 18, muội muội của ngươi cũng không đến 18, đây không phải nhân vật tiên tại sao? Ngươi chờ, ta nhanh nhất nửa giờ có thể tới. Các ngươi tại vị trí nào? Vũ Dương thành phố, Quang ảnh nghệ thuật thành. Hảo. Nói xong, Chúc Chi dụ liền cúp điện thoại. Cơ Thiên Tứ vội vàng hướng gian phòng còn lại 4 người nói, nhanh chuẩn bị một chút, Chúc Chi dụ nhanh nhất nửa giờ liền có thể đến vụ Dương. Nhanh như vậy liền đến. Tê Dại Ý thị thắng bình có chút giật mình. Vậy ta nhanh chóng trước tiên cho tương lai muội muội hóa cái trang. Lỗ Mạn Văn nói xong cũng từ một cái vali sách tay bên trong móc ra rất nhiều bình bình lọ lọ. Nàng đầu tiên là dùng duy nhất một lần thuốc nhuộm tóc cho Tê Dại Ý tỷ vị lai mắt sáng màu xanh biết tóc nhuộm thành màu đen, ban đầu hai đầu siêu trưởng đuôi ngựa cũng đều để xuống, một mực rơi xuống đầu gối vị trí. Cho nhìn, Tê Dại vị lai thật đúng là thay đổi. Từ một cái nhân vật tạm nิ่ม đã biến thành một cái cửu ưu tiểu nội nhà bên, trên khí chất xảy ra cực lớn chuyển biến. Đổi lại một thân rất có cửu hữu đặc sắc trang phục, sợ là nàng Mê Ca nhạc cũng không nhận ra nàng tới. Lỗ Mạn Văn còn tại Tế Giả Uy Gia vị Lai trên mặt làm sơ một chút tân trang, mặc dù chỉ là tô điểm mấy lần, nhưng luôn cảm giác cả người nàng bề ngoài cũng thay đổi. Đến nỗi Tế Giả Uy Gia tháng bình, hắn trực tiếp đeo một cái tóc giả, trên sống mũi treo một bộ thật dày kính phản kính mắt, đổi lại một bộ trang phục nhà đường, nhìn hiển nhiên một cái cửu cư sĩ. Đám người bận rộn xong, chờ trong chốc lát, cơ thiên tứ lại tiếp vào chúc chi dụ điện thoại của Hắn cũng tại quang ảnh nghệ thuật thành cửa ra vào. Đại gia đi ra ngoài nên đón, Trúc Chi dụ cuối cùng không có một thân quán đồ nướng lao bản ăn mặc, hắn mặc một bộ màu đen áo khoác, râu ria cùng tiểu tóc cũng không có làm sao chỉnh lý, cũng có thể là là ở trên trời phi hành tốc độ cao phía sau, tóc có vẻ hơi lộn xộn. Tiểu tổ tông, vị này chính là của người muội muội sao? Trúc Chi dụ nhìn chằm chằm Tê Dạ ý ẻ vị lai like dò xét một phen, nhìn xem rất nhu nhược nha, thật có bê cấp trở lên tiêu chuẩn. Ngươi không thể xem bề ngoài A, thần khí của ta đều khó mà làm bị tương nàng. Ta đây muội muội từ nhỏ tại nước Mỹ lớn lên, nàng gọi cơ Ngật quốc ngữ nói không phải quá tốt. Vị này là ta đại gia gia, cơ bình thắng. Chào ngươi, chúc tiền bối. Tế đại ý thì thắng bình cùng chúc chi dụ nắm tay. Chào ngươi, lão gia tử. Phía trước chỉ biết là tiểu tổ tông mẫu thân tại nước Mỹ, không nghĩ tới tiểu tổ tông còn có nhiều như vậy thân thích cũng tại nước Mỹ. Cơ tiên tứ một hồi kinh ngạc, xem ra chúc chi dụ cũng lật xem qua tư liệu của mình. Chúc chi dụ cùng đám người chào hỏi bắt chuyện xong, lại trực tiếp mở miệng nói ra, đi thôi, ta mang các ngươi đi một chỗ, nơi đó yên tĩnh chút, cũng không sợ náo ra động tĩnh lớn. Lô An vội vàng kêu một chiếc xe tới, là hắn trong công ty một chiếc GM cỡ Savanna, hắn nhường tài xế xuống xe cơ thiên tứ lái xe. Xe này lớn đến cùng khiếp, cùng cái cỡ nhỏ xe khách không sai biệt lắm, nhưng bên trong cũng chỉ có 7 cái chỗ ngồi. Trong xe rộng rãi, chỗ ngồi cũng vô cùng thoải mái, tuy Trúc chi dụ có thể mang theo đại gia bay qua, nhưng ban ngày trên không trung bay tới bay lui chỉ có thể hù dọa phàm nhân. Trên xe, chúc chi dụ không ngừng cho cơ thiên tứ chỉ vào lộ, hắn cùng Lô An ngồi ở xe ở giữa một loạt. "Đúng, Lô cuối cùng, ta đại biểu chín Du chi kiếm hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn, cảm tạ ngươi góp 150 triệu đô la Mỹ, đại lao bản chính là không giống nhau à, này cũng gần 10 ức cũ ưu tiền, ngươi nói quên, quên "Là ta nên cảm tạ mời đúng à?" Không phải ngươi mỗi lần xuất thủ cứu rút, nữ nhi của ta e rằng đều gặp nạn, hơn nữa, tiền này vốn chính là các ngươi phải trở về. Nói đến đây, Cơ Thiên Tứ trên mặt khó mà tự kiềm chế hiện ra một hồi âm lệ, nghĩ đến chúng thần điện kém đi, thù này nhất định phải báo. Chúng ta cứu nhiều người, cũng không có cái kia có thể giống như ngươi vậy hào phóng. Hơn nữa, lần này để cho ta gặp tiểu tổ tông, thật sự là may mắn a đúng, tiểu tổ tông, trước tiết gia chúc gia sẽ có một hồi tế tự hoạt động, ngươi có rảnh cũng đi lộ thôi, nhường đại gia bái bai ngươi vị này còn sống tổ tông. Cơ Thiên Tứ giọa đến tay lái lắc một cái, quên đi thôi, các ngươi số tuổi đều lớn hơn ta, còn bái ta mà nói. Ta nơi nào chịu nổi? Lời không thể nói như vậy, chúng ta bái tiên tổ, bối phận đều không có người cao, người còn sống, chúng ta tự nhiên phải phục dịch hảo ngươi. Ngươi họ Trúc, ta họ Cơ, không phải người một nhà a. Chúng ta tế tổ cũng không phải là tế bái trúc gia tiên tổ, mà là tế bái hỏa tộc tiên tổ, hỏa tộc phần lớn là họ Khương cùng họ Trúc, giống trong truyền thuyết trúc dung hòa khương tử nhà cũng đều là tổ tiên của chúng ta. Cái kia thần nông đâu? Cơ thiên tứ nghĩ đến, thần nông tại dân gian được tôn sùng là đế, hắn là nhất tụ, về sau cũng thành tam hoàng một trong. Chúng ta tự nhiên sẽ tế bái nông hoàng, linh vị của hắn mãi mãi cũng đặt ở cao nhất chỗ bất quá hắn mộ địa cũng không cùng hòa tộc từ đường cùng một chỗ, cũng không phải dân gian cái kia thần nông mộ. Vậy hắn mộ địa đến cùng ở đâu? Cơ Thiên Tứ có chút nóng nảy vấn đạo. Phía trước hộp chuột nói qua, thần nông sau khi chết hóa thành thiên thông mắt, mà thiên thông nhãn hiện tại bị tiểu U siêu phàm tổ chức nắm giữ. Tí thử cấp bậc còn không biết vị trí nó ở nơi nào, nhưng mà Chúc Chi Dụ có lẽ sẽ biết. Thần nông mộ địa hẳn là cất giữ thiên thông mắt chỗ. 205 chương 194, Tàng Long Sơn trang Chúc Chi Dụ nhìn xung quanh mọi người một cái, do dự hồi lâu mới trả lời, đây là trong tổ chức bí mật, ta không có thể nói. Lỗ An cười khục Cảm tình ngươi tiểu tổ tông muốn đi bái bai ra ra của hắn cũng không được đi. Lời này của ngươi nói giống như cũng có đạo lý, như trời ban tiểu tổ tông thực sự là thần nông đích tôn tử hoặc mà tôn, chúng ta không nói cho hắn thần nông mộ ở đâu giống như cũng nói không tốt. Chúc chi dụ sờ lên cằm của mình, như vậy đi, ta hướng trong tổ chức đánh cái báo cáo, như trong tổ chức cho phép, ta tự mình mang tiểu tổ tông đi tế bái thần nông. Đi, nhưng ta bây giờ sẽ không gia nhập vào kiểu ưu kiếm lá chắn Cơ Thiên tứ rất ngoở trở lại đạo. Ba cơ chạm trong phòng họp. Chu chết nói với mọi người, chúng ta lại nói Lo An, ở đây trước tiên nói một chút một người thanh niên khác, Cơ Thiên Tử Đứa nhỏ này tương lai có thể là Lô An con rể, hắn có thể quỷ quái rất a, chúc chi dụ đều nói tiểu tử này là hắn tiểu tổ tông, hơn nữa, nhìn chúc chi dụ dáng vẻ không giống như là nói đùa, hắn thật đem đứa bé kia xem như hắn tổ tông. Tất cả mọi người nhịn không được bật cười. A, đây mới là lạ, chúc chi dụ đều lên trăm tổ nhân, hắn tiểu tổ tông phải là bao lớn? Liền xem như dựa vào bối phận, cái kia dù sao cũng nên có một tổ tiên tiền bối đem tiểu tổ tông này sinh ra a. Đúng vậy a. Hơn nữa chúc chi dụ tại hỏa tộc bối phận 4 là rất cao, hắn đều phải gọi tiểu tổ tông nhân lại là cái gì bối phận a, hắn đến cùng biết rõ ràng không có. Chu chết tiếp tục nói: Lao trúc các ngươi là biết đến, hắn người này tuy bình thường hi hi ha ha, nhưng hắn cũng là một cái rất người ý tứ, tuổi lớn, liền đối với mấy cái này cựu ưu lễ nghi truyền thống càng thêm để ý, hắn hàng năm cũng đều sẽ tham gia hỏa tộc tế tổ hoạt động." Trên thực tế, Lao trúc cũng không có cái gì chính xác chứng cứ chứng minh cơ thiên tứ chính là hắn tổ tông, nhưng thực lực đến rồi chúng ta cấp bậc này, đối với huyết mạch đều có một tiêu cảm giác lực, ta mỗi lần về nhà lúc, trong đám người ta một mắt liền có thể nhận ra cái nào là ta chu ra hậu nhân." Chu chết nói xong, trên bàn hội nghị vài tên S cấp siêu rất có đồng cảm gật gật đầu. Trúc chi dụ còn nói: Tên này gọi Cơ thiên Tứ tiểu tử có thể là Thần Nông ngoại tôn. Nói đến đây, chú chết mình cũng nhịn cười không được, bên trong phòng họp những người khác cũng đều nhịn cười không được. Thần Nông là ai? Đây chính là toàn bộ cựu Vũ tiên tổ. Chí Vũ nhân cũng là con cháu Viêm Hoàng, Thần Nông sau khi chết hơn 5000 năm tại sao lại sẽ bước lên một cái ngoại tôn tới? Lão liệt, ngươi cho đại gia giới thiệu một chút Cơ Tiên Tứ thôi, lần trước ngươi còn nói hắn là ngươi cháu trai, như thế nói đến, ngươi không rồi cùng Nông Hoàng là huynh đệ. Đám người ồ nào nở cười, Nam Cung Liệt mình cũng cười không được, hắn đối với Cơ Tiên Tứ lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị, hắn cũng biết trong tổ chức nhất định sẽ hỏi hắn chỉ là không nghĩ tới, đại gia tại cơ thiên tứ bối phận trên làm văn chương. Tiểu tử này cũng không phải là ta cháu ruột tôn, thời gian rất sớm, tí thử liền điều tra qua hắn, hắn là một đứa cô nhi, bị ta trung trâu trong nông thôn một cái dân gian đạo sĩ thu dưỡng. Cơ thiên tứ từ nhỏ từng có người thiên phú, sau khi lớn lên, liền đi đến Vũ Dương học đại học học, ta và tí thử cũng hoài nghi hắn là Mao Sơn hậu nhân. Hắn cùng ngữ luôn quan hệ tốt hơn, tinh thông nhạc lý, hai người thường xuyên cùng một chỗ hợp tấu, ta cũng nghe qua hắn thổi tiêu, mặc cảm a. liền ngươi vị này đại nhạc công đều cảm thấy mặc cảm, có cơ hội ta nhất định muốn nghe tiểu tử này tiêu. Trên bản hội nghị, một vị mặc trang phục hè trung niên nữ tử mở miệng nói chuyện. Nàng là Nam Châu thủ bảo hộ giả Dương Thanh Liếu, này bình thường liền thích thổi kéo đàn hát. "Đúng vậy à, ta đối với tiểu tử này cũng là yêu thích nhanh, về sau đem hắn xem như cháu ruột tôi nhìn." Nam cung Liệt mặt không đỏ tim không đập nói xong những thứ này, bên trên quan hồng nhưng là khe khẽ hử một tiếng. Dương Thanh Liếu bắt được bên trên quan hồng biểu lộ, lại phát huy ra nữ nhân bắt quái thiên tính, "Ta nhưng nghe nói, người nam cung già cùng thượng quan gia phía trước là có hú nữ của ngươi bội ước không phải là bởi vì này cơ thiên tử a?" Lời này hỏi một chút ra, đám người cảm thấy hứng thú. Nhìn về phía Nam Cung Liệt ánh mắt lại ngậm mấy phần ý cười, mà lên quan hồng sắc mặt một mảnh xanh xám, đầu cũng đừng hướng về phía địa phương khác. Đây đều là giữa những người tuổi trẻ chuyện, chúng ta làm trưởng bối không tốt quản quá nhiều. Người nhà họ Thượng quan mới xuất hiện lớp lớp, là ngữ Luân Nha đầu này không có phúc khí a, hết lần này tới lần khác thích một cái người phụ tình. Nam Cung Liệt lời nói này ngược lại là bảo vệ bên trên quan hồng một chút mặt mũi, nhưng Dương Thanh Liếu lại giũ cảm, nói như vậy, nữ luân phía trước liền cùng cái kia cơ thiên tứ là một đôi nhi, về sau, là cơ thiên tử đem Ngư Luân bỏ rơi. Tôn nhân Tuệ mặc dù cũng rất muốn nghe tiếp, nhưng tốt xấu đây là một hồi nghiêm túc hội nghị, ui ui ui, kéo xa, đây là người ta ra sự, sau đó ngươi bí mật hỏi lại. Ta nhìn thấy trên tư liệu biểu hiện, Cơ Thiên Tứ tiểu tử này không đơn giản à, không chỉ cùng Lô An có lui tới, cùng Lý Phạm Chí, Diệp hướng Đông bọn hắn cũng giao tình rất sâu, bây giờ lại liên hệ Ma Yiya gia tộc. Lão liệt, ngươi vẫn là muốn nhìn chằm chằm nhóm người này, ai những người này nguyên bản giữa lẫn nhau không có giao tình gì, bây giờ như thế nào cảm giác bọn hắn càng đi càng gần, có thể hay không đều cùng Cơ Thiên Tứ tiểu tử này có liên quan, ngươi nhất định phải làm rõ bọn họ là địch hay bạn. Nam Cung Liệt gật gật đầu. Lưu Đạo Minh nghiêng đầu một cái, nói: "Địch nhân không đến mức, Lý Phạm Chí một nhóm người những năm này giúp chúng ta tìm về không thiếu thần khí, bọn hắn trong xương cốt là yêu nước." Lỗ An tuy cùng Hắc Ám Nghị hội có lui tới, nhưng là chưa nghe nói qua hắn tại Cửu ưu có bất kỳ động tác. Đến nỗi Tế Giả Y Điệp Tháng Bình, người này còn nghĩ giống chúng ta Cửu ưu tìm kiếm trợ rút, càng sẽ không đem chúng ta xem như địch nhân. Bất kể như thế nào, vẫn cẩn thận cho thỏa đáng, những người này tụ tập cùng một chỗ, đã trở thành một cỗ không thể coi thường sức mạnh. Nam Công Nhiệt nhắm mắt suy tư mấy giây, lại nói: "Đứng, liên quan tới Cơ Thiên Tứ còn có một chuyện ta muốn nói rằng, Hắn từng tại cục công an làm qua ghi chép, ghi chép bên trên ghi chép, hắn nói mình nắm giữ thiên thông mắt, có thể gặp quỷ thần. Thiên thông mắt ba chữ vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh lại. Đang ngồi mỗi một vị đều gặp thiên thông mắt, cũng biết do thiên thông mắt đáng sợ, không có người nguyện ý lại bị cái kia con mắt nhìn nhiều. Thôn Nhân Tuệ híp đôi mắt một cái, "Chuyện khi nào?" "Năm ngoái mùa đông." người nhìn thế nào?" "Chúng ta điều tra qua, cảm thấy hắn có thể cũng chỉ là âm dương nhãn. Thiên thông mắt cái danh xưng này chỉ có chúng ta nội bộ người mới biết, hắn một cái thanh niên lại từ đâu bên trong biết được. Ta đây thì không rõ lắm." Tôn Nhân Tuệ trầm tư phút chốc. Thiên Thông mắt sáu. Nói như vậy, còn thật sự cùng nông hoàng có chút quan hệ. Sau đó, đem cơ thiên tứ tài liệu và cục công an phần kia ghi chép đều tìm đến cho ta xem. Ba cơ thiên tứ một đoàn người đi tới Vũ Dương thành phố phía nam khu vực ngoại thành, ở đây tọa lạc một cái không mở ra cho người ngoài làng du lịch, gọi là Tàng Lòng Sơn Trang. Chúc chi dụ giới thiệu nói, đây là siêu phàm trại án dưỡng, bên trong ở phần lớn cũng là trong chiến đấu bị trọng thương siêu phàm. Xe lái vào trong làng du lịch, bên trong bích thủy trời xanh, mênh mông bát ngát bãi cắt bãi tám, Âu kiến trúc, dị vực phong tình. Mặt hồ khói sóng mênh mông, bên trong vườn khúc kính thông u bên bờ liễu rủ như tơ, trong rừng chim hót hoa nở, thả một bộ nam quốc ven biển phong quang. Một đường lái tới, đại gia phát hiện ở đây kinh doanh hạng mục đầy đủ, sắp đặt mỹ thực, giải trí, khách sạn, khu nhà nghỉ biệt thự, bãi cắt bãi tắm, trên nước du thuyền, thả câu, thẩm mỹ nhà tắm hơi, phòng tập thể thao, thương vụ hội sở trợ, cùng dân gian xây dựng hào hoa làng du lịch nhìn không sai biệt lắm. Xe dừng ở một cái hình tròn to lớn kiến trúc bên cạnh, tòa kiến trúc này nhìn giống như là một cái sân vận động. Đám người xuống xe, chúc chi dụ dẫn đại gia xuyên qua tầng tầng bảo an tiến nhập kiến trúc nội bộ. Bên trong lại thật giống là một cái sân vận động, chỉ là khán đài chỗ ngồi cơ hồ không có, chàng địa thượng khắp nơi trồi lùi, cũng không có cỏ xanh, nhưng toàn bộ diện tích so sân bóng lớn hơn rất nhiều. Nơi này chính là phòng thể dục, thiết bị ở giữa cũng còn có siêu phàm bình xét cấp bậc thiết bị. Chúng ta nếu không thì trước tiên cho cơ Nguyệt Nguyệt đơn giản kiểm tra một chút. 206 chương 195, Than huyết Tế Dạ Uy thắng bình mặt lộ vẻ khó xử, suy xét không chắc. Cơ Thiên tứ lúc này đối với Trúc Chi Dụ nghiêm túc nói, lần nghiệm này ngươi có thể không thể hoàn toàn giữ bí mật. Có thể nha. Trúc Chi Dụ không hề nghĩ ngợi liền trả lời đạo. Ta là nói Đối với chín U chi kiếm cũng giữ bí mật. Trúc Chi dụ một mặt kinh ngạc, nghĩ nghĩ lại trở về đáp, chỉ cần không tổn hại đến Cửu Vũ là được. "Án hẳn sẽ không, muội muội ta muốn tham gia phong thần ly." Chính thức trước khi tranh tài, không muốn quá sớm bại lộ thực lực. Trúc Chi dụ bừng tỉnh đại ngộ, "Ha ha, dạng này a đó không thành vấn đề, ta lấy người cách đảm bảo sẽ không để lộ bí mật." "Nàng chuẩn bị tham gia cái gì hả ngục?" Tên dạy uy thị thắng bình lúc này mở miệng nói, "Chúng ta chính là không quyết định chắc chắn được, lúc này mới tìm được ngài, nguyên bản ta chỉ muốn cho tôn nữ tham gia phá hư thần tái, hiện tại xem ra, nàng tham gia trưởng thành tổ chiến thần tái cũng chưa hẳn không thể." Chúc Chi Dụ sững sở, người nói gì? Trưởng thành tổ chiến thần tái. Trung quanh hắn nhìn một vòng, phát hiện tất cả mọi người là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, hắn mới dùng thận trọng lên, thật hay giả. Vượt cấp dự thi. Đúng vậy. Cơ Thiên Tứ trả lời khẳng định đạo. Chúc Chi Dụ kinh ngạc cười cười, khó trách các người muốn tìm S cấp siêu phẩm, có thể cùng ta bất phân thắng bại thì có hy vọng rất lớn cầm quán quân. Không cầu quán quân, có thể đấu vòng loại pha vậy, tiến vào đấu vòng loại liền thỏa mãn. Tê Dại Ý thì thắng nói ra kỳ vọng của mình. Không, ta muốn cầm quán quân, giúp Thiên Tứ ca giành được bản thượng. Tê Dại vị Lai Kiên nói. Ha hảo, hảo, có chi khí, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, ta trước tiên qua khảo nghiệm lực lượng của ngươi." Nói xong, Trúc Chi dụ lấy ra một cái điều khiển từ xa, cái này điều khiển từ xa nhìn như hợp kim chế thành, phía trên hiện đầy cái nút. Hắn chỉ án hai cái, Cơ Thiên Tứ liền phát hiện bên trong trạm quán ca mê ra đều đóng lại. Trong sân chậm dãi dâng lên một cái to lớn hình lập phương, cái này hình lập phương bên cạnh dài vượt qua 10m, không biết là loại tài liệu nào chế thành, toàn thân ngăm đen, bề mặt sáng bóng chân trượt như chiếc gương, một mắt nhìn sang, giống như một tòa núi nhỏ đứng ở trước mắt mọi người. Đây là chúng ta tự chủ nghiên cứu nhân công hợp thành than quét. Hắn cường độ cùng phá hư thần tái trận chung kết lúc dùng hút âm than khuyết không sai bị lắm. Tới, các người cũng có thể đi thử một chút, xem có thể hay không ở phía trên lưu lại vết tích. Đám người tiến đến ngọn núi nhỏ này trước mặt quan sát, mặt ngoài nhìn kia phía dưới, phát hiện không thiếu trưởng ấn cùng vết cắt, trừ cái đó ra, cũng tìm không được nữa cái khác nghiêm trọng hơn vết thương. 36 tuổi phía dưới, tay không có thể ở phía trên lưu lại dấu vết siêu phàm đều sẽ bị chúng ta trọng điểm bồi dưỡng. Thứ này, đạn hạt nhân nổ xuống cũng chỉ là để nó bay lên mặt. Cơ Thiên Tứ sợ lên than khuyết, xúc tu lạnh bước, lập tức lại một trưởng vô ở phía trên. Bám một tiếng giống như là con rồi đinh thắt tấm, cơ thiên tứ tựa hồ ngay cả một cái vân tay đều không thể lưu lại. Tiểu tổ tông, ngươi cũng không phải kỳ nhân, tội gì khổ như thế chứ?" Trúc Chi dụ ở một bên cười nói. Tên dạy ý già vị lai hướng về phía Than Khuyết đưa tay phải ra, đột nhiên, đám người cảm giác toàn bộ sân vận động đều tối xuống, chỉ còn lại nàng bàn tay phải bên trong một đoàn uy năng kinh khủng quả cầu ánh sáng màu tím. Thẳng laser từ quả cầu ánh sáng màu tím bên trong bắn ra, đại gia đồng thời không nhìn thấy laze trùng sáng, chỉ là laze tiếp xúc đến Than Khuyết lúc, cái kia bóng loáng đen tuyền mặt ngoài xuất hiện một cái điểm đỏ. Điểm đỏ chậm rãi mở rộng, than khuyết mặt ngoài đã xuất hiện một cái lỗ kim một dạng lỗ nhỏ. Chúc Chi dụ trận mắt hốt hồn, hắn cảm thấy đây là quang tộc sức mạnh, nhưng lực lượng này cường độ cũng không tránh khỏi quá kinh người. Nữ hài này đem sức mạnh tụ ở trên một cái điểm, quả thật giống như là một cái dao laser, không gì không phá. Chỉ chốc lát sau, Tê Dạ Ý lại vị lai like hay thu tay, bởi vì nàng đã ở cái này dài hơn 10 mét than khuyết trên mặt một cái thằng lỗ nhỏ. Chúc Chi dụ vội vàng chạy đến hình lập phương mặt khác, một mặt này bên trên có một chỗ cũng có một cái đỏ bừng nhỏ chút, chỉ là màu đỏ đang từ từ đi, mà điểm đỏ ở giữa cũng là một cái lỗ nhỏ. Xuyên thủng Chúc Chi dụ ngơ ngác tự đủ, sau đó hắn lại nhìn về phía Tế Giả Úy Địa Vị Lai, người còn không có dùng tới toàn bộ thực lực. Tê giải Giả Úy Địa Vị Lai gật gật đầu, không cho đại gia bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, trong tay phải bỗng nhiên xuất hiện một cái tử sắc quang kiếm, kiếm quang này độ sáng dần dần tăng cường, Lô An cùng Lỗ Mạn Văn đều quay đầu đi chỗ khác, nếu là lại nhìn tiếp, đoán chừng hai mắt sẽ mù. Tế Giả thì Thắng Bình cùng Cơ Thiên Tứ cũng không dám nhìn thẳng kiếm ánh sáng, bọn hắn đều nhìn chằm chằm thanh lấy một kiếm kia rơi xuống. Chỉ có Chúc Chi dụ ngây người như phỗng nhìn chằm Địa Vị Lai trong tay kiếm ánh sáng. Bỗng nhiên Bên trong chàng quán quang mang bùng lên một chút, ngay sau đó, chúng quanh độ sáng lại khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn, mà Tế Giả Ý Nghĩa vị Lai trong tay kiếm ánh sáng tựa hồ đã biến thành thực thể, một cái để cho người ta cảm thấy vô cùng sắc bén trường kiếm màu tím. Trúc Chi dụ vừa nhìn thấy thanh kiếm này, liền biết kiếm này có thể thương tổn được chính mình. Tế Giả Ý Nghĩa vị Lai hai tay cầm kiếm, tựa như dùng hết bú sữa mẹ khí lực, hướng về phía than khuyết từ trên xuống dưới hung hăng bổ một kiếm. Không có phát ra cái gì âm thanh, nhưng mũi kiếm hoàn toàn chính xác chui vào than khuyết bên trong. Một kiếm bổ xong, kiếm ánh sáng lại biến mất không thấy, than khuyết mặt ngoài lưu lại một đường thật dài vết xẹo. Vết sẹo này nhìn thấy mà giật mình, cách thật xa đều có thể nhìn tinh tưởng. Trúc Chi dụ chạy tới nhìn một chút Thát huyết, lại nhìn về phía Tê Dại y Địa Vị Lai. Vừa mới thanh kiếm kia là thần khí cũng là ngươi tự thân sức mạnh huyền hóa ra tới. Là thần khí? Cơ Thiên Tứ ở một bên hồi đáp. A, tại sao có thể như vậy? Thần khí này đã dung nhập trong cơ thể nàng. Cơ Thiên Tứ cùng Tê Dại Úy Địa Vị Lai đều gật gật đầu. Có thể hay không tách ra? Tê Dại Úy Địa Vị Lai lắc đầu, dùng tiếng Anh hồi đáp, ta không biết rõ làm sao tách ra. Trúc Chi dụ lên cằm của mình, này liền có làm 32 mạnh kẻ thủ, lúc trước Tổ hội hội đều sẽ phái ra S cấp sinh mệnh hệ trưởng khống giả kiểm tra thân thể của bọn hắn, chủ yếu là kiểm tra vòng tuổi, nhìn phải chăng có vượt qua 36 tuổi tuyển thủ làm trái quy tắc tham gia trận đấu. Nhưng bọn hắn cũng nhất định cũng sẽ tra ra tuyển thủ thể nội phải chăng bao hàm thần khí, ngoại trừ chiến thần tái bên ngoài, cái khác ba loại tái sự cơ ngượt ngượt e rằng đều không tham gia được. A, còn có kiểu nói này, tốt nữ của ta không dụng thần khí chính là, thực lực của nàng, dù cho không dụng thần khí cũng có thể tại phá hư thần tái lên đến tứ tự. Tê Dại Úy bình hoàn toàn chính xác không biết còn có chuyện như vậy sao? Hắn cảm thấy, thần khí tất nhiên đã cùng tương lai hòa làm một thể. Tương lai không dụng thần khí lúc, đại gia cũng không phát hiện được nàng nắm giữ thần khí. Trúc Chi dụ trả lời, ta biết ngươi ở đây suy nghĩ gì, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhưng trong lịch sử xác thực cũng có loại tình huống này phát sinh. Có chút tuyển thủ có một ít đặc thù thần khí, bọn hắn cũng là không cách nào đem các loại thần khí từ thể nội phân ly, tái sự bị bàn chuyên môn vì thế thảo luận qua, vì câu tính công chính, chỉ cho phép cái này tuyển thủ báo danh tham gia chiến thần tái. Ngươi nói không sai, ngượt ngượt nha đầu dù cho không dụng thần khí cũng có thể tại phá hư thần tái bên trên lấy được tứ tự, hơn nữa ta dám cam đoan là ba hàng đầu, nhưng mà Sinh mệnh hệ trưởng khống giả nhất định sẽ phát hiện trong cơ thể nàng tân khí. Cửu U cũng sắp sinh mệnh hệ trưởng khống giả xưng là một tộc người, bọn hắn có thể phân biệt ra được bất đồng sinh mệnh đặc thù, Nguyệt Nguyệt thể nội có thần khí mà nói, bọn hắn liền sẽ phát hiện Nguyệt Nguyệt thể nội còn có một cái khác sinh mệnh. Tế Giả Y thì thắng Bình trên mặt âm tình bất định, hắn trước kia kế hoạch, tương lai nhất định có thể tại phá hư thần tái bên trên một tiếng hot lên làm kinh ngợi, bây giờ xem ra, nàng chỉ có thể lại chiến thần tái bên trên chiến. Nhưng này chiến thần tái cao thủ nhiều như mây, có thể tự thi dự tuyển bên trên chỗ ủi thắng Bình, bình thắng không cần lo lắng, ta nhìn ngươi tôn nữ dùng tới thần khí công kích uy năng, so với kỳ trước chiến thần tái quán quân chắc chắn mạnh hơn, nàng ra biên nhất định không có vấn đề. Tới tới tới, ta và Nguyệt Nguyệt Nha đầu vượt qua mây tay. 207 chương 196, có thể lượng sức chẳng chúc chi dụ nhường đám người ngồi vào trên khán đài, cái này khán đài cùng sân đá banh khán đài kết cấu tương tự, nhưng chỗ ngồi đếm thiếu rất ít, chỉ có không đến 10 sắp xếp chỗ ngồi. Tên đại uy hiệp vị lai like cùng chúc chi dụ đứng tại than khuyết hai bên, chúc chi dụ lại móc ra điều khiển từ xa xuống một cái nút, chỉ thấy toàn bộ sân bãi bị một tầng hình nửa vòng tròn màu trắng trong suốt màn sáng bao phủ. Cơ Thiên Tử kinh ngạc vận khởi Thiên Thông nhãn quan xem xét, màn sáng này lại là thuần năng lượng cấu thành, bao phủ toàn bộ sân bãi, đem khán đài ngăn cách bởi bên ngoài. Lô An ở một bên giảng giải đến, tầng này vòng phòng hộ là một loại vận vèo lực trường, các người siêu phạm đủ loại loẻo loẹt ma pháp đều xuyên khó mà xuyên thấu nó, vật chất cũng xuyên thấu không được, trừ phi là vài tên S cấp siêu phàm đồng thời phát lực mới có thể công phá nó. Bá phụ, ngài như thế nào hiểu rõ như vậy? Cơ Thiên Tử nghi ngờ nói. Nói đùa, ta mỗi cái này hai giới phong thần ly tranh tại đều ngồi ở VIP chỗ ngồi, nơi đó rời sân rất gần, ta muốn không biết những thứ này cũng không dám ngồi trước mặt. Tây Dạ Ý thì thắng bình cũng cười nói, "Đúng vậy à, đã sớm nghe nói lô lúc nào cũng phong thần ly mấy khen lớn trợ thương một trong, đặc biệt là Hắc ám nghị hội gánh vắt trong số đó số phong thần ly, lô cuối cùng tựa hồ tài trợ bên trên 10 ức đồng Euro a." "Đúng vậy, về sau cũng kiếm lời không thiếu, liên minh châu Âu EU đối với ta công ty rộng mở đại môn, để cho ta tại Âu châu các nơi kéo rất nhiều khối đại màn ảnh, hàng năm vẹn vẹn thu nhập của phòng vẽ đều ổn ào không đổi. Lô cuối cùng mắt thật là tốt ta, hơn 10 năm trước đều nhìn đúng điện ảnh thị trường, cũng biết cùng siêu phẩm tổ chức giữ gìn mối quan hệ." Đúng, lối cuối cùng, lần này nước Anh thoát Âu có phải hay không là cũng cùng Hắc ám nghị hội có liên quan. Nước Anh thế nhưng là Hắc ám nghị hội đại bản doanh à, bọn họ có phải hay không phải hoàn toàn đứng tại Thánh giáo cùng chúng thần điện đối lập phương. Lô An hai mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm vào sân bãi, áo gai tiền bối, ta cũng không đặt ngài, ta đích xác biết một chút tin tức nội tình, châu Âu siêu phàm giới có thể chẳng mấy chốc sẽ không yên ổn. Các ngươi Nhật Bản vẫn đứng tại nước Mỹ bên kia, không biết châu Âu muốn thật đánh nhau, nhà các ngươi sẽ giúp ai. thì thắng mình biết, châu Âu siêu phàm giới nếu có đấu tranh, nhất định là Hắc ám hội cùng Thánh giáo đánh nhau mà chúng thần điện nhất định là đứng tại thánh giáo phía bên kia, đến nội nước Mỹ, hơn phân nửa lại là giúp đỡ thành giáo, dù sao người ta giáo đổ trải rộng nước Mỹ. Nước Mỹ đương cục chính là muốn giúp Hắc ám nghị hội cũng chỉ có thể sau lưng rút, trên mặt nổi hay là muốn hướng về thành giáo, mà Nhật Bản căn bản là đi theo nước Mỹ đi, không xuất lực cũng sẽ ra chút tiền. Tế Giả Úy thì tháng bình hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào trong sân Tế Giả Úy địa vị lai, "Lỗ cuối cùng, người tin tưởng chúng ta Ma Y gia tộc hội tại Nhật bản siêu phàm giới quật khởi sao?" Có lẽ vậy, nhưng các ngươi Nhật bản siêu phàm giới bị mấy đại cổ ra gia tộc nắm trong tay mấy trăm năm, các ngươi nghĩ ló đầu ra? Bọn hắn bất diệt ngươi vi phòng, cho nên ta mới cần các ngươi trợ giúp. Chúng ta. Người chỉ là giấu. Lỗ An trong lòng giận mình, Tê Dạ Uy thắng bình nói các ngươi hẳn là chỉ cửu u kiếm la trắng, xem ra người này cũng là rất có giá tầm a, hắn muốn làm cái gì? Đương Nhật Bản thủ tướng, vẫn là thay thế thiên hoàng. Trên khán đài bốn người nhất thời đều trầm mặc. Lỗ Mạn Văn lúc này lại hỏi Lỗ An, "Cha, vòng phòng hộ làm mở điện sao? Ta sợ lên có thể hay không bị điện lấy?" Đứa nhỏng đốc Mở điện vòng phòng hộ có thể nào chống đỡ được siêu phàm nhóm công kích, cái này vòng phòng hộ nghe nói là năng lượng hạt nhân khu động, nó giống như là một cái sức đẩy chẳng, vật thể cách nó càng gần, cảm nhận được sức đẩy càng lớn. Chính là tuần năng lượng đánh lên đi, cũng sẽ ở lực trường bên trong truyền lệnh, bị dẫn vào dưới mặt đất trang bị, vì toàn bộ vòng phòng hộ bổ sung năng lượng. Loại này xảo diệu thiết kế nghe nói là phàm nhân thiết kế, về sau liền bị dùng đến siêu phàm giới đủ loại sân đấu võ bên trong. Cơ Thiên tứ nghe đến đó lại nghi hoặc đứng lên, năng lượng hạt nhân? Loài người khoa học kỹ thuật đã có thể hoàn toàn khống chế năng lượng hạt nhân sao? Đối với cơ thiên tứ tới nói, hắn hiểu đến năng lượng hạt nhân phải không có thể hoàn toàn khống chế, vô luận là phân hạch vẫn là phản ứng tổng hợp hạt nhân đều sẽ phóng xuất ra năng lượng của bạo, cái này năng lượng không cách nào chính xác dẫn đạo đến một chỗ, cho nên năng lượng hạt nhân đồng dạng dùng tại vũ khí hạt nhân hoặc nhà máy năng lượng nguyên tử bên trên. Như nhân loại có thể hoàn toàn khống chế năng lượng hạt nhân, như vậy năng lượng hạt nhân ô tô, năng lượng hạt nhân máy bay, năng lượng hạt nhân hỏa tiễn cũng đều sẽ lần lượt xuất hiện, loại nguồn năng lượng này ngoại trừ tính phóng xạ ô nhiễm bên ngoài, muốn so cái khác nguồn năng lượng cao hơn công hiệu sạch sẽ quá nhiều. Lô bất đắc hồi đáp, trên khoa học sự tình ta cũng không phải quá hiểu. Giống như nghe nói là NASA nước Mỹ quốc gia hàng không vũ trụ cục cùng thế giới siêu phẩm tổ chức cùng nghiên cứu ra loại này vòng phòng hộ, nguyên kế hoạch là chuẩn bị dùng tại hàng thiên phi lên, kết quả năng lượng hạt nhân tôi động trang bị một mực không có nghiên cứu thành công, cái lồng bảo hộ này ngược lại là trước tiên nghiên cứu ra được. Cơ Thiên Tứ nghe xong liên biết, vũ trụ lưu hành, trên phi thuyền nhất định phải có vòng phòng hộ, bởi vì phi thuyền vũ trụ tại trong vũ trụ là một cái dần dần ra tốc quá trình, gặp phải vành đai thiên thạch khó mà tránh né, chỉ có thể cả người lên, không có vòng phòng hộ mà nói, phi thuyền không có khả năng bay qua xa. Bá phụ Không phải nói siêu phàm giới không để tham gia phàm nhân thế giới sao? Đây không phải siêu phàm tham gia phàm nhân thế giới, mà là phàm nhân muốn nghiên cứu siêu phàm, từ đó tăng tốc khoa học kỹ thuật phát triển. Siêu phàm nhóm một mực cũng không hiểu loại này vòng phòng hộ nguyên lý, chỉ biết là dùng như thế nào là được rồi, ta xem nơi này vòng phòng hộ cường độ, ngăn trở một vị S cấp siêu phàm công kích không có vấn đề. Ngài là làm sao nhìn ra được? Kỳ thực cơ thiên tứ dùng thiên thông nhãn quan xem xét lúc liền đã biết, cái này vòng phòng hộ cường độ không thua gì S cấp siêu phàm cường độ công kích, nhưng tối đa cũng chỉ là đỡ được S cấp cường giả đòn công kích bình thường, nếu là S cấp cường giả toàn lực công kích, cái này vòng phòng hộ ta sợ là gánh không được. Tuy vòng phòng hộ có thể chuyển lệch hấp thu năng lượng, nhưng cái này cũng là có một quá đáng giá, năng lượng mạnh đến trình độ nhất định, vòng phòng hộ chắc chắn cũng sẽ quá tải bạo chết. Lô An giả vừa một bộ cao nhân bộ dáng, ta cảm nhận được. Một bên Tê Giải Ý thì thắng bình cũng ha ha cười không ngừng, lỗ cuối cùng thật khôi hài, bất quá cái này vòng phòng hộ thật có thể đánh trụ S cấp siêu phàm công kích. Tuy nơi này vòng phòng hộ không phải là cái gì cao cách thức vòng phòng hộ, nhưng mà, kể từ nó bị nghiên chế ra được, giống như bom nguyên tử mở dạng, cấp thấp nhất vòng phòng hộ cũng nắm giữ năng lượng to lớn. Cơ thiên tứ nghe đến đó, đại não suy nghĩ rất nhiều, loại này vòng phòng hộ tuy nói là vì phòng ngự, nhưng mà dùng bọn chúng vây cuốn siêu phẩm, chẳng phải là cùng lồng ra mở dạng. Còn có Phượng Hải, hắn tựa hồ không biết có siêu phẩm tồn tại, như hắn đã biết siêu phạm giới tồn tại, có thể hay không đối với hắn động cơ khúc dẫn hộp giờ gì cùng truyền thống trận nghiên cứu có chỗ trợ giúp đâu. Loại này vòng phòng hộ lúc nào cũng để cho mình trong lòng bất an, tựa hồ các phàm nhân cũng để phòng siêu phẩm. Lỗ Mạn Văn ngăn không được tò mò trong lòng, nàng đem trong tay bình nước suối khoáng hướng về tầng kia nhìn như trong suốt vòng phòng hộ ném đi. Nàng ném rất dùng sức, bình nước suối khoáng vốn còn đang nhanh chóng phi hành, nhưng nó bay đến cách vòng phòng hộ còn có 3m chỗ giống như là đụng vào tường đồng dạng, lại bị gậy trở về, rơi xuống dưới khán đài phương. "Nha, thật tốt thần kỳ a." Lỗ Mạn Văn có chút kích động, giống như là đi vào phim khoa học viễn tưởng. Tràng. Cơ Thiên tứ bỗng nhiên cũng đứng dậy, hắn từ trên khán đài nhảy lên một cái, hướng về vòng phòng hộ tới. Mới đầu cũng không có cảm giác gì, nhưng đã đến cách vòng phòng hộ 3m chỗ, hắn cũng cảm nhận được to lớn sức đẩy. Kơ Thiên tứ trên không ổn định thân thể, dùng sức bay về phía trước, nhưng cảm giác này giống như là muốn đem hai cái cùng cực nam châm kề cùng một chỗ mở dạo, cách vòng phòng hộ càng gần, cái kia sức đẩy càng mạnh. Cuối cùng, cơ Thiên tứ dùng hết toàn thân niệm lực, cũng chỉ có thể bay đến cách vòng phòng hộ hơn 2 mét vị trí, lại hướng phía trước một tấc, cái kia sức đẩy liền hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. "Tiểu tổ tông, đừng phí sức, liền xem như ta, cũng phải dùng hết toàn lực có thể mặc đi ra." Trúc Chi dụ một mặt ý cười nhìn xem Kơ Thiên Thứ. 208 chương 197, ánh lựa chi chiến Kơ Thiên Thứ có chút không cam lòng bộ dáng. Hắn đưa tay phải ra xue bàn tay ra, chống ngồi bên cạnh một cái vẽ trong ống, làm tương mặc tà kiếm bắn ra ngoài. Cơ Thiên Tứ tiếp nhận kiếm, màu đỏ sẫm trường kiếm lôi quang đại tránh. Hắn cầm kiếm hướng về phía trước dống nhiên đâm một phát, mũi kiếm đâm vào cách vòng phòng hộ vừa vận 2m vị trí, nhưng trường kiếm cũng lại khó hướng về phía trước đâm vào một phần, cơ thiên tứ toàn bộ cánh tay phải đều đang run lên giậy. nhiên hắn lại cắn răng một cái, linh lực điên cuồng rót vào trường kiếm, chỗ mũi kiếm màu đỏ lôi điện dương bỏ đẩy toàn bộ vòng phòng hộ. Quả nhiên, những thứ này lôi điện không có thể tiến vào vòng phòng hộ bên trong mà là theo vòng phòng hộ mặt ngoài du tàu, bị dẫn vào dưới mặt đất. Cơ Thiên Tứ không rõ đây là như thế nào một cái trang bị, nơi này sân bãi tuyệt đối là giá cao cải tạo. Vòng phòng hộ như vậy dẫn đi năng lượng có chút giống của thu lôi, bầu trời lôi điện sẽ bị cột thu lôi hấp dẫn, đồng thời thông qua tiếp đất kiếp nổ dẫn vào đại điện, từ đó bảo hộ kiến trúc. Cái này vòng phòng hộ cũng giống như vậy, hấp dẫn siêu phàm năng lượng công kích dẫn vào dưới mặt đất nguồn năng lượng dự trữ trang bị, từ đó lại cường hóa vòng phòng hộ. Cơ Thiên Tứ minh bạch, cái này vòng phòng hộ sức đẩy phạm vi cùng đối với năng lượng hấp dẫn phạm vi là tại nó trước sau 3m vị trí. Nhưng cái phạm vi này còn có thể hay không lại mở rộng. Nếu là có thể, vòng phòng hộ nội bộ người chẳng phải là sẽ bị chen thành bánh thịt. Hơn nữa liền xem như siêu phàm, kỳ nhân còn tốt, dựa vào tự thân thể trạng có thể đối kháng sức đẩy. Có thể dị sĩ làm sao bây giờ? Năng lượng của bọn hắn đều sẽ bị vòng phòng hộ hấp thu, như tự thân năng lượng chống đỡ không bạo vòng phòng hộ, cũng chỉ có thể bị nó chèn chết. Kể từ khi biết tận thế về sau, cơ thiên tứ cả ngày lo lắng, mà bây giờ nhìn thấy cái này vòng phòng hộ phía sau, hắn càng là cảm thấy bất an. Xem ra, phàm nhân đã nắm giữ đối kháng siêu phàm vũ khí, đây vẫn chỉ là chính mình nhìn thấy. Không thấy vũ khí e rằng còn có càng nhiều. Tận Thế liền tới Lâm, mà phàm nhân cùng siêu phàm vẫn là lẫn nhau đề phòng, chỉ mong những vũ khí này đều có thể dùng tại đối kháng ngoại tộc bên trên. Trong sân, cái kia to lớn than khuyết lại rơi xuống trở về. "Tới, tiểu nha đầu, người đem hết toàn lực công kích ta, người nếu có thể thương ta, cũng đủ để tham gia chiến trận tái." "Ân, tiền bối cẩn thận." Tê Dại Ý yệ vị lai trong tay lại xuất hiện cái thanh tia trường kiếm màu tím, dọn xong một bộ trong hạ nhỉ mị thiếu nữ chiến sĩ tạo hình, bên ngoài sân khán giả trở nên kích động. Lỗ Mạn Văn nhịn không được kêu một câu tương lai muội muội lên. Sau đó Nàng lại ý thức được chính mình có vẻ như nói sai, vội vàng đổi giọng, Nguyệt Nguyệt cố lên, đại biểu mặt chăng tiêu diệt hắn. Tê Giải Ý thì thắng bình trong lòng cũng là trở nên kích động, hắn không nghĩ tới mình cháu gái thật có thể cùng ép cấp siêu phẩm trên tài. Cơ Thiên Tứ cùng Lộ An liền thuần túy là một bộ người xem bộ dáng, chờ đợi trò hay bắt đầu diễn. Tê Giải Ý liền vị lai động, nàng bước nhanh chạy, xách theo trường kiếm, hữu mô hữu dạng phóng tới chúc chi dụ. Nàng chạy trốn tốc độ rất nhanh, so cô gái tầm thường phải nhanh rất nhiều, nhưng mà, cũng liền chỉ là so cô gái tầm nhanh. Chúc Chi dụ một mặt váng, nghĩ đến, nữ hài này đang nói đùa A, liền tốc độ này Tê Dại Úy Dĩ Nghi Vị Lai mới bước liền chạy tới chúc chi dụ bên cạnh, giơ kiếm liền bổ ra ngoài. Trên khán đài Cơ Thiên Tứ cùng Tê Dại Úy thì thăng bình cười khổ một hồi, cái này nếu có thể bổ trúng chúc chi dụ mới gặp quỹ. Quả nhiên, một đạo hồng ảnh phán qua, trường kiếm màu tím cách chúc chi dụ còn có ba tức khoảng cách lúc, chúc chi dụ đột nhiên biến mất không thấy, chờ Tê Dại Úy Dĩ Nghi Vị Lai lấy lại tinh thần, chúc chi dụ đã xuất hiện ở phía sau của nàng. "Tiểu nha đầu, tốc độ của ngươi không thật sự chậm như vậy a? Cái này cùng phàm nhân khác nhau ở chỗ nào?" Chúc chi dụ dùng tiếng Anh đối với Vị Lai nói. Tê lai có chút ngượng gật gật đầu. Gì? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, công kích của ngươi cường đại như vậy, như thế nào tốc độ chấm như vậy, khó trách ngươi già già chỉ làm cho ngươi tham gia phá hư thật tái. Ngươi dùng cái khác thủ đoạn công kích tới đánh ta à, kiếm này mặc dù lợi hại, nhưng nó không có khả năng bổ chúng ta. Tế Giả Úy Liệp Vị Lai trong mắt xuất hiện do dự. Chúc Chi Vũ cười khúc khích, "Yên tâm, ta so với kia than khuyết còn rắn chắc." Tế Giả Úy Liệp Vị Lai lại gật gật đầu. Đương nhiên, trong tay nàng tử quang đại thịnh, cái thanh tia trường kiếm màu tím chiều dài lên, đã trở thành một vật sáng, một đạo màu tím laze sáng. Trùm ánh sáng này thẳng tắp vào vòng phòng hộ bên trên cũng không có chiếu xạ ra ngoài. Đáng người phát hiện cái kia vòng phòng hộ bên trên bị kiếm laser gây nên một mảng lớn vết sóng, trong suốt cái lồng bên trên bị dính vào một mảnh màu tím. Tê y Ý liền vị lai like thử một chút, tựa hồ mình kiếm laser không cách nào xuyên thấu vòng phòng hộ, nàng lúc này mới yên lòng lại, chuẩn bị nữa đối chúc chi dụ ra tay. Chúc chi dụ nhìn thấy vòng phòng hộ tình hình, mỹ mắt cũng là nhảy một cái, cảm tình cô bé này có thể phát huy ra thần khí hoàn chỉnh thực lực, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng còn không tốn sức chút nào. Đây rốt cuộc là làm sao làm được, chẳng lẽ nàng chính là thần khí hóa thân yêu quái sao? Đáng tiếc, nữ hài này chỉ là công kích cường đại Tốc độ cũng quá chậm. Vòng phòng hộ bên trong, màu tím laser bốn phía quen ngang, giống như buổi hòa nhạc trên sân khấu một dạng náo nhiệt. Thế nhưng là, bất kể thế nào quét vẫn là quét không chúng Trúc Chi dụ. Dù cho chúc Chi dụ bay ở sân bãi ngoại vì, hắn mặc nhiên có thể ung dung trên giới tán loạn, đi bộ nhàn nhã, giống như đi ở chính mình hoa viên. Tê giải ý hiệp vị lai tay trái cũng dùng tới, nàng bàn tay trái tâm xuất hiện một đạo màu xanh lá cây laser, tả hữu giáp công lấy Trúc Chi dụ. Chúc chỉ dụ gật gật đầu, tốc độ nhanh hơn một chút, vẫn có thể ung tại hai đạo ánh sáng tuyến bên trong xuyên đến xuyên đi. Cảm giác này giống như là đang chơi game, một cái tiểu nữ hài cầm hai cái đèn tin nghĩ tại trong bóng tối soi sáng đại thuốc xấu. Nhưng này đại thuốc xấu xảo kết rất, hắn cùng tiểu nữ hài chơi lấy lửa, một mực dấu ở hắc ám bên trong. Đương nhiên, cái tia hai đạo laze lại biến mất không thấy, nhưng Tế Dại Ý Liễu vị lai hai tay mặc nhiên luận vùng, cơ thiên tự biết, tia laze này đã biến thành không thể nhận ra quang. Chốc chi dụ một hồi ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được cái này hai cỗ năng lượng, hắn từ từ nhắm hai mắt gặp cũng có thể tránh đi qua. Hai người ngươi truy ta đổi đánh một hồi lâu, Tế vị lai cảm thấy khí mượn, cảm giác này giống như hồi nhỏ chơi máy chơi game đánh chuột đất. Tự cầm cái tiểu cái rủi nhìn xem từng cái chuột từ trong động bước lên kích thước tới, thế nhưng là, truy rơi xuống làm thế nào cũng đập không trúng chuột đất đầu, chỉ gọi trong lòng người gấp phát điên. Tế Dạ Ý yệ vị lai cuối cùng nóng nảy, nàng thu hồi trường kiếm, toàn thân hiện ra lên. Cả người độ sáng dần dần lên cao, lộ ra bốn phía đều biến thành đen rất nhiều. Trúc Chi dụ cũng dừng lại nhìn nàng muốn làm gì, hắn nheo đầu quan sát một hồi, cảm giác Tế Dạ Ý yệ vị lai cả người liền biến thành cái thanh kia kiếm laser. Chẳng lẽ là ảo giác? Đây chính là kiếm thánh cảnh giới a, một tiểu nha đầu tại sao có thể có cảnh giới như vậy? Lại một lát sau, Chúc Chí Dụ lại cảm thấy Tê Dại Ý Nhiệ Vị Lai giống như là một cái sắp nổ tung bom, hắn giữ vững tinh thần, toàn thân giấy lên ánh lửa. Tê Dại Ý Nhiệ Vị Lai bỗng nhiên vừa quay đầu, hai mắt nhìn thẳng Chúc Chi Dụ, giống như ngôi sao trong hai con người hồng quang lấp loé. Không tốt. Chúc Chi Dụ thầm hô một tiếng, vội vàng né tránh Tê Dại Ý Nhiệ Vị Lai ánh mắt. Chỉ thấy, hai đạo ngón cái to tia sáng laser song song bắn ra, đánh vào vòng phòng hộ bên trên, gây nên mảng lớn của sóng. Tê Dại Ý Nhiệ Vị Lai tìm kiếm khắp nơi lấy Chúc Chí Dụ, hai đạo màu đỏ laser theo ánh mắt của nàng chuyển động. Thế nhưng là, trong tầm mắt của nàng, sân bãi là trống trơn một mảnh. Cái kia có chúc chỉ dụ thân ảnh, tiểu nữ Hải cơ thể không ngừng chuyển động, cổ cũng ngón qua cuốn lại, nhưng chính là không thấy đại tộc bóng dáng, ngẫu nhiên từ dư quang trông được đến một tia ánh lửa, nhưng con mắt xoay qua chỗ khác lúc, ánh lửa kia lại biến mất không thấy. Nguyệt nguyệt, quang ở khắp mọi nơi. Cái này vòng phòng hậu ngược lại cũng có thể truyền bá âm thanh, bên ngoài sân trên khán đài, cơ thiên tứ lớn tiếng hô một câu. 209 chương 198, chế độ thi đấu quy tắc Tế Dại Y địa vị Lai trong lòng ngẩn ngơ, nàng ngừng tay bên trên động tác, thầm mắng mình là một cái đồ đần, tội gì như cái phàm nhân một dạng dùng con mắt tìm kiếm mục tiêu. Nàng nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm thụ chung quanh tia sáng. Tia sáng chiếu sáng vật vật, có ánh sáng chỗ nàng cũng có thể nhìn rõ ràng hết thảy, cho dù ở trong bóng tối, chính nàng cơ thể phóng xạ ra đi tia sáng cũng có thể giống dạ đà một dạng, liền con rồi đều có thể bị bắt đến. Quả nhiên, trúc chi dụ thân hình xuất hiện ở Tế Giả Ý ỉa vị lai trong đầu. Tế Giả Ý ỉa vị lai không còn dùng con mắt đi tìm trúc chi dụ, mà là cảm thụ quang ba hướng đi để phán đoán trúc chi Dụ vị trí, nguyên lai, like, vị đại thúc này một mực dấu ở phía sau mình chơi ú chi dụ đứng tại Tế Giả vị lai sau lưng, hắn còn tại nghi hoặc tiểu nha đầu này đang làm gì lúc, Đồng nhiên Tây Giả uy địa vị lai rũ xuống bàn tay phải bên trong, một đạo màu đỏ laser bất thình lình bắn ra, thẳng tắp đánh trúng trúc chi dụ lực. "Ai nha, thật nóng." Trúc chi dụ chúng tiêu, hắn vội vàng tránh ra. Loại công kích này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trúc chi dụ có lòng tin lẽ chính đạn, nhưng kia laze này chính xác trốn không thoát, laze là tốc độ ánh sáng, chính mình dù thế nào nhanh cũng sắp bất quá tốc độ ánh sáng. Đám người không nghĩ tới vị này đùa với lửa S cấp siêu phẩm vậy mà nói ra thật nóng hai chữ, nếu như bị cái khác cao thủ nghe thấy sợ là muốn cười đi răng hàm. Nguyệt, nguyệt không được Tế Giả Ý thì thắng bình song quyền cũng là kích động nắm chặt, đây chính là đánh chúng vào át cấp siêu phàm. Tế Giả Ý địa vị Lai không có ý định dừng tay, nàng nhắm mắt lại, nâng hai tay lên, năm ngón tay vân ra, từng đạo laze từ tay nàng trong ngón tay bắn ra, mỗi một đạo tia sáng đều có thể bắn chúng Trúc chi dụ. Địa bộ này rất giống trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả lục mạch thần kiếm. Chục chi dụ vây quanh Tế Giả Ý địa vị Lai tốc độ cao di động, cũng mặc kệ tự mình di động lại nhanh, cái kia tia sáng lúc nào cũng có thể chuẩn bắn trúng chính mình. "Không đánh, không đánh." Chúc chi dụ lớn tiếng hét lên, hắn ngừng lại, nhìn từ trên xuống dưới Tế Giả Ý địa vị Lai. Ngươi lạ như thế nào khóa chặt ta?" Tế Giả Ý Nghĩa vị Lai mở hai mắt ra, "Không phải ta khóa chặt ngươi, là quang khóa chặt ngươi. Ngươi có thể cảm nhận được quang đường đi." Chúc chi dụ cả kinh, cái này có thể thật lợi hại, thành ra những cái kia S cấp siêu phàm giả không có bản lĩnh như vậy, bọn hắn nhiều nhất là có thể từ thể nội kích phát cường độ cao tia sáng, nhưng là chưa nghe nói qua bọn hắn có thể cảm nhận được ngoại giới tia sáng phản xạ cùng diễn xạ." Tế Giả Ý Nghĩa vị Lai gật gật đầu, "Ta từ nhỏ cũng có thể." "Chơi ạ, ngươi thần thông này quá nguy tiền, vậy ngươi chẳng phải là một cái cơ thể sống dạ đà. Ngươi có thể cảm thụ phạm vi lớn bao nhiêu?" Tên giải ý ỉ vị Lai nâng lên đầu nghĩ nghĩ, đại khái năm, 6 cây số bộ dáng. Chúc Chi dụ thần sắc kinh ngạc lại hòa hoãn mấy phần, nếu là cảm giác của ngươi phạm vi có thể tới bên trên đám mây, vậy ngươi liền lợi hại, đoán chừng không ai dám ở trước mặt ngươi bay lên không chung. Nói xong, Chúc Chi dụ lại bỏ đi áo của mình, chỉ thấy nửa người trên của hắn đều là từng cái thật nhỏ điểm đỏ, đây đều là bị Tê giải y ỉ vị Lai La bắn chúng dấu vết lưu lại. Mặc dù nhìn bên ngoài, Chúc Chi dụ cơ hồ không bị thường, nhưng mà, chính hắn tin tưởng, mỗi một đạo La bắn chúng chính mình cũng giống như là một cây châm đâm xuyên qua chính mình. Chỗ này nếu là đâm vào yếu hại vị trí chỉ sợ cũng thật tốt một hồi mới có thể khôi phục, lại bị nhiều đâm mấy lần, bộ dạng này lao thân xương nhỏ đoán chừng cũng ăn không tiêu. Chúc Chi dụ đóng lại vòng phòng hộ, đám người lại đi tới. Như thế nào, tôn nữ của ta tham gia chiến thần tái không có vấn đề a? Tế Dại Ý thì thắng bình không kịp chờ đợi vấn đạo. Chúc Chi dụ nhìn một chút trên thân đang tại biến mất điểm đỏ, lại đối mọi người nói, dựa theo chiến thần tái quy tắc, Nguyệt Nguyệt tham gia trưởng thành tổ tranh tài ngược lại là thích hợp nhất, công kích của nàng thủ đoạn ta tin tưởng không có tuyển thủ tránh đi qua. Bất quá, công kích của nàng tính chất cùng thánh giáo tương đối tương tự các bài tuyển tay đều sẽ vì nên chiến thánh giáo làm chút đề phòng, xuyên chút phòng phóng xạ áo cái gì, cứ như vậy xem như đem nàng cũng phòng thủ. Công kích của ta còn có thể mạnh hơn." Tế Giả Úy Hà Vị Lai like rất có lòng tin nói một câu. Đám người nghe nói như thế cũng là hội tâm nợ nụ cười. Tiền Bối kia cảm thấy tôn nữ của ta nếu là tham gia thanh niên tổ tranh tài có thể hay không nhận được quán quân. Tế Giả Úy Thắng Bình không dám muốn trở thành nam tổ tranh tài quán quân, thanh niên tổ quán quân hắn ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Chúc Chi dụ sờ lấy cằm của mình suy nghĩ thật lâu mới trả lời, "Các ngươi hẳn phải biết ba tổ cái khác tái sự quy tắc." Cả. Tất cả mọi người gật gật đầu, liền Lỗ Mạn Văn cũng đã được nghe nói. Chiến thần tái điểm 3 tổ đùng, nhưng 3 tổ cái khác tái sự quy tắc cũng không giống nhau. Thiếu niên tổ tái sự lại xương chạy trốn thi đấu, cái này cũng là vì bảo hộ thiếu niên Nhi Đồng, không có thiết trí quá tàn khốc chiến đấu. Vào vòng 32 mạnh thiếu niên tổ tuyển thủ sẽ từng cái đi vào trong sân đấu, cùng trọng tài chiến đấu, trọng tài bình thường là một vị thành niên S cấp siêu phàm, hắn sẽ từ yếu đến mạnh lấy công kích giống nhau hình thức công kích 32 mạnh tuyển thủ, ai có thể kiên trì công kích theo trình tự càng nhiều, của người nào xếp hạng lại càng cao. Mà thanh niên tổ tái sự liền muốn tàn khốc rất nhiều, tái sự cũng được xưng lại đoạt bảo thi đấu, thanh niên tổ 32 mạnh sẽ bị sắp xếp vào một cái trong núi sâu, mỗi người trên cổ tay mang có một rất nhỏ vòng tay, vòng tay rời đi cơ thể tức bị đào thải, sẽ có nhân viên công tác mang tham tái tuyển tay rời đi. 24 giờ, ai cuối cùng lấy được vòng tay nhiều nhất người đó liền lấy được thắng lợi cuối cùng, trận đấu này chỉ có quán quân, không có á quân quý quân, nếu là 24 giờ phía sau, có hai người hoặc nhiều người vòng tay đến một dạng nhiều, như vậy thì thêm thi đấu một hồi trưởng thành tổ chế độ thi đấu đợt cở thi đấu. Nếu như nói thanh niên tổ tái sự là thú vị nhất tái sự, như vậy trưởng thành tổ tái sự chính là kích thích nhất tái sự. Trưởng thành tổ tái sự không có bất kỳ cái gì quy củ, chính là ở một cái đường tính 3 cây số bên trong lôi đài bên trên đánh nhau, đánh tới một phương chịu thua hoặc mất đi sức chiến đấu mới thôi. Trưởng thành tổ 32 mạnh sẽ bị chia 8 cái tiểu tổ, 4 người một tổ, cùng dân gian quốc thế giới một dạng, mỗi một người đều sẽ cùng tiểu tổ bên trong 3 người khác đối chiến, phía trước 2 tên ra biên, tiến vào 16 mạnh đấu vòng loại. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh đấu vòng loại bên trong ngũ hành tương khắc tình huống, đại gia thắng bại số tràn một dạng. Xuất hiện loại tình huống này liền sẽ lại thêm thi đấu một hồi huấn chiến. Trưởng thành tổ chiến thần tái được chú ý trình độ cao nhất, nó đơn giản thu bạo dịch, đại gia có thể mang bất luận cái gì siêu phàm giới vũ khí dự thi, vô luận là siêu phàm tổ chức tự chế pháp khí cũng tốt hay là từ người khác cái kia mượn tới thần khí cũng tốt, cũng có thể mang lên lôi đài. Hơn nữa lúc trước cũng sẽ không đối với tuyển thủ làm bất luận cái gì kiểm tra, cho nên rất nhiều siêu phàm tổ chức sẽ ở lúc trước vì tham tái tuyển tay tiêm vào dự vật, trong thời gian ngắn để cao thực lực. Trúc chi dụ tiếp tục nói, Nguyên công kích hình thức không thích hợp trên mặt đất hình phức tạp trong núi sâu tham gia bảo thi đấu. Lối kia rất lớn, nàng cảm quang phạm vi cũng chỉ năm, 6 km. Dự thi tiểu thanh niên nhóm một cái so một cái hội làm đánh lén, nàng chính là có lòng muốn chiến đấu cũng chỉ sợ tìm không thấy đối thủ chiến đấu. Húng chi nguyệt nguyệt tốc độ di chuyển quá chậm, đơn giản rất thích hợp loại này tái sự, trừ phi các ngươi có thể lấy được cái gì để cao tốc độ di chuyển pháp khí. Lại nói trưởng thành tổ tái sự, cái này tái sự ngược lại là rất thích hợp nàng. Nàng cũng có thể thương tổn được ta, nhất định cũng có thể làm bị thương tham tái tuyến tay. Lôi đài chiều dài bất quá 3 cây số, nàng đứng tại giữa lôi đài không cần di động liền có thể công kích được các ngóc ngách, theo lý thuyết, loại này tái sự thích hợp nàng hơn cũng không biết sức phòng ngự của nàng như thế nào. Có chút mãng phu một dạng tham tái tuyển tay ủy vào phòng ngự của mình cường đại, khiến công kích của đối thủ mãnh liệt đánh trả, mà Nguyệt, Nguyệt Nha đầu cơ bản không có tốc độ có thể nói, chạy là không chạy thoát được, thú chi phương viên 3 cây số chỗ cũng không dễ dàng chạy, chỉ có thể cùng đối phương so hung ác. Nếu là không chịu đánh, coi như tiến nhập 32 cường giả đi không xa. Nói xong, trúc chi dụ lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn chằm chằm Tê Dại Ý địa vị lai. Like. 210 chương 199, tấm gương lam diễm tiền bối, chúng ta cũng không biết Nguyệt Nguyệt phòng ngự như thế nào, lúc này mới nghĩ đến tìm ngài tới khảo thí một phen. Tế Giả Ý thì thắng bình đối với Trúc Chi dụ nói. Trong điện thoại nghe tiểu tổ tông khẩu khí, Nguyệt Nguyệt Nha đầu ít nhất có thể chống đỡ được B cấp siêu phẩm công kích. Như vậy đi, ta tiểu lấy B cấp công kích khảo thí Nguyệt, Nguyệt Nha đầu, nếu như nàng có thể chịu được, ta lại từng bước đề cao công kích uy năng. Như thế rất tốt, nhưng ta sợ vạn nhất ngài thất thủ, Nguyệt Nguyệt bị trọng thương, phải chăng tới kịp cứu chữa. Trúc Chi dụ sững sờ, yên tâm rồi, lão phu sẽ không thất thủ, hơn nữa đây là dưỡng, có rất nhiều chữa trị giả ở đây, coi như ngoại ý muốn nổi lên cũng không cần gấp. Như vậy cũng tốt xấu. Tiến đối, chúng ta bắt đầu đi. Tế Giả Úy Hiệp Vị Lai tự tin nói: "Hảo, ta ra quyền công ngươi, ngươi có tiếp không tốt, đại gia đứng ở đằng sau ta tới." Ân. Đám người đứng vào vị trí, Cơ Thiên Tứ lại đối Tế Giả Úy Hiệp Vị Lai nói: "Nguyên Nguyệt, đem ngươi tấm gương gọi ra tới." Tế Giả Úy Hiệp Vị Lai gật gật đầu, lướt thoáng qua một mảnh quang, sau đó quanh thân nàng liền bị một vòng trong suốt mặt con pha lê vây quanh, tầng này pha lê như có như không, lô an cùng lỗ mạn vẫn căn bản không nhìn thấy, nhưng chúc chi dụ lại có thể rõ ràng cảm giác được, cái này cũng là một loại vòng phòng hộ. Chúc chi dụ tinh tế cảm thụ một hồi, Đồng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Thiên Tứ, cái này Cái này cũng là thần khí." Cơ Thiên Tứ gật gật đầu, "Còn xin giữ bí mật sáu, thần khí này cũng cùng nàng dung hợp." "Đúng vậy 6. "Tiểu tổ tông, nhà các ngươi là tạo thần khí sao? Lúc nào cũng nhớ kỹ cho ta cái này, hậu bối lộng một thanh thần khí a." Cơ Thiên Tứ bất đắc dĩ gật gật đầu. Chúc Chi Dụ kinh ngạc đi qua, lại đối Tế Tại Úy Địa Vị Lai Hồ, "Ta tới, ngươi nhưng làm thâm, ngươi nếu có thể trốn liền tận lực né tránh." "Tiền bối cứ tới a." Tế Tại Úy Địa Vị Lai Hào tình và trượng. Chúc chi Dụ từ chối cho ý kiến nở nụ cười, một giây sau hắn liền hóa thành một đạo hướng về Địa Vị Lai một tiếng, Hai người cách biệt vốn cũng không xa, Tê Dại Y Lệ Vị Lai ánh mắt ngốc trợn, nàng tựa hồ còn chưa phản ứng lại, liền phát hiện chính mình hai chân cách mặt đất, xuất hiện ở giữa không trung. Tất cả mọi người là một mặt kỳ quái nhìn giữa không trung Tê Dại Y Lệ Vị Lai, nàng bị Chúc Chi Dụ một quyền đánh bay, nhưng đại gia rõ ràng trông thấy Chúc Chi Dụ nắm đấm cũng không có đánh vào Tê Dại Y Lệ Vị Lai trên thân, mà là đánh vào trước người nàng một bức trong suốt trên tường. Tường này có thể là tầng thủy tinh cương lực, Chúc Chi Dụ một cái đấm móc đánh vào phía trên phát ra một thanh lên, bị về không trung. Chi Dụ sở dĩ dùng đấm móc là bởi vì hắn sợ đấm thẳng đem Tế Giả Y Lệ vị Lai đánh tới trên vách tường trấn thương nội tạng. Trên không, Tế Giả Y Lệ vị Lai tại một hồi bối rối, tứ chi loạn vũ, đại gia đô nhìn ra nàng không có gì đáng ngại. Thế nhưng là, nàng cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống. Nhanh đến mặt đất lúc, Tế Giả Y đi thắng bình đội vàng chạy tới tiếp nhận nàng. Đáng người một mặt ngộp. Mộ. Nguyệt Nguyệt còn không đi bay. Liên Cơ Thiên Tứ cũng không dám tin tưởng, một cái công kích và phòng ngự đều rất nghịch thiên siêu phàm, hành đều sẽ không. thể, thận một phen, phát hiện trên thân không có lại bất luận cái gì thương thế. Lúc này mới đại xuất một hơi. A, ngươi lại một chút việc cũng không có. Chúc Chi dụ lại đã chăm chú mấy phần, còn có thể tới sao? Ân. Tiền bối thỉnh tiếp tục. Tê Dạ Yỉ ệ vị Lai lại dọn xong một bộ tư thái phòng ngự, nàng hai tay thành trưởng, chống đỡ trước người, tựa hồ muốn đẩy đầu người khác đồng dạng. Cơ Thiên Tứ dùng Thiên Thông mắt thấy đến, Tê Dạ Yỉ ệ vị Lai hai bàn tay chính là chống đỡ tại nơi tầng vô hình trên thủy tinh. Chúc Chi dụ lại ra một cái đấm thẳng. Ken Ba so mới vừa âm thanh còn muốn vang rồi, nhưng mà lần này Tê Dạ vị Lai giống như là chuẩn bị ký cẳng, nàng hai chân vẹn vẹn hướng phía sau trượt mấy bước liền ổn định thân thể. Chúc Chi dụ không có ngừng phía dưới, cấp tốc lại ra quyền kế tiếp. Một quyền này sinh ra âm bạo, bị hô tất cả mọi người ngăn không được lui một bước, mà Tê Giải Ý thì thắng bình càng là sau lưng ướt ra mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn ước lượng lấy, một quyền này nếu là đánh vào trên người mình, không chết cũng tàn phế phế đi. Nhưng mà, Tê Giải Ý lại vị lai like bảo trì tư thế không động, vẻn vẹn lại là hướng phía sau trượt mấy bước. Chúc Chi dụ trợ hộ cùng Tê Giải Ý lại like vòng phòng hộ làm lên, hắn nhanh chóng lại ra quyền thứ 3, quyền thứ 6. Ken, ken, 6. Âm thanh bên tai không giúp. Chúc Chi dụ một quyền so một quyền lợi hại, Tê Dại ý, ý thắng bình cảm giác cái này, mỗi một quyền cũng là đánh vào trong trái tim của chính mình, hắn chỉ sợ tôn lư nữa không tiến nổi. Hắn đã không dám nhìn trên tình cảnh tình cảnh, chúc Chi dụ đánh tới về sau, năm đấm đã là đỏ bừng, năm đấm này nếu là đập xuống đất, sợ rằng sẽ đập ra một cái hố sâu tới. Chúc Chi dụ càng đánh càng là kinh hãi, bây giờ tuyệt đối là phát huy A cấp siêu phàm thực lực, có thể cái kia vòng phòng hộ vẫn là cảm giác bền chắc rất. Chẳng lẽ ta phải dùng ra S cấp thực lực? Đây quả thực khó có thể tin a. Chúc chi dụ thì thầm trong lòng, hắn phát hiện A cấp đòn công kích bình thường Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào công phá nữ hải này phòng ngự, hắn dừng tay, đứng vững cơ thể, ngươi nhưng làm tâm, quyền kế tiếp là thuộc về S cấp cường giả một quyền. Lời này vừa nói ra, Tê Dại Y thắng bình suýt chút nữa ngã nhào trên đất, hai chân hắn như nhũn ra, trái tim đập bịch bịch, ngị há miệng ngăn lại chúc chi dụ, nhưng trong lòng lại mười phần khát vọng Tê Dại Y vị lai có thể tiếp nhận một quyền này. Còn chưa kịp suy tính nhiều, chúc chi dụ liền động, hắn toàn thân giấy lên hòa diễm, bên trong tràng quán nhiệt độ đột nhiên lên cao, vẹn vẹn khí thế liền đè trên sân đám người lòng sinh e ngại. vị ánh bên trong lộ ra kiên định, đối với chi dụ gật gật đầu. Tây Dã Uy thì thắng bình kinh hãi, đang muốn mở miệng nói chờ một chút thời điểm, chúc chi dụ đã liền xông ra ngoài. Keng, một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy lại là oanh một tiếng. Tất cả mọi người không có phản ứng kịp, Tây Dã Uy thì hiệp vị lai giống như diều bị đất dây, lao nhanh bay ngược, đụng vào sân vận động trên hàng rào. Sân bãi ngoại vi, dưới khán đài mới là một vòng đặc chế kim loại hàng rào, Tây Dã Uy thì hiệp vị lại cả người lõm vào. Đại gia sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới. Nhưng Tây giải y thì hiệp vị lại rất nhanh từ lỗ bên trong đi ra, nàng không ngừng vùng lấy hai tay của mình. Nha, đau quá. Nàng cảm thấy hai tay run lên. Tạm thời đã mất đi trí giác, như thế nào, có hay không làm bị thương chỗ nào? Tê Dại Ý thi thắng bình nắm lên cháu gái hai tay, kiểm tra cẩn thận lấy, lại phát hiện tôn nữ hai tay chỉ là có chút đỏ lên, cũng không xuất hiện gây xương tình trạng. Chúc Chi Dụ ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng của hắn nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, mới vừa một quyền đánh tới lúc, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn lực phản chấn, tựa hồ lực đạo của mình đều bị bắn ngược trở về. Thực sự là tấm ngâm sao? Chúc Chi Dụ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đám người chỉ có thấy được Tê Dại Ý địa lai bị đánh bay, lại không có phát hiện Chúc Chi Dụ một quyền đánh ra, mình cũng bị đẩy lui một bước. 6 Trong lòng cửa sơn trang chỗ, trên nhà xe chỉ ngồi bốn người. Tê Giả Y thì tháng bình khó mà che giấu kích động trong lòng tâm tình, hắn từ trước đến nay Tê giải Y chỉ ở vị lai like trò chuyện tham gia phong thần ly sự tình. Mà Chúc Chi dụ cùng Cơ Thiên Tứ tại ngoài xe nhỏ giọng trò chuyện với nhau. "Tiểu tổ tông, ngươi cái này muội muội rốt cuộc là ai? Nàng không nên là một cái không có tiếng tâm gì nhân vật a? Thực sự là dân gian siêu phàm." "Đúng vậy, ta không có lựa ngươi, nàng phải có tổ chức lời nói cần gì phải tìm ngươi khảo thí." Nói cũng đúng, bất quá dân gian siêu phàm chỗ nào đến như vậy nhiều thần khí a? Cũng đều là dung nhập trong cơ thể thần khí nhất công nhất thủ, lại có thể phát huy ra thần khí nên có uy năng, cái này ở đồng lứa nhỏ tuổi bên trong đơn giản Vodia, giới này phong thần lực có đáng xem rồi. Trúc Chi dụ nói xong do dự một hồi, lại tiếp tục nói: "Tiểu tổ tông, ngươi cũng đừng che ta, cái này ông cháu hai tuyệt không phải chín đu nhân. Đến rồi chúng ta một cấp này đừng, vẹn vẹn nhìn một chút liền biết người nào là Viêm Hoàng huyết mạch, nha đầu này không phải là muội muội của ngươi." Cơ Thiên tứ cười khổ một tiếng, cảm tình nhân ra đã sớm nhìn thấu hết thảy, chính mình vẫn còn tại biệt thai mà đi trùng trùng. Gừng đúng là càng già càng cay a sáu. Ta chỉ là muốn biết, nha đầu này về sau là địch hay bạn. Cơ Thiên Tứ nhìn một chút bên người nhà xe, nghĩ đến trước đây cùng Tế Dại Ý liệp vị lai linh hồn giao lưu, trên mặt không tự chủ hiện lên một nụ cười, nguyện nguyện tâm điệu đơn thuần, yên tâm đi, nàng lại yêu quý cái thế giới này. Quyển sách đến từ 211. Chương 200, sau cắt lệ tới chơi chúc chi dụ trực tiếp từ tàng Long Sơn trang bay mất, Cơ Thiên Tứ bọn người trở về lại nội thành, Tế Dại Ý đi thắng bình rất hưng phấn, nói cái gì cũng muốn mở tiệc chiêu đãi Cơ Thiên Tứ một bọn người. Thụy Hoa quán rượu trong nhà ăn, Tế Dại Ý đi thắng bình uống người tới bình rượu, rượu này đóng quái là hai cái hồ lô lớn. Lỗ An kiến thức rộng rãi, Nói rượu này là thủy hệ siêu phàm hủy chế, thường nhân ngửi một chút sẽ say. Thế là, lỗ An cùng Du Mạn cũng là một ly đổ, Tế Tại Ý Lý Thắng Bình cùng Tế Tại Ý Lý ở vị Lai uống mấy chén cũng là sắc mặt đỏ lên, chỉ có Cơ Thiên Tứ mặt không đổi sắc, càng uống càng cảm thấy thể nội linh khí tràn đầy. Cuối cùng, Tế Tại Ý Lý ở vị Lai đã lung la lung lay, trong miệng nàng thì thào nói, "Trời Ban Quân, nhân ra rất thích người nhân ra mỗi ngày đều có thể ở trong động nhìn thấy ngươi sáu." "Tốt nữ à, người Trời Ban Quân đã có người yêu đi, không được các ngươi tiếp sau làm tiếp vợ chồng a." Ha ha. Y, cũng bắt đầu nói lên mê sảng. Cơ Thiên Tứ lắc đầu cười cười, Thần sắc lại trở nên trở nên lo lắng. Nhân loại còn sẽ có kiếp sau sao? Tế tộc những người đi trước đều ngăn cản không nội thành mình, như Thanh Minh lần nữa đột kích, nhân loại lại đem cái gì ngăn cản? Ba ma Yi gia tộc thành viên tại Cửu Vũ dừng lại 2 ngày liền trở về Nhật Bản, lưu lại 2 tên công ty cao tầng phụ trách cùng quang ảnh truyền thông nhiệm vụ, cái này 2 tên cao tầng một cái phạm nhân một cái siêu phạm, là đại biểu Ma Yi gia tộc tại Cửu Vũ người liên lạc. Thời gian một chút trở nên bình tĩnh, tháng 12 phần đã là cuối kỳ học, thường ngày chương trình học hầu như đều đã kết thúc, chỉ còn lại cuối kỳ khảo thí. Trong một tháng này, Lý Phạm Chí vì cơ thiên tứ tìm đến đủ loại kiểu dáng dân gian siêu phạm, vì cơ thiên tứ tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Cơ thiên tứ cơ bản cùng các tộc cao thủ đều qua tuyển, đại gia cuối cùng cấp ra một cái khách quan đánh giá, cơ thiên tứ một cái D cấp siêu phàm, dùng thần khí phía sau không sai biệt lắm có thể phát huy ra B cấp siêu phạm chiến lực, hơn nữa đối với huyền thuật miễn dịch, thực lực này đã rất không tệ, nhưng mà tham gia phong thần ly vẫn là kém một chút. Trước đó phong thần ly thanh niên tổ quán quân hầu như đều có A cấp siêu phàm thực lực, mà trưởng thành tổ quán quân cũng là có thể đối kháng S cấp siêu phàm. Cơ tứ muốn tham gia trưởng thành tổ thi đấu. Vị khối đá kia tấm, nhưng mà, hiện nay thực lực sợ là tối đa chỉ có thể xông ra thi dự tuyển. Tế Dại Ý và vị Lai được gan bại ở nội bộ gia tộc Mặt Vân, Cơ Thiên Tư nhận được tin tức, mà Y gia tộc cho Tế Dại Ý và vị Lai tìm đến đối thủ cơ bản đều không thắng được nàng. Phong thần ly thi dự tuyển tại một tháng muốn chính thức bắt đầu, trong phạm vi thế giới siêu phàm tổ chức tựa hồ cũng ăn tĩnh rất nhiều, giống như là sự yên tĩnh trước cơn báo táp, đại gia đô yên lặng chuẩn bị 5 năm, năm này một lần siêu phàm thích hội. Nhưng Tế Dại Ý thì mình lại có vẻ hoạt động rất mạnh, hắn ở nơi này trong thời gian 1 tháng đi tới đi lui nhiều lần, giống như nghĩ mở rộng xí nghiệp gia tộc tại Cửu U thị trường. Ba thánh đạn trước giờ, lại một vị đại nhân vật đi tới Liễu Cửu Vũ Dương thành phố. Bố Long Ba cách máy bay vừa rơi xuống tại Vũ Dương sân bay, bọn chó săn len lén đi theo. Tin tức thời đại, sân bay có chút nhân viên công tác cũng sẽ buôn bán hành khách tin tức, người mình tinh nào cưới cái nào chuyến bay, đều có công khai đi giá. Bố Long Ba cách cũng không có tới Vũ Dương, tới là của hắn nữ nhi Sở Cắt Lệnh, nước Mỹ ăn Tết là lễ giáng sinh, Sở Cắt Lệnh đã nghỉ định kỳ, cùng tới Vũ Dương còn có cơ thiên tứ mâu thân chứng anh cơ thiên tứ cùng rủ mãn đi phi trường đón cơ, đến rồi sân bay phía sau mới phát hiện, mẫu thân cùng sở cắt liệt bên cạnh còn đi theo một đám bảo tiêu, mà chút bảo tiêu lại vẫn cũng là siêu phẩm. Xem ra, quả thật như con chuột nói tới, tổng thống nước Mỹ tranh cử người đối ngoại tuyên bố tham gia đại tuyển phía sau đều sẽ biết siêu phẩm giới tồn tại. Bố Longbo cách tại sẽ ở sang năm tháng 2 chính thức tham gia tranh cử, ngoại giới đều rất xem trọng hắn, cái này nhân thân tìm không thấy bất luận cái gì vết nhơ, hắn là nước Mỹ Đảng dân chủ nhân sĩ, nhưng cũng lấy được hiện tổng thống Jim khen ngợi. Phải biết Jim tổng thống là Đảng Cộng hòa nhân sĩ. Hắn còn thường xuyên ở nơi công cộng không che giấu chút nào biểu đạt đối với mình đối với bố Long bá cách thưởng thức, thậm chí Đảng Cộng hòa Hà Nội bộ đều ở đây mắng Rim tổng thống là phản đồ. Cơ trưởng cao tốc, một loạt màu đen xe con hướng thành phố Tâm chạy tới, giữa một chiếc xe chống đạn ngồi 4 người, cơ thiên tư, Dũng Mạn, trưởng anh cùng Sở Cắt Lết. Dũng Mạn nhìn thấy Sở Cắt Lết liếc về phía cơ thiên tứ ánh mắt biết đây là một cái đại địch, Sở Cắt Lết là một cái tiêu chuẩn phương Tây mỹ nhân, hơn nữa còn rất có thể là nước Mỹ tương lai đệ nhất nữ nhi, thân thế bối cảnh lớn đến kinh người. Khi nàng nhìn thấy Sở Cắt lần này là cùng cơ thiên tư thân một đạo đến đây tiểu Tâm lại là dâng lên một hồi cảm giác bị thất bại. Xe, chứ anh một mực lôi kéo dù mạn nói chuyện tiếu mà sợ cắt lện một mặt hưng phấn hướng Cơ Thiên Tứ hỏi lung tung này kia. Mẹ, gì mãi mãi lần này tại sao không có cùng nhau về nước?" Cơ Thiên Tứ hỏi hướng Chương Anh. Người gì mãi mãi bây giờ cùng gìm tổng thống làm việc, vội vàng đâu?" "Jin tổng thống?" Cơ Thiên Tứ nghĩ không ra gìm tổng thống cần Trương Minh Nguyệt làm chuyện gì. Đúng thế, Jin tổng thống rất quan tâm nước Mỹ bảo vệ môi trường sự nghiệp, hắn để cho ngươi Jin Mãn thay hắn xem phong thủy, chỉ cần là ngươi Jin Mãn Mãn nhìn chỗ rìm tổng thống đều sẽ nhượng hở ưu giờ nước Mỹ nhà ở cùng thành thị phát triển bộ đem mảnh đất kia kế hoạch vì công viên hoặc cảnh quan mang, cách làm này cũng đã nhận được công dân nước Mỹ tán thưởng. Người gì mãi mãi bây giờ nhưng là một cái người bận rộn, cả ngày tại nước Mỹ cảnh nội bay tới bay lui. Cơ Thiên Tứ đối với cái này rìm tổng thống không hiểu rõ, không rõ một cái tổng thống tại sao lại dạng này đi làm, vậy mà tin tưởng Cửu Vũ Phong thủy học. Không có suy nghĩ nhiều, Cơ Thiên Tứ lại tiếp tục vấn đạo, ngài lần này tại Cửu Vũ chờ thời gian bao lâu? E rằng chỉ có thể chờ 3 ngày, bố long bố cách tiên sinh lần này tham gia nước Mỹ đại tuyển. Hơn 1 tháng sau muốn chính thức bắt đầu, ta tốt xấu cũng coi như là Hàn phụ tá, trong khoảng thời gian này rất bận rộn. Nói đến còn muốn cảm tạ Sở Cắt Lệ tiểu thư, nếu không phải là nàng đòi náo muốn tới Cửu U, ta bây giờ e rằng còn tại văn phòng làm dân điều đâu. 6. Một, Sở Cắt Lệ một đoàn người ở tại nước Mỹ đại sứ quán an bài trong tự điểm, khách sạn ngoại vi ngồi chờ lấy không thiếu phóng viên, nhưng ký giả này có phóng viên giải trí cũng có chủ lưu ký giả truyền thông. Phóng viên giải trí là muốn đào bới vào Sở Cắt Lệ tư ẩn, lúc này chính vào nước Mỹ đại tuyển chức giờ, toàn thế giới đều nhìn chằm nước Mỹ, mà bố Long bố cách làm tiếng hô cao nhất ứng cử viên tổng thống tự nhiên được chú ý trình độ cao nhất. Chủ lưu các ký giả truyền thông muốn biết Bố Long Bá cách nữ nhi lần này tới Cửu Vũ là làm cái gì, sau lưng có cái gì mục đích chính trị. Đêm nay, Cơ Thiên Tứ cũng ở tại trong tiểu điểm, chứ anh cùng Sở Cắt Lệ tựa hồ cũng không có đem chênh lệnh đảo lại, các nàng lôi kéo Cơ Thiên Tứ hàn huyên suốt cả đêm. Dụ Mạn ở phía sau nửa đêm một thân một mình về đến nhà rồi, chứ anh các nàng kế hoạch trời vừa sáng chạy tới Kim Lưu núi, Thanh Phong đạo trưởng đã ở nhà chờ. Vừa vặn đuổi nghiên cứu sinh thi đầu vào, lại là cuối tuần, trường học phòng học đều được trưởng thi, nghỉ định kỳ 2 ngày, lần này Dụ Mạn không có tính toán đi theo Cơ Thiên Tứ cùng một chỗ trở về. Nàng muốn đợi đã đến 5 thời điểm, tìm một càng thích hợp thời gian chính thức bái phòng Thanh Phong đạo trưởng. Dù Mạn biết, Thanh Phong đạo trưởng tại Cơ Thiên Tứ lòng có lấy không thể thay thế vị trí, vị này đạo sĩ có thể nói là Cơ Thiên Tứ ở nơi này thế thân nhân duy nhất, là hắn một tay đem Cơ Thiên Tứ nuôi lớn, suy nghĩ một chút cũng không dễ dàng. Rạng sáng 6 giờ nữa, đại sứ quán cung cấp 5 chiếc màu đen xe con lại đạp châu đường cao tốc, 212 chương 201, chuyện xấu dụ Mạn buổi trưa sau khi rời giường trong lúc rảnh rỗi liền đi trường học Họa xã, vừa đi vào sảnh triển đại môn, gặp hình xã một đám thành viên dùng ánh mắt đồng tình nhìn mình. Mạn tỷ, đừng khổ sở. Còn có chúng ta một mực cùng ngươi." Tuyết Nhi lôi kéo Dụ Mạn tay ăn mũi. "Khổ sở, ta tại sao muốn khổ sở?" Dù Mạn lạ nhìn xem Tuyết Nhi. Tuyết Nhi một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, đối với không khó qua, thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều, chúng ta không khó qua xấu. Nói một chút, Tuyết Nhi cũng thương cảm, thế nhưng là, trời ban còn có thể trở về sao?" Dù Mạn không biết Tuyết Nhi đang nói cái gì, một bên tham lang lại mở miệng, "Hội trưởng, ta biết cơ thiên tứ không đáng tin cậy, ỉ vào một bộ túi da tốt, bốn phía hái hoa cái này không." Liền Bố Long Ba cách nữ Nhi đều câu đáp. Dụ Mạn cảm thấy kinh ngạc. Sở Cát Lệ sự tình Cơ Thiên Tứ đối với nàng nói qua, bây giờ có vẻ giống như toàn bộ hoạt hình xã đều biết, không, có suy nghĩ nhiều, nàng bật tốt lên, các người làm sao biết? Hội trưởng, ngươi còn không có nhìn tin tức sao? Bây giờ Cơ Thiên Tứ cùng Sở Cát Lệ ảnh chụp đã bay rời trời. Tuyết Nhi nói xong lấy điện thoại di động ra, mở ra tin ở dòng đầu. Tin tức tiêu đề là nước Mỹ danh viện sở Cát Lệ bố long bố cách phó cửu hẹn hò tình nhân, tiêu đề phía dưới là mấy trường cao thanh ảnh chụp, bắt mắt nhất một chương là ở trong phi trường sở Cát Lệ Cơ Thiên Tứ ảnh chụp. Ảnh chụp sợ cắt lẹt một đầu bắt mắt mái tóc dài vàng nóng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, gắt ga ôm ấp lấy một cái cửu u nam tử. Bất luận kẻ nào nhìn sợ cắt lẹt biểu lộ đều sẽ suy nghĩ, đây nhất định là một cái như lang chức nữ cố sự, xa cách từ lâu tiểu tình nhân lại lần nữa gặp lại. Bản này báo cáo tin tức rất dài, xuất từ một nhà giải trí truyền thông, giảng thuật một cái đặc sắc cố sự. Cơ Thiên Tứ tư liệu rất dễ dàng tra được, hệ thống công an đăng ký lấy Cơ Thiên Tứ là một cái sinh ra tại nông thôn Hải Tử, phụ thân tên là Cơ Nhạc, mẫu thân cứ gọi trưởng anh. Truyền thông phát huy trí tưởng tượng của mình, viết xuống một câu chuyện như vậy, Trương Anh sinh hạ cơ thiên tử phía sau đi nước Mỹ phát triển, vì cơ nhạc phụ tử kiếm tiền nuôi gia đình, về sau Trương Anh phát đạt, đi theo bố Long Bá cách tiên sinh làm việc. Cơ thiên tứ thường sẽ đi nước Mỹ thăm hỏi mẫu thân, dưới cơ duyên xảo hợp cũng quen biết Sở Cát Lệ. Người trẻ tuổi tuổi khô lửa bốc, hai người rất nhanh lâm vào bể tình. Tại nước Mỹ, số đông châu pháp định kết hôn số tuổi là 18 tuổi. Sở cắt Lệ hôm nay tới đây cửu du chủ yếu là nhìn một chút tương lai công công, thương thảo hôn sự. Không thiếu chính trị người bình luận cho rằng, cơ thiên tử cùng Sở Cát vào khoảng sang năm nước Mỹ đại tuyển trong lúc đó kết hôn, vì bố Long Ba cách chế tạo chủ đề Muốn dùng một hồi quốc tế hôn nhân giành được càng nhiều chú ý bản này, bản thảo tin tức phát có lý có cứ, bản thảo ảnh chụp, Cơ Thiên Tứ bị Vũ Tuấn giật là thường, cô gái trẻ tuổi nhìn thấy hắn ảnh chụp hậu tâm chỉ cảm thấy thán탄 nếu là tổng thống nước Mỹ nữa như tốt, liên quan tới Cơ Thiên Tứ tư liệu cũng biết rất kỹ càng. Vũ Dương đại học cao tài sinh, thần y lý, hóa sĩ. Lần Cơ Thiên Tứ cho người ta xem bệnh sự kiện lại bị lật ra đi ra. Còn có hắn tại quang ảnh nghệ thuật thành xử lý triển lãm tranh sự tình lại bị đưa tin một lần, bản thảo tin tức ảnh chụp còn có cơ thiên tứ tác phẩm tụ tập, không ít tuổi đại gia nhìn thấy những cái kia thủy mặc phía sau mừng rỡ vạn phần, không nghĩ tới tại một thiên giải trí đưa tin còn có thể nhìn thấy thủy mặc đại sư tác phẩm, mà vị đại sư còn chưa đầy 18 tuổi, quả thực là thiên tài á chương cũng nhắc tới dù mạn, nhưng chỉ chiếm rất nhỏ độ dài, ngôn ngữ đem dù mạn miêu tả trở thành một cái không có ý tốt tiểu tam, từng tại cơ thiên tứ luyện quân sự lúc đi tìm phiền phức của hắn. Ngay sau đó, còn có cơ thiên tứ cùng sở cắt liệt cùng nhau tiến vào quán rượu ảnh chụp, hắn tại khách sạn qua một đêm không có đi ra. Sáng sớm xuất phát đi tới Lao Gia Đô đập thành phố. Dù Mạn xem xong bản này, đưa tin chỉ là khinh thường cười cười, dựa theo nàng trước kia tính khí, nàng nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng bây giờ cùng Cơ Thiên Tứ cùng một chỗ lâu, gặp sóng to gió lớn nhiều, chút chuyện này căn bản vốn không tính toán chuyện. Tuyết Nhi, đây đều là lời đồn, chụp những hình này lúc, ta một mực tại Cơ Thiên Tứ bên cạnh, giữa bọn hắn không có gì, chỉ là bằng hưu bình thường. Có thật không? Hội trưởng, chính ngươi có việc đường trống a? Tuyết Nhi vẫn là một bức bán tiến bán nghi bộ dáng, tiếp tục giống Dụ hỏi đến Cơ Thiên Tứ cùng sở cật lệ sự tình. Tin tức, rất nhiều bác quái truyền thông suy nghĩ nhiều đưa tin một chút dù Mạn, đem cơ thiên tứ câu chuyện tình yêu viết càng khúc chết một chút, nhưng những ký giả này tra được dù mặn có phụ thân là quang ảnh giải trí chủ tịch Lô An Lộc, đại gia lại thu liễm rất nhiều. Lô An thế nhưng là giới giải trí thai to mặt lớn, người này cũng không cần đắc tội hảo. Ở mảnh này bạn thảo tin tức, dù Mạn tên chỉ là bị nói một chút, không có ảnh chụp, cũng không giao phó bối cảnh sau lưng của nàng. Ba xe đáy vừa quan, cơ thiên tứ một đoàn người hòa thành phong đạo trưởng cùng với các bạn hàng xóm Nhật Tình chào hỏi, lão hoàng đầu đám người trông thấy tới không thiếu người ngoại quốc, cũng là một hồi kinh nhưng bọn hắn nhìn thấy Trương Anh hậu tâm cũng đều minh bạch rất nhiều, chỉ nói Trương Anh là ở nước ngoài hôn phát đạt. Xe đáy vượt quan hôm nay quan môn không đón khách, hai tên nước Mỹ siêu phàm bảo tiêu cũng ngăn ở xe đái vực cửa đóng miệng, nhưng không thiếu phóng viên vẫn nghĩ leo tường tiến vào quan bên trong. Nước ngoài siêu phàm tiến vào Cửu đu đều cần hướng Cửu U siêu phàm tổ chức lập hồ sơ, sở cắt lần này đến đây mang siêu phàm bảo tiêu đi là chính quy chương trình, những người hộ vệ này đều đến từ nước Mỹ độc lập đoàn, mặc dù không là cái gì đặc biệt cường đại siêu phàm, nhưng đồng dạng cũng không có người giảm trọng. Nam công liệt cũng biết chuyện này, hắn thầm mắng cơ thiên tứ chỉ làm cho hắn kiếm chuyện. Sở Cát Lệnh vừa tới Cửu Vũ bị mang đến nông thôn, bất quá đối với nàng tới nói ở đâu đều như thế, chỉ cần là cùng Cơ Thiên Tứ cùng một chỗ đi, hơn nữa nàng cũng rất ưa thích Cửu Vũ nông thôn khí tức, phong cảnh như vẽ, sơn đạo quan càng làm cho nàng hô to không thể tưởng tượng nổi. Nước Mỹ là giải đất bình nguyên, gò núi vốn không thấy nhiều, cái này giữa sườn núi xây dựng cổ kiến trúc càng làm cho nàng cảm thấy cổ pháp và thần bí. Nàng giống một cái hào bảo bảo giống như tại đạo quán bên trong nhìn xung quanh, đỉnh viện cảnh quan, vách tường kia Cửu Vũ chữ cổ, còn có hiên viên điện pho tượng đều để nàng cảm thấy hóa nội tình chi thâm hầu. Cơ Thiên Tứ hòa Thanh phong đạo trưởng phân biệt đã gần đến 4 tháng. Trong 4 tháng này xảy ra quá nhiều chuyện, Cơ Thiên Tứ nên tin hay không tin vào hòa Thành Phong đạo trưởng đi giảng, hắn sợ phụ thân lo lắng cho hắn. Đến rồi muộn, lão hoàng đầu bọn hắn vì này giúp Đường xa mà đến khách nhân chuẩn bị một trận phong phú nông gia thái, sợ cắt Lệ liền hô an ngon. Nguyên bản, trước anh là dự định đoàn người mình đi trong thành khách sạn dừng chân, nhưng mặc cho tính chất sợ cắt Lệ nhất định phải ở nơi này đạo quán qua đêm, bởi vì nàng biết Cơ Thiên Tứ muộn cũng sẽ lưu tại nơi này. Thế nhưng là, đạo quán hết thể chỉ có 5 gian phòng, ở không dưới nhiều người như vậy, lần này đến đây chính đi theo 6 tên bảo tiêu, bố long bá cách cũng là lo lắng nữ nhi của nàng lại xuất ngoại ý mến. Cũng may những người hộ vệ kia cũng nói bọn hắn không cần nghỉ ngơi, Trương Anh Tâm cười khổ, cái này nước Mỹ tới đại tiểu thư là muốn trải nghiệm cuộc sống. Ban đêm, Trương Anh mang theo Sở Cát Lệnh tại núi đi dạo, Hiên Viên Điện bên trong, Cơ Thiên Tứ Hỏa thành Phong đạo trưởng nhìn xem hoàng đế pho tượng nhắc tới việc nhà. "Cha, năm nay ăn Tết ta không chắc chắn có thể trở về." Cơ Thiên Tứ nghĩ đến Phong Thần Ly thi dự tuyển một tháng bắt đầu, mà kiểu ưu đến tháng 2 mới ăn Tết, nếu là đang đổi mình tái sự, sợ là không cách nào về ăn Tết. Ra Cơ Thiên Tứ ngoài ý liệu, Phong đạo trưởng không hỏi hắn nghĩ đồng vị cái gì không trở lại, mà là nhìn xem hoàng đế phó tượng một lúc lâu sau mới nói một cái câu. Trời ban a, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng sự tình, cái kêu buông tay đi làm đi. 213 chương 202, kiếp nạn phụ thân cớ gì nói ra lời ấy. Cơ Thiên tứ lòng có chút kinh ngạc, mấy tháng nay, chính mình rất ít cùng phụ thân liên hệ, phụ thân cũng rất ít liên hệ chính mình, nhưng lẫn nhau tâm đều lẫn nhau nhớ đùng. Con à, trong mấy tháng này, có mấy lần lòng ta cảm thấy mười phần bất an, luôn cảm thấy ngươi ở vào nguy hiểm chi, ta muốn đánh điện sống hỏi ngươi, có thể mỗi lần tại loại kia thời điểm ta đều không gọi được điện thoại của ngươi. Thế là, ta hướng hoàng đế cầu nguyện, cầu nguyện ngươi vượt qua nan quan, về sau, ta lại nghiên cứu ra truyền thuật bói toán. Ở nơi này Hiên Viên Điện Bội Toán, ta nghe đến rồi thanh âm của hắn. Hắn. Cơ Thiên Tứ phát hiện Thanh Phong Đạo trưởng hai mắt nhìn chằm chằm trước người pho thượng. Đúng vậy, ta tin tưởng đó là Hiên Viên Hoàng Đế thanh âm. Trong đầu của ta một mực có một âm thanh nói cho ta biết, ngươi không tầm thường, ngươi dính rất toàn bộ thế giới vận mệnh. Hắn còn nói, ta đã hoàn thành sứ mạng của mình, đem ngươi nuôi lớn, nhưng ngươi sứ mệnh vừa mới bắt đầu. Cơ Thiên Tứ trầm mặt không nói, thật lâu mới dùng có chút bận tâm hỏi một câu, "Cha, ngươi không phải nói, gia truyền thuật Bội Toán sẽ giảm thoa sao? Ngươi còn nghiên cứu nó làm gì làm chi? Ta bây giờ rất tốt, đừng lo lắng." Thanh Phong đạo trưởng quay người ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa tinh không, "Hai tử, vạn vật đều có nhân quả, chúng ta người tu đạo xem trọng đạo pháp tự nhiên. Cái gọi là dần dần tu đốn ngộ thông thiên cơ, mấy tháng này ta ngược lại tu được một chút linh lực, ngươi không ở bên cạnh ta, ta nhìn lại cái này 17 năm, nghĩ rõ ràng là hoàng đế đưa ngươi giao phó cho ta, để cho ta đưa ngươi nuôi lớn, có thể ngươi sau khi lớn lên lại phải có dạng gì sứ mệnh. Ta bắt đầu bói toán mệnh số của ngươi, thế mới biết ngươi có bao nhiêu đặc biệt." Mỗi lần vì ngươi xem lúc, bầu trời giáng xuống dị tượng, ta lấy ba cái đồng tiền bói toán ba cái đồng tiền tất cả nát lấy linh ký xem bói, kỳ đánh ghế về sau ta để xem tinh thuật xem bói, mỗi lần nhất định có thể trông thấy lưu tinh xẹt qua phía chân trời, tại tinh tướng, ta đã thấy ngươi sắp nên đón mạng ngươi đại kiếp. Ta một mực không rõ ràng cái kia kiếp nạn là cái gì, cho tới hôm nay thấy ngươi cùng sở cật lật cùng nhau xuất hiện, ta mới biết được, nguyên kiếp nạn là bởi vì nàng kiếp. Vừa mới nói xong, hiên viên điện khoảng không, nguyên bản sáng chói đầy sao bỗng nhiên đều đã mất đi sáng, là mây đen che che ở bầu trời đêm, tiếng ầm ầm truyền đến, xem ra lại có dông tố. Cơ Thiên Tử nhìn xem chầm bầu trời đêm, tâm thần đều kinh, hắn có một loại cảm giác Đây không phải tầm thường biến thiên, mà là thiên phạt. Chẳng lẽ là phụ thân nhìn thấy cái gì thiên cơ? Cha, ngươi đừng nói. Cơ Thiên Tử vội vàng quát bảo ngưng lại ở Thanh Phong đạo trưởng, mặc dù hắn rất muốn biết phụ thân vì cái gì nói mình kiếp nạn cũng sợ cắt lệ có liên quan, nhưng hắn lo lắng hơn phụ thân an nguy. Thanh Phong đạo trưởng có chút lạ nhìn xem Cơ Thiên tứ, hắn không rõ Cơ Thiên tứ vì cái gì như thế kinh hoàng. Cha, ngươi ở đây lộ ra thiên cơ, ngươi nói quá nhiều ngày sẽ trừng phạt ngươi. Thanh Phong đạo trưởng sững sờ, tại chỗ tự hỏi, chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn lại trở nên rất khó coi. Hai tử, ngươi là nói, ta bó toán cũng là chính xác. Cơ Thiên Tứ gật gật đầu. Vậy ta càng được nói cho ngươi ta tính tới cái gì?" Thanh Phong đạo trưởng biểu lộ trở nên rất nghiêm trọng. Cơ Thiên Tứ còn chưa phản ứng lại, Thanh Phong đạo trưởng ngay sau đó nói một câu, "Sở Cắt Lệ không còn sống lâu nữa." "Cái gì?" Cơ Thiên Tứ cảm thấy chân kinh. Thanh Phong đạo trưởng tiếp tục nói, "Hôm nay các ngươi cùng vào ăn đi, ta nhìn thấy Sở Cắt Lệ tiểu thư mệnh cùng khi thì hồng nhuận hoàn minh khi thì lộ ra màu đen, đây vốn là tự mâu thuẫn." Mệnh cung Hồng Nhuận thành lạnh triệu, ý dụ cao tăng, nghĩ đến là cùng phụ thân có liên quan, mà mệnh cung biến thành màu đen ý là tai họa sắp đến. Ta tại giờ thân thay nàng tính một quẻ, nàng kiếp nạn không ngoài một năm đi tới, nàng cao thăng thời điểm cũng là nàng kiếp nạn đi tới thời điểm. Băng thủy, bầu trời một tia chớp xẹt qua, đem toàn bộ xe đấy vượt quan chiếu một mảnh trong suốt, Thanh Phong đạo trưởng khuôn mặt tại lôi quang vụ sáng, cả người hắn đều giống như đắm chìm trong lôi điện chi. Cơ Thiên tứ thần sắc nghiêm trọng, nhìn chằm chằm ngoài phòng trần muộn bầu trời đêm không nói một lời, giống như đang tìm kiếm cái gì. Lúc này, hậu viện trong phòng, một cái đặt ở tủ vẽ ống bỗng nhiên phá giải, làm tương mặc kiếm tại bầu trời đêm vạch ra một đạo duyên dáng màu đỏ cong, cũng bay vào Cơ Thiên Tử tay. Thanh Phong đạo trưởng nhìn thấy hồng kiếm chỉ là hơi sử sờ. Theo lại tiếp tục nói, Sở Cắt Lệnh kiếp nạn không đơn giản, ta mới đầu nghĩ tính lại ra phá kiếp chi pháp, nhưng ta tại nàng kiếp nạn nhìn thấy thế giới kiếp nạn, mệnh của nàng đếm lại quan hộ rất nhiều người mệnh số, ta không cách nào phá kiếp. Cơ Thiên Tứ kinh hãi, liền vội vàng hỏi, "Cha, ngươi nói thế nhưng là tận thế?" Thanh Phong đạo trưởng trầm ngâm chốc lát, trả lời, "Cũng không phải là tận thế. Mọi người mệnh số giống như là thế cuộc, đại gia đô là quân cờ trên bàn cờ, mà Sở Cắt Lệnh ở vào một cái vị trí then chốt, con cờ này nếu là không tại, toàn bộ thế cục chắc chắn đại loạn, nhưng còn không đến mức cả bàn đều vơ." Cơ Thiên Tứ cái hiểu cái không, Cái kia đánh cờ đối thủ là ai? Là thiên sao? Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu, cũng không phải là thiên. Đạo gia thường nói, người bị quản chế lấy đất, mà bị quản chế với thiên, thiên vị quy tắc, mà quy tắc bị quản chế tại bản thân. Thiên là đánh cờ quy tắc, mà bàn cờ là vạn vật ở giữa đánh cờ. Cờ tiên tử có chút minh mạch, hắn rơi vào trầm tư. Như nha, Sở Cắt Lệ kiếp nạn cho ta xem rõ ràng ngươi kiếp nạn, các ngươi kiếp nạn có nhân quả, chỉ cần nàng kiếp nạn vừa đến, thứ nhất bị liên lụy chính là ngươi à? Ngươi vẫn là né tránh nàng cho thỏa đáng. Cờ tiên nghe nói như thế càng là không kinh ngạc, mình và Sở Cắt Lệ có nhân quả. Chẳng lẽ là đã từng chữa trị cho nàng chồng xuống nhân quả? Đột nhiên, Cơ Thiên Tứ cảm thấy tay hồng kiếm rung động nhẹ nhẹ. "Phu thân, cẩn thận." Nơi xa một mảnh đen như mực bầu trời đêm, không có bất kỳ cái gì triệu chứng nổi lên một cỗ kinh người tử quang, một đạo tử sắc lôi điện lặng yên không tiếng động bắn vào hiên viên điện. Cơ Thiên Tứ đã cầm kiếm đứng tại Thanh Phong đạo trưởng trước người, làm tương mặc tà đem tử sắc lôi điện dẫn thân kiếm, cái này màu đỏ sẫm trường kiếm bỗng nhiên bị nhuộm thành màu đỏ tím. Cơ Tứ cảm giác mình toàn bộ cánh tay phải đều đã mất cảm giác, từ điện tiêu thất, nhưng hắn một hồi lâu tay phải mới có thể bung ra. Thanh Phong đạo trưởng nhìn xem dần dần khôi phục quang đãng bầu trời đêm, miệng lầm bẩm nói, "Là ta tiết lộ thiên cơ sao? Bất quá, vì con ta, thiên cơ lại tính là cái gì?" 6. Ngày thứ hai, Thanh Phong đạo trưởng cùng Cơ Thiên Tứ cùng đi Trương Anh một đoàn người đi tới Hương Dương dạo chơi. Đây là Trương Minh Nguyệt đã từng sinh hoạt qua chỗ. Hương Dương là kiểu Ưu lịch sử dùng tên giả thành, Sở Hóa, hán Hóa, Tam Quốc Hóa chủ yếu nơi phát nguyên, đã có 2800 nhiều năm xây dựng chế độ lịch sử, lịch đại vì kinh tế quân sự yếu điểm, riêng có Cửu Ưu nhất thành trì, làm bằng hương Dương, binh gia vùng giao tranh danh xưng. Hương Dương giành thắng cổ tích lấy Tam Quốc hóa thành chủ yếu là sắc, có long phong cảnh giành thắng khu, Hương Dương thành đổi tên cảnh điểm, Lưu bị 3 lần đến 10, long đối với chờ cố sự xảy ra ở đây. Cơ Thiên Tứ cả một ngày đều ở đây cho sợ cắt lẹt giảng giải thời kỳ Tam Quốc cố sự, sợ cắt lẹt nghe liên tục sừng, những thứ này chiến tranh cố sự nàng biết đến nước Mỹ Nam bắt chiến tranh phải có ý tứ nhiều. Một đoàn người nguyên bản kế hoạch tối 9 giờ phía trước chạy về Vũ Dương, thế nhưng vì né tránh phóng viên, đội xe tại Hương Dương trong thành phố vòng vo rất lâu mới chạy cao tốc. Ba Vũ Dương, lự hổ cơm quán. Du Man đang ở nhà liếc nhìn giải trí tin tức, nàng biết Cơ Thiên Tứ tiệc tối trở lại Vũ Dương. Bởi vì ngày mai sợ cắt lượt một đoàn người sẽ theo Vũ Dương sân bay bay thẳng trở về nước Mỹ. Tối 9 giờ, nàng khi thấy một thiên bình luận cơ thiên tứ họa tác chương. Lúc này, chung cửa vang lên. A, trời ban không mang chìa khóa sao? Dù Mạn đứng dậy sửa sang lại một cái quần áo, nghĩ đến có thể là có người cùng hắn cùng một chỗ, hắn lúc này mới nhấn chung cửa nhắc nhở chính mình. Đi tới cửa phía trước, mắt nhìn điện thoại có hình ảnh, Dù Mạn nhịn không được cười khúc khích, trong video tất cả đều là hoa tươi. Nàng tâm không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là cơ thiên tứ cũng nhìn giải trí đưa tin, lúc này mới mua hoa tới dỗ chính mình. Mở cửa, Hoa tươi phía sau một chương rất từ mặt lộ đi ra. "Là ngươi?" Du Mạn lập tức vừa kinh vừa sợ. 214 chương 203, bắt cóp người tới Cảng Lãng Ngô Tấn Tiên. Kể từ ngày kế tiếp bạn trở về, Ngô Tấn Tiên an phận rất nhiều, hắn vẫn vẫn cảm thấy Cơ Thiên Tứ người này có chút đặc thủ, nhưng lại nói không nên lời là ở đó đặc thủ. Cơ Thiên Tứ thân thế bối cảnh hắn đều đã điều tra tính tưởng, là một cái nông thôn đi ra tiểu thư nghèo, nhưng vì cái gì liền với núi cắt sẽ đều làm không được đi hắn. Hôm qua, tại tin tức nhìn thấy Cơ Thiên Tứ cùng Sở Cắt Lệnh chuyện xấu, Ngô Tấn Tiên cảm thấy kinh ngạc. Nguyên Lai tiểu tử này và nước Mỹ ứng cử viên tổng thống đều có quan hệ, chắc là mẫu thân hắn tại nước Mỹ lẫn vào cũng không tệ lắm. Lô Tấn Tiên tâm lại giấy lên hy vọng, xem ra Cơ Thiên Từ là đem dù Mạn bỏ rơi, tiểu tử này chèo cao hơn đầu cảnh, tự nhiên không muốn dù mãn. Phù thân cũng đã nói, bố Long Ba cách rất có thể là tương lai tổng thống nước Mỹ, Cơ Thiên Từ nếu thật cùng sở cắt lẹt cùng một chỗ, e rằng về sau liền quốc tịch đều phải sửa lại. Bất quá cứ như vậy, chính mình lại có thể thừa lúc vắng mà vào, tiếp cận dù Mạn, đoán chừng dù lúc này đang cần người an ủi. Tấn Tiên mua hoa tươi đến thăm dù mạn. Một là nhân tâm lý là lúc yếu đuối nhất, hắn đánh tính toán nhỏ nhặt, trước cùng dù Mạn tâm sự chuyện tương tâm, sau đó lại biểu đạt tình yêu của mình, nói không chừng dù Mạn còn có thể lưu mình tại nhà qua đêm. Vừa nghĩ tới qua đêm, nô Tấn Tiên hưng phấn sắc mặt đều đỏ lên. Cửa phòng mở ra, dù Mạn nhìn người tới là Lô Tấn Tiên, tâm lập tức dâng lên mãnh liệt cảm giác chán ghét, tựa hồ nhìn thấy thế giới buồn nôn nhất nhân. "Lan!" Dù Mạn hét lớn một tiếng, không chút do dự lại muốn đóng cửa phòng. Thế nhưng là, nô Tấn Tiên nhanh chóng một cước bước đi vào, dùng thân thể chống đỡ môn. Hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, vì cái gì Du phản ứng mãnh liệt như thế? Chẳng lẽ là Cơ Thiên Tứ tổn thương nàng quá sâu, nàng còn tại phẫn nộ giai đoạn. "Ngươi đi ra ngoài cho ta." dù Man đưa hai tay ra đẩy nhưng lấy nô Tấn Thiên. "Thế nhưng là, cô bé khí lực nào có cậu con trai khí lực lớn, nô Tấn Thiên chen vào cửa phòng, để tay xuống hoa tươi. "Man, ta biết ngươi bây giờ không dễ chịu, ta là qua tới bồi ngươi tâm sự, Cơ Thiên Tứ tiểu tử kia quá không phải độ vận, ăn trong chén, nhìn xem trong nổi dù Man nghe nói như thế, càng là giận không chỗ phát thiết nàng ngừng tay động tác, nhìn chằm Thiên, "Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đã làm sự tình." Ngô Tấn Thiên sững sờ, Một mặt mờ mịt, ta làm qua cái gì sự tình? Hử, suy nghĩ thật kỹ ngươi tại Nhật Bản làm qua cái gì? Lô Tấn Thiên mí mắt lắc một cái, như cũng giả vờ ngây ngốc, ta tại Nhật Bản làm qua cái gì? Dụ Mạn nhìn thấy hắn rối trá bộ dáng giận quá thành cười, ngươi và Hứa Bưu tại Nhật Bản đã làm sự tình chẳng lẽ nhanh như vậy quên đi? Nghe nói như thế, Nô Tấn Tiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn không nói một lời, giống như đang chờ dù Mạn nói tiếp. Các ngươi xuất tiền thuê núi cắt sẽ muốn giết chết trời ban bắt ta, ta, thật không biết ngươi nguyên lai là lòng độc ác như vậy nhân, đạo đức giả Tâm. Lô Tấn Thiên tối đầu nâng nơ mắt kính của mình, làm sao ngươi biết điều này? Ngươi chó sủa vào ta làm sao mà biết được, ngươi bây giờ nhanh chóng đi ra ngoài cho ta, ngươi nếu không đi ra, ta muốn báo cảnh sát." Lô Tấn Tiên khuôn mặt âm tình bất định, một hồi lâu, hắn mới quay người đi ra cửa, Dụ Mạn đi theo sau lưng, chuẩn bị chờ hắn bước ra phía sau cửa trước tiên giữ cửa quan. Lô Tấn Tiên hai bước đi tới cửa phía trước, thế nhưng là, hắn cũng không có bước ra môn đi, mà là cấp tốc quay người lại, hướng về phía Dụ Mạn Huệ Thái Dương là một quyền. Lô Tấn Tiên từ nhỏ học tập Tae Kwon Do, phụ thân tại châu làm quan, cũng đắc tội qua không ít người, tập võ là vì phòng thân. Lô Tấn ngoài nhìn tư, nhưng trong xương cốt càng giống là một cái giang nhân sĩ. Vũ Thắng Hiếu Chiến. Dù Mạn bị một quyền đánh ngất xỉu trên mặt đất. Lô Tấn Thiên vội vàng quan môn đồng thời khóa trái, hắn tâm vẫn còn có chút bối rối, không để ý đến ngã xuống đất Du Mạn, bấm hứa biểu điện thoại của. "Vuka, ngươi bây giờ ở đâu?" Điện thoại bên kia, Hứa Bưu nghe được Nô Tấn Thiên giọng của lo lắng, vội vàng đáp một câu, "Ta tại khu vực ngoại thành hội sở, thế nào, gặp phải chuyện gì?" "Chúng ta tại Nhật Bản chuyện bị phát hiện." "Ngươi là nói, tìm núi các biết chuyện." Hứa Bưu giọng của cũng biến thành dồn dập lên. "Đúng vậy, chẳng lẽ là có người muốn mượn chuyện này bắt chẹt ngươi?" "Không, là mới vừa Du Mạn chính miệng nói với ta." Nàng một mực biết việc này. A, nàng làm sao biết? Vậy nàng nếu biết vì cái gì không báo cảnh, ta cũng không tin tưởng. Người bây giờ ở đâu? Ta tại nhà nàng, ta đem nàng đánh ngất xỉu, bây giờ nên làm gì a? Lô Tấn Thiên có chút hối hận đem Dụ Mạn đánh ngất xỉu, nhưng khi hắn biết sự tình bại lộ trong náy mắt, phản ứng đầu tiên là muốn giết khẩu. Thế nhưng là, hiện tại hắn mới dùng nghĩ đến, Dụ Mạn nếu biết việc này vì cái gì vẫn luôn không có báo cảnh sát, còn có hay không những người khác cũng biết việc này. Hứa Bưu suy tư một hồi đã nói đạo, ta bây giờ chạy về Vũ Dương, ngươi trước khống chế lại Dụ Mạn, mang nàng tới bên cạnh đi. Hảo. Duka, ngươi nhanh lên trở về a. Đừng có gấp, trong vòng một giờ ta có thể đuổi tới. Lô Tấn Thiên vội vàng đi ra cửa đi, mở ra dù mạn nhà hàng xóm cửa phòng. Dù mạn vẫn cho là nhà hàng xóm không người ở, nhưng lại không biết bộ này phòng là Hứa Bưu đưa cho Ngô gia. Ngự hộ công quán nhà đầu tư vốn là Hứa Bưu, mà dù mạn ở lầu số 1 là cả tiểu khu Lầu Vương, Hứa Bưu cô y đem tốt nhất một bộ phòng đưa cho Ngô gia, nhưng giấy tờ bất động sản ghi danh cũng không phải Ngô Tấn Thiên tên. Lô Tấn Thiên phụ thân Ngô Đức Tài là Châu Châu ủy thường ủy, phó châu trưởng, loại này không rõ lai lịch phòng ở tự nhiên không dám ghi tặng Ngô danh nghĩa. Lô Đức Tài còn không có lui xuống, Lô Tấn Tiên tự nhiên cũng không dám đến nơi đây cứ trú, bình thường bộ này phòng một mực rảnh rỗi ở nơi đó. Ban đầu là Lô Tấn Tiên đề cử dù Mạn tại Ngự Hồ công quán mua nhà, cách gần đó một chút cũng tốt nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhưng hắn một mực không nói bên cạnh bộ kia phòng là hắn nhà. Lô Tấn Tiên rất ngoa đưa dù Mạn thay đổi vị trí đi qua, vội vàng lại bấm hứa bưu điện thoại của. Hai người ở trong điện thoại thương lượng kế tiếp nên làm như thế nào, hứa bưu nói cho hắn biết, trước tiên biết rõ ràng dù Mạn là thế nào biết chuyện này, sau đó mới quyết định bước kế tiếp. Lô Tấn Tiên đem hôn Mê Dụ mạn đặt ở cái ghế, lại tìm đến mấy cuốn rộng băng giảng chuẩn bị đem nàng quấn cái rắn chắc. Ba cơ thiên tứ cùng Sở Cắt Lệ ngồi ở cùng một chiếc xe con, bọn hắn ngồi ở hàng sau, trước anh ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vừa phía dưới cao tốc, Cơ Thiên Tứ suy nghĩ cho Dụ Mạn gọi điện thoại, nói cho nàng đoàn người mình lấy trở về. Thế nhưng là, điện thoại như thế nào cũng không gọi được, loại tình huống này còn là lần đầu tiên phát sinh, bình thường Dụ Mạn xem như tắm rửa cũng sẽ đưa di động đặt ở phòng tắm bên trong. Cơ Tứ tâm cảm thấy không hiểu bất an, hắn lại tại điện thoại mở ra nhà trí năng giám sát. Trong phòng khách đèn lả sáng, điện thoại tại ghế sofa bọc em, thế nhưng là, nhà bốn phía là không nhìn thấy người. A, cửa ra vào tại sao có thể có hoa tươi? Có người khác tới qua. Cơ Thiên Tứ vội vàng lại đem màn hình giám sát đổ trở về, lần này, Cơ Thiên Tứ cảm giác cả người đều nổ tung, lửa giận trong nháy mắt đem hắn thôn kệ. Xe còn tại lấy mỗi giờ 60 cây số tốc độ chạy, Cơ Thiên Tứ bỗng nhiên mở cửa xe, bắt hắn mang theo người vài ống nhảy ra ngoài. Sờ cắt lên một tiếng kinh hô, lại nhìn thấy Cơ Thiên Tứ cũng không có ngã tại mà, mà là bay ở liêu không, cùng bóng đêm hỏa làm một thể. Nơi này cách Ngự Hồ Công quán còn có chút khoảng cách, cơ thiên tứ lòng nóng như lửa đốt, hắn hóa thành một cái hồng lưng, thẳng tắp hướng về Ngự Hồ Công quán bay đi, mà hắn lòng lửa giận tràn ngập tại toàn bộ vũ dương bầu trời đêm. Sở Cắt Lệnh đội xe ngừng lại, tại đội xe hậu phương cách đó không xa, một chiếc màu trắng gia dụng xe còn cũng dừng lại, chuột hai lần xe, nhìn về phía cơ thiên tứ bay đi phương hướng, vội vàng bấm tí thử điện thoại của. 215 chương 204, siêu phàm luật pháp sở Cắt Lệnh cùng một nhóm bảo tiêu đều số xe. Nàng xem hướng biến mất ở bầu trời đêm cơ thiên tử, liền vội hỏi hướng bên người chương Anh, "Trương A trời ban đây là thế nào?" Hắn cũng là phụ thân nói loại kia siêu phàm sao? Trương Anh thần sắc có chút lo lắng, vừa mới nhìn hắn cho Man gọi điện thoại không có đạt thông, hẳn là Man gặp nguy hiểm. Càng làm cho Trương Anh cảm thấy kinh ngạc là, Cơ Thiên tứ vậy mà cũng là siêu phàm. Bố Long bố cách lần giữ cách Lâm tổng thống nói chuyện xong phía sau đã biết siêu phàm giới tồn tại, cũng đoán ra Sở Cắt Lết là bị Hắc Ám Nghị hội làm hại, nhưng mà thiếu khuyết chứng cứ, không cách nào khởi tố Bố Long Xít. Bố Long Ba cách sau đó rất tức giận, hắn tâm lên ý niệm, như mình làm tổng thống, nhất định phải đem siêu phàm giới đem ra công khai, lần nữa thành lập siêu phàm cùng phàm nhân ở giữa trật tự. Hắn ý nghĩ này vậy mà cũng nhận được dìm tổng thống tán thành. Bố Long 3 cách đối với người bên cạnh đều nói lên qua siêu phẩm tồn tại, hắn không muốn người thân lại bị Hắc ám nghị hội hạ độc thủ, dìm tổng thống cũng phái ra rất nhiều siêu phẩm bảo hộ Bố Long Bố Cách người một nhà. Chư anh đang chuẩn bị triệu hoán bảo tiêu đi cùng lấy cơ thiên tứ, không nghĩ tới sợ cắt lẹt mở miệng trước, giọt giờ, người mang mấy người đi giúp trời ban. Bị sợ cắt lẹt gọi là giọt giờ một cái người đàn ông ra đen trả lời, sợ cắt lẹt tiểu thư, nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ ngươi không bị thương tổn, hơn nữa, đây là cựu chúng ta không có quyền chen chân cựu siêu phẩm giới bất cứ chuyện gì. Vậy ngươi đi theo xem hắn rốt cuộc là thế nào, đến lúc đó cho ta cái đáp lời." Rốt giờ quay đầu nhìn về phía sau lưng trước kia màu trắng gia rụng xe, cựu ưu siêu phàm tổ chức đã hành động, chúng ta trực tiếp hỏi hắn đi. Ba cơ thiên tử không phi hành không đến 5 phút đã đi tới ngự hồ công quán, hắn không có bay vào nhà, mà là rơi vào tiểu khu phòng an ninh ngoài cửa. Không nói hai lời, cơ thiên tử một mặt sát khí đi vào phòng quan sát. Lúc này, trong phòng giám sát ngồi hai tên bảo an, trước người bọn họ trưng bảy mấy đài máy tính, mỗi một máy tính cũng là giống cựu cung cách một dạng video theo dõi. Cái kia là lầu số 1 giám sát. Cơ thiên tử lạnh như băng Hai tên bảo an giống như là bị sợ mất hồn một dạng, ngơ ngác nhìn Cơ Thiên Tứ, theo bản năng chỉ hướng tôi hướng một đài máy tính. Cơ Thiên Tứ đi tới, tại máy tính cơ lực mấy lần, kiểm tra lầu số một thang máy video. Video, hắn trông thấy mô Tấn Thiên thang máy, nhưng không thấy hắn xuống. Chẳng lẽ là đi cầu thang? Trong thang lầu bên trong không có giám sát, Cơ Thiên Tứ lại điều ra lầu tòa nhà lối vào giám sát. Thế nhưng là, lùi lại trở về nhìn, cũng chỉ nhìn thấy mô Tấn Thiên đi vào lầu tòa nhà, không thấy hắn đi ra. Chẳng lẽ còn tại trong hành lang? Một phàm nhân muốn có một người khác từ tầng cao nhất đi xuống, là rất bỏ chút thời gian. Cơ Thiên Tứ vội vàng chạy ra phòng an ninh, chớp mắt lại biến mất tại bóng đêm, hắn đi tới lầu số 1 trong thang lầu, từ lầu 1 nhanh chóng hướng tầng cao nhất chạy tới. Nhưng mà, chạy tới cửa nhà cũng không thấy nửa cái bóng người. Nhất định còn tại phụ cận, trừ phi Ngô Tấn Thiên là siêu phàm, không phải vậy, hắn không có khả năng mang theo một người sống sờ sờ dạng này vô duyên vô cớ biến mất. Cơ Thiên Tứ tụ tập tinh thần quan sát khắp nơi, đồng nhiên, hắn nghe thấy gian phòng cách vách bên trong có kéo băng dán thanh âm. Nguyên bản nhà cách hiệu quả rất tốt, phàm nhân là tuyệt đối nghe không được lấy âm thanh, nhưng Cơ Thiên Tứ cũng không phải phàm nhân. Quái, cách vách đơn nguyên không phải một mực chống không sao? Bên trong làm sao còn sẽ có động tính? Chẳng lẽ man là bị dẫn tới bên cạnh? Cơ Thiên Tứ vội vàng từ vào nhà hành lang đỉnh đầu cửa sổ bay ra ngoài, hắn vòng tới nhà hàng xóm ban công, trực tiếp đẩy ra cửa sổ đi vào. Nô Tấn Thiên tại riêng lớn trong phòng khách rắc một quyển lại một cuốn băng dán, bỗng nhiên, hắn cảm thấy có đồ vật gì bay tới, còn không, có ngần đầu, cảm thấy cổ họng của mình bị một cái kìm sắt thật chặt kẹp lấy. "Chào ngươi gan to." Cơ Thiên Tứ hét lớn một tiếng, hai mắt trở nên đỏ bừng. Nô Tấn Thiên hai chân cách mặt đất, bị Cơ Thiên Tứ một tay xách lên, hắn đã không thể thở dốc, liều mạng giãy muốn đẩy ra nơi cổ họng kìm sắt. Thế nhưng là Vô luận giãy giụa cũng là không cần, cái này kim sắt càng ngày càng gấp, nô Tấn Thiên giác đắc tự mình muốn mất đi ý thức. Trời ban, dừng tay. Tại lúc này, tí tử cũng từ ban công chạy đi vào, hắn hét lớn một tiếng, vội vàng đi tới Cơ Thiên Tứ trước người, hướng về phía cổ tay của hắn cấp tốc ra một ngón tay. Cơ Thiên Tứ toàn bộ bàn tay tê dại, nhất thời làm cho không lực đạo. Kim sắt buông lỏng, nô Tấn Thiên cả người té ngã trên đất, hai tay của hắn che chở cổ họng của mình miệng lớn thở hổn hển. Cơ Thiên Tứ không có tiếp tục động tác kế tiếp, mà là quay người nhìn về phía tí thử. mắt vẫn như cũ tràn ngập lửa giận, giống như đang hỏi thăm tí tử. Trời ban, ngươi không thể giết hắn. Tí thử có chút chưa tình hồn, còn tốt chính mình kịp thời chạy đến, không phải vậy Cơ Thiên Tử lại muốn đã gây họa. Ta vì cái gì không thể giết hắn? Cơ Thiên tứ âm thanh chấm thấp. Khục, khục, đừng giết ta, đừng giết ta, ta biết sai rồi, ta cho các ngươi tiền, ta có thật nhiều tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta cho các ngươi bao nhiêu." Lô Tấn Thiên ngồi liệt trên mặt đất, nghe thấy hai người đang thảo luận có giết hay không chính mình, lập tức dọa đến hồn phi phế tán, vội vàng hướng hai người cầu xin tha thứ. Tí thử không để ý hắn, tiếp tục hướng Cơ Thiên tứ nói, siêu phàm giết phàm nhân là tội lớn, tối thiểu nhất cũng muốn bị phán náo hình 5 năm. Phàm nhân có phạm nhân pháp luật phán quyết, chúng ta không thể tham gia." Cơ Thiên Tứ tại nơi bản Cửu U pháp điện nhìn qua điều lệ tương quan, trừ phi siêu phạm là phòng vệ chính đáng, không phải vậy, siêu phàm tuyệt không thể tổn thương phạm nhân. Như loại này tình huống, Cơ Thiên Tứ có thể ngăn lại Ngô Tuấn Thiên, nhưng sau đó nhất thiết phải giao cho đặc biệt khoa điều tra xử lý, thông qua phạm nhân tư pháp phán quyết. Cơ Thiên Tứ quay đầu dùng Thiên Thông nhãn quan xem xét dù dùmạn, thấy được nàng không bị thương tích gì, lòng lửa giận lại lắng xuống rất nhiều. Ta nếu không giữ hắn, hắn sẽ như thế nào hình phạt? Tí thử nghĩ nghĩ, trả lời, 10 năm lấy tù có thời hạn. Lô tấn tiên nghe xong, vội vàng phù hợp đạo, "Ta nhận tội, ta nhận tội, ta nguyện ý ngồi tụ, ta biết sai rồi, các người đừng giết ta." Trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ cần có thể giao cho cơ quan tư pháp, về sau chuyện gì cũng dễ nói, phụ thân nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem mình vớt ra tới, hơn nữa chính mình rất có thể sẽ trừng cư không đủ, không cách nào lập án. Dạng này lợi cho hắn quá rồi. Cơ thiên tứ nghĩ đến, như chính mình không có phát hiện nhà dị thường, dù màn lúc này chẳng phải là đã gặp bất trắc, việc này càng nghĩ càng nghĩ lại mà sợ. Không có cách nào, hữu uy pháp luật bảo hộ kẻ yếu, người đi đường vượt qua hàng rào bị xe đụng. Dù cho tài xế không có bất kỳ cái gì sai lầm cũng cần gánh chịu nhất định trách nhiệm. Cửu Ưu trước đó có một bản án, một cái phạm nhân cùng một cái siêu phạm phát sinh tranh chấp, Phạm nhân cầm dao nếu muốn giết hại siêu phạm, kết quả bị đánh thành trọng thương, về sau phán quyết là tên kia siêu phàm bồi thường phạm nhân toàn bộ tiến thuốc men. Đây cũng quá hoang đường a." Cơ Thiên tứ hơi kinh ngạc. "Đúng vậy, là có chút hoang đường, nguyên nhân là tên kia phạm nhân không biết có siêu phạm tồn tại. Hai người bị chuyển giao đến pháp viện, chỉ phái một cái siêu phàm thẩm phán viên đối với hai người thẩm phán. Tại siêu phàm nhóm xem ra, cùng phạm nhân nổi tranh chấp giống như là người lớn khi dễ trẻ con, phạm nhân tại siêu phàm luật pháp tương đương với trẻ vị thành niên. Dừng lại một chút, tí thử lại nhìn về phía Lô Tấn Thiên, như hắn là siêu phàm, ngươi đều có thể giết hắn, siêu phàm thẩm phán viên tám thành phán ngươi vô tội, nhưng hắn là một cái trẻ vị thành niên, phạm lớn hơn nữa sai cũng không có tử hình, huống chi ngươi cũng không phải người chấp pháp, tự tiện làm chủ chính là bị cửu lu chi thuần đuổi bắt. Hơn nữa, Nam cung Liệt thế nhưng là rất hy vọng ngươi bị phán nano hình, bị hắn khống chế phía sau, ngươi sẽ lại không khắp nơi cho hắn gây chuyện. Lô Tấn Thiên không rõ bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nghe bọn hắn nói chuyện ý tứ Giống như bọn hắn không phải phạm nhân mà là siêu nhân một dạng. Người Tuyệt không tỉ ý. Cơ Thiên Tứ hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng Tí Tử, Tí Tử tựa hồ cũng không ngại Ngô Tấn Thiên nghe đến mấy cái này. Sau đó, Cơ Thiên Tứ mắt lại thoáng qua một đạo hàn mang, "Ta bây giờ giết hắn, lại hủy thi di tích, ngươi nếu không nói, ai lại sẽ biết?" 216 chương 214, huyền thuật sư Tí thử cười khổ nói, "Ngươi và một phạm nhân so sánh cái gì kỉnh, ngươi tính toán bây giờ đem hắn lộng tiêu thất, Cửu cũng sẽ rất nhanh được ngươi đâu." Ngươi suy nghĩ một chút, sau khi hắn mất tích, người nhà của hắn sẽ báo án, đám cảnh sát điều lây giám sát tự sẽ phát hiện hắn là ở đây mất tích lại tra một cái có thể tra được các ngươi cùng hắn là đồng học quan hệ. Cục cảnh sát chỉ cần xem xét tư liệu của ngươi sẽ liên hệ chúng ta đặc biệt khoa điều tra, chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt là cục cảnh sát thông báo, tư liệu của ngươi thế nhưng là đồng dấu. Như loại này liên lụy đến siêu phạm bản án chúng ta đều sẽ tham gia, nhưng chúng ta cũng nhất thiết phải cho dân gian ngành chấp pháp một cái công đạo. Huống chi, tiểu tử này phụ thân còn tại dân gian làm quan, hắn chắc chắn cho cục cảnh sát làm áp lực, chúng ta là qua loa không qua. Nam Cung Liệt một khi biết việc này, chắc chắn sẽ phái thuật sư đối với ngươi vấn, ngươi rất nhanh sẽ đem chân tướng nói hết ra, khi đó ngươi sẽ không có bất luận cái gì bí mật, chúng ta vụ trộm lui tới cũng đều sẽ bị bọn hắn biết. Huyền tu sĩ, Tí thử gật gật đầu, "Ừm, bọn họ là cửu lu chi thuần đặc biệt huấn luyện phá án nhân viên, chiến lực không cao, nhưng mà có thể xâm nhập mọi người tiềm thức. Không thiếu đột phát sự kiện, phàm nhân cũng nhìn thấy qua siêu phàm, cấp bậc thấp huyền tu sĩ tác dụng là xuyên tạc bọn hắn nhìn thấy quỷ dị tình cảnh ký ức. Cao cấp hơn nữa một chút huyền tu sĩ là thuốc nói thật, siêu đối mặt bọn hắn cũng không cách nào nói dối, mà A cấp ley huyền sẽ đảm nhiệm não hình người chấp pháp, bọn hắn có thể đem ý chí của mình áp đặt tại đối phương, từ đó trượng khống đối phương." Vĩnh tu sĩ cái này, Mộ Xưng Hồ đản sinh tại thế chiến thứ 2 sau đó, lúc đó, Đại gia đô cho rằng Hãn Nở là một gã cực kỳ cường đại huyễn tu sĩ, về sau, tất cả siêu phàm tổ chức cũng đều bắt đầu nghiên cứu huyễn thuật, bồi dưỡng được không thiếu huyễn tu sĩ. Lần người nhắc tới Hắc Lệ Na hẳn là chúng thần điện bí mật bồi dưỡng huyễn tu sĩ, loại này siêu phàm đều bị các đại tổ chức nghiêm ngặt trông giữ lấy, dân gian huyễn tu sĩ cũng bị bí mật giăng khống, dù sao Đại gia đô sợ lại đản sinh ra người thứ Nói lên Hãn không khỏi đến tới được Từ đó sớm kết thúc thế chiến thứ hai. Phúc Hy, Nữ Hoa, Đồ Linh, Hải Nở, mấy người kia ở giữa nhất định có liên hệ gì, còn có phía trước thấy qua Mòn ý cả, nữ tử này nhất định cũng là một cái huyền thuật sư, hơn nữa cùng Phúc Hy cũng biết. Cơ Thiên Tứ không biết là, huyền thuật sư cái này chức nghiệp chính là đến từ Nữ Hoa, mà Nữ Hoa địa hồn cùng hắn địa hồn đã hòa làm một thể, nói theo một ý nghĩa nào đó, Cơ Thiên Tứ là huyền thuật sư khai sơn thủy tổ. Hai người còn đang chuẩn bị lại tiếp tục trò chuyện tiếp thời điểm, tí thử mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói một câu bọn hắn tới. Chỉ thấy hai bóng người nhẹ nhàng từ ban công bên ngoài nhẹ nhàng đi vào, một nam một nữ cũng là cảnh sát án mặc. Lô Tấn Tiên lần này thấy rõ có người vậy mà có thể phi, hắn lúc này mới ý thức được, mình là không phải quấn vào thần tiên đoán. Thân thể không tự chủ rời về phía sau mấy bước, đây là đối với không biết sợ hãi. Hắn hiểu thông suốt, vì cái gì cơ thiên tứ có thể đánh như vậy, vì cái gì núi cắt sẽ cũng làm không xong hắn, cảm tình người này căn bản không phải phạm nhân, mà là thần tiên. Hai tên cảnh sát nhìn thấy tí thử phía sau chào một cái. Tí thử mở miệng nói ra sự tình đã tra rõ ràng, người này bắt có siêu phàm bạn gái, vì thế bị kịp thời ngăn lại, các ngươi nói cho hắn biết là cảnh sát kịp thời đuổi tới đi. Lô Tấn Thiên cũng liền đội mở miệng phụ họa nói đối với, đối với, đối với cảnh sát đồng chí, ta tự thú, ta cái gì đều không nghe thấy, ta cũng không biết cái gì là siêu phạm. Nữ cảnh sát cười khúc khích, mở ra đầu vai chấp pháp ký lục nghi, cái này chấp pháp ký lục nghi là một cái camera, huyện thuật sư thường thường dùng nó tới lấy chứng nhận. Nữ cảnh sát đi đến Lô Tấn Thiên trước người cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nàng mắt đột nhiên tản ra ánh sáng nhu hòa, mà Lô Tấn Thiên ánh mắt lập tức trở nên ngây dại ra. Người bắt có cô gái này? Nữ cảnh sát chỉ vào cái ghế dù màn, lúc này, cơ thiên tứ cũng tại cho dù màn trở chói. Lô Tấn Thiên máy móc thức ở đầu. Ngươi vì cái gì buộc nàng? Nàng đã biết bí mật của ta." Lô Tấn Thiên ngơ ngác trả lời. "Bí mật gì? Ta mua hung giết người bí mật." Nữ cảnh sát còn nghĩ tiếp tục hỏi tiếp, tí thử lúc này lại mở miệng, "Việc này ta đã hiểu rõ, lúc tháng 10 sự tình, tiểu tử này cũng không biết hắn muốn giết nhân là siêu phạm." Nữ cảnh sát gật gật đầu, "Vậy ta xử lý xong đem hắn giao cho thị cục công an." "Không cần." Cơ Tiên Tứ mở miệng, tí thử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn, "Thả hắn a, một phàm nhân mà tôi, ta cũng không muốn việc này làm cho quá phiền phức." Tí thử nghe nói như thế cảm giác càng quái, hắn biết Cơ Tiên Tứ tâm chắc chắn không phải như vậy nghĩ. Lô Tấn Thiên vẫn như cũ ngơ ngác sững sờ tại chỗ, Cơ Thiên Tứ mã lại đối hắn nhẹ nhàng nói ba chữ "nhìn ta". Nữ cảnh sát tâm cười thầm, tiểu tử này bây giờ chỉ nghe nàng, chính mình không có lên tiếng, hắn là động cũng sẽ không động. Nhưng mà, một giây sau nữ cảnh sát giật mình, nô Tấn Thiên cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, thẳng tóc nhìn về phía Cơ Thiên Tứ. Cơ Thiên Tứ mắt một đạo máu đỏ tia sáng lóe lên liền biến mất, lần này ta bỏ qua ngươi, lại có lần tiếp theo, ngươi chắc chắn phải chết. Cơ Thiên Tứ miệng nói buông tha hắn, nhưng trong lòng cũng không có buông tha hắn, những lời này là nói cho nữ cảnh sát nghe. Lô Tuấn Thiên nhìn thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hồng quang phía sau, con người co lại nhanh chóng, sắc mặt chợt trở nên trắng bệnh, toàn bộ nhìn hoặc như là bị sợ choáng váng, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Người cũng là huyễn thuật sư. Nam cảnh sát thần sắc nghiêm trọng nhìn về phía Cơ Thiên tứ. "Không phải, ta là trưởng công giả." Cơ Thiên tứ nhàn nhạt trả lời. "Có thật không?" Nam cảnh sát tiếp lấy lại hỏi một câu, mắt cũng sáng lên ánh sáng nhạt. Tí thử trông thấy nam cảnh sát phát công hỏi thăm Cơ Thiên Tử, đang muốn ngăn lại lúc, lại không nghĩ Cơ Thiên Tử mau hơn mà miệng. "Ngươi thật không có lễ phép. Ngươi hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành." trở về đi. Nam cảnh sát ngơ ngác gật, gật đầu, lập tức hướng về ban công đi đến. Nữ cảnh sát tâm thầm hô một tiếng không tốt, đang muốn hướng tí thử cầu viện lúc, Cơ Thiên Tứ thanh âm lại chuyển tới, "Nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành, trở về đi." Thanh âm này giống như ma âm, nữ cảnh sát sau khi nghe được, biểu lộ ngẩn ngơ, cũng từ ban công lại bay mất. Tí thử một mặt mơ hồ nhìn xem Cơ Thiên Tứ, "Ngươi luyện qua huyền thuật?" Cơ Thiên Tứ lắc đầu, "Không có qua, nhưng ta giống như trời sinh rất hiểu." Tí thử nghĩ đến, thần điện hách lệ Na là sư, chơi không lại Cơ hai vị này sư càng là không được. Đoán chừng là bởi vì Cơ thiên Tứ có thiên thông mắt duyên cơ, lúc này mới không sợ nguy thuật. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Tí thử vấn đạo. Ta đem hắn thế giới đã biến thành địa ngục, hắn không phải lòng can đảm rất lớn sao? Mua hung giết người, bắt cóc loại sự tình này cũng làm đi ra, ta muốn hắn nửa đời sau sống ở sợ hãi. Cơ thiên Tứ ngữ khí trầm thấp. Ngươi đem hắn biến thành bệnh tâm thần. Tí thử giật mình nhìn xem Ngô Tấn Thiên. Cơ Tiên Tứ không có trả lời, mà là hướng về phía Ngô Tấn thiên hét lớn một câu lăn. Ngô Tấn Thiên liền bò mang lăn đứng lên, hắn đẩy cửa ra, một tiếng quỷ kêu phía sau vội vàng từ thang lầu ở giữa chạy xuống đi. Quỷ a! Quỷ a, nô tấn thiên thế giới thay đổi hoàn toàn, hắn mắt bậc thang đều là do bạch cốt xây thành, dẫm đi kéo kẹt vang rọi, trong thang lầu khẩn cấp mở miệng lục sắc lệnh bài cũng biến thành bước lên lục sắc quỷ hỏa đầu lâu, lâu đó bậc thang tay ghế càng là một đầu cường tráng mãng xà sáu. Hắn tư sợ, đây đều là trong lòng của hắn sợ hại nhất đồ vật. 217 chương 215, cầu nguyện hứa bưu xe vừa tới cửa tiểu khu thấy nô tấn thiên lão đạo miêng ngã chạy ra. Hắn vội vàng xuống xe có thể nô tấn tự không biết hắn. ta, chớ Lô Tấn Tiên mắt, Hở Bưu là một cái sinh ra buồn máu miệng rộng hình người quái vật, hắn thấy cái quái vật này hướng chính mình đánh tới, bị hù chân đều mềm nhũn. "Thần Tiên, ngươi thế nào? Ngươi không biết ta, ta là ngươi Bưu ca." Lô Tấn Tiên tựa hồ nghe không hiểu tiếng người, hắn vẫn như cũ một mặt sợ hãi nhìn về phía Lô Bưu, "Trớn ăn ta, van cầu ngươi, trớn ăn ta xấu." Ba ngữ hồ công trong quán, tí thử rất nhanh liền rời đi, hắn muốn cùng cái kia hai tên huyện thuật sư, xem bọn hắn có phải thật vậy hay không bị não. Du Man bị mang về nhà, nàng sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy cơ thiên tử, đầu tiên là ở lại một hồi nhi. Đông Nhiên lại nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, vội vàng hướng Cơ Thiên Tứ thét lên Ngô Tấn Thiên hắn sáu. Ta biết, hắn về sau sẽ không bao giờ lại tới quấy rối chúng ta. Cơ Thiên Tứ nhẹ nhàng nói. Hắn đem chuyện mới vừa phát sinh lại nói một lần, dù Mạn sau khi nghe xong nghi ngờ hỏi, địa Ngục, ngươi làm như thế nào đem Ngô Tấn Thiên nuốt vào địa ngục? Xem như Huyễn Tuật à, hắn từ đây người nhìn thấy cùng chuyện đều đưa hiện hóa thành đáy lòng của hắn sợ nhất đồ vật. Dụ Mạn vẫn không hiểu, nhưng nàng cũng không muốn lại thảo luận Ngô Tấn Thiên, trời ban, chúng ta chuyển sang nơi khác ở a, ta không nghĩ ở nơi này 6. Cơ Thiên Tứ tâm minh mạch, ở tại nơi đây đều sẽ nghĩ tới Ngô Tấn Thiên cùng hứa bưu hai cái này người vô sĩ, đích thật là nên dọn nhà. Nếu không thì chúng ta đem đến Long ca nhà phụ cận, ta xem có không ít đồng học đều tại nơi đó thuê phòng. Dụ Mạn tức giận nhìn xem Cơ Thiên Tứ ngươi là nói trường học bên cạnh xa đoạn đường phố. Đầu kia đường phố gọi là Tử Dương đường phố A6. Nơi đó phòng ở tiểu nhân ngay cả ta tủ quần áo đều không bỏ xuống được, không có vật nghiệp, không có ngừng chỗ đầu, bốn phía cũng hâm mỹ. Cơ Thiên Tứ gãi gãi đầu, lúc này mới nghĩ đến Dụ Mạn là một cái sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư. Dụ Mạn ngẩng đầu nghĩ nghĩ, ta xem nếu không thì trận này Qua ngành nghệ thuật thành tầng cao nhất có một chỗ khoảng không hoa viên, ta vẫn muốn đem nơi đó đổi thành nơi ở. Vừa vặn lần này nghĩ dọn nhà, chúng ta dọn đi nơi đó à. Cơ thiên Tứ không có qua quang ảnh nghệ thuật thành tầng cao nhất, cũng không biết nơi đó là bộ dạng gì, nhưng ở đâu hắn đều không quan trọng, chỉ cần dù mãn vui vẻ hảo. Được chưa, nghe lời ngươi, chúng ta lúc nào dọn nhà? Đoán chừng ít nhất phải nửa tháng trang trí, trong khoảng thời gian này tạm thời trước tiên ở nơi đây a. Hai người hàn huyên một hồi, Cơ Tiên Tứ vừa nghĩ đến cho Trương Anh trở về điện thoại báo bình an. Trong điện thoại hắn chỉ nói du mãn phải không cẩn thận ngã xuống đụng cái bàn, kế sự ở trong nhà. Không có gì đáng ngại, bây giờ đã tỉnh lại, Đoan chừng là có chút nhẹ nào chấn động. Chứ Anh cùng Sở Cắt Lệnh cũng rất nhanh chạy tới, chỉ có giọt giờ một cái bảo tiêu theo tới nhà, đám người Hàn Nguyên vài câu cũng đều đi khách sạn, dù Mạn cũng vội vàng đi theo, Cơ Thiên Tứ không yên lòng một mình nàng trong nhà. 6. Ngày thứ hai buổi chiều, Sở Cắt Lệnh một đoàn người lại ngồi máy bay trở về nước Mỹ, trước khi đi, nàng lễ tiết tính chất hôn một cái Cơ Thiên Tứ, Dụ Mạn ở bên cũng không có ghen, mà là một bộ xem náo nhiệt tâm tính nhìn chằm có chút lúng túng Cơ Thiên Tứ. Dụ cảm thấy Nam Cung Ngữ cùng Tê Dạ Ý, Tiệp Vị Lai like đều không thua chính mình. Nhưng Cơ Thiên Tứ vẫn đối với chính mình chuyên tỉnh, nàng càng ngày càng hiểu rõ Cơ Thiên Tứ, biết Cơ Thiên Tứ sẽ không đối với Sở cặt lệ động tình. Nhưng mà, Cơ Thiên Tứ nhìn về phía Sở cặt lệ ánh mắt lúc nào cũng là lạ, hắn nhớ tới Thanh Phong đạo trưởng từng nói với hắn mà nói, nữ hài này thật sự không còn sống lâu nữa sao? Cơ Thiên Tứ muốn nhắc nhở nàng, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, tâm yên lặng nghĩ đến, về sau vẫn là thường cùng mẫu thân liên hệ, hiểu rõ hơn Sở cặt lệ độc tĩnh. Ba trường học thời gian trở nên khẩn trương lại hư vấn, đến rồi cuối kỷ, là một hồi tiếp lấy một trận khảo thí, nhưng cùng với học nhóng nghĩ đến khảo thí đi qua là nghỉ đông, tâm lại có chút kích động tiếp xuống trong nửa tháng không có phát sinh cái đại sự gì, Cơ Thiên Tứ nghe được nô Tấn Tiên tạm nghỉ học tin tức, nghe nói hắn là học tập áp lực quá lớn, mắc tinh thần tật bệnh, bây giờ đang ở bệnh viện bên trong trị liệu. Cơ Thiên Tứ cuối cùng một môn khảo thí là cao đẳng toán học, khảo thí hôm nay, hắn trở lại trong phòng ngủ thu thập giường chiếu các loại, chuẩn bị thi xong ly khai trường học. Đặt mạnh tiếng cửa phòng ngủ, trông thấy Hà Tiểu Long quỳ cái ghế, trước mặt hắn bàn máy tính để một cái tiểu hoa buồn, bên trong chỉ có thổ không, có hoa thảo. Chậu hoa đằng sau là một cái thanh đồng tiểu phò tượng. Cơ thiên tử đến gần xem xét, đây là một cái hình người pho tượng, một tay cầm thanh long kiếm ngửa đao, một cái tay khác vuốt vuốt thật dài râu ria, chính là thời kỳ Tam Quốc dâu đẹp công quan Vũ. Chỉ thấy Hà tiểu long nhóm lửa ba con khói, giống như là cầm ba cây hương, tay trái tay phải trước sau đồng thời cùng một chỗ. Đối với Quan Vũ lệ ta bái, quan nghị gia tại, xin phù hộ tiểu đệ ta hôm nay vượt qua cảnh khó, môn này toán cao cấp không cầu điểm cao, chỉ cầu thi đậu 60. Cơ thiên tứ một bên cười miệng toe toét, "Long ca, huynh đệ thành anh em kết bái mười bái quan ra, cái này trước khi thi cùng bái thần linh tiên hẳn là Tinh mới đúng." Tinh là ai? Ất 6 Đây coi như là một cái chức vụ, làm, Phạm Trọng yêm, bao chứng, thiên tưởng, hứa sĩ rừng, Lưu Bá Ôn cũng là khúc tinh. Nói đến làm lúc, Cơ Thiên Tứ tâm lộ bộp nhảy một cái, cuối cùng rắc đắc tự mình giống như là gặp qua người này. Vậy bọn hắn chi ai lợi hại nhất? Bọn hắn đều không phải là người cùng một thời đại, không cách nào so sánh. Người nào tuổi tác lớn hơn một chút, làm, hắn là thương chiều người. Người này lại tài, lại bởi vì đắt kỷ trong ngói, từ môi tim bẩn mà chết. Hà Tiểu Long gật gật đầu, một bộ rất hiểu bộ dáng, "Ừm, ta nghe nói qua hắn." Nói xong, hắn lại đem quan nhị ra pho tượng rời đi lại máy tính tìm một bộ làm dạng bức họa, tiếp đó điểm giống nhau ba cây khói, rất thành tín lệ tám bái. 60, chỉ cần 60. Nhiều một phần không muốn. Cơ Thiên Tứ đang muốn cười ra tiếng, chợt lại ngưng lại, hắn cảm giác mình nghe đến rồi Hà Tiểu Long cầu nguyện, không phải dùng lỗ tai nghe được, mà là linh hồn nghe được. Loại cảm giác này Cơ Thiên Tứ hiểu rất rõ, bọnỷ cả diễn xuất một đêm kia, dù Mạn ở nhà, mình tại là Sơn, nhưng mình lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được Du Mạn tưởng nghiệm cùng gái mộ. Lúc này, Cơ Thiên Tứ lại đồng dạng cảm nhận được Hà Tiểu Long đối làm thành tín cầu nguyện. Thế nhưng là, hắn đối làm cầu nguyện, tại sao mình lại nghe được Trời ban, ngươi còn chờ cái gì nữa a? Muốn hay không cũng tới bài túi đầu. Cơ thiên tứ vội vàng lắc đầu, "Không cần, Long ca, ta toán cao cấp không có vấn đề. Ai du, thiên bất công a. Tiểu tử ngươi cả ngày yêu đương cũng có thể học tốt như vậy, ngươi đầu này là thế nào xanh?" "Long ca, ngươi bây giờ vẫn là nhanh chóng lật qua sách à, nói không chừng còn có thể để cao cái một 2 phần." Hà Tiểu Long nghe lời này một cái, quả thật lật lên toán cao cấp sách, cách cuộc thi còn có một giờ, mạnh nhớ một chút công thức nói không chừng thật có thể dùng. 6 5 giờ chiều, cuối cùng một môn khảo thí cuối cùng kết thúc, dù mạn sớm đã tại trưởng thi bên ngoài chờ. Nghị Đông cũng từ nơi này lúc chính thức bắt đầu, nhưng mà, Cơ Thiên Tứ Nghị Đông cũng không nhẹ nhõm, bởi vì cuối tuần hắn muốn đi tham gia Phong Thần Ly thi dự tuyển. 218 chương 216, nhà mới Phong Thần Ly khu vực châu Á Thái Bình Dương thi dự tuyển là ở Malaysia cử hành, đấu trường mà thiết lập tại Mã Bù Liễu đảo, dựa theo lệ cũ, các địa khu thi dự tuyển đều sẽ tuyển tại siêu phàm lập quốc, những quốc gia này không có mình siêu phàm tổ chức, chỉ có dân gian siêu phàm hội. Toàn thế giới tổng cộng chia làm 9 cái tái khu, Bắc Mỹ tái khu Nam Mỹ tái khu, Đông Âu tái khu, Tây Âu tái khu, Đông tái khu, Châu Phi tái khu, Ức Đại Lợi Ức Ô Sở Chỉ Li A tái khu, tự do tái khu cùng với dự thi số người nhiều nhất Á Thái tái khu. 9 đại tái khu hết thể có thể quyết ra 20 tên tuyển thủ dự thi tiến vào phong thần ly 32 mạnh, còn lại 12 cái danh nghịch, ngũ đại siêu phẩm tổ chức Kiểu u kiếm lá chắn, độc lập đoàn, chúng thần điện, hà cảm nghị hội, thánh giáo đều chiếm hai cái, mặt khác là Nhật Bản một chỗ cùng tinh phù đảo một chỗ. 9 đại tái khu, Á Thái khu cùng Bắc Mỹ tái khu đều có 3 cái danh lạch, cái khác tái khu Úc Đại Lợi, Sở Chỉ tái khu một chỗ, còn lại cũng là hai cái vị trí. Giống châu Phi đến dạy tuy cũng là siêu phẩm tổ chức, nhưng nó cũng không có cự đi dự thi danh ngạch, đến dạy thành viên vẫn cần tham gia châu Phi tái khu thi dự tuyển mới có thể tiến nhập 32 mạnh. Cơ Thiên Tứ đến nay vẫn chưa nghĩ kỹ, rốt cuộc là tham gia thanh niên tổ chiến thắng thi đấu vẫn là trưởng thành tổ chiến thần tái. Ngỳ Đông ngày đầu tiên, Dụ Mạn mang theo Cơ Thiên Tứ đi tới nhà mới. Dụ Mạn nửa tháng này tới, chẳng phân biệt được ngày đêm đẩy nhanh tốc độ trang trí nhà mới của mình, nàng một mực không để Cơ Thiên Tứ sớm nhìn thấy nhà mới, muốn cho hắn một kinh hỉ. Làm Cơ Thiên Tứ nhìn thấy nhà mới phía sau, quả nhiên bị giật mình. Cái này nhà mới là ở quang ảnh nghệ thuật thành máy nhà mà lại là cả lâu đỉnh. Quang ảnh nghệ thuật thành chiếm diện tích gần 10000 m, lâu này đỉnh nhìn một cái giống như là một cái xanh muôn mận sân bóng, viên điệu ly ật chính chàng ương là một cái to lớn thủy tinh trong suốt phòng, bất quá, pha lê phòng tường ngoài là đơn mặt pha lê, từ bên ngoài nhìn vào trong là ta gương, từ bên trong nhìn ra phía ngoài là thủy tinh trong suốt. Pha lê phòng là du mạn nhà mới, chiếm diện tích gần cao có 6 nó vốn là một cái hoa phòng, chỉ bất quá một mực không có sắp xếp người xử lý, một mực trống không. Cơ tiên tứ đi vào bên trong, càng là kinh hãi không ngậm miệng được, cái này phòng ở là toàn bộ hệ thống kết cấu, không, có một mặt bên trong tường. Dụ Mạn làm một chút rất có công nghiệp hơi thở hợp lại tưởng xem như ngăn cách, những thứ này ngăn cách cũng chỉ có cao 3 mét, đứng tại phòng ngẩng đầu một cái có thể trông thấy cả bầu trời. Cơ Thiên Tứ là ở muộn đi vào nhà mới, trong nhà cách âm hiệu quả vô cùng tốt, lúc này cũng không có mở đèn, nhưng vẫn như cũ sáng tỏ, là nguyệt quang xuyên thấu qua pha lê tung tóe cả nhà, Cơ Thiên Tứ cảm giác mình có toàn bộ bầu trời đêm, thực sự quá đẹp. Xuyên thấu qua pha lê tưởng, Cơ Thiên Tứ lại nhìn thấy ngoài phòng xanh biết bãi cỏ. Dụ Mạn nói cho hắn biết, nơi này mặt cỏ là gần nhất mới làm tốt, về sau chuẩn bị tại ngoài phòng lại loại chút hoa cây cỏ một Du Mạn cơ hồ là tại trong một ngày đem ngựa hồ công trong quán gia sản đều trở tới, nghe nói công ty dọn nhà vận dụng 6 chiếc xe tải lớn cùng hơn 30 người, từ sớm bận đến muộn mới hoàn toàn chuyển xong. Ở chỗ này dù Mạn tâm 10 phần an tâm, nơi này bảo an đều là người trong nhà, tuy cách trường học xa một chút, nhưng các nàng là lái xe học, xa gần cũng không, cái gọi là. Dù Mạn lại lấy ra một cái điều khiển từ xa hướng cơ thiên tứ lộ ra được, nàng đè xuống điều khiển từ xa một cái nút, chỉ thấy pha lê tường nơi chân tường, vô số che nắng bố dọc theo pha lê ranh giới thanh trượt dần dần kéo dài tới ra, đem toàn bộ phòng ở đều che khất che ở chẳng diện này cực kỳ hung Gian phòng trong nháy mắt đen lại, sau đó, gian phòng các nơi không khí đèn lại phát sáng lên, thất thải lộng lẫy, chậm dai biến ảo màu sắc, cực kỳ mộng ảo. Cơ Thiên Tứ ngơ ngác nhìn hết thẻ chung quanh, dù Mạn có chút đắc ý nói, cái này màn cửa cùng ánh đèn không tệ chứ, ta sợ ban ngày quá phơi, cho nên lại hoa giá thật lớn làm màn cửa, vốn là muốn làm hình chiếu 3 d, nhưng công trình lượng quá lớn, từ bỏ. Cơ Thiên Tứ cuối cùng tin tưởng dù Mạn là một gã nghệ thuật học sinh xuất sắc. Loại phòng này, hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng tưởng tượng được qua. nhìn thấy Cơ Thiên Tứ bộ dáng kinh ngạc, tâm gọi phải nói có bao nhiêu đắc ý như thế lãng mạn trong hoàn cảnh. Nàng cũng không nhịn được ôm chặt Cơ Thiên Tứ thân thiết. Hai người truyền miên cùng một chỗ, tại mỗi cái gian phòng chiến đấu, giường, sàn nhà, bàn ăn, rượu kho sáu. Mãi cho đến đêm khuya, hai người nằm ở giường nhìn lên trời đầy sao vẫn không muốn ngủ. Cơ Thiên Tứ nghĩ thầm đến, nếu là sinh hoạt vẫn luôn có thể tốt như vậy, ngày tốt cảnh đẹp giai nhân, còn cầu mong gì? Hai giờ sáng, hai người đều còn tại trò chuyện thoải mái nhân sinh, Tí thử lại tới bãi phòng. Dù Mạn không để ý toàn thân mệt mỏi, một mặt hưng phấn bò lên giường, muốn hướng ngoại nhân bày ra thành quả của mình. Tí thử biết Dụ Mạn dọn nhà, cố ý mang theo hai bình rượu ngon đến chúc mừng. Nhưng mà đi tới dù mạn ra môn bên ngoài, hắn cũng không nhịn được sợ hai tháng phục, có tiền thực sự là tùy hứng. Ba người tại ngoài phòng bảy một cái bàn nhỏ, dù mạn lấy ra ba cái chén rượu, mấy người thừa dịp ánh trăng uống rượu đứng lên. Màn, ngươi trong nhà này đều có thể dừng lại mây đột, thực sự là hào a." Tí thử trêu kẹo nói. Dù mạn cũng nói đùa giống như hỏi một câu, "Các ngươi cái kia mây phi độn cờ bán hay không? Nếu là bán, ta để cho ta trà cũng mua một trận. Nếu có thể bán, cha ngươi sớm mua." Tí thử nhẹ nhàng nở nụ cười, lại quay đầu nhìn về phía cơ thiên tứ, trời ban, ngươi vẫn chưa nghĩ ra tham gia cái nào tổ biệt thi đấu sao?" Hai ngày nữa là tiểu năm, ngày Tết ông táo qua hết nên đi Malaysia. Cơ Thiên tứ trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta nên tham gia cái kia tổ biệt thi đấu. Lấy thực lực ngươi bây giờ, thêm một kiện thần khí, tại thanh niên tổ tái sự cũng có nhất định sức cạnh tranh, nhưng đoạt giải quán quân tỷ lệ không lớn. Hơn nữa thanh niên tổ thi đấu chỉ nhìn quán quân, coi là quán quân cũng không ban thưởng gì, ta ngược lại cảm thấy có thể đi trưởng thành tổ tái sự liệu một phen, có thể ở An Thái tái khu ra biên có thể. Ngươi bây giờ tuy nói là D cấp thực lực, nhưng dùng thần khí cũng có thể phát huy ra B cấp tiêu chuẩn, xông ra Á Thái khu tỷ lệ khả lớn, bất quá Đừng hy vọng có thể ở 32 mạnh đấu vòng loại gia biên. Cơ Thiên Tứ thở dài, ta muốn khối đá kia tấm, nhưng trước đó xem ra, chỉ có nắm giữ A cấp thực lực siêu phàm mới có thể tại đấu vòng loại gia biên, quyết tái nhân vật cũng là có thể đối kháng S cấp siêu phàm, ta tính toán tham gia trưởng thành tổ tái sự ý nghĩa cũng không lớn. Lời không thể nói như vậy, người ở đây thanh niên tổ không có gì tính khiêu chiến, tám thành sẽ xông ra á thái tái khu, dù sao ngươi một cái dân gian siêu phàm đều có thể nắm giữ một kiện thần khí. Nhưng mà như vượt cấp tham gia trưởng thành tổ tái sự mà nói, ngươi đem đối mặt cao thủ chân chính. Cái này đối ngươi tới nói cũng là một sự rèn luyện, nói không chừng có thể ở chiến đấu tăng cường chính mình đâu. Ân, ta cũng giống vậy nghĩ, coi là rèn luyện a. Úc, đúng, chúc Chi dụ đã thôi nghỉ đông, hắn hai ngày này có thể sẽ tới tìm ngươi. Cơ Thiên tử sững sờ, lập tức vừa khổ cười nói, hắn tìm ta đi tế tổ. Ân, dù sao ngươi là hắn tiên tổ đi. Đi hay không? Cơ Thiên tử bất đắc dĩ cười cười, đi, không muốn đi cũng phải đi nhà, dù sao hắn đã giúp chúng ta quá nhiều. Tí thử gật gật đầu, bọn hắn hàng năm cũng là hết năm cũ lúc tế bái tiên tổ, chúc Chi dụ vẫn là một cái rất truyền thống người, tuy hắn cả ngày hi hi ha, ha. Nhưng trong xương cốt mười phần trung hiếu. À, vậy bọn ta hắn điện thoại, hắn gọi ta ta lại đi, ta có thể không chịu nổi một đám lão giả đối với ta hành lễ. 219 chương 217, biến thể đại thành trúc chi dụ không có cho cơ thiên tứ gọi điện thoại, mà là tại ngày thứ 2 ban đêm đi thẳng tới Lỗ Mạn Văn nhà mới. Hắn mời cơ thiên tứ tham gia hỏa tộc tế tổ nghi thức, địa điểm tại Đông Bắc Châu mới bí mật thành phố. Mới bí mật thành phố là một cái thành nhỏ, nhân khẩu chỉ 80 vạn, tuy chỗ bên ngoài châu, nhưng cách Vũ Dương thành phố cũng chỉ có 500 cây số đường đi. Ngay tiết ông táo một ngày này, Cơ Thiên tứ mang theo Lỗ Mạn Văn cùng nhau lái xe đi tới mới Bí Mật thành phố, hai người cố ý mặc vào một thân màu đen chính trang. Trúc Chi Dụ bởi vì phải gánh vác mặc cho tế tộc nghi thức người chủ trì, hắn hai ngày này vẫn luôn tại mới Bí Mật thành phố chuẩn bị. Cơ Thiên tứ dựa theo Trúc Chi Dụ cho địa chỉ, đi tới mới Bí Mật thành phố phía bắc một ngọn núi dưới chân, ngọn núi này gọi rơi lửa núi, chân núi sắp đặt đại môn, trúc ban gian phòng cũng có mấy gian, nghĩ đến bình thường cũng không đối ngoại khai phóng. Cơ Thiên tứ dừng xe ở ngoài cửa trên đất trống, ở đây đã đậu dặm chẳng chịu xe biết. Trúc Chi Dụ người mặc rộng thùng thình người chủ trì phục tại cửa ra vào chờ. Phía sau hắn còn đi theo bảy, 8 tên lão giả, những lao giả này cũng là một thân thống nhất chế tạo cổ trang. Mọi người thấy Cơ Thiên Tứ xuống xe vội vàng đi tới, Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn đang muốn cùng đối phương chào hỏi, kết quả vừa định muốn vất tay, đối phương lại động tác chỉnh tề như một, tập thể hướng Cơ Thiên Tứ hai người bái. Gặp qua Tiệt tổ. Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn biểu lộ cứng ngắc, nhìn xem những lao giả này làm lễ cho mình, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, cũng không thể nói miễn lệ a tiểu tổ tông, cũng chờ ngươi nửa giờ, ngươi thêm tới một điểm liền muốn bỏ lỡ giờ lành. Chúc chi dự đoán giận nói, Lỗ cũng là một bộ tức giận bộ giáng. Ngươi chỉ nói tên núi gọi rơi lửa núi, lại không nói cụ thể đi như thế nào, chúng ta vào thành mới phát hiện, trên bản đồ căn bản không có tiêu ký ngọn núi này vị trí, gọi điện thoại cho ngươi ngươi lại không tiếp. Ta sai rồi còn không được, trong nghi thức là không cho phép mang điện thoại di động, ta đây bất chính muốn ra tới gọi điện thoại cho các ngươi sao? Đi một chút đi, nghi thức liền muốn bắt đầu. Chúc Chi dụ dẫn hai người đi ở phía trước nhất. Cơ Thiên Tứ phát hiện Trúc Chi dụ thật là một cái rất người ý tứ, nhất định phải mình và Lỗ Mạn Văn đi ở phía trước, hắn đi ở phía sau mình nửa bước vị trí, mà những lão giả kia đi ở càng đằng sau. Kết quả, Cơ Thiên Tứ đạp mạnh vào sân môn lại thấy được một đoàn rất người ý tứ, sân môn phía sau là đông nghịt đám người, chỉnh chỉnh tề tề đứng thành hai cái phương trận, chỉ đại khái nhìn xem liền biết đã vượt qua một cái ngàn người. Những người này cực phòng thủ kỷ luật, đứng yên lặng không nói một lời, lỗ Mạn Văn vừa đi vào lúc đến dọa đến cánh tay lắp một cái, vội vàng lại hướng Cơ Thiên Tứ bên cạnh lại gần một bước. Một ngàn này nhiều người ánh mắt đều rơi vào trước mặt nhất ba người trên thần, hai bên trái phải đám người cũng không phải theo trường lão sắp xếp, mà là bối phận cao giả đứng ở hàng trước, bối phận thấp người đứng ở hàng sau, mà xếp sau người phần lớn cũng là lão giả. Hai bên trong đám người chạy ra một cái lối đi nhỏ, Lối đi nhỏ phần cuối là một đầu thẳng tắp rộng rãi bậc thang, đoán chừng song song đi hơn 30 người cũng không lộ ra chân chút. Chúc Chi dụ đưa tay chỉ dẫn Cơ Thiên Tứ hướng bậc thang đi đến. Xuyên qua đám người lúc, một ngàn này nhiều người động tác nhất trí, tay trái tay phải đồng thời cùng một chỗ giơ qua đỉnh đầu, hướng về phía Cơ Thiên Tứ lại là bái. Bái kiến tiên tổ. Hơn nghìn người thanh âm trong sơn cốc vang quẩn, lỗ mạn văn sinh ra một tia ảo giác, phản phất mình là cổ đại đế hoàng, nhận lấy đám người triều bái. Cơ Thiên Tứ nhưng lại có không cùng một dạng cảm thụ, những người ở nơi này đều để hắn có một tí cảm giác thân thiết. Hắn rõ ràng cảm nhận được có tiếp cận một nửa người cùng chính mình huyết mạch tương liên nhất là đứng tại trước mặt nhất đám người, quả thật giống như là thân nhân của mình, giống như là về đến nhà, loại cảm giác này thật ấm áp. Hắn thậm chí có chút xúc động, rác rắc tự mình không còn là một đứa cô nhi. Cơ Thiên Tứ đi thẳng đến trước bậc thang, mọi người mới lại đứng thẳng người, tiếp đó đại gia đô rất có chật tự đi theo bước lên thềm đá. Thêm đá phần cuối là một mảng lớn đất bằng, ở giữa chỉ tọa lạc một cái to lớn từ đường. Từ đường ngoại hình lại cùng đạo quán có chút rất giống, bất quá, so với Thanh Phong đạo trưởng xe đáy vực quan lớn hơn quá nhiều. Mọi người tại trên đất trống đứng thành một hàng chi dụ mang theo Cơ Thiên Tứ lỗ mạn văn đi đến từ đường nơi cửa, sau đó Hắn lại mặt hướng đám người lớn tiếng kể tế tổ nghi thức kỷ luật. Không có giảng bao lớn một hồi, hắn liền tuyên bố tế tổ nghi thức chính thức bắt đầu. Tới chỗ này mọi người tuổi cũng không nhỏ, Cơ thiên tứ cũng cảm nhận được bọn hắn đối với tổ tiên lòng kính sợ, đại gia đô rất phòng thủ kỷ luật, không cần giảng quá nhiều. Cửu U Hỏa tộc tế tổ nghi thức chính thức bắt đầu, Thần Nông Hoàng Tam Thế tôn Cơ Tiên Tử, tứ, tôn tức Lỗ Mạn Văn gia trận. Lỗ Mạn Văn ngơ, sau đó trong lòng lại là ngạc nào, chúc chi dụ cho nàng một cái chính thức thân phận, nàng rắc mình đã chính là người nhà họ Cơ, mà lại là cưới hỏi đàn hoàng đại phỏng. Trên sân đám người nghe được nông hoàng tam thế tôn năm chữ thời điểm trong lòng trở nên kích động, đây chính là con sống tổ tông a. Mà hàng đầu mấy cái lao giả nghe được trúc chi dụ nói ra trước mặt mọi người cái này khó tin sự thật phía sau, toàn thân đều ngăn không được run rẩy lên. Những lao giả này cũng là rất truyền thống người, bọn hắn phần lớn trung niên có thành tựu, đến rồi lúc tuổi già về sau liền nghĩ nhận tổ quy tông, bốn phía đánh tìm, cuối cùng tìm được cái này rơi lửa núi. Lao giả bên trong có phạm nhân cũng có siêu phàm, đại gia tụ tập cùng một chỗ chỉ lấy bối phận xưng hô thiết lập liên hệ giúp đỡ cho nhau, nơi này các phạm nhân sau đó đều biết siêu phàm tồn tại, bọn hắn cũng 10 phần xem trọng cái này tế tổ nghi thức, muốn sau khi chết cũng chôn ở ở đây. Toàn bộ rơi lửa núi chôn giấu lấy vô số hỏa tộc tiền bối, trong núi cũng không có lập một địa, mà đám tiền bối linh bài đều đặt ở trong đường. Cơ Thiên Tứ nhìn xem từ đường lên bảng hiệu, trên đó viết bốn cái liệt họa một dạng cựu Văn tự cổ đại hỏa đang từ đường. Vừa đi vào từ đường, đập vào mi mắt là rậm rạp chẳng trị linh bài. hình tự tháp hình dáng, trên đỉnh tháp trưng một cái linh vị chính là thần nông linh vị. Đương nhiên, Cơ Thiên Tứ tựa hồ nghe được người thân kêu gọi, Linh hồn của hắn chỗ sâu có vô số âm thanh đang vang vọng. Hắn giác đắc tự mình không phải đứng tại trong đường, mà ở đứng ở một mảnh nhiệt tình hỏa diễn bên trong. Nhắm mắt lại, hắn cảm giác cả tòa núi cũng là một cỗ liên hỏa, cái này hỏa nhường hắn cảm thấy ấm áp, toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái. Chốc chi dụ đi đến, hắn đang chuẩn bị vì cơ thiên tứ đốt hưng lúc, lại phát hiện cơ thiên tứ nhập định, hơn nữa quanh thân tản ra ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt chi lực. Chỉ chốc lát sau, cả tòa rơi lượn núi đều giống như lên, nơi này nhiệt độ chậm chạp lên cao, để cho người ta cảm thấy ấm áp, chính vào mùa đông, nhưng đại gia hoàng hốt gặp cảm thấy đã tới mùa xuân ba tháng. Trong núi hỏa diễm chi lực đều ở đây hướng Cơ Thiên Tứ trên thân tụ tập, hắn phát hiện mình quanh thân kinh mạch dần dần tỏa sáng, đã biến thành hỏa hồng sắc, sau đó này hỏa hồng sắc lại hướng lan tràn khắp nơi. 5 phút đi qua, Cơ Thiên Tứ cảm nhận được toàn thân mình kinh mạch đã biến mất không thấy gì nữa, là nó không ngừng cuộn trường, liền làm một cái thể. Linh lực không còn là dọc theo cố định con đường du tựu, mà là trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Cơ Thiên Tứ giác đắc tự bản thân bên trên mỗi một cái tế bào đều giống như thiêu đốt lên ngọn lửa nhỏ. Đây chính là biến thể đại thành sao? Không có kinh thiên động địa dị tượng, hết thảy đều giống như là nước chảy thành sông, nếu như nói phía trước chính mình giống như là nóng bỏng dầu nhiên liệu Như vậy hiện tại chính mình cuối cùng bị nhét lửa, năng lượng tăng lên không chỉ một số lượng cấp. Cơ Thiên tứ bây giờ rất muốn thử xem thực lực của mình đến cùng như thế nào, nhưng lúc này chỉ sợ là không đúng lúc. Mở hai mắt ra, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới cũng thay đổi, trở nên rõ ràng rất nhiều, cũng cảm thấy thể nội tràn đầy sức mạnh, tâm niệm vừa động, trong tay phải liền giấy lên ngọn lửa hừng hực, một bên lỗ mạn văn cảm thấy trong từ đường nhiệt độ chợt lên cao, Tóc cũng bắt đầu gọi lên. Uy, tiểu tổ tông, ngươi đừng đem mình quần áo đốt. 220 chương 218, tế tổ nghi thức Cơ Thiên Thứ vội vàng thu hồi hỏa diễm, phát hiện nơi ống tay áo đã bị nướng khô vàng. Chúc Chi dụ từ trên bàn bên cạnh cầm lấy ba cây hương đưa cho Cơ Thiên Tứ, cái này ba con hương bị cầm lên trong nháy mắt đỉnh liền tự đốt, Chúc Chi dụ lại đồng dạng đưa cho Lỗ Mạn Văn 3 con hương. Hai người tiếp nhận hương, đi đến trước người cách đó không xa để mấy cái bồ đoàn. Cơ Thiên Tứ liền muốn quỳ xuống lễ bái, Chúc Chi dụ vội vàng chạy tới, "Tiểu Tổ Tông, ở đây ngoại trừ thần nông bên ngoài, sợ là không có người so ngươi bối phận cao, ngươi chỉ lễ bái thần nông liền có thể." Cơ Thiên Tứ lắc đầu, "Ở đây cũng là cửu u cổ nhân tiền bối, đối với toàn bộ cửu u văn hóa lịch sử ý nghĩa sâu xa, ta tự nhiên lễ bái." Nói xong, hắn cùng Lỗ Mạn Văn hai người liền quỳ gối bồ đoàn bên trên rũ về phía tổ tiên linh vị lại tạ bái, tiếp lấy lại đưa tay bên trong hương lại cắm vào hương đàn bên trên. Bỗng nhiên, thần ông linh vị tầng tiếp theo chúc dung linh vị giống như là run một cái, Cơ Thiên Tứ tò mò nhìn về phía chúc dung linh vị. Chúc Chi dụ trợ hộ không có phát hiện dị thường, hắn nhìn về phía đứng ngẩn người Cơ Thiên Tứ, nghi ngờ hỏi: "Tiểu Tô Tông, ngươi ở đây làm gì?" Cơ Thiên Tứ không có trả lời, mà là vận khởi Thiên Thông nhãn quan xem xét chúc dung linh vị. Hắn nhìn đến đây tất cả linh vị bên trong cũng chỉ có chúc dung linh vị có chút không giống, cái này linh vị bên trên quấn quanh lấy một tia hỏa linh lực phá linh lực như sợi tơ, một đầu tiếp lấy linh bài, bên kia kéo dài trong núi một chỗ. Cơ Thiên Tứ lại nhìn một chút thần nông linh vị, luôn cảm thấy có chút đặc biệt, còn nói không ra đến thực chất là nơi nào đặc biệt, cái này linh vị tuy nói là đối diện Cơ Thiên Tứ bày ra, nhưng Cơ Thiên Tứ luôn cảm thấy nó là mặt hướng hướng tây bắc. "Chúc tiên bối, cổ nhân trúc dung mộ có phải hay không ở đây?" Cơ Thiên Tứ hỏi hướng trúc Chi dụ. Chúc Chi dụ sững sở, lập tức trả lời, "Ta cũng không biết a, ở đây mai táng rất nhiều mà tộc nhân, nhưng cũng không có lập địa, cho nên chúng ta cũng không làm rõ ràng được trong núi đến cùng có cái nào tiên nhân mộ." Bất quá Nơi đây ngược lại là chốc Dung Tiên tổ tộc yến, lệnh đại hỏa tộc người có thân phận linh vị đều sẽ bị đặt ở ở đây, ta thái gia ra nói ta là chốc Dung hậu nhân, cho nên nhà ta một mực thủ hộ lấy mảnh rừng núi này. Cơ Thiên Tứ túi đầu trầm tư một hồi lại nói, Hỏa thần chốc Dung là thời kỳ thượng cổ người, tương truyền hắn ba đầu sau tay, tướng mạo hung ác, đồng thời có gió hỏa luân, hỏa hồ lô, ấn dấu lửa, hỏa kiếm, hỏa cung chờ xuống đạn phân phối, hôm nay tế tổ nghi sau, ngươi dẫn ta đi trong núi một chỗ xem. Nhìn cái gì? Trúc chi dụ nghi ngờ hỏi. Bây giờ không thể nói, sợ nhiễu lòng người cảnh. Cơ Thiên Tứ kỳ thực đã cảm thấy Trong núi này chôn giấu một kiện thần khí, coi là trúc dung biến thành thần khí, hơn nữa thần khí này có chút không tầm thường, tràn đầy khí tức hủy diệt. Chúc Chi dụ nghe lời này một cái, trong lòng ẩn ẩn có chút phòng đoán, đều lên trong tổ nhân, tự nhiên có thể nhìn ra Cơ Thiên Tứ nói là một chuyện tốt, hắn bây giờ còn thật không dám hỏi đến tụt cùng muốn đi nhìn cái gì, vạn nhất tiểu tổ tông nói là đi xem thần khí, đã biết quả lao trái tim như thế nào chịu được. Hắn hướng về phía Cơ Thiên Tứ gật gật đầu, sau đó gọi bọn họ đứng tại trong từ đường bên trái, ngươi là thần nông tôn bối. ở đây ngươi bối phận cao nhất, ta gọi tộc nhân đi vào tế bái, ngươi đứng ở chỗ này nên bọn hắn. Nói xong, Trúc Chi dụ lại đi ra từ đường, hướng về phía bên ngoài sân đám người hô lên hai chữ, nước sạch. Chỉ thấy có vài tên nam đồng đem ở đây đã chuẩn bị trước một chậu một chậu nước sạch bưng đến trước mặt mọi người, tại chỗ hỏa tập hợp nhân theo thứ tự rửa tay, sấy khuôn mặt. Trúc Chi dụ sau đó lại hô, sấy khăn. Nam đồng nhóm lại lấy ra mấy dương sạch sẽ khăn mặt, một người gợi một cái, đám người dùng khăn mặt cầm trên tay trên mặt lau sạch sẽ. Ở đây hết thể có hơn một 100 người, nhưng mỗi người cũng giống như quân nhân một dạng phòng thủ kỷ luật, từng lớp từng lớp tới rửa rửa mặt, tiếp đó tiếp nhận khăn mặt lại khô. Không đến nửa giờ Tất cả mọi người đều đã sát qua tay cùng khuôn mặt, chúc chi dụ lại hô, cung nghênh liệt tổ liệt tông. Nay ngày hoàng đạo giờ lành, ta hỏa tộc hậu nhân tiến hành tế tổ nghi thức, cung thỉnh liệt tổ liệt tông cùng vào ăn đi hành dùng thức ăn thị soạn dã quả. Sau đó, nam đồng nhóm lại dọn xong bàn thờ, bàn thờ bên trên mang lên dâng lên tâm sinh, đầu heo phóng ở giữa, toàn bộ gà phóng bên trái, toàn bộ cá phóng bên phải. Chúc chi dụ lại hô kính hiến trái cây cúng, đồng đám con trai tiếp lấy hướng về bàn thờ bên trên mang lên hoa quả, hắn tiếp tục hô hiến hoa tươi, nam lại mang lên hoa tươi. Cơ Thiên Tứ có chút hiếu kỳ nhìn xem những thứ này, Tiểu Nam Hải, bọn hắn chạy tới chạy lui lại khí cũng không thở một chút, nhưng một bên lô mạn vẫn nhưng có chút đau lòng những hài tử này. Vân Thời Thiên thông mắt xem xét, những thứ này Tiểu Nam Hải nguyên lai cũng là siêu phàm, tuy nói là mới nhập môn siêu phàm, nhưng so với người bình thường thể lực tốt quá nhiều, Cơ Thiên Tứ nghĩ đến chính mình 6, 7 tuổi lúc đều có thể khắp núi leo lên leo xuống. Cái này tế tổ nghi thức so Cơ Thiên Tứ tưởng tượng phức tạp hơn hơn, hắn nhìn thấy trúc chi dụ không ngừng ở bên ngoài chỉ huy. Chỉ chốc lát sau, bang, một đám lão giả thổi lên kèn. Cơ Thiên Tứ chỉ nghe một hồi liền biết thổi dạ đều là đại sư cấp nhân vật, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, cái này kèn tại Cửu Vũ liền muốn thất truyền, học người càng tới càng ít. Nam đồng nhóm lại cho mọi người tại đây một người một ly rượu, rót đầy rượu đế, ba tuần hiến rượu, lệ phía sau, lại là hiến trà hiến cơm. Làm xong đây hết thảy, hỏa tộc chúng nhân tài bắt đầu vào sân tế bái, dựa theo bối phận cao thấp theo thứ tự đi vào từ đường, mỗi một nhóm người vào sân bước nhỏ là hòa cơ thiên tứ hai người chào lẫn nhau, tiếp đó quỳ lễ tiên tổ. Lỗ Mạn càng càng tự mình vào danh môn tộc, hơn nữa gã cho chính là một cái trong tộc địa vị cực cao lão đầu. Cơ Thiên Tứ bối phần cao, liền già nhất lao đầu cũng không cùng hắn. Lỗ Mạn Văn còn ở lại chỗ này chút tế bái người trông được gặp vài tên người quen, những người kia cũng là thường tại trên TV xuất hiện, có ít cử đầu, có giới chính trị quan viên, cũng có nghệ thuật ra sáu. Tế tổ hoạt động một mực kéo dài đến giữa trưa mới kết thúc, đám người thừa xe buýt lại trở về thành phố, Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn cũng là ngồi xe bus trở về, bọn hắn ngồi ở dẫn đầu một chiếc hào hoa trên xe buýt, chúc chi dụ cũng tại trên xe, mà trên xe cái khách hành khách không có chỗ nào mà không phải là lão già già láo lải nhải. Đại gia đô vây quanh Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn hỏi lung tung này kia, ở nơi đó Ở đâu đến trường, lúc nào bảy rượu mừng sáu. Lỗ Mạn Văn nghĩ đến, nếu là mình hòa Cơ Thiên Tứ cử hành hôn lễ, Cơ Thiên Tứ người nhà nhóm cũng quá khổng lồ a, đây vẫn là hôm nay tới tham gia tế tự hoạt động mọi người, còn có không làm đến cũng không biết có bao nhiêu. Đội xe dừng ở trung tâm chợ một quán rượu bên trong, khách sạn trống rỗng, cảm tình là nhóm người này bao xuống toàn bộ khách sạn. Trong bãi đỗ xe ngừng lại rậm rạp chẳng chịu xe sang trọng, hỏa tộc người đời sau đến từ Cửu Vũ các đại châu, cách gần một điểm cũng là lái xe mà đến. Toa khách sạn này trong đại sảnh đều đã bày thức ăn xong, Cơ Tứ, Lỗ Mạn chi dụ ngồi ở trước mặt nhất một cái bàn phía trên nhất vị trí. Trên bàn ăn, không ngừng có vạn bối cho Cơ Thiên Tứ vị tiên tổ này mở rượu, Cơ Thiên Tứ cũng là hào khí, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà Lỗ Mạn Văn tuy tiểu lượng cũng lớn, nhưng dù sao cũng là phàm nhân, uống một hồi cũng liền muốn uống nằm, nhưng nàng lại rất cao hứng, muốn tiếp tục uống, nàng sinh ra ảo giác, cảm thấy đây là đang hòa Cơ Thiên Tứ trong hôn lễ, thân bằng nhóm kính rượu mừng. Buổi chiều, Lỗ Mạn Văn tại khách sạn trong phòng ngủ thiếp đi, Cơ Thiên Tứ bội tiếp chúc tri dụ cùng cái này đến cái khắc vạn bôi nhóm hàn huyên, địa bắc trò chuyện. Những thứ này vạn bên trong, các phàm nhân hòa Cơ Thiên Tứ trò chuyện được nhà cho chuyện quốc gia kinh tế, không thiếu hậu bối nghe nói Cơ Thiên Tứ học là máy tính chuyên nghiệp, nhao nhao mời hắn đến công ty của mình công tác, mà chút công ty không thiếu đều vẫn là nả đặc đưa ra thị trường công ty. Siêu phàm nhóm Hỏa Cơ Thiên Tứ nói chuyện cũng là gần đây muốn cử hành phong thần ly, nghe nói Cơ Thiên Tứ cũng muốn dự thi phía sau, đám người hét lớn nhất định muốn nhịn chút thời gian tiến đến quan sát. Buổi tối, Lỗ Mạn Văn cũng tỉnh lại, vẫn có không thiếu hỏa tộc hậu nhân lưu tại nơi này ăn xong cơm tối mới rời khỏi. Đưa tiễn đám người, chúc chi dụ cùng Cơ Thiên Tứ hai người lại trở về rơi luận uý. 221 chương 219 Hỏa Hồ Lô chúc Chi dụ có chút không kịp chờ đợi, ba người ngồi ở trong một chiếc xe, hắn không ngừng hỏi Cơ Thiên Tứ đi trong núi nhìn cái gì, mà Cơ Thiên Tứ là một bộ không xác định bộ dáng, nói đi mới biết được. Đêm hôm khuya khoắt, ba người tại chân núi dạo qua một vòng, đi tới núi sau lưng. Cơ Thiên Tứ vận khởi Thiên Thông nhãn quan xem xét lấy cả toàn núi, thật lâu, hắn nói một câu, nơi này có trận pháp, chúng ta cho đứng chính là trận pháp cửa vào. Chúc Chi dụ một màn động, trận pháp ta không hiểu, nhưng chín chi kiếm cũng có trận pháp đại sư tới qua ở đây, bọn hắn cũng không nói qua nơi này có trận pháp a. Tứ trả lời, đặc ở trước đó, ta cũng nhìn không ra nơi này trận pháp. Mấy tháng trước, Lạc Sơn lên trận pháp ta liền không có có thể nhìn ra, trùng hợp hôm nay cảnh giới có chỗ để thằng, cảm thấy đến trong núi có một bảo vật, hẳn chính là Hỏa Thần Trúc Tan Di vật, nhưng được an trí tại trong trận nhãn. A, ở nơi nào? Có phải hay không thần khí? Chúc Chi dụ cả kinh, sau đó lại là quân hỉ. Ta đây không phải cũng tại tìm sao, trên núi cũng là cổ nhân mộ địa, chúng ta không muốn quấy rầy bọn hắn thanh tĩnh. Đúng đúng đúng, tiểu tổ tông, người trước nghiên cứu trận pháp, ta không nói chuyện. Cơ Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn núi này một hồi lâu, mới dùng hỏi hướng Chúc Chi dụ, trong núi này vì cái gì có hai loại thổ nương? một loại hiện lên màu đỏ, một loại có màu vàng. Phải không? Ta không tin tưởng, ai không có việc gì sẽ đi quan sát cái này đất màu sắc. Ngọn núi này bên trong, phần lớn là đất vàng, mà núi mặt sau có 77-49 chỗ mảnh nhỏ đất đỏ, nếu ta đoán không lầm, lấy hỏa linh lực rót vào cái này, 49 chỗ đất đỏ bên trong, trận môn liền sẽ mở ra. Phải không? Đất đỏ ở đâu? Chúng ta này liền phá trận. Trúc Chi dụ nhìn xung quanh, muốn tìm được cái kia cái gọi là đất đỏ, giống hắn loại này S cấp siêu phàm, đêm tối ban ngày đều như thế, bốn phía hoàn cảnh thấy rất rõ ràng. Thế nhưng là Hắn nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn thấy cái kia cái gọi là đất đỏ. Cơ Thiên Tứ một bước nhảy lên rời núi chân cách đó không xa trên một mảnh đất trống, hai tay của hắn chạm đến dưới chân thổ địa, rót vào hỏa linh lực, chỉ chốc lát, cái này mảnh nhỏ thổ địa liền phát sáng lên, hiện ra hai cái đỏ rực củ ngũ văn tự cổ đại, từng cái. Trúc Chi dụ một mặt ngạc nhiên lại gần nhìn, thật có đất đỏ a, cái này thổ nguyên lai là màu nâu đỏ a. Mới lớn cỡ bàn tay cùng một chỗ, cái này cùng chúng quanh thổ cũng không khác nhau quá nhiều a. Ừm, hoàn toàn chính xác không có khác biệt lớn, nếu là quá rõ ràng, phàm nhân cũng có thể đã nhìn ra. 7749 số đại biểu cho viên mãn. Nơi này đất đỏ hết thảy 49 chỗ, từ từng cái đến một bảy làm một tổ, một mực biên đến cúng tất tuẩn. Dựa theo trình tự đem 49 chỗ đất đỏ đều thắp sáng, trận pháp cũng liền giải khai. Nói xong, Cơ Thiên Tứ ở trên núi từng bước từng bước nhảy vọt đi tới, hắn mỗi nhảy một bước, dưới chân chắc chắn sẽ sáng lên một đạo hồng quang. Trơ nhảy đến chỗ đỉnh núi, vừa vặn sáng lên 49 đạo hồng quang. Đúng lúc này, 49 đạo hồng quang đại thịnh, kia sáng đem trọn ngọn núi đều nhuộm đỏ, Chúc Chi dụ nhìn diện này nhìn không được nuốt bọn, hắn mong. Ngay sau đó, ánh sáng màu lửa đỏ mang kèm theo hô một tiếng Toàn bộ đều lại biến mất không thấy, Chúc Chi dụ nghe được giữa sân núi có động tĩnh. Một cái trường bằng banh bóng rổ màu đỏ miếng đất từ trong núi lăn xuống. Chúc Chi dụ vội vàng tiếp lấy cái này tròn vo màu đỏ miếng đất, Cơ Thiên Tứ cũng từ trên đỉnh núi nhảy xuống tới. Lỗ Mạn Văn trông thấy cái này, màu đỏ viên cầu hình miếng đất cuối cùng nhịn không được nói câu, đây sẽ không là một cái bóng rổ a. Cơ Thiên Tứ cùng Chúc Chi dụ đều đối lấy Lỗ Mạn Văn trận mắt chừng một cái. Chúc Chi dụ nghi ngờ nói, tiên tổ, vật này là thần khí sao? Dùng để đập người sao? Cơ Thiên Tứ tức giận nói, xác ngoài đều không mợ ra được đâu. Ha ha ha ha, thứ cảm tình này chỉ là một cái sắca, ta nói đâu, cũng nhìn không ra đặc biệt gì. Trúc Chí Vũ nói xong cũng hai tay dùng sức để ép cái này viên cầu, thế nhưng là, quả cầu này cứng rắn rất, rõ ràng chỉ là miếng đất, nhưng cảm giác so với kia than khuyết còn cứng rắn. Quả nhiên là bảo vật a. Trúc Chí Vũ ánh mắt ngưng lại, tay phải lại móc móc đầu của mình, nhưng mà thứ này không giống như là dùng man lực mở ra a. Cơ Thiên Tứ nhận lấy quan sát một hồi, lại dùng hỏa linh lực rót vào viên cầu bên trong. Đương nhiên, quả cầu này trở nên đỏ bừng tỏa sáng, Cơ Thiên Tứ nhìn một hồi, sau đó lại mãnh liệt hơn rót vào hỏa lực cả người đều dần dần biến hệ ra. Oa, tiểu tổ tông, người bây giờ đều có tiếp cận bê cấp thực lực. Thăng lên thật nhanh a. Cơ Thiên Tứ đã cảm thấy phí sức, hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng quả cầu đỏ tia sáng tuy càng lớn, nhưng cũng không có nứt ra dấu hiệu. Hắn ngừng rót vào linh lực, từ bỏ, đem quả cầu đỏ đưa cho Chúc Chi Dụ, người dùng hỏa thiêu nó, miếng đất rách mất, bên trong bảo bối cũng liền lộ ra rồi." Chúc Chi Dụ nghe xong liền đến sức lực, hắn tiếp nhận quả cầu đỏ, hai tay chống đỡ lấy hai bên, toàn thân giấy ngọn lửa hướng hướng. Tứ cùng Lỗ đều lùi mấy bước, là sợ nóng, Cơ Thiên Tứ là sợ đem áo đốt. Chúc Chi dụ cái kia đặc chế quần áo không dễ dàng bị tiêu hủy, Cơ Thiên Tứ đang suy nghĩ cái gì thời điểm cũng tìm hắn muốn một kiện, nhưng vào lúc này, chúc chi dụ quần áo trên người cũng đều phải hòa tan. Cơ Thiên Tứ trông thấy chúc chi dụ ngọn lửa trên người từ hoàng chuyển hồng, tại từ hồng chuyển lam, mà bây giờ đều nhanh trở thành màu đỏ tím, còn tốt cái này nhiệt lượng là ẩn mà không phát, không phải vậy, toàn bộ sơn lâm sợ là đều muốn bị tiêu hủy. Chúc Chi dụ hai tay đã bắt đầu phát run, lại nhìn cái kia màu đỏ viên cầu, phía trên quả nhiên xuất hiện vết rách. Nhà nghiến nghiến lợi, cùng quả cầu này làm lên Viên cầu hỏa hồng như nước thép, mấy đạo giữ tận vết rách để cho người ta thật sâu e ngại, đây quả thực là một khỏa thiêu đốt lên mặt trời nhỏ. Cơ Thiên tứ đem lỗ mạn văn ngăn ở phía sau, sợ cái này miếng đất nước ra, mạnh vụn đánh bên trong nàng. Động nhiên, quả cầu này tràn ra những mắt hồng quang, kèm theo bành một tiếng văng nhỏ, viên cầu quang mang biến mất không thấy gì nữa, trở thành khô héo đất đen, hóa thành rất nhỏ hạt tròn rơi vào trên mặt đất. Chúc Chi dụ trong tay nhiều hơn một vật, một cái hồ lô, một cái hỏa hồng đỏ dự holo. Hắn ngơ ngác nhìn cái holo này, ánh mắt nghiêm. Tiểu Tổ Tông, tại sao ta cảm giác nó là của ta thân nhân? Cơ Thiên Tứ vận khởi Thiên Thông mắt thấy trong chốc lát, gật gật đầu, nó cần phải chính là trúc tan tế luyện nhục thân biến thành. hơn nữa hồ lô này bên trong luyện hóa rất nhiều binh khí, ta nhìn thấy bên trong có thật nhiều cái bóng, hỏa kiếm, hỏa luân, in dấu lửa sáu. Chắc hẳn cũng là hỏa thần trúc tan khi còn sống sử dụng binh khí, hồ lô này xem như nhà ngươi tổ truyền thần khí. Trúc Chi dụ nhìn xem trong tay thần khí rất có cảm xúc, hắn đem hồ lô đặt ở trên mặt đất, tiếp đó hướng về phía hồ lô dập đầu ba cái, Tổ Ta liền ngươi sẽ chiếu cố ngươi nhân. Những năm này Ta có thể bị những cái kia có thần khí siêu phàm khi dễ thẳng rồi, nếu là bọn hắn không dụng thần khí, không có một cái hội là của ta đối thủ. Nói đến đây, Trúc Chi dụ dừng lại, tựa hồ giác đắc tự mình lời nói này không đủ nghiêm cẩn, hắn tăng hắn một cái, lại bổ sung, "Bùi mân ngoại trừ, hôm nay, tiểu tổ tông để cho ta tìm được ngươi, cái này nhất định là sự an bài của vận mệnh." Tổ tông a, ngươi ở đây trong lòng ta vẫn luôn là thần linh, trước đây Chín Đũ Chi kiếm an bài cho ta danh hiệu là hòa thần, nhưng đây là ngài xương hào a, ta làm sao dám dùng. Hiện nay, ngài lại hiện thế, ta nhất định phải ngươi ở đây siêu phàm giới tỏa sáng rực rỡ. Lời nói này vừa nói xong, chỉ thấy trên mặt đất hồ lô đung đưa trái phải hai cái, miệng hồ lô khẩu cái nắp tự động phá giải. Ngay sau đó, hồ lô này sáng lên màu mực đỏ cam mang, toàn bộ hồ lô sáng trong suốt, có thể nhìn thấy trong hồ lô chứa là dung nham vậy hỏa diễm. Vẹn vẹn nhìn lên một cái cái kia hóa thành chất lỏng hỏa diễm, liền kêu nhân tâm sinh sợ hãi. Đột nhiên, một đạo hồng đồng đồng hỏa diễm từ miệng hồ lô bên trong phun ra, bắn thẳng đến phía chân trời, đến rồi trên trời, cái này hỏa lại hướng bốn phía tản ra, đem toàn bộ bầu trời đêm đều nhuộm đỏ. Mấy bí mật thành phố nguyên bản an tường ban đêm lập tức hiện ra một bộ cảnh tượng tận thế. 222 chương 220, khói lửa Trúc chi dụ vội vàng sông lên phía trước, vừa nắm chặt hồ lô, đắp lên nắp hồ lô. Nhưng lại tại hồ lô khép lại trong mắt, một giọt ngọn lửa nhỏ lại trui ra, trực tiếp thẳng hướng lấy mi tâm của hắn mà tới. Chúc chi dụ né tránh không kịp, bị ngọn lửa đánh trúng, trán của hắn sáng lên một thoáng lửa, vụ sáng mấy lần, rất nhanh lại dịu xuống. Hoa. Bỏng. Thật nóng. Chỉ thấy hắn một cái tay không ngừng tại trên trán vuốt, giống như đang dập lửa đồng dạng, chỗ nào còn có một cái ép cấp hỏa hệ trưởng khủng dạng Một hồi lâu, hắn mới ngừng lại được, trên bầu trời hỏa diễm cũng dần dần tối lui. Chúc Chi dụ nhìn chằm chằm trong tay hồ lô, ánh mắt càng ngày càng chuyên chú. Một bên Cơ Thiên Tứ cũng cảm thấy kỳ quái, cái này hẳn chính là thần khí nhận chủ. Có thể đồng dạng thần khí nhận chủ là chủ nhân tiến hành nghi thức, tỉ như nhỏ máu nhận chủ. Nhưng hồ lô này giống như là tìm được Chúc Chi dụ đi nhận chủ, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn có quan hệ máu mủ. Đông nhiên, Chúc Chi dụ một động tác lại đem Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn sợ hết hồn. Chỉ thấy hắn nổ nắp hồ lô, cầm lấy hồ lô ngửa đầu liền uống quá đứng lên, Cơ Thiên Tứ thế nhưng là biết hồ lô này bên trong chất lỏng ẩn chứa cỡ nào to lớn uy năng. Tình hình này thấy hắn mỹ mắt trực ngày Chúc Chi Dụ lộc cục lộc cục uống thật lớn một ngụm mới thả phía dưới hồ lô, ở một hơi rượu, hắn lại nhìn về phía chính mình ẩn ẩn có chút tỏa sáng thân thể. Cảm giác thật là mạnh, ta giác đắc tự mình cũng có thể làm bùi mần. Nói xong, cặp mắt hắn nhìn về phía cách đó không xa một khối cao cỡ nửa người núi đá, hai đạo ngọn lửa từ cặp mắt hắn bên trong phương ra, thẳng tắp đánh vào trên núi đá. Chỉ thấy khối này núi đá trong nháy mắt liền biến thành chất lỏng, dung nhập khắp mặt đất, đốt ra một cái hố thật lớn. Ha ha, ha, ha lão tử về sau còn sợ ai? Chúc Chi Dụ đang tại cười to lúc, hắn trong thai thông tin trang bị lại lên. Lam Diễm Đông Bắc Châu Tân Mật thành phố phụ cận có dị tượng phát sinh, ngay tại ngươi bây giờ vị trí hiện thời, ngươi là có hay không tìm hiểu tình huống?" Trúc Chi dụ một mặt ý cười trả lời, "Ta đương nhiên biết ta, cái này dị tượng chính là ta lấy ra." "Chỉ huy trưởng, ta bây giờ cũng có thần khí người, ha ha, về sau ta có thể thay đổi tên là Hỏa Thần." Trong máy bộ đàm, Chí Chi kiếm chỉ huy trưởng Chu chết ngạc nhiên vấn đạo, "Thần khí? Thần khí gì? Ta lão tổ tông lưu lại cho ta thần khí, một cái hỏa hồ lô. Bùi Mẫn hiện tại ở đâu nhi? Ta muốn tìm hắn đơn đấu." Chu chết tức giận nói, "Đื่อ rồi, ngươi gặp qua Bùi Mẫn đơn đấu thua qua sao?" Ngươi thần khí này làm sao tới? Ngươi lão tổ tông là ai? Ta lão tổ tông chúc Tán A. Chúc Chi dụ một bộ ngươi ngay cả điều này cũng không biết giọng của hồi phục. Thật sự nói lời nói, ta liền là nghiêm túc. Chu chết bất đắc dĩ, vậy là ngươi như thế nào nhìn thấy hắn? Ta tiểu tổ tông mang ta tìm được hắn. Chu chết im lặng, ngươi tiểu tổ tông là ai? Cơ Thiên Tử A. Lần trước không phải là cùng ngươi đã nói sao? Tiểu tổ tông mang ta tìm được Hồ Lô, hắn nói Hồ Lô này chính là lao tổ tông. Nói cho ngươi, thần khí này chính là tại nhà ta rơi lỡ trên núi tìm được, ta liền biết núi này không tầm thường. Ha ha. Ta cuối cùng có thần khí. Hồ lô này thế nhưng là có thể vì thiên diệt địa a. Vừa mới cái tia ngọn lửa nhỏ nhảo vào chúc chi dụ cái chắt lúc, chúc chi dụ cũng cảm giác mình và hồ lô này sinh ra liên hệ. Hắn đông nhiên trở nên hiểu rất rõ hồ lô này, đã biết hồ lô vi năng, kỳ thần kỳ chỗ vừa xa hắn tưởng tượng. Chu chết tiếp tục nói, quay đầu ngươi viết cái báo cáo nhanh cho ta, cụ thể nói một chút thần khí này lai lịch. Còn có, bây giờ tân mật thành phố đám dân thành thị một mảnh khủng hoảng, nói là thiên đô bị đốt đi, ngươi cảm thấy xử lý như thế nào hảo? Ai nha, ta nói chỉ ủy trưởng, loại sự tình này các ngươi không phải hay làm sao? Tim lại truyền hình phát cái tuyên bố, liền nói trên trời có máy bay lỗ hồng dầu, hàng không dầu nhiên liệu đốt cháy thôi. Chu Chí nghe lời này một cái đều nghĩ mắng chửi người, hắn lúc này nhìn xem tân mật thành phố truyền tới ảnh trụ, toàn bộ thành phố bầu trời đều ở đây thiếu đốt, cái này máy bay phải lỗ hồng bao nhiêu dầu mới có thể đốt thành dạng này. Máy bay lỗ hồng dầu. Dỗ đứa trẻ bà tuổi đâu. Trúc Chí Dụ cũng không kiên nhẫn đạo, ngược lại ta mặc kệ, lại không xảy ra chuyện lớn hơn gì, các ngươi nghĩ biện pháp nhìn xem làm. Hai người lại đơn giản nói vài câu liền chặn đứt thông tin. Trúc Chí Dụ đối với Hồ Lâu kia yêu thích không tay. Đường về trên đường còn cần quần áo lau sạch lấy hồ lô lên cho bụi. Cơ chạm trong phòng chỉ huy, Chu chết Sở lấy cảm của mình, thầm nghĩ trong lòng, mỗi lần nghe thế Cơ Thiên Tứ tin tức tựa hồ cũng cùng thần khí có liên quan, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, sẽ không thực sự là cái gì cổ nhân a. Ba Cơ Thiên Tứ đi suốt đêm trở về Vũ Dương thành phố. Chúc Chi dụ biết hắn muốn tham gia thi dự tuyển cũng sẽ không lưu hắn, hắn chuẩn bị làm xong bên trong tộc sự vụ phía sau cũng chạy tới mã gở dạ xì ạ xem so tài. Ngay nghĩ không giải, năm trước việc vật lại quá nhiều, hắn cũng không biết có thể hay không theo kịp Cơ Thiên Tứ tranh tài. Trở về Vũ Dương trên đường Lỗ Mạn Văn dùng di động nhìn xem tin tức, quả nhiên có thị dân đem tân mật thành phố thiêu đốt bầu trời đêm ảnh chụp phát đến rồi trên mạng, phía dưới đám dân mạng bình luận đã vượt qua hơn ngàn đầu. Nhưng rất nhanh liền có chuyên gia đi ra giảng giải, Quan Vương cũng tuyên bố tin tức, tuyên bố tân mật thành phố lam diễm pháo hoa nhà máy đang tại thí phóng trong xưởng nghiên chế kiểu mới nhất pháo hoa, nhưng loại này pháo hoa tính an toàn chưa thông qua kiểm tra, từ phóng thích về hiệu quả đến xem, sợ là sẽ không chạy vào dân gian thị trường. Dân mạng sau khi biết tin này cũng đều sôi trào, rất nhiều thổ hào dân mạng biểu thị, thuốc lá này hỏa liền xem như 100 vạn một dương chính mình cũng sẽ đi mua, liền muốn quyếtết, phóng loại này khói lửa có nhiều mãn mũi. Mà Trúc Chi dụ lúc này lại chửi lẩm lên, hắn cảm giác mình bị chu chết hố. Cái kia lam diễm pháo hoa nhà máy đúng là hắn trong tộc Vãn Bối mở một cái háp nhỏ, nơi nào tạo ra loại này kích thước pháo hoa. Tân mật thành phố đám dân thành thị sau khi biết tin này, trong đêm ngăn ở pháo hoa hán muôn miệng, muốn đặt đơn hàng tranh mua pháo hoa này. Đại gia nhất thời đều tin tưởng phía trước trên bầu trời dị tượng là khói lửa sở trí, bởi vì trong tấm ảnh là trên mặt đất một đạo hỏa trụ thăng lên bầu trời, chắc là có người ở trên mặt đất châm lửa. Trúc chi dụ vì thế tại pháo hoa trong xưởng lại thả một lần khói lửa. Lần này, lão Bạch tính nhảy cẳng hoan hô, hôm nay là tiểu năm. Bốn phía thấy được lấy khói lửa, nhưng đại gia đô chưa thấy qua như thế nguy nga khối lửa. Bất quá, làm Diễm pháo hoa nhà máy rất nhanh liền phát ra tiếng mình, xưng trong xưởng mới nhất niên chế khắp trốn mừng vui khói lửa tính an toàn không cao, tạm không đối ngoại tiêu thụ 6. 32 ngày phía sau, Vũ Dương thành phố sân bay, cơ tiên tứ, lỗ Mạn Văn, Lô An, Lý Phạm Chí, Diệp Vượng Đông cùng với một đám tham gia náo nhiệt dân gian siêu phạm đều ngồi lên lộ an máy bay tư nhân. Hơn 3 giờ hành trình, máy bay liền rơi vào Kuala Lumpur phi trường quốc tế, đám người lại là đổi xe lại là ngồi thuyền, cuối cùng leo lên mã bộ lìn nào. Mã Bụ Lĩnh đảo Mã Bồn Island ở vào Malaysia Tiên Bản cái kia xem là một chỗ tại Philippines cùng đồng Malaysia ở giữa hải đảo. Ở trên đảo có chừng 2000 cư dân, ngoài đảo hải vực thích hợp phụ tiệm, là trên thế giới đỉnh cấp khắp tiềm địa điểm một trong. Hải đảo bốn phía từ bãi cát tụ tập mà thành, ở vào một khối chiếm diện tích 200 ha đá ngầm góc tây bắc bên trên. Hòn đảo hải vực sinh hoạt nhóm lớn hải dương nhỏ bé sinh vật, cũng có rất nhiều hình hình sinh vật như tôm, con lươn cùng tôm hổ cá các loại. Đảo này vốn là hưu nhàn thắng mát, nhưng ở dân gian, lão Tính Môn phát hiện, từ nơi này Nguyệt lên cũng lại định không đến Mã Bụ khách sạn. Phong thần Ly Thiự tuyển sẽ tại ở đây khai hỏa, toàn bộ hòn đảo đều ở vào nửa phong bế trạng thái. Lỗ An thông qua tổ ủy hội sớm đã quyết định 3 gian biệt thự bờ biển, thật không nghĩ đến Lý Phạm Chí mang theo bên trên 10 người đến đây quan chiến, muốn lại định gian phòng đã là không thể, đại gia cũng chỉ có thể chen chen lấn. Báo danh điểm ngay tại hòn đảo phía nam trên bờ cát, một tuần này mỗi ngày 24 giờ đều tiếp nhận báo danh. Cơ Thiên tứ một đoàn người mặc một bộ bãi cát chứa ở lúc trạm vạng tối mới đi báo danh. Trên bờ cát đứng hình hình người, xếp thành từng cái hàng dài, bốn phía còn có ăn mặc màu trắng giáo sĩ dùng người Âu châu đang đi tuần. Đội ngũ tuy dài, nhưng đẩy không đến 10 phút, liền đến viên cơ thiên tứ. 223 chương 221, báo danh báo danh chương trình chỉnh rất đơn giản, cơ thiên tứ sớm hơn điền xong phiếu báo danh, cũng là chút tính danh, giới tính, quốc tịch các loại tin tức cơ bản, cũng không có người truy cứu những tin tức này là thật là dạ. Duy nhất một điểm, phiếu báo danh bên trên niên linh một cột bên trên ghi chú lấy từ nhân viên công tác điện. Vài tên châu Âu nữ tính nhân viên công tác ngồi quanh ở một trường tiểu dáng châu Âu bàn tròn bên cạnh. Mỗi một tên báo lại tên tham gia tái tuyển tay cũng là trước tiên giao phiếu báo danh, tiếp đó từ nhân viên công tác kiểm tra niên linh Cuối cùng trả tiền linh giấy dự thi. Làm Cơ Thiên Tứ biết phí báo danh là 10 vạn USD lúc một hồi căng lơi, Lý Phạm Chí nói cho hắn biết, những thứ này phí báo danh phần lớn là sân bãi xây dựng phí, còn có một bộ phận là dùng để thỉnh ép cấp chữa trị giả làm bên ngoài sân bác sĩ. Cũng may Cơ Thiên Tứ có một có tiền trả vợ, 10 vạn USD với hắn mà nói cũng không tính là gì. Cơ Thiên Tứ đem phiếu báo danh đưa cho bàn tròn cái khác nhân viên công tác, một cái nữ nhân trẻ tuổi nhìn báo danh phía sau lại nghi hoặc mắt nhìn Cơ Tứ. Cơ tiên sinh, nhìn Nguyên Nghiên Linh còn chưa đầy 24 tuổi a. Ngươi xác định báo danh tham gia trưởng thành tổ chiến thần tái. Lời này hỏi một chút ra, bàn tròn chung quanh cái khác ba tên nhân viên công tác cũng đều đem ánh mắt đầu tới. Trong đó một tên người mặc màu xanh nhà táo đầm trung niên nữ tính ra hiệu Cơ Thiên Tứ đưa tay trái ra. Cơ Thiên Tứ biết đây là muốn kiểm tra niên linh. Tới chỗ này phía trước lý phạm chí cũng đã nói, phong thần ly kiểm tra tuổi tác công chính nhân viên cũng là các nơi trên thế giới một tộc cao thủ, các nàng có thể nhìn ra người vùng tuổi, ép cấp cường giả cũng rất khó lửa qua các nàng. Chỉ thấy tên này nữ tính đem tay phải bốn cái ngón tay đặt tại Cơ Thiên Tứ trên cổ tay trái, có chút giống bắt mạch, nhưng chỉ pháp có khác biệt lớn. Cơ Thiên Tứ cảm thấy một cô ôn hòa một linh khí tiến vào trong cơ thể mình, thăm dò mình xương cốt. Vẹn vẹn 3 giây đi qua, cái này nữ tính ngạc nhiên hỏi một câu, ngươi còn chưa đầy 18. Cơ Thiên Tứ gật gật đầu. Tên này nhân viên công tác cũng không thu tay lại, mà là tiếp tục lấy một linh lực thăm dò Cơ Thiên Tứ làn ra tổ chức, "Con ngươi, hệ thần kinh." Cách đó không xa, Lỗ Mạn Văn nhìn thấy nhân viên công tắc một mực nắm lấy Cơ Thiên Tứ cổ tay không thả, cái này kiểm tra thời gian vượt xa thời gian thường lệ, nàng nhịn không được hỏi một câu, "Cơ Thiên Tứ là có vấn đề gì sao? Vì cái gì kiểm tra thời gian lâu như vậy?" Bên cạnh Lý Phạm Trí nghĩ nghĩ trả lời, Có thể là hắn muốn vượt cấp dự thi, cho nên cần kiểm tra cẩn thận một chút. Lại một lát sau, tên kia kiểm tra nhân viên nhìn thật sâu Cơ Thiên Tứ một mắt, tiếp đó tại phiếu báo danh niên linh một cột viết lên 17. Sau đó, là một tên nhân viên công tác giá hiệu Cơ Thiên Tứ giao nạp phí báo danh. Cơ Thiên Tứ soát xong tạp phía sau, nhân viên công tác rất nhanh đưa cho hắn một cái điện thoại di động bộ dáng giấy dự thi. Cái này giấy dự thi chính là một cái dụng cụ điện tử, tham gia tái tuyển tay linh đến giấy dự thi về sau cần chạm đen phối hợp, giống như là vân tay mã hóa một dạng. Cơ Thiên Tứ phối hợp xong về sau, Cái này tiểu hào máy tính bảng bên trên cho thấy một cái mã số 534, mà cái dãy số chính là Cơ Thiên Tứ báo danh hảo. Giấy dự thi bên trên còn có thể thẩm tra phong thần ly thông tin, quan sát những tuyển thủ khác thu hình lại, mỗi khi có tuyển thủ tranh tài muốn tiến hành lúc, cái này giấy chứng nhận còn có thể không ngừng nhắc đến tình tham gia tái tuyển tay. Cơ Thiên Tứ lĩnh chứng xong kiện phía sau, đám người vây quanh khối này màn ảnh nhỏ không ngừng liếc nhìn. 534 đại biểu cho đã có 534 người báo danh trưởng thành tổ chiến thần tái, mỗi tên tuyển thủ tư liệu cũng là công khai, đương nhiên, những tài liệu này cũng đều là tuyển thủ chính mình cung cấp, giá trị tham khảo không lớn. Chính thần tái thi dự tuyển tái sự quy tắc 10 phần tăng tốc, từ những năm qua dự thi tình huống đến xem, báo danh nhân số tại ngàn người tại Hữu, sẽ lấy 128 người vì một tổ tiến hành tranh tài, 22 per cỡ, thua trực tiếp bị đào thải, chỉ có thắng liên tiếp 7 chàng mới có thể trực tiếp ra biên. Tại đấu vòng loại vòng thứ 7 trong trận đấu, bị thua một phương còn có cơ hội tham gia kẻ bại tổ tranh tài, kẻ bại tổ cũng chỉ quyết ra một người tiến vào đấu vòng loại. Đấu vòng loại cùng dân gian cúp thế giới đấu vòng loại một dạng, cuối cùng quyết ra quán a quý quân tiến vào phong thần ly 32 mạnh. Hôm nay là thứ 6, bắt đầu thứ 2 tới Liên muốn tiến hành trong vòng một tuần cường độ cao tranh tài, mỗi ngày một hồi, ngày đầu tiên liền sẽ đào thải một nửa tham gia tái tuyển tay. Có thể ở chủ nhật trận đấu kia bên trong thắng được tuyển thủ Liền sẽ tiến vào á thái tái khu đấu vòng loại, đấu vòng loại là một tháng về sau cử hành, trong lúc đó tiến hành là những hạng mục khác thi dự tuyển. 6. Đêm đến, mã bu Liên ở trên đảo phi thường náo nhiệt. Ban tổ chức cho tham gia tái tuyển thủ môn đều an bài giàn phòng, nhưng thân hữu đoàn nhỏ căn phòng lại hết sức hân trương, không thiếu tham gia tái tuyển tay báo danh xong phía sau cũng đi theo thân hữu đoàn đi. Cơ Thiên Tứ phát hiện nơi đây dự thi chín nữ nhân đặc biệt nhiều, Lý Phạm Chí không ngừng cùng cái khác chín đu nhân chào hỏi. Đại gia biết Cơ Thiên Tứ là vượt cấp dự thi phía sau đều rất hưng phấn, nhau nhau hỏi Cơ Thiên Tứ thực lực như thế nào. Mà Cơ Thiên Tứ cũng chỉ là trả lời chính mình không sai biệt lắm c cấp xung quanh thực lực, cũng không nói mình nắm giữ thần khí. Đại gia trong lòng kỳ thực đều hiểu, tiểu tử này tuyệt không chỉ là c cấp thực lực, không phải vậy, đến trưởng thành tổ dự thi cũng chỉ là bỏ báo tên phí hết. Sau buổi cấp tối, Nhật Bản hầu thần thị hồn dân gian siêu phàm đoàn đại biểu cũng tới ở đây, đoàn người này là máy bay thuê bao đến Malaysia. Tham gia tái tuyển tay có khoảng 10 người. Thế nhưng là tăng thêm thân hữu đoàn, hết thảy đều có gần trăm người, Tê Dại Ý địa vị Lai like cũng tại trong đó. Cái này 100 người trang phục thống nhất, Cơ Thiên Tứ rất sớm đã tiếp vào Tê Dại Ý địa vị Lai like điện thoại của, đám người bọn họ đã ở bến cảng chờ chờ. Đợi đến mấy người Nhật Bản này đều xuống thuyền về sau, Cơ Thiên Tứ lại phát hiện có chút không đúng, tựa hồ Ma Ý địa gia nhân không nhận những người khác người Nhật Bản chào đón, Tê Dại Ý thắng bình cùng Tê Dại Ý địa vị Lai like trùng quanh liền 10, 20 người đi cùng một chỗ, những người khác một chút truyền liên cùng bọn hắn tách ra. Lỗ An nhìn thấy Cơ Thiên Tứ thần tình nghi hoặc cười cười, người không biết Ma Ý vài ngày trước phát sinh sự Chuyện gì? Cơ thiên tứ vấn đạo. Tê Dại Uy thì thắng Bình Đại Nhi tử, cũng chính là Tê Dại Uy địa vị Lai Đại Bá Tê Dại Uy liệt khang thành, vài ngày trước công nhân phát biểu ngôn luận chỉ trích Nhật Bản đường cục không nên tham viếng dạ sủ Cù Nị Sỉn, không nên cùng phụng tụ chiến tranh. Tê Dại Uy khang thành là nhật bản lớn nhất tại xã đảng làm việc dài, hắn gửi công văn đi đao phê nhật bản đường cục hành vi không thích đáng, kỳ ngôn từ kịch liệt trực khiếu nhân ngại nhanh nhân tâm a. Có ý tứ nhất là, lời hắn nói nhật bản đường cục không cách nào phản bác, bởi vì lịch sử sự thật liền đặt tại chỗ, cái này tương đương với cho nhật bản đường cục một bạn quá, làm như vậy cũng đắc tội không bản quyền quý. Ma Yidia tại Nhật Bản dân gian còn có không ít người ủng hộ, nhưng Nhật Bản tập đoàn lợi ích đại bộ phận đều cùng nhà bọn hắn phân rõ giới hạn. Cơ Thiên tứ nhíu mày, "Vấn đạo, Ma Yidia tại sao muốn làm như vậy?" Lô An lắc đầu, "Không biết, bất quá, ta bây giờ rất bội phục nhà bọn hắn. Nhà bọn hắn tuy nói là đứng ở công nghĩa một phương, nhưng tại Nhật Bản cảnh nội, không ít người mắng bọn hắn nhà là phản quốc. Không chỉ có là tê giải ý thiệt khan thành, toàn bộ Ma Yidia tộc đều có động tĩnh lớn. Ma Yidia đang giáo dục giới nhân sĩ hô Nhật Bản thiếu niên trong sách giáo khoa hướng sáng tác khách quan lịch sử, không thể che giấu chân tướng lịch sử, càng không thể bẻo lịch sử." Mà Nhật Bản đương cục một mực là trạng thái yên lặng, nghĩ cũng có thể nghĩ đến bọn hắn có bao nhiêu nổi nóng, ha ha, đây chính là mở ra bọn họ tấm màn che a. Lỗ Mạn Văn mặc dù không hiểu chính trị, nhưng lúc này cũng nghe ra thì thái nghiêm trọng, cái kia Ma Ilya gia chẳng phải là đắc tội rất nhiều có quyền người có thế, bọn hắn tại Nhật Bản còn có thể tốt qua sao? Nữ Nhi a, nhà bọn hắn bây giờ đích sắc không dễ chịu. Hôm qua ta còn nghe nói, Ma Ilya gia tộc trong xí nghiệp sản phẩm bị bọn hắn quốc nội chất kiểm bộ môn tra ra nhiều hạng chỉ tiêu không hợp cách, thậm chí có hại cơ thể khỏe mạnh, đều bị giam tại cảnh nội tiêu thụ, hơn nữa những sản phẩm này rất có thể sẽ bị cưỡng chế tiêu hủy. Này đối ma y gia tộc tới nói là to lớn kinh tế đả kích, cũng không biết nhà bọn hắn thực chất hùng hậu đến mức nào, vạn nhất mất xích tài chính gây mất, toàn cả gia tộc đều sẽ gặp phải phá sản. Cũng đã nghiêm trọng như thế. Cơ Thiên Tứ cảm thấy giật mình, nhìn xem đâm đầu đi tới ma y gia đám người, đáy lòng thông cảm lên bọn hắn tới. 224 chương 222, phân tổ ma y gia một đoàn người rõ ràng lấy được không thiếu chín ũ nhân ủng hộ. Cơ Thiên Tứ bọn người đang cùng bọn hắn hàn huyên lúc, không ngừng có chín ũ nhân tới cùng bọn hắn chào hỏi, tán thưởng cách làm của bọn hắn. Còn có không ít người người trẻ tuổi đến tìm Tế y y vị Lai muốn ký tên. Biết được tê Dại Úy Ý Địa Vị Lai cũng muốn dự thi lúc mọi người không khỏi giận mình. Thế nhưng là, cuối tuần tiến hành là trưởng thành tổ chiến thắng thi đấu, cái khác tái sự tháng sau mới bắt đầu, Tê Dại Úy Ý Địa Vị Lai có phải hay không tới sớm chút. Một cái cùng Ma Y ỉ già có chút giao tình lão giả hỏi Tê Dại Úy Ý thắng bình. "Cháu ta tôn nữ chính là tới tham gia trưởng thành tổ tranh tài." Tê Dại Úy thì thắng bình tiêu ngạo trả lời. "Cái gì? Ngươi không có nói đùa chớ. Tôn nữ của ngươi vẫn chưa tới 24 a. Thực lực của nàng so với ta mạnh hơn." Tê Dại thì thắng bình thản nhiên nói. Trong lòng của hắn một mực một hơi. Tại Nhật Bản, nhà bọn hắn nhận hết đối xử lạnh nhạt, nhưng lần này hắn có lòng tin tuyệt đối cháu gái của mình có thể xông vào 32 mạnh, đến lúc đó, không có người còn dám xem thường bọn hắn ma gia. Bây giờ đã không cần thiết giấu giếm nữa Tê Dạ Yiyi vị lai thực lực, hai ngày sau, tranh tài liền muốn chính thức bắt đầu, Mailia gia cũng sắp không còn địa hấp. Người chung quanh đều đã cả kinh nói không ra lời, chỉ có Cơ Thiên Tứ một đoàn người trước đó cũng là biết đến, bọn hắn gọi tiếp Mailia gia đám người cùng nhau đi tới báo danh điểm. Trên đường, Cơ Thiên Tứ mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn Tê Dạ Yiyi vị lai, tương lai, chỉ mong chúng ta không muốn phân tại cùng một tổ. Tế Giả ý ỉa vị Lai like cũng là mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, ta xem tái sự quy tắc, vạn nhất ta và trời ban quân tại cùng một tổ, đấu vòng loại trận chung kết bên trên gặp phải con tốt, ta bại nã cũng không, cái gọi là tại kẻ bại tổ ta cũng có thể xông ra tuyến. Nhưng nếu là ở phía trước 6 trận đấu bên trong gặp phải, hai người chúng ta nhất định phải đào thải một cái. Cơ Thiên Tứ Sao cũng được cười cười, tương lai tương rất lại lòng tin đi. Yên tâm đi, nếu chúng ta thật ở phía trước 6 trận đấu bên trong gặp phải, ta trực tiếp bỏ quyền chính là, người cũng có thể cùng ép cấp siêu phẩm tranh tài, ta còn không phải là đối thủ của ngươi. Có thể trời ban quân là sư phụ của ta đâu, ta không có thể thắng. Tế Giả ý kia vị lai trừng to mắt lắc đầu. Cơ Thiên Tứ Dương thân, trên mặt nghiêm túc rất nhiều, tương lai, ngươi không thể thua, ngươi nhất định phải tiến vào 32 mạnh, ngươi bây giờ là các ngươi cả gia tộc hy vọng. Ta thua không quan trọng, dù sao thì tính toán tiến vào 32 mạnh phía sau ta cũng rất khó xông ra đấu vòng loại. Ngươi không giống nhau, ngươi là có khả năng tranh đoạt vô địch tuyển thủ, ngươi như thủ thắng, các ngươi toàn cả gia tộc đều đưa cửa khởi. Nhớ kỹ, ngươi không phải vì chính ngươi tại chiến đấu, ngươi là lại vì các ngươi toàn bộ Ma Ilya mà chiến, nói lớn chuyện ra, ngươi là vì cùng Nhật Bản hai nước hữu hảo quan hệ phát triển mà chiến. Cơ Thiên Tứ một phen nhường một bên Tê Dại Ý thì thắng bình rất là cảm kích, lúc trước hắn thì có lo nghĩ, sợ Tê Dại Ý và vị Lai gặp phải Cơ Thiên Tứ phía sau nhường, hiện tại xem ra, Cơ Thiên Tứ so với hắn trong tưởng tượng càng đại độ, hiểu hơn lý lẽ. Tê Dại Ý thì thắng bình không nói thêm gì, chỉ là hướng về phía Cơ Thiên Tứ khẽ gật gật đầu, nhưng trong lòng là từ trong thâm tâm cảm kích. Tê Dại Ý và vị Lai báo danh phía sau lại đưa tới hành động không nhỏ, bây giờ Đại Gia Đô biết nàng là vượt cấp dự thi, mà đồng thời ghi danh còn có cái khác Nhật Bản siêu phạm, bọn họ đều là đối với Ma Ý và khích, tuyên bố trong trận đấu gặp Tê vị Lai sẽ không thủ hạ Lưu Tình. Tế Giả Uy thì tháng bình nghe xong những lời này chỉ là cười không nói. 6. Hai ngày sau, đại gia đô ở trên đảo quen thuộc sân thi đấu. Cái này đấu trường rất phổ thông, chính là thiết trí tại đảo chung quanh trên bờ cát. Mã Bù lĩnh đảo ngoại vì cũng là bãi cát, cái gọi là đấu trường cũng chỉ là ở trên bờ cát lắp đặt từng cái đường kính 300m vòng phòng hộ. Cái này đường kính 300m hình tròn sân bãi chính là lôi đài, 22 hai, hai quyết đấu, đánh tới một người trong đó chịu thua hoặc mất đi sức chiến đấu mới thôi. Loại quy cách này lôi đài so với 32 mạnh lôi đài nhỏ hơn quá nhiều, tiến vào 32 mạnh phía sau. Lôi đài là đường kính 3 cây số tròn, cũng có thể nhường càng nhiều người xem quan sát đến tranh tài. Lý Phạm Chí giảng giải đến, mã bụ lĩnh đạo vòng phòng hộ nhiều nhất có thể ngăn cản đỉnh cấp A cấp siêu phạm công kích, cùng 32 mạnh vòng phòng hộ không phải là một cấp bậc, loại kia vòng phòng hộ chi phí quá cao, không có khả năng đại quy mô sử dụng. Nơi này cỡ nhỏ vòng phòng hộ hiện đầy toàn bộ bãi cát, cũng là bởi vì ngày thứ nhất lịch đấu quá mức chặt chẽ, buổi sáng 6 giờ liền chính thức bắt đầu tranh tài, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng muốn một mực so đến tối mới có thể kết thúc. Có khi gặp phải tính chậm chạp tuyển thủ, sẽ 10 phần ảnh hưởng tranh tài tiến trình. Ba chiều chủ nhật bên trên 11h, Cơ Thiên Tứ một đoàn người cùng Ma Y Ly ra người đang cùng nhau chờ đợi phân tổ kết quả. Phân tổ tình huống sẽ ở 12 giờ 30 phút tạ hữu hoàn chỉnh công bố, Tế Dại Y Ly vị lai like một mực yên lặng cầu nguyện không nên cùng Cơ Thiên Tứ phân tại cùng một tổ. 12h đã qua, đám người thông qua giấy dự thi nhìn thấy báo danh nhân số tổng cộng là 928 người. Ý vị này tái sự sẽ chia làm 8 tổ, trước 7 tổ cũng là 128 người, mà tổ thứ 8 đêm chỉ có 32 người. Tổ thứ 8 tuyển thủ dự thi chỉ cần đánh 5 trận đấu liền sẽ quyết ra tên thứ nhất, nhưng tổ này là lại đáng mặt bạn tự thần, bởi vì này một tổ tên thứ 2 cũng sẽ bị trực tiếp đào thải, mà tên thứ nhất cũng không phải trực tiếp xuất hiện, hắn còn cần đối chiến cái khác 7 tổ tên thứ 2. Tổ thứ 8 năm trận đấu đi qua, tên thứ nhất thực chất là tiến vào kẻ bại tổ, cùng cái khác 7 tổ tiến vào kẻ bại tổ, kẻ bại tổ tuyển thủ lại tranh đoạt ra một gia tuyến danh nghịch. Kẻ bại tổ tranh tài sẽ ở phía sau một tuần tiến hành, hết thảy 8 người tiến hành 3 vành đấu vòng loại. Vì cam đoan phân tổ tính công chính Ban tổ chức dùng là cổ lao phương pháp phân tổ, đem 928 cái nho nhỏ trứng màu đặt ở một cái cái dương đen bên trong, mỗi cái trứng màu bên trong đều chứa một cái tuyển thủ số hiệu. Rất nhiều tuyển thủ lúc này đều đi tới ở trên đảo trung tâm nhất một tòa khách sạn lầu một trong đại sảnh, ở đây chính là muốn rút thăm phân tổ chỗ. Đế tử khu vực châu Á Thái Bình Dương hơn 20 quốc gia phạm nhân, sẽ theo cái dương đen bên trong từng cái từng cái lấy ra trứng màu, theo thứ tự đặt ở 8 cái thủy tinh trong suốt trong dương, cái này 8 cái hỏng thủy tinh đại biểu cho 8 cái tiểu tổ. Từ tổ thứ nhất sắp đặt, phóng đầy 128 cái trứng màu phía sau, công bố tổ thứ nhất tuyển thủ dự thi danh sách tiếp lấy theo thứ tự phóng đầy trước 7 cái hòm thủy tinh, mà cái cuối cùng hòm thủy tinh đem vào còn giữ lại 32 cái trứng màu, cũng chính là tổ thứ 8 tuyển thủ dự thi danh sách. Tòa khách sạn này chỉ cho phép tuyển thủ dự thi đi vào, nhưng Cơ Thiên tứ cùng Tê giải y địa vị Lai like cũng không có đi dự trường. Bọn họ và thân hữu đoàn nhóm cùng một chỗ, từ giấy dự thi bên trên trực tiếp xem xét phân tổ kết quả. Vừa qua 12 h rút thăm nghi thức liền lập tức bắt đầu, không đến 5 phút, tổ thứ nhất phân tổ tình huống đã công bố, trên danh sách không có Cơ Thiên Tư tên cũng không có Tê Dạ Uy Liệp vị Lai. Like. Cơ Thiên Tứ còn tốt, cảm xúc bên trên không có bất kỳ cái gì ba động, mà Tế giải Úy Ỷ vị Lai like có chút khẩn trương, nàng sợ mình sẽ cùng Cơ Thiên Tứ phân đến cùng một tổ. Lại qua 5 phút, tổ thứ 2 trên danh sách vẫn là không có tên của hai người. Tế giải y Ỷ vị Lai like trong mày, càng về sau, hai người phân tại cùng một tổ tỷ lệ càng lớn. Tổ thứ 3 vẫn là không có hai người tên 6. Mãi cho đến tổ 6, hai người số hiệu cùng tên vẫn là không có xuất hiện. Tế giải Úy Ỷ vị Lai like đã khẩn trương nói không ra lời, mà Cơ Thiên Tứ một đoàn người trên mặt cũng xuất hiện lo âu thần sắc. Tổ thứ 7 danh sách công bố, đám người vây quanh lớn chừng bàn tay một khối màn hình thận liếc nhìn. Tờ thứ nhất bên trên tựa ra hiện tên giải ý địa vị Lai Tên, trong lòng mọi người lại đập bịch bịch lui về phía sau liếc nhìn, từng tờ từng tờ nhìn rất cẩn thận, mỗi lật qua một trang, không thấy cơ thiên tứ tên phía sau, đại gia đô thoáng thở một cái. Cuối cùng, lật đến trang cuối cùng, cơ thiên tứ tên từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tên giải ý địa vị Lai vui vẻ nhảy dựng lên, nhưng mới vừa nhảy hai cái, nàng đột nhiên nàng lại nghĩ tới, cơ thiên tứ đây không phải phân đến bảng tử thần sao? 225 chương 223, bắt đầu thi đấu nguy thật, chút nữa cùng tương lai phân ở cùng một tổ. Cơ thiên tứ sao cũng được cười. cười. Thế nhưng là trời ban quân, kẻ bại tổ trong trận đấu gặp siêu phàm đều rất lợi hại nha. Tên giải ý địa vị Lai Thay Cơ Thiên Tứ cảm thấy lo lắng. Haha, không sao, ngươi cũng đã nói, ta là sư phó ngươi, ngươi đã có lòng tin chiến thắng tất cả mọi người, ta đồng dạng có lòng tin. Huống chi, ta cũng là có thần khí. Ân, trời ban quân cố lên. Ba đối với siêu phàm nhóm tới nói, có ngủ hay không cảm giác đều không khác mấy. Năm hát sáng, Cơ Thiên Tứ dây dự thi truyền đến tin tức, hắn sân thi đấu là ở đảo mặt phía nam số hiệu 11 vòng phòng hộ bên trong, mà tên giải ý địa vị Lai là ở đảo mặt tây 7 hào đấu trường. 6 giờ Mã bố lĩnh đạo trên bờ cát đứng đầy người nhỏ, còn có không ít siêu phẩm bay ở trên không, tối nhìn xem nhiều cái sân tình huống. Cơ Thiên Tứ cũng không phải tổ thứ nhất ra sân tuyển thủ, hắn tại sân cái khác kiểm lục chỗ kiểm lục về sau, an vị tại chỗ dự thi bên trên lặng lặng chờ chờ lấy. Ban tổ chức cũng rất quan tâm, chuyên môn tại sân trùng quanh an trí một vòng chỗ ngồi, những thứ này chỗ ngồi là vì thân hữu đoàn chuẩn bị, tuyển thủ dự thi có thể chỉ định 10 tên trong vòng thân hữu nhóm ngồi ở đây chút trên ghế ngồi. Đấu trường là một cái đường kính 300m tròn, có mấy cái sân bóng lớn như vậy, ở trên đảo bãi cát độ rộng không đủ 300m, mỗi cái vòng phòng hộ bên trong hoặc nhiều hoặc ít chiếm một chút hải vực. Cơ Thiên Tử lần này thấy rõ vòng phòng hộ thiết bị bộ giáp, là một cái cùng máy chiếu không sai biệt lắm bộ dáng màu đen toàn mặt phong trang bị, nhân viên công tác kiểm tra không sai phía sau, liền em nó chôn ở lòng đất một cái hố sâu bên trong. Lúc trước, đám tuyển thủ đều ký tên một cái hiệp nghị, cái hiệp nghị này lên nội dung rất nhiều, đại khái ý là, ban tổ chức chỉ có thể cam đoàn tuyển thủ an toàn tính mạng, không bảo đảm tuyển thủ rơi xuống cái gì dị chứng, đề nghị tuyển thủ dự thi tại thực lực khác xa dưới tình huống nhanh chóng chữa vua. Một khi có tuyển thủ chịu thua hoặc đã đánh mất sức chiến đấu, một phương khác không thể lại ra tay, bằng không bãi bỏ tư cách dự thi. Mười hào đấu trường trận đấu thứ nhất bắt đầu. Ra sân tuyển thủ là một gã New Zealand người cùng một cái Papua New Guinea người, hai người cũng là trung niên nam tính, cái trước người mặc anh tuấn đấu kiếm phục, cái sau giống như là một cái từ rừng rậm nguyên thủy đi ra thổ dân, chỉ mặc một đầu nhìn rách dưới quần dài, toàn thân toa khắp màu trắng thuốc màu. Mới Tây Lan tuyển tay tay trái cầm một cái tây dương trọng kiếm, mà thổ dân tuyển thủ tay không tất sắt ra sân, hai người đứng tại vị trí chỉ định, cách nhau 100m xa. Song phương nhấc tay ra hiệu chuẩn bị xong về sau, toàn bộ vòng phòng hộ liền nổi lên lăng quang, một giây phía sau lại nhảy thành hoàng quang, tiếp qua một giây, liền thành quang. Hồng quang lóe lên một cái Tiên địa cầm trong tay trọng kiếm mới Tây Lan tuyển tay liền lao nhanh hướng về phía trước đâm ra ngoài, trong chớp mắt liền vọt ra khỏi 30 mét xa, mà thủ dân tuyển thủ đứng tại chỗ động cũng không động. Mới Tây Lan tuyển tay cách thủ dân tuyển thủ còn có 20m thời điểm, thủ dân tuyển thủ động. Hắn giơ hai tay lên, không ngừng trên giới co rồi lấy, đầu cũng tả hữu bãi động, mà hai chân của hắn không nhanh không chậm lui lại, giống như là đang tiến hành cái gì nghi thức cổ xưa, lam mị hoặc chi thuật. Cơ thiên tứ cả kinh, thủ dân tuyển thủ Vũ Đạo mặc dù cái gì, nhưng hắn từ trên tinh khống chế lại mới Tây Lan Bên ngoài sân quan chúng tịch bên trên, Lộ An cùng Lỗ Mạn Văn chăm chú nhìn Trưởng thượng trên tải, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy thổ dân tuyển thủ động tác phía sau, ánh mắt đều trở nên ngây dại ra. Đột nhiên, bên ngoài sân một cái hòa thượng đi tới quan chúng tịch phía trước nhất, hướng về phía đám người gọi lên mõ. Cái này mõ âm thanh một vang lên, Lộ An cùng Lỗ Mạn Văn hai mắt lại khôi phục lại sự trong sáng. Cơ Thiên Tứ liếc mắt nhìn hòa thượng kia, một cái tiêu chuẩn Cửu hòa thượng, chỉ mặc một thân áo bào xám, nhưng trước ngực mang theo một công việc chứng nhận, chắc là ban tổ chức từ tới Huệ sư. Á Thái khu sân bãi mặc dù thiết trí tại Malaysia, Nhưng Malaysia không có nhiều như vậy lợi hại siêu phàm duy trì đấu trường trật tự. Thế là, ban tổ chức đều sẽ mời các địa khu có thực lực siêu phàm làm người tình nguyện, chính lại tái khu cũng là như thế, giống bác Mỹ tai khu, người tình nguyện cơ hồ cũng là người Mỹ, mà Á Thái tái khu người tình nguyện có một nửa đến từ cựu hữu đấu trường bên trong, mới Tây Lan tuyển tay trên mặt xuất hiện thần sắc dãy rủa, bước tiến của hắn chậm lại, cách thổ dân tuyển thủ càng gần, tốc độ của hắn càng chậm. Cuối cùng, thổ dân tuyển thủ thối lui đến vòng phòng hộ biên giới vị trí, mà mới Tây Lan tuyển tay trọng cách thổ dân tuyển thủ mi tâm cũng chỉ có không đến nửa thước khoảng cách. Thế nhưng là Tên này mới Tây Lan tuyển tay cứ như vậy địch trụ, cặp mắt của hắn trống rỗng, nhìn chằm chằm vào thổ dân tuyển thủ. Thổ dân tuyển thủ hai tay hướng về phía mới Tây Lan tuyển tay vung vậy hai cái, lại gặp tên này mới Tây Lan tuyển tay chậm rãi buông xuống tây dương kiếm, sau đó, trong miệng hắn dùng tiếng Anh nói ra chịu thua hai chữ. Bên ngoài sân, trọng tài đệ xuống trong tay điều khiển từ xa, thu hồi vòng phòng hộ, tuyên cáo thổ dân tuyển thủ chiến thắng. Lúc này, tên kia mới Tây Lan tuyển tay mới tỉnh lòng hối không thôi, tự trách mình Toàn bộ tranh tài quá trình không đến 10 giây, nhưng trọng tài rất đắc Không đợi tổ dân tuyển thủ nhảy xong một chi chúc mừng ngũ đạo, liền ra hiệu hắn ra sân. Cơ Thiên Tứ nhìn xem bên cạnh mấy cái sân vòng phòng hộ, trong lòng như có chút suy nghĩ, loại này hàng không vũ trụ cấp vòng phòng hộ tựa hồ chỉ có thể ngăn cản năng lượng công kích, không cách nào ngăn cản huyền thuật cùng mê hoặc chi thuật. Lại nhìn hai vòng trách tải, Cơ Thiên Tứ phát hiện trên sân tuyển thủ tốc độ cùng sức mạnh đều cùng chính mình tương đương, phần lớn cũng đều là C cấp siêu phàm. Top 6 tuyển thủ bên trong cũng chỉ có một người là B cấp siêu phàng, mà người như là tốc thành B cấp siêu phàng. Tựa như là ăn thuốc kích thích, ngắn ngủi đạt đến B cấp tiêu chuẩn, hắn tuy nói là thắng tranh tài, nhưng sau trận đấu cả người đều lộ ra hết sức yếu ớt. 11 hào sân trận thứ tư tranh tài chính là Cơ Thiên tứ tranh tài. Vòng phòng hộ mở ra, trận đấu thứ 32 tên tuyển thủ đi ra, Cơ Thiên tứ cầm trong tay một chi hồng đồng đồng trường kiếm đi vào. Đối thủ của hắn là một gã chỉ mặc quần đùi sái Thái Lan tuyển thủ, tên này Thái Lan tuyển thủ cũng là tay không tấc sắt, nhưng trên hai tay mang theo một cái đẩy đình tán quyền sáo. Trời ban cú lên, tiên tổ cú lên, 6. Bên ngoài sân, lũ mạn văn kích động kêu lên, Lý Phạm Chí một đoàn người cũng ồn ào lên theo, căng về sau Lô An cũng không nhịn được đứng lên hô to cố lên. Cái khác người xem đều đem ánh mắt chuyển qua cơ thiên tứ thân hữu đoàn, bọn hắn phát hiện cơ thiên tứ thân hữu đoàn phần lớn cũng là siêu phạm, hơn nữa còn là thực lực không tầm thường siêu phạm. Không ít người nhận biết Lý Phạm Chí, trung quanh người xem phát hiện Lý Phạm Chí lại là vì trên sân tên kia nhìn hết sức trẻ tuổi cửu u nam tử mà đến, đại gia cũng đều đem ánh mắt chuyển qua cơ thiên tứ trên thân, liền bên cạnh mấy cái sân người xem cũng đều nhìn lại. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là ùng ùng tiếng nghị luận. Tiểu tử này là vượt cấp dự thi. Nguyên lai like hắn thật sự cứ như vậy trẻ tuổi a, ta còn tưởng rằng là luyện cái gì kháng giả yếu công pháp đâu. Ta nghe Lý Phạm Chí nói qua, tên này gọi cơ thiên tứ tuyển thủ đều có thể cùng Ặc Cơ Giả xuất tiếp vài chiêu đâu. Cái này quá khoa trường a, Ặc Cơ Giả sở thế nhưng là thành danh đã lâu đỉnh cấp siêu phàm a, cái này, cái này, đây quả thực không thể tin được à, bất mãn 24 thì có thực lực này, ta Cửu Vũ thực sự là nhân tài liên tục xuất hiện a. Ha ha ha ha sáu. Càng ngày càng nhiều kiểu lưu siêu phàm bay tới, bọn hắn tựa hồ tiếp vào tin tức, biết nơi này có một cái kiểu lưu thiếu niên vượt cấp dự thi, nhau nhau đến đây cổ vũ ủng hộ. Trong tai cũng là nhìn thật sâu một mắt cơ thiên tứ, sau đó ra khỏi bên ngoài sân. Vòng phòng hộ dâng lên, cơ thiên tứ cùng đối thủ đồng thời giơ lên tay phải. 226 chương 224, đệ nhất chiến vòng phòng hộ làm quang sáng lên, cơ thiên tứ phát hiện toàn bộ vòng phòng hộ trở thành một cái gương biến dạng, ngoại giới tình cảnh đều vặn vẹo đứng lên hoàng quang lấp lóe, bốn phía chợt im lặng rất nhiều, thanh âm bên ngoài đều biến thành ong ong ấm thanh. Cái này vòng phòng hộ hẳn chính là trải qua cải tạo, quá nhiều sóng ánh sáng cùng sóng âm. Hồng quang lại lóe lên, trận tài chính thức bắt đầu. Cơ tứ đem làm tương mặc kiếm cắm vào trên mắt. Hắn nghi trước tiên tay không tất sát cảm thụ phía dưới thực lực của đối thủ, tên tia Thái Quốc tuyển tay cũng chỉ là mang theo một cái quyền xảo mà thôi, chính mình dùng kiếm lộ ra không tử tế. Cơ Thiên Tứ bày xong tư thái phòng ngự, chờ đợi Thái Quốc tuyển tay tiến công, tại không hiểu rõ thực lực đối phương dưới tình huống, vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến cho thỏa đáng. Ai ngờ, Thái Quốc tuyển tay nhìn thấy Cơ Thiên Tứ động tác, cho là Cơ Thiên Tứ là xem thường hắn. Thái Quốc tuyển tay biết, dám vượt cấp tuyển thủ dự chắc chắn không yếu, đây cũng xem mình. Thái hung sắc, không nói hai lời, một trực tiếp đạp ra ngoài. Hai người cách biệt cách xa trăm mét, nhưng hắn chân trái một lần phát lực, chân phải nâng lên, một bước liền lao đến, khí thế kinh người. Cơ Thiên Tứ cũng có chút kinh ngạc, đối phương giống viên đạn một dạng tầng trời thấp phi hành, trong nháy mắt liền đi đến trước người mình, một cước này năm trúng là của mình phần bụng. Cơ Thiên Tứ không dám khinh thường, vội vàng giỗi ra hai tay giao nhau bảo hộ ở bụng mình vị trí, động tác phòng ngự vừa làm xong, liền cảm thấy cự lực đánh tới. Thái quốc truyền tay một cước này lực đạo khá lớn, vừa vặn đá vào Cơ Thiên Tứ trên cánh tay của, mà Cơ Thiên Tứ bị đá liền lùi lại ba bước. Hắn không dám bay đến trên không tránh né một này. Vòng phòng hộ cao nhất chỗ cách mặt đất cũng chỉ có 150m, hơn nữa, trên không trung khó mà mượn lực, không bằng tại mặt đất nhảy bén. Sân thi đấu đối với siêu phàm tới nói xem như rất nhỏ, Cơ Thiên tứ phát hiện đối phương tốc độ di chuyển so với mình rất nhanh một chút, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, hắn vừa mới biến thể lại thành, tốc độ có tăng lên cực lớn, tự nhận là tại C cấp siêu phàm bên trong cũng nắm giữ thượng thừa tốc độ, có thể chính mình gặp tên thứ nhất đối thủ tại phương diện tốc độ liền mạnh hơn chính mình. Bên ngoài sân, Diệp giáo sư không hiểu hỏi hướng lý phàm Tên này Thái Quốc tuyển tay trên tư liệu viết hắn chỉ là một cái C cấp siêu phàm, vì cái gì ta cảm thấy tốc độ của hắn cùng ngươi tương đương. Trên tư liệu viết ngươi cũng tin. Trời ban còn viết mình là nhà danh họa đâu? Ta xem vị này Thái Quốc tuyển tay cũng là vừa mới bước vào B cấp siêu phàm không lâu, lấy thực lực của hắn vẫn có có thể xuất tuyến, không nghĩ tới trời ban vừa lên tới liền gặp cường địch. Lỗ Mạn Văn nghe lời này một cái, trên mặt trong nháy mắt nổi lên lo lắng thần sắc, ngày đó ban thưởng có đánh hay không qua hắn. Lý Phạm Chí cười khúc khích, nhà ngươi trời ban đều không dùng võ khí đâu. Trong chảng, Thái Quốc tuyển muốn tiếp lấy ra một cái đấm Hắn chợt phát hiện cơ thiên tứ tay trái lôi điện lập loé, vội vàng thu hồi thế công, lại nhảy lên trên không. Chỉ thấy hắn trước kia đứng chỗ, một đạo to bằng cánh tay màu lam dòng điện đi ngang qua mà qua, thẳng tắp đánh vào vòng phòng hộ bên trên. Sau đó, toàn bộ vòng phòng hộ đều bò đầy từng cái mảnh mảnh điện xà. A, hắn lại là một cái trường không giả, ta xem hắn có bộ kiếm, còn tưởng rằng là một cái kiếm cách đâu. Bên ngoài sân người xem lại nghị luận lên. Thiếu niên này khiến cho hắn Chính là Mao Sơn Thuật, thế nhưng là, Mao Sơn 4 tên tuyển thủ dự thi bên trong không có tiểu tử này a, hắn như thế nào cũng sẽ Mao Sơn Thuật. Không tệ, hắn dùng chính là trưởng tâm lôi Bất quá cái này trưởng tâm lôi là sơ giai pháp thuật, như thế nào đến trong tay hắn có như vậy uy năng. Người xem cái kia lôi điện đã là màu lam, trung cấp sấm dậy cửu thiên mới có thể là như vậy màu sắc. Mau nhìn, mau nhìn. Thiếu niên này còn có thể làm cho tam vị chân hỏa. Cơ Thiên Tứ không đợi không trung thái quốc tuyển tay có bất kỳ động tác, tay phải như hỏa diễm mái phun, phóng xuất ra ngọn lửa hùng hực, trong nháy mắt lan tràn tại toàn bộ vòng phòng hộ bên trong. Thái quốc tuyển trong lòng bàn tay chấm xuống, không nghĩ tới trận đấu thứ nhất liền gặp phải một cái trưởng giả, kỳ trước thi dự tuyển bên trong, trưởng khống giả không từng thấy, nhưng mỗi một tên trưởng khống giả đều rất cường đại. Hơn nữa nhìn tiểu từ này, bộ dáng có thể chứa khống lôi hỏa hai loại sức mạnh, sợ là xuất từ kiểu Đu Mao Sơn. Thế nhưng là, trên tư liệu cũng không biết hắn là Mao Sơn tuyển thủ a bất quá, Trưởng công giả nhục thân cường độ đồng dạng, chỉ cần có thể cận thân tấn công mạnh, cũng rất dễ dàng đánh bại. Vọng phòng hộ bên trong đã là một cái biển lửa, xung quanh có càng nhiều người xem tụ tập tới. Trưởng công giả tranh tài thưởng thức tính chất rất cao, khán giả cũng đều thích xem loại này hoa lệ ma pháp. Ủy ôn Mao Sơn, nước Mỹ của Học viện Pháp thuật, châu Âu Vu sư Học viện cũng xưng là thế giới tam đại ma pháp thánh địa, bọn chúng cũng là dân gian tổ chức, không hạn quốc tịch đối ngoại tuyển nhận, có thiên phú học viên, kỳ trước phong thần trong chén đều sẽ nhìn thấy có tam đại thánh địa học viên tiến vào 32 mạnh. Không thiếu người xem vây Lý Phạm Trí, nghĩ tại cái kia nhi nghe ngóng một chút liên quan tới cơ thiên tứ tin tức. Một cái cửu hữu lão giả cũng từ hai hào sân bãi bay tới, lão giả này bạch đi tóc trắng màu trắng dài đồ, đạo cốt, là một cấp siêu phạm, hắn cũng rơi vào Lý Phạm Trí bên cạnh. tới, hỏi hỏi hắn, thiếu niên kia có phải hay không Mao Sơn? Người đến tên là Trương Phạm Hưởng, là Mao Sơn đoàn đại biểu lĩnh đội. Lần này Phong Thần Ly, Mao Sơn hết thảy tuyển ra 4 tên điều kiện phù hợp đệ tử tham gia trưởng thành tổ chiến thần tái. Nước ngoài quản Mao Sơn xưng là Mao Sơn học viện, nhưng Vũ Vũ một mực xưng Mao Sơn vị môn phái, học viên cũng gọi đệ tử, không thiếu người ngoại quốc cũng sẽ bái tại Mao Sơn môn hạ. Tam đại ma pháp thánh địa tuy chẳng phân biệt được xếp hạng, nhưng ngôi giới Phong Thần trong chén, nhà ai lấy được thành tích càng tốt, mọi người liền sẽ cảm thấy cái kia chỗ học viện càng mạnh hơn. Ngoại trừ Tam đại ma pháp thánh địa bên ngoài, trong phạm vi thế giới còn có tất cả lớn nhỏ đủ loại học viện. Những thứ này học viện giống như là dân gian đại học, siêu phàm nhóm trong lòng đối với các đại học viện cũng có một cái tương đối chính xác xếp hạng. Trương Phàm Hướng vốn đang hai hào sân bãi chờ đợi Mao Sơn đệ tử ra sân, lại nghe được xung quanh có người nói 11 hào sân bãi nổi danh vượt cấp dự thi thiếu niên sử dụng là Mao Sơn thuật. Vượt cấp dự thi, Mao Sơn thuật hai cái này từ ngựa rơi vào trương Phàm Hướng trong tai, hắn thì không khỏi không tới tìm kiếm đến cuối cùng. Thật xa liền thấy 11 hào trong sân đã dã hỏa liệu Nguyên, mà trong ngọn lửa còn kèm theo lôi điện, nhìn thiếu niên giữa sân thủ pháp, dùng đúng là Mao Sơn thuật không, giả. Nhưng tội tác như vậy, như vậy thông thạo thủ pháp Bao Sơn trong các đệ tử không ai bằng. Trương Phạm Tư nhìn ra Lý Phạm Trí tự hồ biết thiếu niên này, hắn cũng liền rơi vào Lý Phạm Trí trước mặt. Gặp qua Trương lão. Lý Phạm Trí rất khách khí lên tiếng chào, cái này Trương Phạm hướng là Trương đạo lang hậu nhân, bối phận địa vị khá cao, tuổi cũng đã qua trăm. Phạm Trí hiện chất, trong sân thiếu niên ngươi có thể nhận biết. Trương lão, hắn gọi cơ thiên tử, cũng là chúng ta đảo bảo đội thành viên. Lý Phạm Trí chỉ đơn giản trả lời một câu. Trương Phạm hướng cười cười, các ngươi bảo đội ngũ thế, nhưng là nhân tài liên tục xuất hiện à, nhưng thiếu niên này Bao Sơn thuật lại là từ nơi nào tập được? Ta thế nhưng là chưa bao giờ tại Mao Sơn gặp qua hắn. Tự học. Lý Phạm Chí trả lời rất thẳng thắn. Tự học. Trương Phạm hướng hai mắt chừng tròn. Vo. Đúng vậy a. Ta nghe hắn nói, hắn từ nhỏ đã tự học Mao Sơn thuật. Có thể bởi vì hắn là Hỏa tộc nhân, cho nên học càng mau hơn. Hòa tộc. Vậy hắn vì cái gì lại có thể làm cho trường Tâm Lôi? Lý Phạm Chí nghi hoặc nhìn Trương Phạm hướng, Hỏa tộc nhân liền không thể đụng nghịch Lôi điện. Trương Phạm hướng trầm ngâm chốc lát trả lời, có thể. Nhưng rất khó khăn, trừ phi hắn là thiên tài. Ừm, hắn chính là thiên tài. Lý Phạm Chí cảm thấy chuyện đương nhiên. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nói đùa, trời ban thế nhưng là tiên tổ, có thể đồng dạng sao? Trong chạng, Thái Quốc Tuyển Tay mạnh kháng lôi hỏa muốn tiếp cận cơ tiên tử, thế nhưng là, chờ đến trước người, lại phát hiện thiếu niên này là sẽ võ thuật. Cơ thiên tứ lấy nhu thắng cương, treo lên thái cực quyền, mỗi một trường đập vào Thái Quốc Tuyển Tay trên thân lúc đều kẹp lấy lôi điện cùng hỏa diễm. Thái Quốc Tuyển Tay tuy quyền cước cứng mãnh, nhưng cơ tiên tử cũng chỉ là cảm thấy thịt đau mà thôi. Đánh không nhiều lắm một hồi, Thái Quốc Tuyển liền đã không được. bản là có chút ra tay năm đen lúc này đã biến phải cháy đen, lôi điện hắn hành động chậm chạc, toàn thân không bị khống chế. Hỏa diễm càng làm cho hắn toàn thân nhói nhói, nhưng hắn vẫn, vẫn như cũ kiên trì. Cuối cùng, Thái Quốc tuyển tay lung lay sắp đổ, Cơ Thiên Tứ đổi dùng trưởng quyền một hồi tấn công mạnh, tên này Thái Quốc tuyển tay liền ngã xuống hôn mê đi. Vòng phòng hộ rơi xuống, bên ngoài sân trọng tài la lớn, 11 hào sát bại, 534 hào tuyển thủ chiến thắng. Tổ kế tiếp, 676 hào tuyển thủ giao đấu 224 hào tuyển thủ. 227 chương 225, phái Mao Sơn Cơ Thiên Tứ đưa tay triệu hồi làm tương mặc tạ, đi ra đấu trường. Vài tên nhân viên y tế vội vàng chạy lên trong tràng, chỉ nhìn một Thái Lan tuyển thủ Phát hiện hắn còn có sinh mệnh đặc thù, không nói hai lời, trước tiên đem hắn mang lên trên đảo trung tâm ý liệu. Thái Lan tuyển thủ chỉ là thụ chút thông thường tổn thương, không cần trị liệu cũng có thể dần dần khôi phục lại, nhưng tuyển thủ dự thi đều được hưởng điều trị phục vụ. Trên đảo trung tâm ý liệu là tạm thời xây dựng mấy cái to lớn lều bài, có một cái thánh giáo S cấp chữa trị giả tọa chấn. Đội y tế ngũ bên trong còn rất nhiều A cấp, B cấp chữa trị giả. Nếu như tuyển thủ dự thi đã không có sinh mệnh đặc thù cũng sẽ bị ưu tiên trị liệu, cái khác bị thương siêu phàm theo thương thế nặng nhẹ trị liệu một chút ở trong trận đấu chiến thắng tuyển thủ cũng sẽ chạy tới trị liệu thương thế, bởi vì bọn hắn còn muốn chuẩn bị ngày thứ 2 tranh tài, không muốn mang bệnh ra sân. Cơ Thiên Tứ về tới thân hữu của mình đoàn bên trong, Lý Phạm Chí hướng hắn giới thiệu Mao Sơn Trương Phàm Trùng. Trương Phạm Trùng đối với Cơ Thiên Tứ rất là hiếu kỳ, trực tiếp hỏi: "Tiểu Hữu là từ đâu học được chúng ta Mao Sơn pháp thuật?" Cơ Thiên Tứ hướng về phía Trương Phạm Trùng thi lễ một cái, sau đó thiện ý cười cười: "Mao Sơn thuật bác đại thâm, ta vẹn vẹn học chút gia lông. Gia phụ cũng là một cái đạo sĩ, trong nhà một mực có giấu một bản Mao Sơn thuật, ta tò mò đối với nó si mê, vì thế công phu không phí người hữu tâm. Hai năm trước lĩnh ngộ một chút Mao Sơn thuật đạo giễu. Trương phàm trùng lông mày nhíu lại, lệnh tôn là nơi nào đạo sĩ? Ta Mao Sơn pháp thuật dấu cuốn cùng chia 8 loại, mỗi một loại không dưới trăm sách, trong nhà người cất giữ lại là cái kia mấy sách. Cơ tiên tứ ngẩn ngơ, có nhiều như vậy? Ân, vẹn vẹn pháp thuật, trận pháp, phù chú ba loại tính được thì có hơn ngàn sách. Dân gian phái Mao Sơn Vân Nam Bắc Mao Sơn, mà chúng ta siêu phàm giới Mao Sơn có lẽ nên xưng làm Mao Sơn đại học. Mới đầu là phái Mao Sơn dẫn đầu, các đại đạo giáo phe phái bao quát đang cùng nhau, toàn chân đạo. Tịch Minh đạo liên hợp cùng một chỗ muốn thành lập dân gian siêu phạm cơ quan, về sau, càng ngày càng nhiều môn phái gia nhập vào chúng ta, Mao Sơn đại học rất nhanh liền phát triển thành Liễu Cửu dân gian đệ nhất siêu phạm cơ quan, không biết lệnh tôn thuộc về môn kia phái. Cơ thiên tứ lắc đầu cười khổ, gia phụ chỉ là một cái sơn giả đạo nhân, không thể nói là cái gì phép phái. Tiên bối, cái kia siêu phạm giới phái Mao Sơn thành lập ý nghĩa ở đâu? Là vì cửu kiếm lá chắn đổi dưỡng siêu phàm. Trương phàm trung lúc đầu, lao tổ tông truyền xuống pháp thuật chúng ta không dám bỏ. Đến nỗi kiểu U Kiếm Lá Trắng, chúng ta cũng không chịu bọn hắn quản thúc, bọn hắn chỉ là tìm kiếm khắp nơi siêu phẩm kéo vào tổ chức, hàng năm cũng sẽ ở chúng ta chỗ này nhận người. Mà chúng ta là bồi dưỡng siêu phẩm, không ít có tiềm chất phàm nhân cũng sẽ bị chúng ta bồi dưỡng thành cường đại siêu phẩm. Đáng tiếc, phàm nhân cũng không biết còn có cái này siêu phẩm phái Mao Sơn tồn tại, chúng ta tuyển nhận học viên cũng chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi có tiềm lực phàm nhân. Cơ Thiên tứ cảm thấy nghi hoặc, như thế nào phán đoán một phàm nhân có hay không tiềm lực? Trương nhẹ nhàng cười cười, nghị lực là tiềm lực. Thiên tư ngu độn phàm nhân chỉ cần chịu kiên trì, cũng có trở thành siêu phẩm một ngày kia. Ta phái Mao Sơn bên trong có một hài đồng 6 tuổi lên núi, mỗi ngày khổ luyện Mao Sơn thuật, nhưng đến 60 tuổi hắn vẫn là một cái phàm nhân. Lại qua hơn 30 năm, hắn 96 tuổi ngày sinh ngày đó cũng là hắn thọ chúng ngày. Tại hắn tiến Mao Sơn cái này 90 giữa năm, hắn làm ra không thiếu cầm hiến, tuy là một cái phàm nhân, nhưng hắn tại trung niên lúc liền phụ trách lấy Mao Sơn cơ sở xây dựng. Chúng ta phái Mao Sơn bây giờ tại các đại châu đều có phân hiệu, có thể nói là hắn một tay tạo dựng lên. 10 năm trước, hắn cách chúng ta mà đi. Một ngày kia, trong môn phái chấp sự đều đến xem hắn, linh đan rượu dược lại khó mà vì hắn kéo dài tính mạng. Hắn cũng không muốn biến thành cương thi. Hắn nằm ở trên giường cũng không nhúc đích, hai mắt nhắm nghiền, nhưng hắn tay phải cũng không ở rũ dậy. Chúng ta không rõ hắn muốn làm cái gì, cho là hắn là có cái gì lâm chung gì ngôn nghĩ ra phó. Thằng đến trong tay phải của hắn xuất hiện một tia lôi quang, chúng ta mới biết được, nguyên lai hắn là tại phóng thích sơ giai pháp thuật trưởng tâm lôi. 90 năm a. Một phạm nhân giữ vững được 90 năm, cuối cùng cũng đã trở thành siêu phàm. Hắn gọi đoán vô vi, danh tự này là chính hắn lấy. Hắn vốn là một đứa cô nhi, lúc lên núi đã thân mắc trọng tật, là trong môn phái chữa trị giả một mực vì hắn kéo dài tính mạng. Hắn chưa bao giờ từ bỏ tu hành pháp thuật, trong môn phái đệ tử đều bị hắn xúc động, mỗi ngày vì hắn cầu phúc, nguyện hắn trở thành siêu phàm. Vô Vi trong tay thoảng qua lôi quang phía sau, mặt mỉm cười cách chúng ta mà đi, nhưng hắn sự tích lại khích lệ trong môn phái vô số phạm nhân đệ tử, so sánh với hắn, người quả thực là ông trời già súng nhi. Trương phàm trung nói một chút, thần sắc cũng biến thành thương cảm, cơ thiên tứ mấy người cũng nghe thuận thức không thôi. Thở dài một hơi, Trương phàm trung ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như đang nhìn xem hắn bầu trời lao hưu. Thật lâu, hắn lại lẩm bẩm nói một câu, người đi thì đi, còn để lại một cái đoán vô âm cho chúng ta. À, chỉ mong đứa nhỏ này giỏi so người thông minh. Cảm khái đi qua, Trương Phạm Trùng rất nhanh quay đầu nhìn về phía Cơ Thiên Tứ, Tiểu Hữu còn không có nói cho ta biết, ngươi học Mao Sơn thuật là cái kia mấy sách. Thấy ngươi trưởng tâm lôi cùng Tam vị chân hỏa đều có không tầm thường uy năng, đồng thời tu hai loại pháp môn, chớ có tẩu hỏa nhập ma a." Cơ Thiên Tứ nghi ngờ nói, "Tu Mao Sơn thuật cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ta xem quyển kia Mao Sơn thuật là kiểu U nhà xuất bản xuất bản, có phải hay không bởi vì có người học được về sau tẩu hỏa nhập ma, cho nên bây giờ mới không còn ấn ấn." Cửu nhà xuất bản. Trương Phàm Trùng cả kinh không ngậm miệng được. "Đúng vậy a." Kơ Thiên Tứ một bộ đương nhiên bộ dáng. Trương Phạm trùng một mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Kơ Thiên Tứ, nhìn chằm chằm một hồi lâu mới vững tin cơ Thiên Tứ là nghiêm túc. Kiểu U nhà xuất bản quyển Kiếm Mao Sơn thuật là một đám phạm nhân sáng tác, bọn hắn chỉ là tại kiểu U các nơi gặp qua Mao Sơn pháp thuật, cũng không chân chính học qua, viết ra đồ vật liền ra long cũng không tính là, có thể ngươi lại là học thế đó đến rồi ra lông. A. Lần này đến phiên cơ Thiên Tứ dần mình, hắn vừa mới nói mình chỉ là học được điểm Mao Sơn thuật ra long, nhưng bây giờ hắn mới biết được, hắn nhìn quyển Kiếm Mao Sơn thuật liền ra lông cũng không tính là. Nói như vậy, nếu không phải là mình nhìn qua Hoàng Đế nội kinh, tu được linh lực, cái kia Mao Sơn thuật chỉ sợ là như thế nào cũng học không được. Tiểu hưu tiên tư thông minh, nếu có cơ hội, nhất định tới ta Mao Sơn luận đạo một phen, ta Mao Sơn tư phòng hoàn toàn đối bên ngoài khai phóng, chỉ cần không phải tâm thuật bất chính chi đồ, đều có thể tại trong thư chai mượn đọc sách. Ta quan tiểu hưu cầm trường kiếm bất phàm, chắc hẳn tiểu hưu sát chiêu là kiếm thuật mà không phải là ta Mao Sơn thuật, đến rồi trên sàn thi đấu, tiểu hưu có lẽ có thể bản thân trải nghiệm một chút ta chính thống Mao Sơn thuật. Đa tạ tiền bối, ngay khác ta nhất định sẽ đi Mao Sơn bái phỏng, mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Thông minh như ngươi, là ta cũ may mắn. Đạo pháp truyền thừa chính là dựa vào các ngươi thế hệ trẻ tuổi. Lý Phạm Chí nghe được thế hệ trẻ tuổi bốn chữ, trong lòng một hồi cổ quái, Cơ Thiên Tứ bối phận cũng không trẻ tuổi. 6. Đám người lại hàn huyên một hồi, sẽ đưa đi trương phàm trùng. Cơ Thiên Tứ bọn người tiếp tục quan sát tổ thứ 8 tuyển thủ dự thi tranh tài, tổ này hết thảy chỉ có 32 người, ngày đầu tiên vẹn vẹn 16 chàng tái sự, chưa tới giữa trưa, tổ thứ 8 vòng thứ nhất tái sự đều đã so số xong, Cơ Thiên Tứ lại đến 7 hào sân bãi, chờ lợi tê dạy vị lai tranh tài. 228 chương 226 Tráng thôn Hoàn Cơ Thiên tứ bọn người vừa đi đến Bạch Hào đấu trường liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng, Ma Ilya gia tộc thành viên đều rất trầm mặc, trên mặt bọn họ viết đầy ẩn nhẫn, nhưng cái này ẩn nhẫn tựa hồ đến rồi cực hạn, bọn hắn liền muốn bộc phát. Hỏi một chút mới biết, tên giải Ilya vị lai trận đấu đối thủ đồng dạng cũng là Nhật Bản tuyển thủ, đến từ Hầu hồn gia tộc Quỷ Vũ sĩ Bạch thôn Hoàn. Bạch thôn Hoàn tại Nhật Bản siêu phàm giới được vinh dự kiếm thứ hai khách, khách qua lần Từ tại thanh niên tổ 32 cường chiến thắng trong cuộc so tài dự rỡ Hà Quang, lần trước cá thái tái khu trưởng thành tổ thi dự tuyển bên trong, hắn cũng đánh vào đấu vòng loại, nhưng tích bại cho cựu ưu tuyển thủ, chỉ đành phải tên thứ tư, không có thể tiến vào 32 mạnh. Năm nay là Bạch Thôn hoàn lần thứ 2 tham gia trưởng thành tổ chiến thắng thi đấu, Nhật Bản siêu phàm tổ chức vốn chuẩn bị cử đi hắn tiến vào 32 mạnh, nhưng Đức Xuyên Thác Hương tham gia khu vực châu Á Thái Bình Dương tại sự. Bởi vì Đức Xuyên Thác Hương tham gia thi dự tuyển nhất định hội xuất tuyến, cứ như vậy, Nhật Bản sẽ có hai tên tuyển thủ vào 32 mạnh. Nhưng Nhật Bản cái này vừa làm pháp bị ban tổ chức nó lại, đưa xuyên thác hương tại thượng một lần chiến thắng trong cuộc so tài là tứ cường tuyển thủ. Như cái khác siêu phàm tổ chức cũng bắt chước cách làm này, như vậy 32 mạnh bên trong liền muốn hiện ra một nhóm chẳng mạnh mẽ lắm siêu phàm, trên tài trình độ kịch liệt sẽ giảm xuống rất nhiều. Hiện nay, Nhật Bản siêu phàm giới đều rất xa lánh Ma Yidia gia tộc, bởi vì Ma Yidia gia tộc công nhân phê phán Nhật Bản đương cục không nên tham viếng gia sủ Cú giới vẫn uy tín, là hơn phân nửa giới. Một chút Nhật Bản trung lập siêu phàm giả cùng bọn hắn vạch rõ giới hạn, dù sao Ma Ilya gia tại siêu phàm giới thật sự là không quan trọng gì. Bạch Tôn hoàn hiệu chung với Nhật Bản tiến hoàng. Ngày trước đời này bày tỏ đoàn tại tới nơi đây trên đường lúc, hắn liền đối với Tế Dại Y thắng bình không thèm để ý, biết được Tế Dại Y vị lai vượt cấp dự thi, hắn cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, cười Ma Ilya gia sốc nổi, lại phải một cái ca sĩ tham gia chiến trận tái. Cơ Thiên Tử xem xong tổ thứ 8 tuyển thủ dự thi tranh tài, không cảm thấy có cái gì đặc biệt mắt sáng nhân vật, dù sao tổ này chỉ có 32 người, rất khó coi gặp cao thủ mà những thế lực kia khác xa trong trận đấu, cũng rất khó nhìn do đám tuyển thủ chân thực thực lực. Đến rồi bảy hào sân bãi, cơ thiên tứ mới nhìn thấy mấy cái đặc biệt điểm tuyển thủ, trong đó có một cái đến từ dự sĩ ạ viện Đông Địa khu kỳ nhân, biểu hiện 10 phần choáng sáng. Tên này kỳ nhân chiều cao 3 mét có thừa, bắp thịt cả người còn cực giống màu trắng nhăm thạch từng khối từng khối, cứng rắn vô cùng, mà vũ khí của hắn là một cây to lớn gỗ trọn chuyển động đứng lên lúc hổ hổ sinh phong. Tên này kỳ nhân đối thủ là một cái đến từ Hàn Quốc đỉnh tiêm xe cấp siêu phẩm, Hàn Quốc tuyển thủ sử chính là công tiễn, nghe nói cũng là giá cao mua trở về một kiện pháp khí. Thế nhưng là Mũi tên bắn tại thạch đầu cự nhân trên thân cũng chỉ là ken ken vang rọi, da đều khó mà đâm thủng, mà cự nhân vẹn vẹn giẫm chân một cái, cái kia Hàn Quốc tuyển thủ liền bị chấn thổ huyết. Một bên Lý Phạm Chí nói cho cơ tiến tứ, dựa theo cự hữu siêu phạm giới chủng tộc phân chia, tên này cự nhân hẳn chính là thuộc về dân tộc tổ, công pháp của hắn là lấy phòng ngự trấn kích làm chủ, cùng cự hữu dân tộc tổ công pháp 10 phần giống nhau. Bất quá, kỳ nhân năng lực bình thường đều là trời sinh, nguyên linh càng lớn năng lực càng mạnh. Tí thử nếu là sống đến 100 tuổi, khi đó ít nhất cũng sẽ trở thành một cái A cấp siêu phàm. Tế Dại vị Lai nhìn có chút trương. Dù sao một cái chưa bao giờ tham gia qua tranh tài tiểu cô đương, bây giờ bỗng nhiên để cho nàng tham gia cấp bậc cao nhất chiến thử tái, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút lo nghĩ. Gia tộc hy vọng đều rơi vào trên người nàng, Tế Dụ Ý địa vị lai tâm tình lúc này so lần thứ nhất bắt đầu diễn sướng hội còn luôn cần trương. Cơ Thiên Tứ đối với nàng ngược lại là rất có lòng tin, ở bên không ngừng an ủi nàng, để cho nàng thả lỏng. Mà Tế Dụ Ý thì tháng bình nhưng là không nói một lời nhìn xem tranh tài, thẳng đến 3 giờ chiều, sắp đến phiên Tế Dụ dùng nói một câu nói: "Tương lai, sử xuất toàn lực đánh bại đối thủ. Ngươi là tam thần khí người thừa kế." tự nhiên giành được toàn thế giới tôn trọng, chúng ta cả gia tộc Hưng Suy đều ở đây giới Phong Thần Ly bên trên, vì gia tộc Vinh Dự, buông tay đi đánh đi. Tế Dại Úy Hiệp vị Lai gật gật đầu, đã từng ngây thơ tiểu nữ hài lúc này trên mặt lại nhiều một chút đàm đương. Một bên Cơ thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn nhìn xem đều có chút đau lòng. Bảy hào sân bãi cũng đã bị thành chật như nêm tối, trên trời trên mặt đất cũng là đến đây đám người quan chiến. Tế Dại Úy Hiệp vị Lai, một cái Nhật Bản nữ sao ca nhạc, ở thế giới phạm vi bên trong đều có nhất định nổi tiếng, tại khu vực châu Á Thái Bình Dương càng là nổi tiếng, mọi người đều rất tò mò nàng vì sao lại vượt cấp tham gia chiến tái phía trước tại siêu phàm giới nhưng chưa từng nghe nói qua nàng có cái gì kinh người chi tích, hơn nữa, không thiếu nhìn qua nàng diễn sướng hội siêu phàm đều biết nàng chỉ là một cái ép cấp siêu phàm. Dạng này một cái nhân vật công chúng dự thi, là tới giả vờ dạ vì sao? Không thiếu người xem đến chỗ này kỳ thực chỉ là muốn nghe Tê Dạ Ý Liệp vị Lai like hát một bài, thậm chí có một số người cho là Tê Dạ Ý Liệp vị Lai like là ban tổ chức mời tới hòa dịu khẩn trương tranh tài không khí, nói không chừng nàng hát xong một ca khúc liền rút lui. 6. 7 hào sân bãi thứ 48 trận đấu, vị Lai like giao đấu Hai tên tuyển thủ đều hướng sân bãi vị trí chỉ định đi đến. Bạch Tuần Hoàn bên hông chớ một cái cả katana, mà Tế giải Y Y Hiệp vị Lai chỉ mặc một thân quần áo thường đơn giản hai tay chống chân, giống như là khách du lịch đồng giản. Tế Giả Y thì thắng bình nói không khẩn trương đó là gật người, hắn nhìn chằm chằm chất tôn nữ bóng lưng, giống như là cùng cơ thiên tứ đang đối thoại, hoặc như là lầm bẩm đồng dạng, nàng chắc chắn có thể làm được, trong khoảng thời gian này nàng chưa bao giờ bại qua, nàng thậm chí không cần xuất kiếm đều có thể đánh bại ta. Bạch Tuần Hoàn thực lực như thế nào? Cơ thiên tử vấn đạo. Rất mạnh. Thứ thiệt bê cấp siêu phàm. Nói xong, Tế Y Y bình lại tiếp một câu, nếu không phải đụng phải tương lai, Lần này hắn nhất định có thể đánh vào 32 mạnh. Trang địa thượng, Tế Giả Y Yệ Vị Lai hướng về phía Bạch thôn hoàn bái, mà Bạch thôn hoàn lại không có bất kỳ động tác gì. Bạch thôn hoàn nguyên bản không ghét Tế Giả Y Yệ Vị Lai, thế nhưng là Ma Y gia tộc việc làm nhượng hắn rất phẫn cảm. Hắn lúc này cảm thấy Tế Giả Y Yệ Vị Lai chính là bị gia tộc của nàng an bài tới diễn xuất, hắn thậm chí cảm thấy một tia sỉ nhục, thằng gái sự cũng sẽ không thu được bất luận cái gì vinh quang, chính là bị xem là khi dễ một cái ép cấp tiểu nữ hài. Đợi chút nữa ngươi cũng đừng khóc, ta ghét nhất thấy nữ nhân khóc. Bạch Tuần Hoàn nói xong cũng dơ tay phải lên ra hiệu chuẩn bị hoàn tất, Tê Dại Ý Địa Vị Lai lúng túng mắt nhìn đối thủ, cũng tương tự giơ lên tay phải. Vòng phòng hộ sắp biến ảo màu sắc, Tê Dại Ý Địa Vị Lai gọi ra bát chỉ kính. Đúng lúc này, trung tâm y liệu trong kia tên thánh giáo S cấp chữa trị giả đột nhiên ngảy lên trên không, đem ánh mắt khóa chặt tại Bạch Hào Sư Bãi, "Là thần khí sao?" Bên ngoài sân, không thiếu siêu phàm người xem phát hiện Tê Dại Ý Địa Vị Lai quanh thân tựa hồ bị một tầng thủy tinh quanh, nhưng đại đa không rõ đây là cái gì. Mày, không nghĩ quá nhiều, trực tiếp rút ra hồ, tay phải cầm dao giơ qua đỉnh đầu. Chân trái không bất hướng về phía trước bước ra được bước, tay trái bằng phẳng rộng dãi trực chỉ tê dại Ilya Vily, cả người nhìn giống như sắp săn ngồi báo săn, mà con ngồi chính là tê dại Ilya Vily. Bạch thôn hoàn còn chưa ra tay, xung quanh người xem đều khẩn trương thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn thấy được một cái hung mãnh báo săn sắp nhào về phía vô chi bé thỏ trắng. Vòng phòng hộ quang mang lấp loé, bắt đầu biến ảo màu sắc. Bạch thôn hoàn muốn nhất kích kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến đấu, nhắm ng vừa ra khỏi vỏ, hắn liền ngăn không được đối với máu tươi vọng, hắn lúc này rất muốn nhìn đến tên này thanh tiểu nữ hài bị máu tươi nhuộm đỏ dáng vẻ. Vòng phòng hộ hồng quang sáng lên trong nháy mắt, Bạch Thôn Hoàn biến mất ở tại chỗ. 229 chương 227, kinh thiên một trận chiến rất nhiều siêu phàm người xem cũng không nhẫn nhìn thấy đón lấy một màn, mà lỗ An cùng Lỗ Mạn vẫn đều còn tại tìm kiếm Bạch Thôn Hoàn thân ảnh, thẳng đến bọn hắn nghe thấy keng một tiếng vang thật lớn, mới vội vàng lại đem ánh mắt dời đến Tế Giả Y địa vị lai like bên kia. Bạch Thôn Hoàn tốc độ quá nhanh, hắn cùng với Tế Giả Y địa vị lai like cách biệt trăm mét, lại tại không đến một giây thời điểm liền vọt tới Tế Giả Y địa vị lai like trước người. Vận tốc gầm thênh là 340m/s. Bạch Tôn hoàn tốc độ đã 10 phần tiếp cận vận tốc âm thanh, là bức tường âm thanh trở ngại hắn không thể tiến thêm một bước. Nhưng hắn tin tưởng, không ra 5 năm, hắn nhất định có thể đâm thủng bức tường âm thanh, khi đó, hắn chính là một cái A cấp siêu phạm. Tại chỗ phạm nhân tự nhiên không thấy rõ Bạch Thôn hoàn động tác, bọn hắn nhiều nhất thấy là một đường thật dài cái bóng, giống như là ban đêm cao tốc chạy ô tô, đèn đuôi xe vạch ra một đạo thật dài dây đỏ. Mà lúc này, Bạch Thôn hoàn lưu lại là một đạo hàn quang, cái này hàn quang là nhị hổ bên trên phản xạ dương quang. Nhưng dương quang cũng không áp, ngược lại làm cho người đáy lòng phát lạnh. Bạch Thuần Hoàn là bước ra một bước trăm mét, nhưng hắn cảm giác mũi đau đâm vào một bức vô hình trên tường, cái này tường là đứng ở Tế y Ý Lệ vị lai trước người nửa thước vị trí, cánh tay bị chấn rung lên, tựa hồ lực đạo của mình đều bị bắn ngược trở về. Trên sân, Bạch Thuần Hoàn bị đánh bay hơn 10 mét, trung quanh người xem lại là nhịn không được một tràng tốt lên. Xảy ra chuyện gì? Không biết, giống như áo gai tiểu thư có cái gì hộ thân bảo vật. A, nàng không phải tới ca hát. Nhìn tình cảnh này, nàng làm không tốt thực sự là tới vượt cấp dự thi 6. Cơ Thiên Tứ bọn người trong lòng minh bạch, Bạch Thuần Hoàn công căn bản không có khả năng đột phá Tế Giả Ý vị lai phòng ngự. Tấm gương kia liền chúc chi dụ thông thường nhất kích đều có thể lĩnh trụ, tên này B cấp siêu phàm lại coi là cái gì. Nhưng mà, Tê Dại Y Lệ vị Lai like nhưng có chút bối rối, nàng rõ ràng còn không có tiến vào trạng thái, Bạch Tôn Hoàn nói đánh là đánh, nàng nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Tê Dại Y Lệ vị Lai like công kích phòng ngự đều rất cường đại, nhưng nó phương diện liền biểu hiện chỉ giống một cái F cấp siêu phàm, cơ hồ không có tốc độ có thể nói. Nàng tại chỗ bên trên chính là một tòa không cách nào gì đọ hụ súng, nhưng đối thủ nếu không thể công phá phòng ngự của nàng, chính là bị phá văng. Bạch Tôn Hoàn không tiếp tục tiến công, hắn cau mày đánh giá Tê giải Y Lệ vị Lai. Like. Tại không có hiểu rõ tên giải ý nghĩa vị lai đồ phòng ngự là cái gì thời điểm, hắn không còn dám tùy tiện ra tay. Tên giải ý nghĩa vị lai điều chỉnh tình cảm một cái, trở nên nghiêm túc, nàng hướng về phía Bạch thôn Hoàn Hồ, Bạch thôn tiền bối, ta muốn ra chiêu. Nói xong, cặp mắt nàng tụ lại sáng ngời hừng quang, thiên địa lập tức trở nên ngẩm đạm, bởi vì cái kia hồng quang quá mức sáng tỏ, dùng mắt thường để mắt tới một hồi, vong mặc liền sẽ tự thích hứng điều thấp cảm quan độ. Giống như là mùa hè giữa chưa nhìn chằm Thái Dương nhìn một hồi, đi vào gian phòng sẽ phát hiện gian phòng một mảnh đen Đương nhiên, không thiếu siêu phàm đều có thể hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình. Rất mau đem cặp mắt cảm quang độ điều chỉnh xong, nhưng bọn hắn cũng không dám lại nhìn chằm chằm Tế Giả Y Lệ vị Lai hai mắt. Tại chỗ vài tên thánh giáo nhân viên công tác nhìn thấy hồng quang phía sau, lộ ra biểu tình khiếp sợ, bọn hắn đôi quang quá quen thuộc, Tế Giả Y Lệ vị Lai trong mắt tụ tập kia sáng ẩn chứa kinh khủng uy năng, giống như thượng đế lửa giận, hơn nữa quang năng còn không ngừng ở trong mắt nàng tụ tập, tựa hồ vĩnh viễn không có cực hạn. Chỉ chốc lát sau, những thánh giáo này nhân viên công tác cũng không dám lại nhìn thẳng Tế Y Lệ vị Lai. Bạch Tôn hoàn cảm giác mình bị khóa chặt, hắn đem nỉ hồ để ngang trước mặt mình, bước nhanh lui lại cũng không phải thẳng tắp lui lại, mà là vây quanh tê giải y địa vị lai làm lẫn tránh động tác. Bây giờ, hắn cảm giác mình đã biến thành con mồi, vô luận như thế nào di động, đều giống như có một thanh lợi kiếm treo ở đỉnh đầu của mình. Trong sân, các phàm nhân căn bản thấy không rõ Bạch Tôn Hoàn thân hình, có thể nhìn đến chỉ có hắn di chuyển nhanh chóng lưu lại cái bóng quy tích. Quỷ Vũ sĩ là lấy tốc độ chứ danh, làm tốc độ nhanh tới trình độ nhất định liền có thể sinh ra phân thân, cái này phân thân là tạt ảnh, để cho người ta khó mà phân biệt thật ra. Bạch Tôn Hoàn tuy bị ca tụng là Nhật Bản kiếm thứ hai khách, Nhưng đây cũng chỉ là tại trong thế hệ thanh niên kiếm thứ hai khách, thực lực của hắn còn chưa đủ lưu lại tàn ảnh, cái này cần siêu cao lực bộc phát, di chuyển nhanh chóng sau lại dừng, nhanh chóng đến đâu di động mới có thể tại dừng lại vị trí lưu lại tàn ảnh. Nhưng coi như Bạch Thôn Hoàn có thể biến ra phân thân, cũng chỉ là lừa gạt người mắt thường mà thôi. Tế Giả Y Lệ Vị Lai là lấy quang phản xạ vì dạ đã tìm kiếm con mồi vị trí. Bạch Thôn Hoàn càng trốn càng là hoàn hốt, hắn biết Tế Giả Y Lệ Vị Lai một cách sau nhất định là kinh thiên nhất kích, dù không có nhìn về phía Y Lệ Vị Lai hai mắt, nhưng hắn biết Y Lệ Vị Lai ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào chính mình. Quyết tâm trong lòng Tất nhiên cảm thấy bất an như vậy, không bằng tại nàng còn tại ổn nhướng tiến công lúc đi quấy rối nàng. Ý niệm này vừa xuất hiện, Bạch Thôn Hoàng ngay lập tức từ trong ngực móc ra một cái ống trúc nện xuống đất. Lập tức, vòng phòng hộ bên trong sương mù nổi lên, Bạch Thôn Hoàng thân hình hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trong sân chỉ nhìn nhìn thấy hai đoàn làm người sợ hãi hồng quang như ẩn như hiện. Hồng quang lóe lên tia giải uy địa vị lai thân hình, bị sương mù bao phủ nàng giống như sứ giả của địa ngục, sắp trừng phạt bất kính phàm nhân. hoàn toàn chính xác địa vị mắt, nàng chỉ có thể mơ cảm thấy có một di chuyển nhanh chóng vật thể bay đến đỉnh đầu của mình. Tế Giả Ý thịnh bình để cho nàng một kích toả lực, cho nên nàng mới nổi lên một hồi lâu, lúc này cảm thấy đối thủ đã ở đỉnh đầu của mình, nàng không thể đợi thêm nữa. Bạch Tôn hoàn cho là t giải y Ý kia vị lai ngay phía trên nhất định là nàng tầm mắt điểm mù. Thế là, hắn lựa chọn từ trên trời giáng xuống, thân thể co lại thành một đoàn, hai tay cầm đao, lại là mãnh liệt một bộ. Thế nhưng là, vừa dọn xong tư thế, trung quanh đột nhiên đã biến thành thế giới màu đỏ, ngoại trừ đỏ đậm sắc quá mang, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Trong chốc ngắn này, hắn đồng thời cảm thấy mình bị hai cây trường mâu đâm xuyên hai vai, cơ thể không bị khống chế bay ngược. Bên ngoài sân người xem càng thêm chấn kinh, bọn hắn đều bị trong tràng quỷ dị cảnh tượng kinh hái không nói nên lời. Hai đạo tới từ địa ngục kinh khủng xạ tuyến thẳng tắp bắn về phía vòng phòng hộ lỉnh chót. Vòng phòng hộ vách trong nổi lên mảng lớn màu đỏ gợn sóng, màu sắc càng là hỗn loạn vô tự biến hóa. Không đến 2 giây, toàn bộ vòng phòng hộ vụ sáng vụ sáng, giống như là điện áp bất ổn đồng dạng, ánh sáng càng tránh càng yếu. Cuối cùng, vòng phòng hộ quang mang hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hai đạo thẳng tia sáng màu đỏ kéo dài tới chân trời. Long đất truyền đến một tiếng, nổ lên lớn cát mịn. Bảy hào sân nhân viên công tác kinh hãi, đây hết thể phát sinh quá đột ngột, phòng phòng hộ bị trong nháy mắt bị kích phá, bọn hắn sững sờ tại chỗ còn chưa kịp phản ứng. Trên Đài tạm dừng, Bảy hào chàng địa thượng khoáng không truyền đến một đạo phái nữ âm thanh, chính là thánh giáo vị kia S cấp chư trị giả đái Văn Tư Thông. Sau lưng nàng sinh ra hai cái trắng tinh quang rực, trôi nổi tại không trùng, tay trái cầm một cây cán dài pháp trượng, toàn thân áo trắng trong gió hễ mái vũ động, giống như từ thiên đường phụ xuống thiên sứ. Không, có lẽ nàng thật sự chính là một cái thiên sứ. Đại Văn ánh mắt một mực rơi vào cái kia hai đạo thông hướng chân trời tia sáng bên trên, mặt lộ vẻ cảnh giác. Tế Giả Y ỉ vị Lai nghe được tranh tài tạm dừng bốn chữ, cũng hai mắt nhắm nghiền. Vòng phòng hộ đã hư mất, trên sân sương mù rất nhanh liền tan hết, Bạch Tôn Hoàn té ở Tế Giả Y ỉ vị Lai trước người cách đó không xa, hắn đã hôn mê. Xuyên thủng hắn hai vai trường mâu tựa hồ có động, hắn bị đâm xuyên một khắc này cảm giác mình toàn thân đều ở đây giải thể, liền muốn biến thành hạt tròn hình dáng, chỉ chốc lát sau liền đã mất đi ý thức. Đài văn trên không nâng cao phát trượng, một chuòm ánh sáng lưu hòa vậy vả Bạch Tôn Hoàn thân, chỉ thấy Bạch Tôn Hoàn trên vai thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại. Đài văn lại xa, xa liếc mắt nhìn Tế Y ỉ vị Lai. Sau đó lớn tiếng tuyên bố 871 hào tuyển thủ Tê Giải Ý ỉ vị Lai chiến thắng. 230 chương 228, nhất chiến thành danh bên ngoài sân, Ma Ý ỉ gia đám người một mảnh vui mừng. Tê Giải y ỉ vị Lai thắng, hơn nữa giành được vẫn là Nhật Bản kiếm thứ hai khách. Cái khác người xem cũng kích động nghị lộ lên. Ngươi thấy không có, phòng hộ kết giới đều bị kết hủy. Trời ạ, đơn giản khó có thể tin, ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Cái gì? Đây là giải thích 6. Úp, trời ạ, trời A6, ta vẫn không thể tin được, trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy 6. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Hai tên đến đây xem cuộc chiến châu Âu thanh niên chính đại âm thanh đảm luận, một tên thanh niên trong đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tế Giả Y Lý ở vị lai, mà đổi thành một cái thanh niên không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn nhìn thấy mọi người xung quanh đều đem ánh mắt chuyển qua đang đi xuống tràng Tế Giả Y Lý ở vị lai trên thân, bảy hào đấu trường tranh tài cũng ngừng, một đống nhân viên công tác ra sân kiểm tra sân bãi công trình. Không có người xem rời đi, không ít người đều lấy điện thoại ra, lờ nghe được bọn hắn tại miêu tả ở đây tranh tài chẳng cảnh. Thanh niên không rõ chuyện gì xảy ra, không ngừng hỏi đồng bạn: nhưng cùng bạn đã là ngây người như phỗng nhìn chằm chằm Tê Dại Ý Địa Vị Lai. Lúc này, một cái trưởng bối từ cái khác đấu trường bay tới, hắn giải đáp thanh niên nghi vấn trong lòng. Tất cả tái khu thi dự tuyển dùng vòng phòng hộ có thể ngăn cản S cấp trở xuống công kích, A cấp siêu phạm vô luận thực lực có mạnh hơn nữa cũng không cách nào công phá cái lồng bảo hộ này. Thanh niên nghe lời này một cái, trong nháy mắt liền há to miệng. Ý của ngài là 6. Trường giả không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, ánh mắt của hắn cũng một mực xa xa chầm chầm Vị lai. Thanh niên vẫn không thể tin được, vẫn hỏi một câu thúc, thúc Địa Vị Lai đã là S cấp siêu phẩm? Trương Giả suy nghĩ thật lâu mới trả lời bất mãn 18 tuổi S cấp siêu phàm ta nhưng chưa từng nghe nói qua, nếu ta đoán không lầm, nàng hẳn chính là hoàn toàn nắm giữ một kiện uy lực cực lớn thần khí. Thần khí? Thanh niên càng thêm giật mình, cũng không có gặp nàng lúc tranh tài dùng qua vũ khí a, nàng là tay không tốc sát ra trận. Thần khí không nhất định cũng là có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường gặp. Trường Giả nói xong lại lâm vào trầm tư, tuổi tác như vậy như nắm giữ thần khí, sớm đã tại toàn thế giới nổi danh, chẳng lẽ nữ hài này là vừa nhận được thần khí không lâu? Trương lại nhìn về phía hai tên thanh niên, còn tốt tên này tuyển thủ là cấp dự thi, nàng nếu là tại thanh niên tổ Các người không có cái gì hy vọng. Như Túc, thế giải y hiểu vị lai tại trưởng thành tổ có thể lấy được thứ tự sao? Nàng muốn thật có S cấp thực lực, tiến vào bắt cường không có vấn đề gì cả. Kỳ trước thi dự tuyển bên trên vẫn chưa có người nào có thể phá hủy vòng phòng hộ, dân gian tuyển thủ rất khó có thực lực này, dù cho cá biệt có thần khí tuyển thủ cũng rất khó hoàn toàn phát huy ra thần khí sức mạnh. Bất quá, những cái kia cử đi tuyển thủ liền không nói được rồi, không nói đến bọn hắn đều có thể mượn được thần khí, trưởng thành trong tổ có cá biệt là tự thân liền nắm giữ thần khí, bọn hắn như một kích toàn lực, cũng có khả năng phá hủy nơi này vòng phòng hộ. Thanh niên không nhắc lại hỏi, mà là nhìn xem chàng địa thượng bận rộn nhân viên công tác yên lặng nói một câu, ta cảm thấy nàng còn không có sự xuất toàn lực 6. Ma Y ỉa gia trong tộc rất nhiều người cũng không biết Tế Dại ỉa vị lai chân thực thực lực, lúc này thấy được nàng ngượng ngạo nhất kích, trực tiếp giết trong nháy mắt trắng tôn hoàn, bọn hắn vẫn không dám tiếp nhận sự thật này. Cơ Thiên tứ bọn người không ngừng tán thưởng lấy Tế Dại ỉa vị lai. Tế Dại ỉa vị lai bị người chung quanh bưng lấy đều có chút tệ thũng, nàng không ngừng móc đầu của mình, khiếm tốn hồi phục đại ra. Lúc này, Nhật Bản đoàn đại biểu thành viên khác một mặt phòng bị nhìn xem Ma Y ỉa gia bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây hết thảy thật sự. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tráng thôn Hoàn sẽ bại ngã, càng thêm không có nghĩ qua sẽ có người có thể phá hủy vòng phòng hộ, mà cá nhân còn chưa đầy 18. Ba đêm khuya, Mã Bụ lỉnh ở trên đảo mấy nhà vui vẻ mấy nhà buồn, đến buổi tối 10 giờ, tranh tài mới tính cơ bản kết thúc. Chỉ có một đấu trường bên trong còn tiến hành tái sự, trong chảng hai tên tuyển thủ đều cực tốt phòng ngự, một người trong đó là Chí Nhu Nhân, luyện là kim trùng cháo thiết bố sam. Một người khác là đến từ Tông Ga Vương quốc tuyển thủ, nghe nói tên này tuyển thủ là quốc vương hộ vệ trưởng, tay hắn cầm một mặt to lớn mai rùa hình tâm trắng, vòng phòng hộ Hai người từ xế chiều một mực đánh tới buổi tối, vẫn là khó phân thắng bại. Rất nhiều tuyển thủ bị thua về sau liền trực tiếp rời đi mã bộ lì nào, phe thắng lợi phần lớn đều ở đây trong phòng nghiên cứu tuyển thủ dự thi thu hình lại, liên tục 7 ngày tái sự để cho người ta khẩn trương thở không nổi, ngày thứ nhất thắng lợi cũng chỉ là cái bắt đầu. Nhưng mà, mà Ilya gia tình huống lại lớn không giống nhau. Sau trận đấu, Đại Văn Đích thân tìm đến rồi tê dạy Ilya vị lai, xác định 7 hảo trong sân vòng phòng hộ không phải thiết bị trục trặc, nữ hài này thật có phá hủy vòng phòng hộ thực lực. Một ngày này Toàn cầu siêu phẩm giới tin ở dòng đầu đều báo cáo Tê Dại Y Lệ vị Lai nghịch thiên sứ chiến đấu, nàng tranh tại video cũng bị công khai, nhưng mà, thu hình lại thiết bị chụp hình ảnh sương mù nông lung một mảnh, đợi cho Tê Dại Y Lệ vị lai ra tay lúc, hình ảnh lại lộ ra ánh sáng quá độ, trong màn ảnh tất cả đều là hò quang, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nghe nói, có không ít thợ quay phim muốn quay chụp Tê Dại Y Lệ vị lai chiến đấu hình ảnh, nhưng đợi đến Tê Dại Y Lệ vị lai ra tay lúc, bọn hắn thu hình lại thiết bị cảm quang thiết bị trong nháy mắt đều bị tiêu hủy. Các đại siêu phẩm truyền thông đều đang suy đoán Tê Y Lệ vị lai thực lực Mà Đại Văn chạy về Phật Đế Cương, nàng tự mình hướng thánh giáo cao tầng miêu tả tê dại ý địa vị Lai công kích. Người là nói, năng lượng kết giới không đến 3 giây liền bị kết hủy. Sít đinh trong giáo đường, to lớn giờ nẹ Sít Bích họa phía dưới đứng một đám người mặc bạch bào hòa cáo bào đỏ siêu phàm, bọn hắn không ngừng hỏi đến Đại Văn. Đối với, công kích của nàng thủ đoạn cùng chúng ta hình phạt trưởng lão già nam 10 phần giống nhau. Già nam đã hơn 400 tuổi, phá hủy a cấp kết giới chỉ sợ cũng phải tiêu xài 1 giây, na Nhật Bản nữ hải còn chưa đầy 18. Đúng vậy, thân là một cái mục sư, điểm ấy ta 10 phần không Nữ hải kia phải chăng nắm giữ thần khí? Ấn 6 Taco tám thành chắc chắn nàng là có thần khí, bất quá, cái kia thần khí hẳn chính là đồ phòng ngự, giống như là thủy tinh trong suốt vờn quanh ở chung quanh nàng. Nàng thần khí không có cụ thể hình thái. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền lại dung nhập trong cơ thể nàng. Xem ra, nữ hải kia song là toàn bộ nắm giữ một kiện uy lực to lớn thần khí. Ba đã đến rạng sáng, Ma Ilya gia ở trên đảo muốn trong biệt thự vẫn như cũ có khách nhân đến thăm, phàm là có cùng Ma Ilya gia có chút giao tình đám người đều tới biểu thị chúc mừng. Mà chút khách nhân càng muốn biết chính là, Tê Dại y vị lai đến cùng thực lực như thế nào, là tự thân cường đại vẫn là nắm giữ thần khí. Nhưng vô luận là điểm nào nhất, Ma Yiya gia cũng đã không còn là trước kia cái kia tại siêu phàm giới không có tiếng tâm gì Ma Yiya gia. Nhật Bản đoàn đại biểu cũng phái ra một vị cùng Ma Yiya gia nguyên bản quan hệ tốt hơn đại biểu, muốn tới tìm kiếm hư thực. Thang Bình lão đệ, nhà ngươi tương lai dấu có thể quá sâu, thực lực của nàng e rằng không giống như Đức Xuyên gia vị kia yêu a. Đặt câu hỏi là núi cắt biết hội trưởng núi cắt mở đất thật, hắn lúc trạm vạng tối đã từ Nhật Bản chạy đến, cố ý đợi đến đêm khuya mới đến bái phỏng, là muốn cùng Tê Dạ Uy lý trò chuyện nhiều vài câu. Núi Cắt Hinh, Đức Xuyên gia tôn chính chưa chắc sẽ có ta chất tôn núi kiếm lại. Tế Giải thì thắng bình lời nói này bình tĩnh, nhưng trong ngôn ngữ nhưng là vô cùng kiêu ngạo. Hắn trước đó xưng hô núi cắt mở đất thật vì tiền bối, lúc này lại gọi là huynh. Núi cắt mở đất thật là kinh hãi, nguyên bản chính mình chỉ là một câu cất nhắc tra hỏi, không nghĩ tới đối phương trực tiếp đem lời này kế tiếp, không biết áo gai thở bình sinh là cản rỡ hay là thật có lời này thực lực. Tương lai cũng có kiếm. Đúng vậy, nhưng ở đây e rằng không ai có thể để cho nàng lực kiếm.